t r ư ơ n g năm trăm linh bảy giống như thật có chút yêu đ ứ n g não t r ư ơ n g năm trăm linh bảy giống như thật có chút yêu đ ứ n g não phượng tố xấu không nhìn lôi đ ỉ n h kính nhóm nàng tóm chặt lấy băng di cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể ngu xuẩn ai bảo một mình người x u ố n g lên thanh âm mang theo lửa giận nhưng giới vớt lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng sợ lại cho hắn thêm vào một vết thương băng di ý thức có chút mơ hồ hắn cảm giác được một cô nóng r ự c lại khí t ứ c quen thuộc bao khỏa chính mình là cái kia đáng ghét hòa đ i ể u người tới làm gì đến nhạc sát cho người phượng tố xấu giận mắng kính n ó m theo ngắn n g i trong hỗn loạn kịp phản ứng cái này đột nhiên xâm nhập hỏa đ i ể u khí tức coi như cường đại nhưng thì tính sao bất quá là nhiều một phần đồ ăn thôi ông mới sóng âm trùng kích lần nữa ấp ủ lần này mục tiêu là hai cái lôi đỉnh c ù n g hỏa diễm nổ tung từng vòng từng vòng hủy diệt tính gợn sóng năng lượng phượng tố xấu mang theo băng di tại không gian thu hẹp bên trong chẳng trọc xây dịch vũ rực biên giới đã bị tiêu tán lôi quang tiêu h đốt đến cháy đen nàng lâm vào k h n g cảnh một cái trọng thương vương hữu một đám số lượng vô cùng vô tận định nhân nàng có thể đi nhưng nàng không thể thả phía dưới dưới vớt đầu này đại băng trùng chịu đự nàng tự n ủ cũng đối nói. tại trong ngực băng gì nói. Ngay gì không ì n quần chuẩn cuối bầu lĩnh mở ra miệng lớn chuẩn bị phát động cuối cùng một kích lúc. Dị biến này sinh. kình giống rừng. Cũng thủ phát một trời bật kích rách đủ mở im mà ra kia Cái lúc. bị Dị để k xé phải là năng lượng hao hết mà chính là bắt nguồn từ một loại đến từ sinh mệnh chỗ sâu nhất không cách nào kháng cự hoảng sợ đầu kia cầm đầu lôi đ ỉ n h k ì n h vương trong nháy mắt này triệt để ngưng kết nó cặp kia hung lệ cự nhãn nhìn chằm chặp nơi xa cái thân ả n h kia vẹn vẹn chỉ là bị cặp mắt kia nhìn chằm chặp nơi xa cái thân thành k a vẹn vẹn chỉ là bị cặp mắt kia nhìn chằm chặp nơi xa cái thân thành kia mà chính là càng cao duy trì sinh mệnh đối thấp duy trì sinh mệnh tuyệt đối chi phối là đỉnh chuỗi thực vật không là siêu việt chuỗi thực vật tồn tại đối đồ ăn một lần hờ hưng hương thị cô kinh vương mang theo vô tận khủng hoảng diễn dị nó thậm chí không thể nào hiểu được chính mình nhìn thấy cái gì chỉ biết là lại dừng lại một giây cả một tộc nhóm đều muốn hóa thành hư vô không bay đầu lại không có khiêu khích thậm chí ngay cả chạy trốn tư thái đều không dám làm phô trương quá mức nó chỉ là cẩn thận từng ly từng tí gần như hèn mọc chỗ thay đổi thân thể cao lớn mang theo tất cả đồng dạng lâm vào hóa đá trạng thái tộc nhân tốc độ trước đó chưa từng có l ạ g yên không một tiếng động chìm vào thâm h ả i biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chiến trường tại một dây bên trong theo bên bờ hủy diện trở về đến yên tĩnh như chết phượng tố xấu còn duy trì phòng ngự tư thái liệt diễm tại đầu cánh tiêu đốt có thể trong dự đoán lôi đ ỉ n h phong bạo lại chậm chạp không có đến nàng có chút mở mịt ngắm nhìn một phía rỗng những cái kia giữ tận c ử thú những cái kia tràn đầy lôi quang những cái kia đinh thai nhức có có ngọng toàn đều biến mất chỉ còn lại có nàng và dưới vớt hấp hối băng gì cùng nơi xa cái tiết như là vĩnh hằng băng sơn giống như vương cái này chuyện gì xảy ra nàng đầu góc trống g i n g vương thức nhìn t xa trông rộng tính toán không bỏ sót ngay tại hắn đ â m chìm trong đối vương vô hạn dùng bái bên trong lúc một cỗ thuần túy h ấm áp sinh mệnh năng lượng dốc vào hắn cùng phượng tố xấu thể nội băng di đứt gãy lân phiến một lần nữa sinh trường lóe ra so trước kia càng kiên cố hơn hà n quang thiêu hao hầu như không còn yêu lực cấp tốc tràn đầy lên phượng tố xấu bị lôi q u a n g thiêu đốt đến cháy đen vũ rực cũng rút đi t ử già tân sinh ra càng thêm lộng lẫy càng thêm nóng rực hỏa hồng l n g vũ cỗ lực lượng kia không chỉ tu phục thương thế của nàng càng gột rửa huyết mạch của nàng để cho nàng cảm giác mình đối với họ diễm trưởng không lực lại tinh tiến một phần trị liệu hoàn thành lý mục thu hồi ánh mắt vẫn như cũ không nói một lời hắn yên tính lơ lửng ở nơi đó dường như vừa mới cái gì cũng không làm chỉ là nhìn một trận n h ả m chán nao kịch loại này đạ mạc để phượng tố xấu cùng băng di trong lòng căng thẳng vương tức giận còn không chờ bọn hắn phỏng đoán ra kết quả hai đạo tiểu tiểu thân ảnh thì theo lý mục sau l ư n g chui ra c ộ c c ộ c c ộ c chạy đến bên bờ ngăn cách nước biển đối lấy bọn hắn cũng là một trận phát ra phượng tố xấu người có phải hay không đ ốc tô thanh tuyết chống lạnh nho nhỏ sói khắp khuôn mặt là chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ lang ba khẳng định có tính toán của hắn ngươi dạng này lỗ mãng sông đi vào vạn và nhất làm dối loạn lang ba bố cục làm sao bây giờ ngươi cho rằng ngươi là ai a cứu thế chủ sao thêm thiền tinh còn tạm được một bên khác l à c gan phi thì ô m lấy chân trước ngẩng lên cái đầu nhỏ còn có ngươi b a n g di đại trùng trùng ngươi không phải rất biết đánh nhau sao không là đồng cấp vô địch sao làm sao bị một đám s ỉ u bắt v á i cá điện đánh thành bộ này tính tình không có bản sự kia cũng đừng thể hiện chính mình chịu chết coi như sòng còn liên lụy người khác nàng liếc qua phượng tố xấu h ừ một tiếng một cái m a n g phu một cái yêu đương não quả thực không có mắt thấy mất hết chúng ta bầy sói mặt ta phượng tố xấu há to miệng lại không phản bắt được nàng đường đường chuẩn đế cấp viễn cổ h ỏ a phượng giờ phút này bị một cái liền biến hóa đều không hoàn thành tiểu n ã i s ó i giáo vấn không ngóc đầu lên được có thể nàng hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác bởi vì nàng biết cái này hai cái s ó i con cũng là vương n h ậ p thay các nàng nói mỗi một câu đều đại biểu cho vương ý chí b a n g di càng đem đầu thật sâu thấp vâng là lỗi của ta t a cô phụ vương hy vọng tô thanh tuyết gặp bọn hắn nhận sai thái độ tốt đẹp thoáng dịu đi một chút biết sai liền tốt lan ba để cho các người đến đông hải là có nhiệm vụ trọng yếu không phải để cho các người đến đánh nhau ẩu đà các ngươi nhìn xem các ngươi một cái trọng thương một cái kém chút cũng chọn vào muốn là lang ba m u ộ n xuất thủ một giây hai người các ngươi liền thành đ á m k i a cá điện bữa tối đến thời điểm người nào đến hoàn thành nhiệm vụ đúng rồi lạc an phi phụ h ò a nói một điểm quan sát cục diện đều không có phượng tố xấu cùng băng di bị g i á o hơn đến thương tích đầy mình thế mà kỳ quái là bọn hắn trong lòng chẳng những không có khuất n ụ c cùng p h ấ n nộ ngược lại dâng lên một dòng nước cấm nguyên lai、like. vương, like、vương cái kia bình tĩnh mặt ngoài dưới cũng ẩn giấu đi quan tâm hắn không có tự mình mở miệng trách cứ là bận tâm bọn hắn thân là chúa tể một phương thể diện để hai cái tiểu bối ra mặt đã truyền đạt hắn bất mãn lại cho đủ bọn hắn lối thoát vương suy tính luôn luôn sâu xa như vậy như thế quan tâm phượng tố xấu trộm trộm nhìn thoáng qua bên cạnh băng di cái này ra hỏa tuy nhiên mới vừa rồi bị đánh cho rất thảm nhưng x ô n g đi lên thời điểm xác thực có như vậy m ấ y phân mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí khái mà chính mình giống như thật có chút yêu đương não chương năm trăm linh tám sói cần rừng rậm chương năm trăm linh tám sói cần d ừ n g rậm vừa nghĩ tới băng di có nguy hiểm cái gì vương mệnh lệnh cái gì đại cục làm trọng tất cả đều bị nàng ném đến tận lên chín tầng mây gương mặt của nàng tại hỏa diễm làm nổi bật dưới lộ ra càng đỏ bang di cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng cùng tầm mắt của nàng trên không trung giao hội đầu kia chín lốc vừa mới liều lĩnh xông tới dáng vẻ giống như cũng không có chán ghét như vậy、Khủ. bang di dẫn đầu phá vỡ trở mặc việc này là ta lỗ mãng đa tạng người xuất thủ tương trợ t h ừ biết liên tốt phượng tố xấu nạo kiều hất đầu lần sau lại như thế ngu xuẩn ta có thể không cứu ngươi ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt của nàng lại n u hòa rất nhiều trong lòng hai người đều hiểu có đồ vật gì tại lần này đồng sinh cộng tử bên trong lặng yên cải biến nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đàm luận nhi nữ tình trường thời điểm việc này các loại chuyện chỗ này lại nói bang di dùng chỉ có bọn hắn hai người có thể nghe được thanh â m truyền âm n ó i ừ m phượng tố xấu nhẹ nhàng lên tiếng l i ê n tại bọn hắn tiến hành ngắn ngủi trao đổi thời điểm lý mục rốt c ụ c có hành động mới hắn không để ý đến bên này khúc nhạc dạo ngắn mà chính là đưa ánh mắt về phía nơi xa đại lục phương hướng mạnh này hải vượt u y nhiên tại nguyên phong phú nhưng trung quy là đại hải không thích hợp bầy sói đại quy mô đông quân sói la thuộc về đại địa cùng rừng rậm nhất định phải tạo một khối lục địa đi ra lý mục tư duy đơn giản mà trực tiếp đã không có vậy liền tạo một cái hắn nâng lên một cái chân trước chỉ một thoáng p h á p tắc trong thiên địa bắt đầu sao động vanh long long đây không phải là thanh âm là p h á p tắc gào thét là không gian rung động bang di cùng phượng tố xấu vừa mới dâng lên điểm này nhìn nữ tình trường điểm này vi diệu tâm tư trong nháy mắt bị cố này hủy thiên diện địa giống như sức mạnh to lớn nghiền vỡ nát bọn hắn đột nhiên ngầm đầu đồng tử co vào đến t ự c h ạ n nơi xa bên ngoài mấy trăm dặm trên đường chân trời đem một đầu hoàn chỉnh s ơ n mạch liền mang theo phía dưới trăm dặm vỏ có đất hoàn hảo không chút tổn hại theo thế giới bàn khối phía trên tháo rời ra đây là thần chỉ mới có thể có sức mạnh to lớn đây là sáng thế cũng là d i ệ thế t băng di to lớn giao khu cứng tại nguyên chỗ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thời gian phát tắc tại thời khắc này lộ ra như thế b u ồ n cười đóng băng thời gian như thế nào đi đóng băng cái này dung chuyển toàn bộ thế giới căn cơ lực lượng quan sát đánh giá tương lai hắn có khả năng quan c h ắ c được tương lai tại cái móng to lớn này trước mặt đâm một cái là rách vương nguyên lai、like, đây mới là vương chân chính lực lượng không phải lúc trước cái kia thạch phá thiên kinh một t r ả o cũng không phải m ặ t kia trừ hết thẻ bị nghiêm mà chính là loại này xem thiên địa vì băng cát hiện tay sáng tạo hiện tay hủy diện trạng thái bình thường mà vương chẳng qua là cảm thấy nơi này không có chỗ đặt chân sau đó hắn liền đi cầm một khối lục địa tới chỉ đơn giản như vậy tại hai cái tiểu nãi sói tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong mắt tình cảnh này đồng d ạ n g n h ấ t lên sóng to gió lớn thanh tuyết h ắ n hắn đây là trực tiếp tại sửa chữa bản đồ thế giới a đây không phải đơn phần lực lượng an phi tô thanh tuyết nói ra ngươi nhìn sơn mạch dưới đáy không gian pháp tắc bị bóp méo thành một đạo chân nhắn nền móng địa mạch năng lượng bị hoàn mỹ phong tỏa ở bên trong không có mảy may tiết lộ đúng hắn nói ngọn núi này cần phải đi sau đó treo chống ngọn núi này phát tắc thì nhường đường cho hắn cái này so với các nàng tiếp trước thân là nữ đến lúc điều động thiên địa nguyên khí toàn lực nhất kích còn muốn tới khủng bố gấp một vài lần đó là mượn dùng mà lan g ba là nắm giữ tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn đầu kia to lớn sơn mạch vượt ngang đến bách lý trường không giả thiên tế nhật sau đó tại một tiếng đủ để nhấc lên vạn trượng điên cùng tiếng vang bên trong vây anh sơn mạch bị lý mục tinh chuẩn cắm vào phía trước biệt cạn kích thích thủy chiều cao đến ngàn mét lại tại ở gần lý mục một trăm m mờ phạm vi lúc bị lực lượng vô hình vớt lên liên một giọt nước hoa đô không thể tung tóe đến hắn trắng bạc lông tóc phía trên một tòa mới tinh hoàn đảo như vậy sinh ra thô bạo trực tiếp không nói bất kỳ đạo lý gì lý mục làm xong đây hết thảy chỉ là bình tĩnh lắc lắc móng vớt hắn con mắt màu sáng bạc đảo qua trước mắt khối này chửi l ù i tân đại lục tựa hồ có chút không vừa ý quá hoang vu không có sinh mệnh k h í tức sau đó hắn lần nữa giơ lên móng vớt đầu ngón tay những nơi đi qua cứng rắn nham thạch hóa thành màu mỡ thổ nhưỡng khô cạn đất mà tuân g a thanh tịnh cam tuyển hội tụ thành dòng nước lao nhanh vào biển hắn run lên chính mình hùng tráng lông tóc mấy điểm điểm sáng màu bạc bay xuống. quan g điểm rơi trên mặt đất lập tức mọc dễ nảy mầm trong nháy mắt thấp bé lùn cây phá đất mà lên ngay sau đó là thẳng tắp cây cao xanh ngắt cổ tùng một mảnh xanh đúng tươi tốt rừng rậm nguyên thủy tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở thì bao t r ù m cả hòn đảo nhỏ sói cần rừng rậm lý mục ý chí cũng là phát tắc làm xong đây hết thảy hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó ánh mắt chuyển hướng sau lưng cái k i a hai cái còn đang ngẩn người ra hỏa bác di cần cực hàn chi đ i ệ phượng tô xấu cần nóng dứt chỗ hắn nhìn hướng hòn đảo phía nam nơi đó một mặt núi tại lý mục ánh mắt nhìn soi mói bắt đầu run rẩy kịch liệt hòa tan nham thạch hóa thành đỏ thâm dung nham phóng lên tận trời lại trên không trung làm lạnh ngưng kết tạo thành một tòa tiêu chuẩn hình vòng hòa sơn nồng đậm hỏa hệ nguyên tố năng lượng theo chỗ sâu trong lòng đất bị cưỡng ép rút lấy ra hội tụ ở này để cả tòa hỏa sơn đều tản ra kinh người nhiệt lượng một cái hoàn mỹ ngô đồng một sinh trưởng hoàn cảnh trong nháy mắt thành hình đón lấy ánh mắt của hắn lại tìm đến phía hòn đảo đầu bắc giang rắc giang rắc trong không khí hơi nước bị trong nháy mắt đóng băng t ự c hạn hàn ý k u y ế t tán ra đến một tòa trong suốt loại bỏ loại bỏ băng tinh sơn phong vụt lên từ mặt、đất. nội bộ bị mở ra vô số thâm thúy băng quật nồng đ ộ m băng xương pháp tắc ở trong đó lưu t r u y ể n thậm chí ẩn ẩn cùng thời gian pháp tắc sinh ra cộng minh một tòa h ỏ a sơn một tòa băng sơn ngăn cách trung ương rộng lớn rừng rậm xa nhìn nhau từ xa toàn bộ quá trình mây bay nước chảy một mạch m à thành nhìn trước mắt cái này điêu luyện sắc xảo không thân tích đồng dạng cảnh tượng phượng tố xấu cùng băng di triệt để lỡ lời phượng tố xấu nhìn lấy tòa kia vì nàng lượng thân h ò làm hòa sơn cảm thụ được trong đó tinh t h ầ n đến cực hạn hòa nguyên tố cái kia so với nàng ngược dòng xấu hòa sơn còn hoàn mỹ hơn vương hắn thậm chí ngay cả nhu cầu của ta đều cân nhắc đến mà ta vừa mới còn đang bởi vì một điểm tư toán kém chút hỏng đại sự của hắn gương mặt của nàng nóng hổi không phải là bởi vì nhiệt độ cao mà là bởi vì xấu hổ băng di cũng giống như thế hắn nhìn lấy tòa kia băng tinh sơn phong cảm thụ được hắn bên trong chạy xuôi băng xương cùng thời gian phát tắc chương 509, c ó thể kéo động một ngọn núi chương 509, c ó thể kéo động một ngọn núi vậy đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng tu luyện thánh đ i ệ vương không có trách cứ sự lỗ mãng của ta ngược lại còn ban cho ta như vậy ân điện có thể đi theo dạng này vương mới là hắn đời này lớn nhất vinh diệu bọn hắn hai người lẫn nhau đều tại đối phương trong mắt thấy được đồng dạng cảm xúc rung động xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng đúng vậy a vương ở phía trước rời núi lấp biển tái tạo cán côn vì cả một tộc nhóm tương lai vô cùng mà bọn hắn hai người đâu giống hai cái không có lớn lên hải tử một dạng bị đánh sau đó bị vương cứu bị vương nữ nhi giang d ậ y hiện tại vương liên bọn hắn nghỉ ngơi địa phương đều chuẩn bị xong bọn hắn giống như gấp cái gì đều không giúp đỡ không những không có giúp một tay còn tận làm loạt thêm loại này manh liệt so sánh để bọn hắn cảm nhận được một loại t r ư ớ c này chưa có vô dụng cảm giác vô tận chi hải nơi xa một tòa lẻ loi c h ơ trọi đá ngầm sơn phong đột n g ộ t lập trên mặt biển hô m ù nó cái này lôi đ ỉ n h số chín cũng là cái dầu lá hổ lôi thiên quân một chân đạp tại chiến đấu cơ hạ cánh phía trên trên người hắn phong bạo loại y xương vào ngoài bọc thép ở ngực nguồn năng lượng đèn chỉ thị chính lóe ra t r ư ớ n g mắt màu đỏ báo đ ộ n im miệng lại để cho ta nghe thấy ngươi phản nản trang bị t r ở về thì cho ta viết một vạn chữ kiểm điểm một cái càng thêm thanh âm trầm ồn theo bên trong buồng lái này chuyển đến chương dơ cao lưu lót n g ậ xuống trên người hắn phong bạo hai hình bọc thép rõ ràng càng nặng nề g h đường cong cũng càng c ố cảm giác c ác bách tuy nhiên hắn nguồn năng lượng đèn chỉ thị đồng dạng tại báo cảnh nhưng hắn khí tức lại vững vàng hơn nhiều thủ lĩnh ta đây không phải p h ả n nàn là trình bày sự thật liên tục phi hành ba ngày ba đêm vượt ngang trung vực mới tới vô tận c h i hải phụ cận làm bằng sắc cơ g i ắ p cũng chịu không được g lại nói ta cái này loại y lượng tin vốn là so n g à i cái kia hai hình kém một mảng lớn t r ư ơ n g dơ cao không để y đến hắn ba hoa khởi động cao mẫn độ địa chất q ấ t hình công suất điều đến lớn nhất mặt khác mở ra sinh mệnh thể trinh dọ xét vâng lôi thiên quân lập tức đứng nghiêm trào sau đó thuần thục tại cánh tay mình bảng điều khiển phía trên thao tác thủ lĩnh địa phương quỷ quái này có điểm gì là lạ lôi thiên q u â n nhìn lấy quét hình kết quả địa chất kết cấu dị thường rời rạc năng lượng phản ứng phi thường yếu t ấ t sinh mệnh thể trinh linh l i ê n chỉ chim biển đều không có trương dơ cao mi đầu cũng nhữ lại cái này quá khắc thường vô tận c h i hải vạn vật sinh phát c h i địa liền xem như một khối chùi lùi đ á n g ẩm cũng nên có dây leo ấm do biển hoặc là xoay quanh c h i biển nơi này lại tĩnh m ị c giống như một khối đến từ ngoài vũ trụ vất h ạ c h cảnh báo tại trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương quỷ quái quả thực là một con đường chết trứng dơ cao một tấc một tấc đảo qua thô giáp mặt đất nham thạch hắn kinh nghiệm xa so với lôi thiên quân phong phú càng là loại này khác thường địa phương càng khả năng cất giấu không tưởng tượng được kỳ ngộ đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ không đáng chú ý khe đá nơi đó nham thạch nhan sắc so chung quanh phải sâu phía trên như vậy một k i a bày biện ra một loại ảm đạm màu tím thiên quân dùng cao chấn tần giao c u n dụng mở ra chỗ ấy a n h a lôi thiên quân tuy nhiên không hiểu nhưng từ đối với cấp trên tuyệt đối tín nhiệm lập tức rút ra sau lưng dài gần hai thước hợp kim giao c u n dụng ông trên lưới đao bao trùm một tầng cao tần chấn động năng lượng tràng phát ra rợn người oongong hai tay của hắn cầm đao dùng hết toàn lực hung hăng đánh xuống keng cứng rắn đao nhận chém vào trên tảng đá vậy mà giống như là chém trúng một loại nào đó kim loại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bất ta dựa vào cứng như vậy có hy vọng tiếp tục dùng công suất lớn nhất được rồi lôi thiên quân đối với cùng một điểm liên tục t r á n thẳng keng keng keng tại bổ mười mấy đao về sau nương theo lấy răng dắt một tiếng văng g ò n nham thạch t ầ n g ngoài rốt cục đã nứt ra một cái khe tinh thần mà năng lượng bàng bạc ba động theo khe hở bên trong tiêu tán đi ra tích tích tích tích phát hiện cao nồng độ năng lượng nguyên cấp bậc không cách nào phán định cấp bậc quá cao lôi thiên quân cùng chương dơ cao l ư ớ nhau hợp lực cậy mở nham thạch một khối to bằng đầu người toàn thân hiện lên màu tím sậm nội bộ phảng phất có lôi quang lưu t r u y ề n thủy tinh yên tĩnh nằm tại thạch trong hố vâng là lôi c ấ c chi tâm trong truyền thuyết chỉ có tại lôi bạo tuyệt địa bị thiên lôi bổ hơn ngàn năm mới có thể hình thành đ ỉ n h cấp nguồn năng lượng tinh thạch đừng nói nhảm tranh thủ thời gian trồng nguồn năng lượng tuyến nhanh trương dơ cao cấp tốc theo bọc thép sau lưng bắn ra v à i g ố c thô to năng lượng t r u y ề n tuyến cắm vào lôi c ấ c chi tâm không cùng vị trí lôi thiên quân cũng luôn cuống tay chân tiến hành đồng dạng thao tác suy năng lượng tinh thuần theo dây dẫn tràn vào b ọ thép hai người ở ngực nguồn năng lượng đèn chỉ thị cuối cùng từ chói mắt màu đỏ bắt đầu c h ậ m rãi hướng màu cam chuyển biến hô sống lại lôi thiên quân cả người đều có q u ắ p ngồi dưới đất trương dơ cao thì duy trì thể đứng một bên giám sát lấy nạp có thể tiến độ một bên vẫn như cũ cảnh giác quan sát đến m ộ n phía ngay tại lúc này ông một trận cực kỳ nhỏ đến từ dưới chân sâu trong lòng đất chấn động truyền vào hai người cảm ứng hệ thống ừng động đất lôi thiên quân d ư ớ i mông hòn đã run một cái hắn vô ý thức hỏi trương dơ cao sắc mặt nhưng trong nháy mắt ngưng chọc lên hắn một phát bắt được lôi thiên quân cổ áo đem hắn từ dưới đất lôi dậy không đúng đây không phải động đất v a n h tiếng nói của hắn chưa rơi cả ngọn núi không là dưới chân bọn hắn cái này cả khối to lớn lục địa cũng bắt đầu run dày kịch liệt đây là một loại hoàn toàn không cách nào lý giải chấn động không phải tả hữu lay động cũng không phải phía trên phía dưới chập trùng mà là một loại dường như bị một cái vô hình cự thủ n ắ m lấy đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước lôi kéo khủng bố quan tính ổn định trương dơ cao hai chân hợp kim đế dày phía dưới bắn ra vài gốc gai nhọn chết vào nham thạch bên trong lôi thiên quân cũng học trương dơ cao dáng vẻ đem chính mình cố định trên mặt đất núi đá nước toát đùi mù nổi lên một phía bọn hắn vừa mới ngừng tốt lôi đ ỉ n h số chín chiến đấu cơ như cái đồ chơi một dạng bị văng ra ngoài trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng sau cùng bị một khối nô ra đá lớn kẹp lại mới không có trực tiếp rơi vào trong biển kết nối lấy lôi cướp chi tâm nguồn năng lượng tuyến bị kéo căng thẳng tắp phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ đây rốt cuộc là cái gì tình huống a lôi thiên quân khàn cả giọng mà quát trương dơ cao không có trả lời hãn đại nao đang nhanh chóng vận chuyển nỗ lực phân tích trước mắt cái này hoàn toàn vượt qua hiện hữu nhận biết một màn đây không phải động đất không phải hỏa sơn phun trào càng không phải là bàn khối qua lại loại cảm giác này loại cảm giác này tựa như tựa như là hắn khi còn bé ngồi tại trên xe bò lão hưu đột nhiên phát lực phi nước đại lúc cảm giác dưới chân bọn hắn mảnh này lục địa bị người trở thành xe bò tại kéo hoảng sợ như là băng lánh nước biển trong nháy mắt che mất hắn trái tim là dạng gì tồn tại có thể kéo động một n g ọ n núi chương năm trăm m ư ơ i không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chương năm trăm m ư ơ i không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cái này kịch liệt run dày kéo dài đại khái mười mấy giây sau đó dần dần lắng lại thay vào đó là một loại bình ổn cao tốc khiến người ra đầu tê dại t r ậ t cảm giác lôi thiên quân cùng trương dơ cao đều ngây n g ẩ n cả người hai người cứng đờ từng chút từng chút chuyển đến bên vách núi duyên run run dày dày thò đầu ra nhìn xuống dưới sau đó bọn hắn thấy được suốt đời khó quên một màn dưới chân lục địa ngay tại dùng tốc độ khó mà tín nổi trên mặt biển v ư ợ sóng tiến lên xanh t h ẳ m nước biển bị to lớn lục địa từ đó tách ra tại bọn hắn phía sau lưu lại hai đạo dài đến mấy ngàn thước to lớn màu trắng lưu lạc như là bị một chiếc nhìn không thấy hàng không mẫu hạm chạy qua g i biển không còn là nhẹ nhàng quét mà chính là chạm mặt tới c ù n phong thổi đến bọn hắn liền ánh mắt đều nhanh không mở ra được ta Thà thao. lôi thiên quân tất cả từ ngữ năng lực đều tại đây khắc u y v ẻ bần cùng sau cùng chỉ gạt ra hai chữ bay dưới chân bọn hà núi n ở trên biển bay trương dơ cao đông nhiên n g n g đầu nhìn về phía trước trong tầm mắt chỗ biển trời một mẩu không có bất kỳ vật gì không có tên i lửa đầy không có ma pháp trận không có cự t h ú lưng không có cái gì khối này to lớn lục địa tựa như là bị cái nào đó nhìn không thấy thần minh dùng một cái nhìn không thấy dây thừng kéo lấy ở trên biển báo táp thủ lĩnh chúng ta chúng ta làm sao bây giờ lôi thiên quân thanh â m mang theo tiếng khóc n ư c nợ hắn tình nguyện đối mặt cả một cái thu t r i ề u cũng không muốn kinh lịch loại này quỷ dị đến để người tinh thần thắc loạn sự tình trương dơ cao không nói gì hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại thân là chỉ huy quan hắn nếu là loạn cái kêu bọn hắn hai người thì thật xong hắn trong đại nao điên cùng lóe qua tất cả đã biết tư liệu bá chủ cấp dị thú không liền xem như vô tận chi hải chỗ sâu nhất chuẩn đề cấp hải thú có thể nhấc lên ngập trời sóng lớn có thể t r i ệ u hoán diệt thế biển động nhưng cũng tuyệt đối làm không được đem một khối đại lục làm thành ván lướt sóng tới chơi cái này đã vượt ra khỏi lực lượng phạm chủ đây là đây là pháp tắc phương diện sức mạnh to lớn là thân tích dị thú trương dơ cao thanh em khô khốc khẳng khản chỉ có thể là dị thú cái gì dị thú có thể có loại bản lãnh này lôi thiên quân hỏi lại trong truyền thuyết thôn tiên h ma côn vẫn là gánh vác lấy toàn bộ quy tiên đảo huyền vũ r ồ a lớn có thể có thể phía dưới không có cái gì a trương dơ cao gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đ ỗ n g nhiên một cái điên cuồng suy nghĩ không bị khống chế theo đáy lòng của hắn chỗ s â u nhất xông ra bắc cảnh lang vương a tựa hồ cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra như thế không hợp với lẽ thường không thể tưởng tượng sự tỉnh ý nghĩ này vừa xuất hiện trương dơ cao thân thể thì k h ô n g chế không nổi run dày lên không không có khả năng hắn lập tức ở trong lòng bác bỏ cái suy đoán này cùng lúc đó lôi thiên quân trong đầu cũng cơ hội là đồng bộ lõe lên cái k i a bóng người màu bạc hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lôi thiên quân cũng tranh thủ thời gian gật đầu giống là gà con m à thóc đúng đúng không có khả năng hắn tìm cho mình lấy lý do lang vương địa b ả n tại bắc c ả n h đó là hắn thần quốc mà lại hắn tại sao muốn kéo lấy như thế một khối phá núi đồ cái gì a không sai trương dơ cao m ạ c h suy nghĩ cũng rõ ràng lên lang vương là lục địa cùng băng sương quân chủ vô tận c h i hải là hải tộc lĩnh vực hắn nếu quả như thật như vậy dòng trống khứa chiên s ô n g tới tương đương với trực tiếp hướng toàn bộ hải tộc t u y ê n chiến hải tộc bên trong đồng dạng có đế vương cấp cổ lao tồn tại lang vương mạnh hơn cũng sẽ không như thế không khôn ngoan hai người phân tích có lý có cứ lo gì nghiêm mật đem g á i kia kinh khủng nhất suy đoán hoàn mỹ hàng trừ đi bọn hắn đều âm thầm thở dài một hơi chỉ cần không phải vị kia liền tốt cái khác mặc kệ là cái gì không biết quái vật chí ít còn tại trong phạm vi có thể hiểu mà liên t ạ i bọn hắn nỗ lực thuyết phục chính mình thời điểm dưới chân bọn hắn bay thiên thần sơn tốc độ không có chút nào chậm lại đồng thời tại xa xôi phía trước cái kêu mảnh lục địa một chỗ khác bọn hắn tựa hồ thấy được hai điểm hoàn toàn khác biệt ánh sáng một điểm là phóng lên tận trời nóng rực màu đỏ thắm đem nửa bầu trời đều chiếu g ọ i đến như là hoàng hôn một cái khác điểm thì là vắng vẻ thâm thúy trong suốt màu băng lam tản ra dường như có thể đóng băng linh hồn h ẳ n ý. một hỏa một băng ngăn cách một mảnh bọn hắn còn không cách nào thấy do rộng lớn khu vực xa xa ràng co đó là cái gì một cái mới nghi vấn bỏ lên trên hai người x ố n g lưng bọn hắn cảm giác chính mình tựa hồ trong lúc vô tình xâm nhập một cái thần minh thi công hiện trường mà bọn hắn cũng là cái kia hai cái bị c u ố n vào xi、si、mang máy trộn bên trong con kiến nương theo lấy một tiếng không cách nào dùng lời nói diễn tả được tiếng vang trương dơ cao cùng lôi thiên quân cảm giác dưới chân đại lục đống nhiên dừng lại cái kia cũ đem vạn vật đều bỏ lại đằng sau khủng bố q u c n tính trong nháy mắt tác dụng tại trên thân thể của bọn hắn a hai người không có lực phản kháng chút nào bay ra ngoài trời đất quay cuồng nhật nguyệt vô quang bọn hắn thậm chí không phân rõ trên dưới trái phải trong tầm mắt chỉ còn lại có mơ hồ hỗn loạn sắc khối sau cùng thân thể trùng điệp đâm vào cứng rắn vừa ướt nhuận trên vách đá phấp trương dơ cao cảm giác ngũ t ạ n g lục phủ đều sai vị ngay sau đó hắn theo vách đá trượt xuống rơi vào một cái sâu không thấy đáy đen nhánh động huyệt ý thức sau cùng bên trong hắn dường như nghe lôi thiên quân cũng theo sát lấy rớt xuống sau đó cũng là vô tận h tám đào trên không lý mục nhìn chăm chú lên trước mắt đã triệt để vững chắc tân đại lục khi thế bảng bạc chậm rãi thu liễm n h ậ p thể mạnh nay bị hắn theo đại lục bốc ra vượt ngang vô tận chi hải lôi kéo mà đến to lớn lục khối giờ phút này chính kín kẽ khảm vào nguyên có đường ven biển dường như n ó vốn là sinh ở đây lớn ở đây bang di cùng phượng tố xấu lơ lửng tại lý mục sau lưng theo lúc đầu kinh hãi lại đến bây giờ tập mãi thành thói quen các nàng đã triệt để từ bỏ dùng chính mình c ẩ n cỗi nhận biết đi tìm hiểu vương sức mạnh to lớn vương muốn làm vậy liền làm vương nói phải có ánh sáng thế giới kia liền không thể có hạ cám vương hết thảy đều đã sẵn sàng xin ngài phân phó ta tùy thời có thể vì ngài chinh chiến bất kỳ địa phương nào vương chúng ta nguyện vì ngài dẹp tiên mảnh này hải vực lý mục ánh mắt theo tân đại lục phía trên trời chuyển hướng trước mặt mảnh này xanh t h ẳ m thâm thúy vô tận chi hải trong biển không phải các ngươi sân nhà lời vừa nói ra phượng tố xấu khí thế nhất thời yếu đi ba phần lời này không sai đừng nói ở trong biển chiến đấu để cho nàng tới gần bờ biển đều cảm thấy toàn thân khó chịu băng di ngược lại là có chút k h ô n g phục giao long vốn là có thể không thủy hắn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì vương ta cũng có thể ở trong nước nhất chiến mảnh này biển cạn hải thú không đủ ta nhét cái răng lý mục liếc mắt nhìn hắn ngươi là băng giao không phải thủy giao một câu chỉ ra bản chất băng di trưởng không chính là băng xương phát tắc tại trong biển rộng hắn lực lượng sẽ bị suy yếu húng chi vô tận chi hải chỗ sâu cất dấu tránh thức cổ lão thủy hệ hoàng giả đó là đại hải sơn nhà chương năm trăm m ư ơ i một ba vị hải tộc tân thành viên như v ậ y sinh chương năm trăm m ư ơ i một ba vị hải tộc tân thành viên như v ậ y sinh băng di hậm hực ngậm miệng lại vương nói đúng gặp dưới t r ư ớ n g hai đại chuẩn đế chiến lược tại hải dương trước mặt bó tay bó chân lý mục không có nhiều lời hắn ý niệm chìm vào hệ thống trong chốc lát một hàng mới tinh màu vàng kim dòng tại hắn ý thức chỗ sâu chiếu sáng rạc dỡ thân ngoại hóa thân biển quyến tiêu hao ít lượng bản nguyên chi lực có thể làm dưới trướng đơn vị giao phó thích chướng hải dương hoàn cảnh lâm thời hóa thân hoặc vĩnh cửu tính bộ phận cải tạo hóa thân thực lực quyết định bởi tại bản thể bộ phận cải tạo thì vĩnh cửu có hiệu lực lý mục ý niệm nhẹ nhàng điểm một cái hai cỗ hoàn toàn khác biệt thần thánh q u a n huy phân biệt rót vào băng di cùng phượng tố xấu thể nội ông băng di chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận mà dồi dào lực lượng tràn vào toàn thân cái kia màu băng làm giao long thân thể bên cạnh một đoàn thuần túy nước nguyên tố năng lượng cấp tốc hội tụ áp xúc tạo hình lân phiến xương rồng nanh vớt ngắn n g i trong khoảnh khắc một đầu cùng hắn hình thể tương tự nhưng toàn thân hiện ra màu xanh k h í tức thuần túy thủy giao chống rông xuất hiện đầu này thủy giao khí t ứ c bất ngờ đạt đến quân vương cấp đ ỉ n h phong đây là bang di ngây ngẩn cả người hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng đầu này thủy giao ở giữa tồn tại một loại huyết mạch tương liên ý niệm tương thông kỳ diệu liên hệ cái này chính là mình khác một thân thể vương tri ân bắn cho bang di trong nháy mắt minh ngộ lòng tràn đầy kích động một bên khác phượng tố xấu tiếng kinh hô cũng vang lên theo chú nhập trong cơ thể nàng quang huy càng thêm hừng hực cũng càng thêm lưu hỏa nàng cái kia từ họa diễm tạo thành hoa lệ phượng khu tại quang mang bao phủ xuống bắt đầu phát sinh thật không thể tin cải biến h ỏ a diễm rút đi thay vào đó là tỏa ra ánh sáng lung linh lân thiến thon dài đ ô i phượng hóa thành to lớn như mỹ nuôi cá nhẹ khẽ vẫy một cái liền trong không khí vạch ra gần sóng nửa người trên thì hóa thành tiếp cận hình người hoàn mỹ hình thái da thịt như ngọc ngũ quan tinh x ả o tuyệt luân một đầu đỏ tóc dài màu đỏ ở sau gót p h i ê u tán như là thiêu đốt dòng biển một vị quân vương cấp đỉnh phong nhân ngư một vị từ hỏa p ư ợ n g chuyển hóa mà đến mỹ đến làm cho người hít thở không thông nhân ngư ta ta vậy mà p ư ợ n g tố xấu túi đầu nhìn lấy chính mình tiệm thân thể mới cảm thụ được cái kia cỗ trước nay chưa có thân thủy chi lực trong lúc nhất thời lại có chút thất thần nàng thậm chí cảm thấy đến chỉ cần mình n g u y ệ n ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhấc lên vạn trượng giao động mà lý mục chính mình thì không có như vậy biến hóa lớn hắn chỉ hơi hơi nghiêng thân tại cái kia màu bạc trắng sói thân thể hai bên sườn sinh s o n g vây cá cái kia là một đôi lõe da nhàn nhạt ngân mang h u y ể n như lưới đao giống như sắc bén vây cá đơn giản hiệu suất cao đầy đủ ba vị hải tộc tân thành viên như vậy sinh ra và nước lý mục dẫn đầu các bước to lớn sói thân thể lặng lẽ trơn vào trong biển không có chấn động tới một tia g ầ n sóng phượng tố xấu hóa thành nhân ngư cùng băng di điều khiển thủy giao hóa thân theo sát phía sau phù phù phù phù h a i đạo thân ảnh không vào nước bên trong nước biển bao phủ tầm mắt trong n á y mắt phượng tố xấu vô ý thức nín thở thậm chí nhắm mắt lại thế mà trong dự đoán ngạt thở cùng không thoải mái vẫn chưa chuyển đến ngược lại là một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cùng tự do cảm giác bao khỏa toàn thân của nàng nàng thử thăm dò mở mắt ra hết thảy trước mắt để cho nàng triệt để ngơi dại ánh sáng mặt trời xuyên thấu thanh tĩnh nước biển bị chia cắt thành nước vạn đạo ánh sáng dịu d ị u trụ ở trong nước dáng r ấ p hiệu điệu như là mộng nguyễn vũ đài ánh đèn màu sắc sặc sỡ dạn san hô kéo dài không dứt huyện như đáy biển giả t ư ở n g rừng rậm sắc thái tươi đẹp tiểu ngư kết b ẽ kết đội theo bên người nàng bơi qua to mò đụng vào nàng hoa lệ h ô i cá sau đó lại cực nhanh t ạ n ra nơi xa to lớn hải quy chậm rãi huy động tứ chi trên lưng thậm chí còn sinh trưởng mảnh nhỏ san hô cùng tây dong tính mịt an lành mỹ lệ đây là một cái cùng trên lục địa cái kia tràn ngập giết hại cùng phân tranh thế giới hoàn toàn địa phương khác nhau. Rất đẹp đi. bang di thao túng thủy giao hóa thân lặng yên không một tiếng động bơi tới bên người nàng hắn thanh âm thông qua dòng nước chấn động truyền vào phượng tố xấu trong t h a i tại linh khí khôi phục trước đó đại hải vẫn luôn là cái dạng này bang di mang theo hiếm thấy hoài niệm khi đó còn không có có nhiều như vậy đáng chết chiến đấu ta mặc dù là bang giao nhưng cũng ưa thích ngẫu nhiên đến trong biển dạo chơi không có người sẽ đến trêu chọc ta phượng tố xấu nghe có chút xuất thần nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái này tại nàng trong ấn tượng ngoại trừ chiến đấu cùng đối p ư ơ n g bày tỏ lòng trung thành bên ngoài không có vật khác lớn run dài vậy mà cũng sẽ có dạng này mề mại một mặt nàng quay đầu nhìn lấy đầu kia màu xanh thẳm thủy dao ta ta làm như thế nào đậu nàng có chút quấn bách phát hiện chính mình tuy nhiên biến thành nhân ngư lại hoàn toàn không biết nên như thế nào khống chế đầu này mỹ lệ cái đôi nàng chỉ có thể như cái cọc g ô một dạng cứng đở lơ lửng ở trong nước ha ha ha b a n g di nhịn không được bật cười vung l ỏ n g dùng e o của ngươi bụng phát lực đi cảm thụ nước lưu động coi nó là thành người cánh nói cái kia to lớn dao long chi đuôi nhẹ khẽ vẫy một cái y ê u nhã tại phượng tố xấu bên người lượn quanh một vòng mang theo một đạo nhu hòa dòng nước nâng nàng phượng tố xấu gương mặt từng đỏ dựa theo băng di chỉ điểm thử nghiệm đong đưa chính mình v ư ợ cá ngay từ đầu còn rất vụ về giống một đầu rời nước cá nhưng ở băng di kiên nhẫn dẫn đạo dưới nàng rất nhanh liền nắm giữ bí quyết nàng bắt đầu ở chói lọi san hô bụi bên trong ghé qua giống một người hiếu kỳ hài tử đối tất cả sự vật đều tràn đầy mới lạ băng di cứ như vậy không xa không gần cùng ở sau lưng nàng nhìn lấy nàng tại quang ảnh bên trong chơi bừa bọn hắn quan hệ tại mảnh này t ĩ n h mịch đáy biển thế giới bên trong lạng yên kéo gần lại mà bọn hàn vương lý mục giờ phút này lại không có tâm tư thưởng thức mảnh này cảnh đẹp hắn lơ lửng tại càng sâu một số thị vực màu băng lam sói đồng nhưng ở lý mục trong mắt những thứ này hỗn loạn luận lưu lại đúng là hắn muốn tìm trận nhãn hắn cần một cái hoàn mỹ cứ điểm một cái đã có thể che giấu mình tồn tại lại có thể mượn nhờ những ngày này nhưng luận lưu làm bình chướng thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng địa phương để băng di cùng phượng tố xấu tìm đến sợ là tìm tới ngày tháng năm nào cũng tìm không thấy hắn muốn địa phương loại sự tình này nhất định phải tự mình đ ộ n g thủ hắn muốn ở chỗ này thành lập một cái thuộc về mình thâm hại vương tòa sau đó tòa trấn chỉ huy nhìn xuống toàn bộ vô tận c h i hải ngay tại lý mục hết sức chăm chú phân tích hải lưu đi hưng lúc tại hắn tân đại lục phía trên hai viên lông sù cái đầu nhỏ theo một khối nham thạch sau ló ra là tô thanh tuyết cùng lạc an phi vương đại động tác kết thúc các nàng cũng rốt cục có thể đi ra hít thở không khí làng ba hảo lợi hại lạc an phi hóa thân tiểu bạch lang m ã thanh m ã khí cảng khái lang ba trực tiếp tạo một cái nhà mới đi ra chương 512, cái này cầu lương bao no chương 512, cái này cầu lương bao no tô thanh tuyết hóa thân tiểu ngân sói thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều lang ba xuống biển vừa dứt lời hai đạo yếu ớt ngân quang liền bao phủ các nàng nga ô hai cái sói con nhỏ túi đầu xem xét phát hiện thân thể của mình hai bên cũng dài ra một đôi mini nhỏ nhắn đang y ê u vây cá một cỗ cảm giác huyền diệu chuyển đến các nàng phát hiện mình giống như có thể tại dưới nước hít thở là lang ba trúc phúc tô thanh tuyết lập tức kịp phản ứng hai cái tiểu lang hưng phấn mà gào gào kêu lấy lộn nào h chạy đến bờ biển các nàng không dám giống lý mục như thế thẳng tiếp theo chỉ là đem cái đầu nhỏ t h ò vào trong nước tò mò hướng xuống nhìn thanh tịnh nước biển làm cho các nàng liếc mắt liền thấy được cách đó không xa ngay tại san hô bụi bên trong ngươi truy ta đổi bằng gì cùng phượng tố xấu hình ảnh kia muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt bằng gì tên kia bình thường một bộ trên trời dưới đất l a o tử lớn nhất điều nắm dạng bây giờ lại như cái theo đôi một dạng vây quanh đầu kia mỹ nhân ngư đọc quanh mà cái kia cao nạo hòa phượng biến thành nhân ngư về sau lại có loại không nói ra được hồn nhiên tô thanh tuyết cùng là cát p i hai cái này đã từng chấp trường ước vạn sinh linh nữ đế giờ phút này đang dùng sói con hình thái ngồi s ồ m ở bên bờ xem kịch lạc an phi thanh tuyết ngươi nhìn đầu kia lớn run r dài cái đôi đều nhanh dao động gáy mất tô thanh thanh a nam nhân không rồng được lạc an phi cái kế hoạ kê bà cũng không tệ nha biến thành cá còn thật đ ẹ p mắt ngươi xem bọn hắn hai chập chập chập tô thanh tuyết dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ chính mình tròn vo cái bụng ở một cái ăn no rồi ăn no rồi lạc an phi học theo cũng vỗ vỗ cái bụng nấc cái này c ầ lương bao no tính mịch lòng đất tính mịch là duy nhất chủ giai điệu lôi thiên quân đột nhiên bừng tỉnh bọc thép bên trong hệ thống duy sinh phong minh đem hắn theo hôn đột trong hôn mê kéo về hệ thống tự kiểm động lực giáp độ hoàn hảo chín mươi mốt phần trăm sinh mệnh thể trinh bình ổn hoàn cảnh bên ngoài không biết lao t r ư ơ n g lôi thiên quân thanh âm thông qua nội bộ tần số truyền tin truyền ra vài giây đồng hồ lặng im về sau một cái khác suy yếu nhưng coi như chấn định âm thanh vang lên Khục. Khục. m ũ nó còn sống t r ư ơ n g dơ cao sinh mệnh đèn tín hiệu tại lôi thiên quân chiến thuật kính quang lọc bên trong từ đỏ chuyển l ụ chúng ta rớt xuống bật đèn lôi thiên quân ra lệnh công nghệ cao động lực giáp để bọn hắn từ trên cao rơi xuống sau may mắn thoát khỏi tai nạn nhưng giờ phút này bọn hắn đã thành bị vây ở hạch đảo bên trong hai con côn trùng nơi này không khí mỏng manh nhưng thành phần bình thường giữa khí hàm lượng đang chậm rãi tăng trở lại trường dơ cao điều ra hoàn cảnh phân tích số liệu nhìn đến không phải hoàn toàn phong bế không gian lôi thiên quân thao túng bọc thép từng bước một tiến về phía trước thăm dò quang trụ đảo qua chỗ đều là đá lởm chầm cái thạch cùng sâu không thấy đáy chỗ n ư ớ c đột nhiên một trận rất nhỏ sàn xả tâm thanh từ phía trước hắc cám bên trong chuyển đến lôi thiên quân đ ỗ n g nhiên dừng bước giơ tay lên trên cánh tay treo đ ầ y động năng xuống trường trưng ơ dơ cao cũng trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu có đổ đến đây trưng ơ dơ cao thanh n â m ép tới rất thấp năng lượng q u é t hình có phản ứng cường độ chuẩn quân vương cấp chuẩn quân vương cấp cái từ này để cho hai người căng cứng thần kinh ngược lại hơi buông lỏng lôi thiên quân não hải bên trong không tự chủ được hiện ra trước đây không lâu cái kia ác mộng giống như một màn t u y ế t nguyên phía trên ra thiên tế nhật bầy sói loại kia đến từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối nguyên ép là bọn hắn cả một đời đều không thể quên tuyệt vọng cùng những bái vật kia so ra chỉ là một cái chuẩn quân vương cấp dị thú a đưa tới cửa bữa tối bá chủ cấp bầy sói chúng ta chơi không lại một cái chuẩn quân vương cấp thổ dân muốn là c ò n bắt không được chúng ta dứt khoát đem thân này thiết bị làm quan tài ngay tại chỗ trôn được rồi minh bạch trường g i cao đ á lại ta trái n g u y ê phải tốc chiến tốc thắng h á cá bên trong sàn xà â m thanh càng ngày càng vang càng ngày càng gần một đầu toàn thân trang sám dường như từ xương cốt giáp sắc ghép lại mà thành quái vật theo một khối cự nham sau bỏ lên đi ra nó không có có mắt chỉ có một chương phủ đ ầ y tầng tầng lớp lớp răng nhọn khủng bố rắc hút sáu đầu chân hình dáng chân dài c h ố n g đỡ lấy to lớn mà cổng k ả n h thân thể tại trên mặt đất vạch ra tiếng cọ sát chói thai địa h u y ệ t tiềm phục giả cái này quái vật tựa hồ bị quang tuyến cùng thanh â m trọc giận mạnh liệt phát ra tinh thần trùng kích sóng nhưng đối với có bọc thép bảo vệ hai người không hề có tác dụng ngay tại lúc này lôi thiên quân trong nháy mắt kéo gần lại cùng quái vật khoảng cách hắn trong tay động năng súng trường chống đỡ thân thể của nó đánh vào địa h u y ệ t tiềm phục giả chân trô khớp đối Ấm, ẩm ẩm ẩm sương mảnh bay tán loạn màu xanh dịch thể bốn phía phun tung tóe địa h u y ệ t tiềm phục giả bị đau thân thể cao lớn bỗng nhiên hất lên cốt tiên cái đuôi hung hăng cốt hướng lôi thiên quân lao lôi cẩn thận trương dơ cao âm thanh vang lên đồng thời mấy viên cỡ nhỏ phi đạn đã thoát nòng súng mà ra rầm rầm rầm nổ tung khí lang đem cốt tiên thế công t r ì h o á n chỉ chốc lát lôi thiên quân bắt lấy cái này khẽ hở không lùi mà tiến tới một cái chân xẻn theo cái vật dưới thân xuyên qua đồng thời bọc thép trên cánh tay bắn ra một thanh vượt qua dài một mét cao bước sóng chấn động lợi nhận ông lợi nhận từ đôi đến đầu hung hăng s ẹ t qua địa huyệt tiềm phục giả mềm m ạ i bụng t đại lượng nội tạng cùng dịch thể theo vết thương thật lớn bên trong p h u n ra ngoài chiến đấu kết thúc theo bắt đầu đến kết thúc bất quá ngắn ngủi ba mươi giây lôi thiên quân đứng người lên đi đến quái vật bên cạnh thi thể dùng chân đá đá cái k i a cứng rắn giáp sát vẫn còn chất thịt phải rất khá chừng dơ cao cũng đi tới hắn dùng máy quét đối với quái vật thi thể quét một lần gật gật đầu năng lượng phản ứng rất thuần tí có thể làm sinh vật chất có thể bổ sung lao lôi ngươi chiêu này càng ngày càng thành thục bị sói đổi ra ngoài kinh nghiệm lôi thiên quân tự dễ một câu đừng nói nhảm tìm thông gió địa phương chúng ta đến bổ sung một chút thể lực tại sâu dưới lòng đất nóng lửa không khác nào tự sát nhưng ngược lại làm cho hỏa diễm tiếp tục tiêu đốt địa phương tất nhiên mang ý nghĩa có không khí lưu thông trường dơ cao rất nhanh liền có phát hiện bên này đạm này trong khe đá có yếu ớt khí lưu h ắ n chỉ một chỗ không đáng chú ý vách đá chỗ đứt hai người hợp lực đem địa huyện tiềm phục g i ả một đầu lớn nhất mập mạp chân dỡ xuống kéo tới khe đá phụ cận lôi thiên quân dùng cao b ư ớ c sóng lợi nhận cắt xuống một miếng khối trắng bóng thịt mềm gác ở thô sơ giá n ư ớ n g phía trên trứng dơ cao thì khởi động dạng đơn giản tự lạt m à máy lửa một đoàn nhỏ màu lam hỏa diễm bay lên liếm lắp lấy thịt tươi cứ việc tại nguy cơ tứ phía lòng đất động huyệt bên trong thịt nướng có vẻ hơi hoang đường nhưng cái này b ư ớ c lên hỏa diễm cùng xì xì rung động thịt nướng lại cho hai cái sống sót sau hai nạn người một k i a hiếm thấy an ủi lôi thiên quân kéo xuống mặt nạ cầm lấy một khối nướng đến vàng g i t h ị t hung hăng cắn một cái chất thịt tăng đầy mang theo một tia kỳ lạ ngọc nào phong phú năng lượng tại trong bụng tăng ra, xua tán đi thân thể mọi cuối cùng ăn xong đỡ nóng hổi t r ư ơ n g dơ cao cũng lớn miệng ngay lấy mơ hồ không do nói ngươi nói chúng ta đây là rất xuống nơi quái quỷ gì rồi viên tinh cầu này bản khối vận động cái gì thời điểm biến đến như thế c u n g bạo t r ư ơ n g năm trăm mười ba khen thưởng bản vương ăn một miếng rơi t r ư ơ n g năm trăm mười ba khen thưởng bản vương ăn một miếng rơi lôi thiên quân vừa định trả lời động hiện chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận trầm muộn oanh minh không là quái vật cà r ũ càng giống là núi lở đại địa đang run dày thịt nướng trên c ậ khối thịt bị chấn động đến rơi vào trong lửa t ó lên một mảnh g i ọ nước sôi chuyện gì xảy ra trương dơ cao một bà nhấc lên bên cạnh động năng xuống trường không thích hợp lôi thiên quân mặt nạ trong nháy mắt khép lại thanh âm ngọt nguồn là cái kia đạo khe đá l ờ i còn chưa dứt bọn hắn dựa vào thông gió cái kia đạo vách đá trổ n ư ớ c không phải đá vụn mà chính là nước là đục ngầu băng lãnh mang theo to lớn động năng cùng bạo dòng nước ngoa tạo trương dơ cao chỉ tới kịp mắng ra một cái tử cái kia nho nhỏ tợ lạt mạ hỏa diễm liền bị trong nháy mắt thốt vệ ngay sau đó sân hồng giống như sóng lớn lấy thế bẹ gãy nghiền nát rót đầy cả cái động hiệt lực lượng kia căn bản không phải nhân lực chỗ có thể chống đỡ hai người tựa như là bị ném vào c h ụ c lăn máy giặt hai cục đá trong nháy mắt bị cuốn vào hồng lưu bọc thép tên lửa đẩy trong nước phun ra phi công hòa quang căn bản vô pháp ổn định thân hình thân thể của bọn hắn không bị k h ô n g chế cùng v á c đá đá vụn mánh liệt va chạm đang đang rung động tia lửa tung tóe trong tầm mắt một mảnh hỗn loạn chỉ có xoay tròn vòng xoáy cùng cấp tốc lui lại hát đám cái này hắn mụ liền không thể an ổn một hồi đúng không cùng lúc đó tại mảnh này vừa mới từ lý mục tự tay miêu tả hải lục phía trên một mảnh bao la bắt ngát xanh thẳm trong hải vực lý mục chính trôi nổi tại ngàn mét phía dưới đáy biển s hắn nhắm hai mắt to lớn thần n i ệ m bao trùm mảnh này tân sinh hải dương mỗi một cái nơi hẻo lánh ngay tại vừa mới hắn hoàn thành một bước cuối cùng đem trải rộng toàn bộ hải vực mấy trăm đầu chủ yếu á m lưu thông qua pháp t ắ c chi lực tiến hành trải vớt liên tiếp cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn mà tinh vi hệ thống tuần hoàn những thứ này á m lưu bình thường là tầm bộ vạn vật động mạch một khi có ngoại địch xâm lấn liền sẽ trong nháy mắt hóa thành kinh khủng nhất dây treo cổ bọn chúng như là vô số đầu tiềm phục tại trong nước cự mãng có thể đem bất luận cái gì quân vương cấp trở xuống địch nhân sẽ thành mảnh nhỏ từ đó mảnh này hải vực liền trở thành lang tộc kiên cố nhất tấm chắn thiên nhiên. chỉ có hắn mảnh này hải dương duy nhất chúa tể mới có thể lắng lại bọn chúng lựa giận vừa mới năng lượng dân g trào tựa h ồ ngoài ý muốn giải khai mấy đầu kết nối sâu trong lòng đất cổ lao động đá đem bên trong một số tạp vật quét sạch đi ra lý mục thần niệm bên trong hai cái mặc lấy sắt vỏ bọc tiểu đông tây trợt l ó e lên bị một đầu nhánh sông c u ố n về phía nơi xa ránh biển hắn thậm chí không có nhìn nhiều như là c u ố n đi hai con kiến không quan trọng gì giải quyết lý mục mở mắt ra đối với mình sáng tạo kiệt tắc rất hài lòng hiện tại có thể xem thật kỹ một chút nhà mới của mình hắn tâm niệm nhất động thân ảnh đã xuất hiện tại b i n cạn ánh sáng mặt trời xuyên thấu thanh t ị n h nước biển tại ngũ quang thập sắc dạn san hô phía trên bò ra sặc sỡ có ảnh một đầu hình thể vượt qua một trăm m mở dữ t ậ n thủy giao chính b u ồ n bực ngán ngẩm dùng chóp đôi u khuấy động lấy một gốc to lớn hải quỳ chính là băng di tại hắn rộng lớn trên lưng hai cái lông sủ trắng như tuyết sói con tô thanh tuyết cùng là can phi đang tò mò dùng móng đốt nhỏ lây lấy trong nước bơi qua một đám thủy mẫu mà tại băng di bên cạnh thân một đạo huyện chuyển thân ảnh ưu nhã bãi động đôi cá nàng có một đầu như ngọn lửa thiêu đốt mái tóc dài màu đỏ tại xanh biết trong nước biển càng đáng chú ý. Màu vàng kim mỗi một mảnh lân phiến đều là thuần túy h ỏ a tinh điều khắc thành chính là lý mục dùng thân ngoại hóa thân chi pháp vì phượng tố xấu lâm thời tạo ra nhân ngư hình thái tuy nhiên thân là chuẩn đế cấp h ỏ a phượng không t h ủ y cũng không phải việc khó nhưng ở đáy biển thời gian dài hoạt động vẫn là loại này hình thái càng thêm thuận tiện phượng tố xấu hiển nhiên đối thân thể mới của mình rất mới lạ thỉnh thoảng bày động một cái đôi cá váy lên từng chuỗi bọc khí mang trên mặt mấy phân ngốc bẩm sinh mùn rỡ lang ba cái này đại trùng từ đần quá cái đôi bị hải quý trích tô thanh tuyết thanh âm thanh thúy tại lạc an phi trong đầu vang lên kỳ băng di cũng là ngây ngốc mới đáng yêu nha lạc an phi phụ họa hai cái sói con nhỏ cười đến tại băng di trên lưng đánh lăn băng di lỗ thai giật giật làm bộ không nghe thấy cùng hai cái này tiểu tổ tông không có cách nào tính toán đúng lúc này phía trước một mảnh rộng rãi đất c ắ t bên trên chuyển đến kịch liệt năng lượng ba đậu vê anh hai cố lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào nhau nhấc lên to lớn dưới nước sóng sung kích lý mục một hàng bị hấp dẫn chỉ thấy đất c ắ t phía trên một trận đại chiến chính hừng hực khí thế một phe làm ấy ngàn con thân dài gần m ư ờ m ở cự hình tôm biển bọn chúng toàn thân đỏ thấm thua tay hai cái to lớn tôm kịm mỗi một lần khép mở đều mang xé rách dòng nước d í t lên bất ngờ đều là quân vương cấp thực lực mà đối thủ của bọn nó là mấy chục cái hình thể càng thêm to lớn cự giải những thứ này con cua cua sắc đen như mực phía trên hiện đầy giữ tợn gai xương đồng dạng là quân vương cấp đây là một trận chủng tộc chi chiến tôm nhóm dựa vào số lượng ưu thế ưu đùn kéo đến hung hãn không sợ chết cua nhóm thì nương tựa theo không có gì sánh kịp phòng ngự a cùng kinh khủng càng lớn làm gì chắc đó gian rắc một, một cái sông lên tôm biển chặn ngang bẻ gãy màu xanh chất lỏng trong nháy mắt nhiễm xanh rồi một mảnh nước biển nhưng lập tức liền có ba bốn con tôm b i ể n theo cánh nào tới dùng sắc bén trên c h á n gai nhọn mánh liệt đâm cự giải khớp nối t r ô nối tiếp chiến đấu huyết tinh mà nguyên thủy lý mục mặt không thay đổi nhìn lấy bang di thì là nhìn đến say sương ngon lành phản phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc k ị c vui phượng tố xấu có chút không đành lòng nhưng nàng minh bạch đây là tân thế giới sinh ra sau tất nhiên phát t á c cạnh tranh sinh tồn hai cái sói con nhỏ càng là nhìn đến nhìn không chuyển mắt cái đôi lắc nhanh chóng lộ ra đến hưng phấn dị thường chiến đấu kéo dài thật lâu cuối cùng nương tựa theo mạnh hơn cá thể thực lực cùng phòng n g con quân một phương lấy được thảm liệt thắng l sau cùng một cái tôm b i ể n bị của vương to lớn cái càng xé thành hai nửa đầu kia hình thể lớn nhất của vương trên thân cũng treo đ ầ y vết thương một cái bước đủ đều bị đánh gãy nhưng nó vẫn là dơ lên cao cao chính mình cái kia đối với càng lớn phát ra vô thành thắng lợi gào thét nó uy nghiêm chấn n h i ế t mảnh này đất cát b a n g di phê bình nói không tệ có vương giả chi phong là cái đáng giá tôn kính đối thủ phượng tố xấu gật gật đầu có thể tại chiến đấu khốc liệt như thế bên trong thắng được xác thực không tầm thường hai cái sói con nhỏ cũng phát ra nga ô tiếng than thở của vương tựa hồ cũng đã nhận ra bên này người đứng xem nó xoay người dùng cảnh rác mắt kép nhìn chằm chằm mấy cái này khí tức kinh khủng tồn tại băng di bỗng nhiên miết m ô i lộ ra một miệng dày đặc răng nhọn nếu là người thắng lợi lý nên thu hoạch được khen thưởng cái gì khen thưởng phượng tố xấu nơ ngác hỏi một giây sau nàng thì đã hiểu băng di cái kia khổng lồ dao khu động căn bản không có cho cô vương bất kỳ phản ứng nào thời gian một đạo màu băng làm tàn ảnh loại qua mới vừa rồi còn v y phong l ấ m l ấ m cô vương tính cả nó cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo càng lớn đều bị toàn bộ nuốt xuống nấc băng di ở một cái một chuỗi hỗn hợp có giáp sắc mảnh vụn bọt khí từ trong miệng hắn xông ra、ừ. khen thưởng bản vương ăn một miếng rơi đây là nó trí cao vô thượng vi n h d i ệ u phượng t ố xấu nàng nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt đầu này lo dịp thanh kỳ băng dao chương năm trăm m ư ơ i bốn dâng lên c ự c phẩm giống cái đi hướng bậy hạ tỉnh h chương năm trăm m ư ơ i bốn dâng lên c ự c phẩm giống cái đi hướng bậy hạ tỉnh h ha ha ha ha ha ha băng di tốt xấu nói tốt cho khen thưởng kết quả chính mình ăn băng di trên lưng hai cái sói con nhỏ cười đến ngựa tới ngựa lui lan lộn đ ấ y đất tô thanh tuyết càng là cười đến dùng móng luốc nhỏ che cái bụng tại băng di trên lưng đạp đến đạp đi băng di bị bọn chúng huyên náo có chút không nhịn được mặt dao đôi hất lên cuốn lên mấy ộ t dòng n ư đạo hai cái mạnh mẽ thân ảnh phá vỡ dòng nước đứng tại trước mặt bọn hắn đó là năm tên nam tính nhân ngư bọn hắn trên thân là bắp thịt quần quận loại nhân hình hình dáng làn da màu đồng cổ nửa người dưới thì là bao trùm lấy vẩy màu xanh to lớn nuôi cá mỗi người trong tay đều nắm lấy một thanh lóe da hàn quang thuần ngân tam xoa kích trên thân tản ra lấy mạnh mẽ quân vương cấp khí tức cầm đầu nhân ngư mang theo một cỗ sống thượng vị n g ạ m ạ n hắn ánh mắt đ ả o qua lý mục cùng băng di trong mắt mang theo khinh thường dường như đang nhìn cái gì sơ đẳng sinh vật nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào phượng tố xấu trên thân lúc trong nháy mắt sáng lên thật đẹp nữ nhân cá cái kêu hỏa diễm giống như tóc đỏ cái kêu hoàn mị không một tỷ vết dung nhan cái kêu cao quý mà đặc biệt khí chất hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cực phẩm giống cái bọn hắn nhân ngư nhất tộc tuy nhiên cương đại nhưng giống cái số lượng thơ trước mắt cái này quả thực là hải thần ban thưởng đáo vật bọn hắn vĩ đại ạ chỉ m t vương nguyên nhân chính là vương hậu chi vị không công bố mà p h i ề n não nếu là đem nữ nhân này cá hiến cho vương cái kia chính là thiên đại công lao cầm đầu người trong mắt cá vẹt h a m lam chợt lóe lên hắn đối với thủ hạ sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái cầm xuống nàng đầu kia thủy xả cùng cái kia lục địa sinh vật xử lý sạch đúng đội trưởng hai tên nam tính nhân ngư g i ữ t ậ n cười một tiếng g ơ lên tam xoa kích một trái một phải đâm về lý mục cùng băng di tại bọn hắn xem ra giải quyết hết một cái tọa kỵ cùng nó đường đi không rõ chủ nhân bất quá là tiện tay mà thôi phượng tố xấu thấy thế mày liêu dựng lên vừa muốn động thủ lý mục lại chỉ là bình tĩnh nhìn lấy cả ngón tay đều không động một cái bởi vì căn bản không cần muốn chết dám đôi vương xuất thủ còn ngấp đẻ ta ách vương cấp dưới tội đáng chết v ộ t lần đối mặt đâm tới hai thanh tam xoa kích b ă n g di thậm chí lười n h ắ c dùng cái gì thần thông hắn giao khu cũng là tối cường vũ khí b ạ c h cái kia dài đến một trăm l i m giao đôi lấy siêu việt thị giác bắt cực hạn tốc độ đống nhiên hất lên không khí không là nước biện pháp ra không chịu nổi gánh nặng gì v ả n h v ả n h hai tên quân vương cấp nhân ngư liền người mang kích bị một cái đôi rút bay ra ngoài mấy ngàn thước giống hai viên bị cao tốc đánh ra đạn tháo ven đường đụng nát vô số dạng san hô cuối cùng lõm vào thật sâu một tòa đáy biển sơn mạch ngọn núi bên trong không rõ sống chết còn lại ba tên nhân ngư đều thấy chóng nhất là cái kia đội trưởng một chiêu chỉ một chiêu thì miểu sát hai cái quân vương cấp hộ vệ đây là cái gì quái vật bá c h ủ cấp vẫn là càn g mạnh cái này căn bản không phải cái gì phổ thông thủy sản là tiên sử cự thú hắn muốn chạy trốn nhưng một cỗ hơi lạnh thấu xương đã đem hắn cùng hắn một tên sau cùng thủ hạ ba phủ băng di cặp tia băng lãnh tròng mặt dọc chính nhìn chằm chằm bọn hắn sau một khắc giao khu một cuốn lực lượng khổng lồ đem còn lại hai tên nhân ngư kéo chặt lấy áp lực kinh khủng để bọn hắn cảm giác nội tạng của chính mình đều muốn bị gạt ra a a a thả ta ra cái tia đội trưởng hoảng sợ gào rú n g ư ơ i n g ư ơ i là ai n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao băng di nghe vậy chậm rãi nắm chặt giao khu thật chặt xoắn lấy hai đầu nhân ngư người dám đối ngô vương bất kính cái này liền là của người xuân tràng vương cái kia đội trưởng sừng sốt u một chút chỉ là một đầu thủy giao cũng dám xưng vương ta nói cho ngươi chúng ta là vĩ atlantis thâm hải nhân ngư vương quốc hoàng gia v ệ đội chúng ta vương là vĩ đại hải thần hậu nhân ạ c h ị bọn bệ hạ ngươi dám đụng đến chúng ta cũng là tại hướng chỉnh cá nhân ngư vương quốc tuyên chiến vương quốc chúng ta đại quân sẽ đem ngươi cùng ngươi t ộ c quần triệt để nghiền nát hắn coi là chuyện gia bản thân hậu trường có thể hủ sợ đầu này kinh khủng tự thú thế mà hắn lấy được là băng di càng thêm sát ý lạnh như băng tuyên chiến chỉ bằng các ngươi bọn này ướt n h ẹ tặc ngư cũng tốt băng di trên thân hàn khí tăng vọt nước biển chung quanh bắt đầu đại diện tích kết băng mắt thấy là phải đem cái này hai đầu nhân ngư tươi sống đông thành tựa băng lại nghiền thành bụi phấn c h ờ một chút lý mục thanh âm tại băng di n à o hải bên trong văng lên băng di sát khí hơi liễm có chút không h i ể u nhìn hướng lý mục vương chớ nóng vội g i ế t chết v ị ạ t làn thịt thâm hải nhân ngư vương quốc À c h ị mặt vương mảnh này trong biển cái gì thời điểm có những thứ này để hắn nhiều lời điểm đem tình báo hữu dụng đều ép khô sạch sau đó lại rét cũng không muộn băng di trong nháy mắt lĩnh hội lý mục ý tứ đúng a chính mình làm sao không nghĩ tới đâu trực tiếp giết quá tiện nghi bọn hắn cần phải để bọn hắn tại vô tận sợ hai bên trong đem tất cả bí mật đều phương ra vì vương bá nghiệp góp một viên l ạ c h đây mới là bọn hắn duy nhất giá trị không hổ là vương n ề u tính sâu xa đứng độ cao cũng là không giống nhau băng di nơi nới lòng giao khu để cái kia nhân ngư đội trưởng có thể thở một ngụm nhân ngư vương quốc nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ cái kia nhân ngư đội trưởng cho là mình uy hiếp có hiệu quả nhất thời lại tới lực lượng hắn miệng lớn thở phì phò ngoài mạnh trong yếu mà quát đương nhiên lợi hại vương quốc của chúng ta thống trị phương viên mười vạn dặm hải vực bá chủ cấp tường giả thì có vài chục vị chúng ta hạ chị mặt vương càng là nửa n chân đạp đến vào chuẩn đế lĩnh vực vô thượng tồn tại người bây giờ thả chúng ta sau đó ngoan ngoan dâng lên cái kia giống cá i nhân ngư lan ra chúng ta vùng b i ể n quốc gia chúng ta vương nhất cao hứng có lẽ còn có thể tha cho người một mạng hắn hoàn toàn không có chú ý tới trong miệng hắn giống cá i nhân ngư phượng tô xấu đang dùng một loại nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn lấy hắn cũng không có chú ý tới đầu kia khủng bố băng dao trong mắt sắc ý càng ngày càng đậm càng không chú ý tới từ đầu đến cuối cái kia bị hắn làm thành lục địa sinh và sói đang dùng một loại đối đai tử vật ánh mắt bình tĩnh lắng nghe hắn sau cùng di nôn vương hắn ra đúng nô vương băng di ý chí tuyệt không làm trái giao khu chậm rãi v u ơ n g ra cái kia cơ hồ muốn bị chen bể người ngư đội trưởng khải trạch giống một bãi bùn não giống như sụi lơ ở trong nước tham lam hô hấp lấy băng lánh nước biển sống sót sau thai nạn may mắn còn chưa s ô n g lên đầu hắn liền nghe đến đầu kia tuyết lang cái kia hắn tưởng rằng cự thú sùng vật lục địa sinh vật lần nữa phát ra chỉ lệnh mang bọn ta đi xem một chút đi nhìn xem nhìn cái gì h ả i trạch não tử còn có chút nộng lý mục ánh mắt bình tĩnh như thâm nguyên đạo qua khải trạch sau cùng rơi vào phượng tố xấu cỗ kia lâm thời nhân ngư hóa thân phía trên khải trạch theo ánh mắt của hắn nhìn qua trong n g á y mắt minh bạch nha nguyên lai、like、là dạng này đâu n à y c ự thú chủ nhân bị hạ trì mòn bệ hạ uy danh cùng nhân ngư vương quốc cường đại trấn nhất rồi đây là dự định dâng lên cái này cực phẩm giống cái đi hướng bệ hạ t h ỉ n h tội chương năm trăm m ư ơ i năm thấp nhất đều là quân vương cấp chương năm trăm m ư ơ i năm thấp nhất đều là quân vương cấp khải trạch dũng khí lập tức lại mạnh lên cái eo tựa hồ cũng đứng thẳng lên chút hắn đang muốn mở miệng nói mấy cái câu nói mang tính hình thức đã thấy cái kia giống cái nhân ngư làm ra một cái để hắn không tưởng tượng được cử động phượng tố xấu bơi tới khải trạch bên người nhặt lên chi kia rơi xuống tam xoa kích sau đó trở tay đem sắc bén mũi kích đến tại chính mình trắng như tuyết hoạt nộn trên cổ trên mặt vừa đúng toát ra hoảng sợ khuất nhục cùng không t â m lòng đem một cái sắc bị coi như chiến lợi phẩm dân g ra yếu nữ tử hình tượng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế vương ta diễn kỹ này như thế nào phượng tố xấu còn có lòng dạ thanh thản hướng lý mục truyền âm tranh công lý mục không để ý nàng nhưng băng di lại ở trong lòng vì phượng tố xấu yên lặng điểm cải tán không tệ có giấm không hổ là tương lai có giống như ta có tư cách đứng tại vương bên người tồn tại tình cảnh này rơi vào khải trạch trong mắt thì là một phen khác giải độc hắn nhìn lấy phượng tố xấu kịch liệt p h ả n kháng lại nhìn một chút đầu kia trần m ặ c tuyết lang cùng một bên nhìn chằm chằm băng dao trong lòng cười lạnh hừ coi như các ngươi thức thời hắn nỗ lực bày ra hoàng gia vệ đội đội trưởng n u y n g h i ê m đã các ngươi nghĩ thông suốt vậy liền đi theo ta nhớ kỹ đến atlantis đều cho ta thành thật một chút chỗ đó không phải là các ngươi loại này dã man sinh vật có thể tự do vương thả địa phương nói xong hắn quay người ra vẻ chấn định tại phía trước dẫn đường nhưng trong lòng đang tính toàn lấy chờ đến vương thành nhất định phải làm cho đám người kia biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng hắn muốn nhìn tận mắt đầu này thủy giao bị rút gân lột da đầu này tuyết lang bị thuần hóa thành đê tiện nhất toa kỵ đến mức cái kia giống cái hừ b ệ hạ hẳn sẽ thích đội ngũ bắt đầu hạ lặn nước biển nhan sắc từ xanh t h ẳ m hướng thâm lam lại hướng đen như mực chuyển biến đỉnh đầu quang minh bị cẩn trọng nước biển tầm tầm loại bỏ cấp tốc suy giảm cho đến hoàn toàn biến mất bốn phía lâm vào vô biên vô tận hắc á m cùng tích mịch đây là đủ để cho bất luận cái gì lục địa sinh vật nội điên giam cầm hoàn cảnh nước biển áp lực cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng đủ để đem sắt thép chiến hạm ép thành một đoàn sát vụn khải trạch làm thâm hại nhân ngư đối loại hoàn cảnh này sớm thành thói quen nhưng hắn bay đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện bọn hắn vậy mà cũng lông tóc không thương đám người kia đến cùng lai lịch gì hắn có dám suy nghĩ nhiều chỉ có thể đem hy vọng ký thác v ù vĩ lớn hạ chỉ mặt vương theo chiều sâu gia tăng t r u n g quanh cảnh tượng cũng bắt đầu biến đến k ỳ quái hát cám bên trong bắt đầu xuất hiện lấm ta l ấ m tâm ánh sáng những ánh sáng tia đến từ các loại hình thù kỷ quái thâm hại sinh vật có cá giống một chiếc hoa lệ đèn treo toàn thân phủ đầy phát sáng xúc tu có cự cá mực, hình tại h thể như khối tinh không sinh chúng không â n động màn, nguyễn sáng. Còn tên Bọn một một vật. mắt, điểm lưu là lóe l mê số gọi có có ra ra có có t hát ể p h ra quỷ dị sóng âm. Tại hát cá bên trong phát họa ra thế giới hình dáng những sinh vật này phần lớn tính tình hưng mãnh tràn đầy công kích tính một đầu thân dài vượt qua một trăm m mở cự hình đèn l ồ n g cá bị đội ngũ khí tức hấp dẫn mở ra phủ đầy răng nhọn miệng lớn mãnh liệt nào tới ở trong mắt nó mấy cái này di động con nguyên là mỹ vị điểm tâm khải trạch giật này mình vô ý thức liền muốn dơ lên tàm xoa kích phòng ngự thế mà phía sau hắn bác di chỉ là không kiên nhẫn l ư ờ m cái kia đèn lồng cá liếc một chút ồn ào côn trùng cực hàn thổ t ứ c vô thanh vô tức lướt qua đầu kia có thể so với quân vương cấp đèn lồng cá liền kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng trong nháy mắt bị đông cứng thành trong suốt sáng long lanh tự băng sau đó răng rắc một tiếng vỡ thành nước vạn điểm vụ băng lấp loét r o n g bóng tối lấy chậm rãi rơi xuống khải trạch thân thể cứng đ ở m i ệ u sát quân vương cấp thâm hại cự thú cứ như vậy không có hắn trộm, trộm nhìn thoáng qua gì, cặp kia lãnh mặt dọc tựa hồ đang theo dõi sau gãy của hắn thấy lạnh cả người theo vây đôi bay thẳng đỉnh đầu Hắn cũng không cũng nữa có dám b ấ thế kỳ dư t ừ a suy nghĩ, chỉ có thể có vùi mà lý mục ạ n hướng g ư về t một đoàn người đối với cái này không phản ứng chút nào đối bọn hắn tới nói cái gọi là cấm khu thường thường mang ý nghĩa càng lớn kỳ ngộ lại lặn xuống không biết bao lâu làm xuyên qua một tầng sền sệt mà băng lãnh hải lưu mang sau trước mắt của tất cả mọi người sáng tỏ thông suốt một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được hùng vị thành thị yên tĩnh lơ lửng tại vô tận trong vực sâu hát cám nó tựa như là thần minh thất lạc ở nhân gian một viên sáng t r ó i minh châu cả tòa thành thị bị một cái to lớn hơi mở năng lượng hộ cháo bao phủ hộ cháo bên ngoài là đủ để thôn vệ hết thể h á cám cùng sức n ư c ép hộ cháo bên trong lại là bừng sáng cùng ăn l à n t h à n h thị kiến trúc tài liệu tựa hồ là một loại có thể tự mình phát sáng kỳ lạ san hô cùng thủy tinh vô số cao vút trong mây thắp nhọn huyện như hải thần quần trượng trực chỉ thương cung thắp cùng thắp ở giữa từ tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng cầu nối kết nối vô số nhân ngư ở trong đó xuyên thẳng qua tới lui hình thành từng đạo từng đạo duyên dáng đường vòng cung to lớn phát sáng thủy mẫu ở trên bầu trời thành phố chậm rãi tới lui rơi xuống ánh sáng n u hỏa trong thành thị là một tòa thứ nhất cung điện hùng vĩ hắn đỉnh đầu khảm nạm lấy một viên so thái dương còn trói mắt hơn to lớn chân trâu đem chọn cái atlantis chiếu sáng sáng như ban ngày nhìn thấy không cái này chính là nhà của chúng ta vườn vĩ đại atlantis khải trạch trong thanh âm đ â y không cách nào ức chế kiêu ngạo cùng tự hào về đến nơi này hắn liền phảng phất về tới mẫu thân trước ngực trước đó tất cả hoảng sợ cùng bất an đều bị mảnh này quang minh xô tan hắn khiêu khích quay đầu nhìn lấy lý mục một hàng hiện tại các ngươi biết đ ố i mặt mình là vĩ đại bực nào tồn tại a lý mục không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn lấy tòa này thâm hải chi thành đúng lại khải trạch người tại sao trở lại còn mang theo cái lục địa sinh vật cầm đầu vệ binh đội trưởng k h í tức hùng hồn bất ngờ cũng là một vị bá chủ cấp c ư ờ n g giả khải trạch lập tức bơi đi chỉ bị phượng tố xấu bắt giữ phượng tố xấu đội trưởng ta p h ụ n g mệnh do xét đông bộ hải vực phát hiện cái ý này đổ không rõ giống cái nhân ngư còn có mấy cái này ý đổ xâm lấn chúng ta vùng biển quốc gia lục địa sinh vật ta đem bọn hắn bắt trở về đang chuẩn bị hiến cho hạ trì mòn bệ hạ xử lý t ê n vệ binh kia đội trưởng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nhìn hướng khải trạch trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi làm rất tốt khải trạch mấy người các ngươi rất may mắn khải trạch mang các ngươi trở về là cho các ngươi một cái hướng b nếu không bằng các ngươi tự tiện xông vào ta vương quốc vùng biển quốc gia tội danh sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ lý mục trầm mặc như trước nhưng hắn tinh thần lực đã lặng yên không một tiếng động bao trùn cả tòa thành thị sau đó hắn cho ra một cái kinh người kết luận trong tòa thành thị này nhân ngư mỗi một cái theo vừa vừa ra đời hải nhi đến bên đường du đãng bình dân thấp nhất đều là quân vương cấp những cái kêu m ặ c lấy khải giáp vệ binh cơ hồ thuần một sắc đều là bá chủ cấp khải trạch trước đó nói tới bá chủ cấp cường giả thì có vài c h ụ vị hắn chỉ chỉ sợ chỉ là hoàng gia vệ đội rõ ràng phía trên tối cường giả nhân số trong tòa thành thị này bá chủ cấp khí thức đâu chỉ mấy trăm đây là một cái toàn dân đều là binh khủng bố văn minh một cái dấu ở phía dưới biển sâu siêu cấp thế lực khải trạch điểm này đáng thương tình báo liên tòa này thành thị lực lượng một góc của băng sơn cũng không bằng lý mục ánh mắt rốt cục lên một tia gọn sóng sự tình biến đến có ý tứ đi lên chương năm trăm mười sáu hành tàu horsmon phong bạo chương năm trăm mười sáu hành tàu horsmon phong bạo vệ binh đội trưởng đối khải trạch khen ngợi lời nói còn văng vẳng bên hay hắn nhìn hướng lý mục một hàng ánh mắt cũng chuyển biến làm ở trên cao nhìn xuống xem kỹ thế mà cái này vi diệu thăng bằng cùng tự cho là đúng trường không cảm giác tại bọn hắn t r a n h thức tiến vào atlantis cổng thành một khắp này bị triệt để vỡ nát mới đầu chỉ làm ấy đạo ánh mắt tò mò làm lý mục một hàng tại khải trạch cùng vệ binh áp dài dưới theo từ phát sáng san hô l ó t đường đường phố rộng rãi tiến lên lúc hai bên đường phố nhân ngư cư dân ào ào dừng bước tầm mắt của bọn hắn vượt qua hình thể to lớn lan vương vượt qua huy p h o n g lấm lâm băng dao thậm chí vượt qua mấy vị kia khí tức hùng hồn hoàng gia vệ binh cuối cùng như nam châm giống như bị một mực bám vào trong đội ngũ chỗ đó có một vị bọn hắn chưa từng thấy qua giống cái nhân ngư nàng cầm giữ có một đầu ở trong nước vẫn như cũ như ngọn lửa thiếu đốt chậm rãi phiêu động đỏ mái tóc dài màu đỏ da thịt tháng qua tinh khiết nhất c h â n trâu tại ánh sáng của thành thị phía dưới hiện ra nhàn nhạt thất thải quan mang khuôn mặt kia phản phất là sáng thế thần hoàn mỹ nhất kiệt tác tinh xảo đến không cách nào dùng đảm nhiệm gì ngôn ngữ đi miêu tả lớn nhất làm cho người tâm thần chậm t r ờ n là nàng cặp kia màu vàng kim đôi mắt tinh khiết vô tội mang theo sơ lâm nơi đ â y mờ mịt mà cá của nàng đôi càng là lật đổ tất cả atlantis cư dân nhận biết đó cũng không phải bọn hắn thường gặp cùng loại cá heo hoặc các loại vây cá cấu、tạo. mà chính là từ vô số mảnh giống như hồng bảo thạch điêu khắc thành lần phiến tạo thành t ầ n g tầng lớp lớp một mực kéo dài đến cuối cùng nở rộ ra hoàn toàn cũng là ba đạo hoa lệ vô cùng như là phượng vũ giống như vây bôi vây bôi đ n g đưa mang theo không phải dòng nước mà chính là từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy yếu ớt màu vàng kim ánh sáng chơi ạ đó là cái gì một vị ngay tại buôn bán hải tinh v lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất hắn lại không hề hay biết thần, thần nữ sao là hải thần phái tới sứ giả sao một cái tuổi trẻ nhân ngư thiếu nữ bị m i ệ n lại bạo động cấp tốc huyết tán ra tới càng ngày càng nhiều nhân ngư vây quanh bọn hắn quên đi hành tẩu quên đi nói chuyện với nhau chỉ là si ngốc nhìn qua phượng tố xấu trong mắt tràn đầy tối nguyên thủy không còn che giấu ái mộ cùng c ù n g nhật cô này c ù n g nhật hiển nhiên không ngừng cực hạn tại nhân ngư một đầu phụ trách đường đi tuần tra thân d à i vượt qua mười em mở hổ xa vệ binh vốn là mặt mũi tràn đầy hung hãn có thể khi nhìn đến phượng tố xấu trong nháy mắt cặp tia tàn bạo trong mắt hôm quang trong nháy mắt hòa tan một cái to lớn đang dùng tám đầu vòi linh xảo vì kiến trúc tiến hành đánh bóng bạch t u ộ c công tượng động tác đống nhiên cứng nở tám đầu vòi trong nháy mắt vận thành bánh quay trèo trong đó hai đầu còn không bị khống chế ở trước ngực khoa tay ra một cái vụn về hai tâm hình dáng ven đường một cái làm vật phẩm trang sức cự hình vỏ s ò phanh một tiếng đột nhiên mở ra lộ ra bên trong một viên to lớn vô cùng sặc sỡ lóa mắt ngọc chai đen đối với phượng tố xấu phương hướng nhẹ nhàng lắc lư giống như là tại triển lãm chính mình quý báu nhất đ ồ cưới toàn bộ a t l a n t i s đều bị rót vào một cỗ tên là tìm phối n g ẫ cùng nhiệt virus ta ta chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy nữ tính thì cho phép ta vì ngài dâng lên ta cất chứa ba trăm năm dạ quan san hô một người dáng dấp anh tuấn nhân ngư quý tộc lấy dũng khí hô to không nàng cần phải thuộc về ta ta là thành vệ quân bách phú trưởng ta có thể cho nàng bảo vệ tốt nhất một vị khắc b ắ p thịt quần quận chiến sĩ không cam lòng yếu thế ta tiếng ca là toàn thành đẹp nhất mỹ lệ nữ sĩ ta nguyện ý vì n g à i ca sướng thẳng đến sông cạn đá mòn trong lúc nhất thời đủ loại tỏ tình âm thanh tiếng ca ngợi liên tiếp ta dựa vào tô thanh tuyết lông xù sói đầu tiến đến l à ca an phi bên hai lan ba đây là cho ngược dòng sấu á di năm cái gì thân thể a mỹ lực giá trị điểm m ắ rồi cái này đều vượt giống loại ăn sạch lạc gan phi màu xanh thăm thẳm sói đồng từ bên trong cũng đầy là thật không thể tin nào chỉ là điểm đầy đây quả thực là pháp tắc cấp bậc mị hoặc quan h o à n ngươi nhìn đầu kia cá mập chảy nước miếng đều nhanh chạy thành sông còn có cái kia bạch tuộc ta cảm giác nó mo đưa chính mình đánh thành một cái n ú t chết tô thanh tuyết quá bất hợp lý hòa phượng hình thái ngược dòng x ấ u a di tuy nhiên cũng xinh đẹp nhưng đó là một loại không dám đến gần uy nghiêm b ẻ đẹp nhân ngư hình thái quả thực là hành tàu hormon phong bạo a các nàng đậu đen rau uống băng di nghe không được nhưng giờ phút này đầu này cao ngạo băng dao nhanh muốn tất yên từng vòng từng vòng màu băng lam hàn khí theo lân giáp khe hở bên trong tiêu tán đi ra đem nước biển chung quanh đều đông lạnh ra từng mảnh từng mảnh nhỏ vụ băng tinh hắn nhìn lấy những cái kia đối với phượng tố xấu đại hiến ân cần giống được sinh vật vô luận là nhân ngư cá mập vẫn là bạch tuộc ánh mắt đều biến đến cực kỳ bất tiện phản phất tại nhìn một đám không biết sống chết con r ồ i phượng tố xấu bản thân cũng có chút không biết làm sao nàng làm viễn cổ hòa phượng thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhưng loại này bị vô số khác phái dùng như thế trần trụi c ù n nhật ánh mắt vây quanh trắng cảnh vẫn là lần đầu nàng vô ý thức hướng về băng di sau l đầu ngón tay khẩn trương bắt lấy băng di bên cạnh thân hoàn toàn lạnh lẽo lân g á p cái này nho nhỏ ỉ lại động tác trong nháy mắt đốt lên băng di trong lòng cái nào đó thùng thuốc nổ trước nay chưa có ý muốn sở hữu cậy mạnh sông lên đầu góc của hắn băng di mãnh liệt chuyển qua dao long thủ đối với phượng tố xấu gầm nhẹ nói phiền chết muốn không ta một miệng đem ngươi nuốt tại trong bụng ta đợi ta xem ai còn dám nhìn phượng tố xấu bị hắn bất t ì n h lình hung ác ngự a khí giật này mình con mắt màu vàng nóng hơi hơi chở to nhưng tỉ mỉ phẩm phía dưới nàng nhung từ này bá đạo trong lời nói phân biệt ra một tia vụ bể khó chịu thủ hộ ý vị. n n à vệ binh đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng huy động tam xoa kích liền muốn ngăn cản nhưng có người nhanh hơn hắn lý mục xuất thủ hắn không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng không có pháp tắc ba động không có nguyên tố gào thét tại cái này phía dưới biển sâu bất luận cái gì năng lượng hình thức công kích đều lại bởi vì nước chất môi giới mà bị trên diện rộng suy yếu giảm tốc biến đến có hoa không quả đối phó những thứ này liền bá chủ cấp đều không phải là g i a hỏa quả thực là lãng phí sức lực cho nên hắn lựa chọn tối nguyên thủy thuần túy nhất cũng lớn nhất phương thức hữu hiệu móng đuốc cùng tàn xé、Phốc. cái k i a gan lớn nhân ngư thanh niên thậm chí không thấy rõ công kích tới tự phương nào toàn bộ cá thì bay rớt ra ngoài mấy chục mét ven đường đụng ngã lăn mấy cái người xem náo n h ư cá cuối cùng chật vật n g h ở một tòa san hô kiến trúc phía trên hôn mê bất tỉnh một kích chỉ là thuần túy vật lý công kích chương năm ộ trăm một mươi n g bảy cùng các bằng hưu của ngươi nói tạm biệt đi chương năm trăm một mươi bảy cùng các bằng hưu của ngươi nói tạm biệt đi lần này không còn có người dám tiến lên hai bên đường phố nhân ngư tự động tách ra một con đường trong ánh mắt ngoại trừ kinh diễm càng nhiều thật sâu kính sợ cùng hoảng sợ xuyên qua hỗn loạn bên ngoài khu vực bọn hắn rốt cục đã tới ạt lạn tỷ sọ hoàng gia vệ đội trụ sở nơi này không khí rõ ràng nghiêm túc rất nhiều người lui tới cá đều thân mang thống nhất từ đặc thù kim loại chế tạo hình giọt nước khải giáp khí tức t r ầ m ngưng thuần một sắc đều là bá chủ cấp c ư ờ n g giả nơi này kiến trúc cũng càng thêm h ù n g vĩ hợp quy tắc tràn đầy sâm nghiêm khí tức thừa dịp vệ binh đội trưởng tiến đến thông báo khe hở lý mục một hàng rốt cục có cơ hội t h mỹ quan sát tòa này thành thị cái khắc giống cái nhân n ư tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi hiếu kỳ đánh giá một vị theo bên cạnh đi qua nữ tính vệ binh năng cũng rất đẹp ng một đầu rong biển giống như mái tóc dài màu xanh lam vược ở sau g ó c nhưng nàng vẻ đẹp là một loại mang theo rõ ràng chủng tộc đặc thù mỹ cổ của nàng hai bên có ba đạo không cách gia hợp duyên dáng màu bạc thái nước trên cánh tay bao trùm lấy tinh mịn cùng đôi cá cùng màu lân t h i ế n giữa ngón tay cũng có được hơi mờ màng cá của nàng đôi là điện hình cá heo đôi tràn đầy lực lượng cảm giác rất hiển nhiên đây là một cái vì thích thứ thâm hại hoàn cảnh tiến hóa đến c ự c sự h o à n mỹ giống loài cùng ngược dòng x ấ u á di so sánh cảm giác hoàn toàn là hai cái giống loài các nàng là nhân ngư ngược dòng x ấ u á di là thần phụ thêm một tầng cá ra lý mục trong lòng cũng là suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h hắn sáng tạo phượng tố xấu cố này nhân ngư hóa thân lúc vẫn chưa tham khảo bất luận cái gì đã có giống loài hắn chỉ làn ề n với mình đối sinh mệnh p h á p tắc đối mỹ lý giải lấy hỏa phượng bản nguyên làm trung tâm đông dưng miêu tả ra một bộ phù hợp nhất hắn trong lòng hoàn mỹ khái niệm đ ạ o thể kết quả cũng là đã sáng tạo ra một cái hành tẩu mỹ chi pháp tắc tụ hợp thể hắn tồn tại bản thân đối với những thứ này dựa vào bản năng cùng tin tức làm để phán đoán ưu khuyết sinh v cũng là hàng duy đà kích cái này có lẽ sẽ thành vì một cái không tưởng tượng được m ấ y atlantis cái này đ ầ m nước sâu tuyệt hảo thẻ đánh bạc trong lúc đang suy tư phía trước một tòa cung điện to lớn cửa lớn chậm rãi mở ra khải trạch nói các người bắt lấy được một vị ý đồ không rõ r ô n g cái cùng mấy cái tự tiện xông vào vùng biển quốc gia lục địa sinh vật dẫn bọn hắn tiến đến để bản đại nhân nhìn xem là dạng gì mặt hàng dám ở ta khu quản hạt bên trong náo ra động tính lớn như vậy theo cái kêu tòa xâm nghiêm cự hình trong cung điện đi ra là một vị người khoác màu vàng sầm san hô áo giáp nhân ngư chiến sĩ hắn dáng người dị thường cao lớn cho dù tại phổ biến cao gậy nhân ngư bên trong cũng thuộc về to lớn một đầu thâm lam gần đen tóc dài dùng một loại nào đó hải thú xương vòng buộc ở sau t r ê n mặt có một đạo theo trái thái dương xẹt qua mỹ mắt cho đến cầm g i ữ tợn vết sẹo bất quá cái này chẳng những không có phá hư hắn tuấn lãng ngược lại tăng thêm mấy phân thiết huyết sắc khí hắn đôi cá là màu xám đen lân phiến thô to mà dày đặc cùng những vệ binh k i a hình dọn nước đôi cá hoàn toàn khác biệt càng giống là một loại nào đó thâm hải loại săn mồi vây bôi người này khí tức hùng hồn chính là bá chủ cấp định phong cường giả hắn gọi t a tây l a quan. n biên trường t t i giới đội s khu khu vực biên giới khu vệ ạ dẹm ố đầu tiên là đảo qua hình thể to lớn lý mục cùng băng di h i ể n nhiên cảm giác được cái này hai đầu cự thú không dễ chọc nhưng hắn vẫn chưa dừng lại ánh mắt cuối cùng rơi vào phượng tố xấu trên thân đó là một loại hôn tạp kinh diễm xem kỹ cùng gần như cùng nhiệt giã tâm ánh mắt tựa như một cái đánh cược toàn bộ thân ra đổ đô rốt cục thấy được tấm kia làm cho hắn lật bản tuyệt thế át chủ bài ngươi cũng là bọn hắn theo b i ể n cạn hiến đi lên công phẩm tây ố dùng từ để phượng tố xấu đôi mi thanh tú cao lại nhưng nàng không có trả lời chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn chờ đợi v dưới tây ô tự a hồ cũng ý thức được cống phẩm một từ không quá thỏa đáng ta là ạ k ẻ m khu vệ đội trưởng tây ô các ngươi tới đúng lúc atlantis trăm năm một lần nữ vương hải tuyển sắp bắt đầu nữ vương hải tuyển cái từ ngữ này đối tượng tố xấu mà nói hoàn toàn là c h i thức điểm mù không sai tây ô lộ ra một cái tự cho là tràn ngập mị lực nụ cười atlantis nữ vương c h i vị cũng không phải là cha truyền con nối cách mỗi trăm năm mỗi cái nội thành đều sẽ đ ề cử ra bản thân khu quản hạt bên trong sinh đẹp nhất ưu tú nhất nữ tính tham gia hải tuyển cuối cùng người thắng đem lên ngôi vương trở thành atlantis mới thống trị giả c h ấ p trưởng tòa này v ĩ đại thành ban trí cao quyền bính mà ngươi tây ồ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phượng tô xấu đem đại biểu chúng ta ạ kèm cu đi thắng được phần này vương diệu ghé vào lý mục rộng lượng trên l ư n g tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai cái cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ dùng chỉ có lẫn nhau có thể nghe được tiếng lòng điên cùng giao lưu nữ vương hải tuyển ta không nghe lầm chứ làm nửa ngày không phải trộm tới làm tiểu lao bà là tới tham gia tuyển tú tô thanh tuyết kém chút cười ra tiếng、Phúc. cái này nội dung cốt truyện cũng có thần để ngược dòng thấu a di cho tú nàng sẽ làm gì hiện trường biểu diễn một cái phượng rực thiên tường vẫn là lưu tinh hoàn ú i là gan phi đã bắt đầu não bổ cái k i a hình ảnh t a i nghệ triển lãm phân đoạn ngược dòng thấu á di trực tiếp đem ghế giám khảo cho điểm quá thảo thật quá thảo phượng tố xấu nghe vậy triệt để ngây ngẩn cả người nàng nhìn xem tệ ồ lại vô ý thức bay đầu nhìn về phía lý mục cặp kia làm cho tinh thần thất sắc đôi mắt đẹp bên trong viết đầy mở mịt cùng luôn cuống hải tuyển nữ vương quân hành những vật này đối nàng mà nói so trên lục địa con kiến xào huyệt còn muốn lạ lẫm cùng không quan trọng nàng biết cái gì nàng biết đánh nhau nàng sẽ đốt núi nấu biển sẽ xé rách bầu trời sẽ dùng lớn nhất hừng hực hỏa diễm đem địch nhân hóa thành cho tàn nhưng những thứ này đều là trên đất bằng ở trên bầu trời tại cái này phía dưới biển sâu lực chiến đấu của nàng vốn là nhận hạn chế húng chi cái này gọi hải tuyển đồ vật nghe cùng đánh nhau không có chút quan hệ nào nàng sẽ chỉ hiệu chung vua của nàng vì vua của nàng bình định hết t h ể địch nhân trừ cái đó ra nàng cái gì cũng không biết cũng không muốn sẽ tây ô gặp phượng tố xấu thật lâu không có phản ứng chỉ là dùng một loại nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn lấy chính mình ngu cơ trên mặt dần dần biến mất Hắn tưởng rằng cái đây là ngươi cơ hội duy nhất cũng là ngươi những thứ này lục địa các bằng hữu duy nhất có thể cơ hội sống sót ánh mắt của hàn lâm lãnh đạo qua lý mục bang di chương ù n g a i cái tiểu i bất đ n thì năm g các trăm một mươi tám hiện tại làm ra ngươi lựa chọn chương năm trăm một mươi tám hiện tại làm ra ngươi lựa chọn、Giống. không để nén được long n lâm theo băng di trong cổ phát ra kinh khủng hàn khí lấy hắn làm trung tâm đống nhiên bạo phát nước biển chung quanh trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn mảng lớn mỹ lệ băng t ì n h cái k i a s o n g màu băng lam long đồng chết khóa chặt t ạ y ổ trong đó cuồn cuộn là đủ để đóng băng linh hồn s á t ý chỉ là một cái bá chủ đình p h o n g lại dám ở ngay trước mặt hắn uy hiếp hắn vương muốn chết phượng tố xấu phản ứng càng thêm trực tiếp nàng cặp kia tuyệt mỹ màu vàng kim đôi mắt bên trong m ở mịt đều rút đi thay vào đó là nhiều đám kêu h i động ngưng động như thực chất màu vàng kim h ỏ a diễm nước biển chung quanh dường như bị lực lượng vô hình đun sôi bắt đầu ngủ c n g ụ c mà nổi lên nhiệt độ kịch liệt kéo lên uy hiếp nàng đồng bạn nhất là uy hiếp nàng、vương. cái này chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng t â y hối trong lòng run lên băng cùng hỏa hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức khủng bố đồng thời khóa chặt hắn hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hắn nói thêm nữa một chữ trước mắt cái này nhất long một cá sẽ lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ nhưng hắn không có lùi bước nơi này là atlantis là hắn sân nhà phía sau hắn mười mấy tên ba chủ cấp hoàng gia vệ binh đồng loạt tiến lên một bước trong tay lóe ra năng lượng lộng lẫy tam xoa kích nhắm ngay lý mục một hàng làm sao muốn động thủ đừng quên nơi này là nơi nào thì coi như các ngươi có thể zeta giết sạch nơi này vậy mình các ngươi có thể chạy ra ạt lạn thì sao cả tòa thành thị cường giả đều sẽ trở thành địch nhân của các ngươi các ngươi đây là tự tìm đường chết hắn chắc chắn đối phương không dám động thủ hắn ăn chắc bọn này ngoại lai giả tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều khẩn trương lên tiểu tay nắm thật chặt lý mục trên lưng lông tóc đúng lúc này một mực trầm mặc không nói lý mục r ỗ i ra một cái móng ướt đặt tại sắc bạo tàu băng di trên đầu cái k i a đủ để xé rách sơn mạch q u ầ bạo lực lượng tại hắn trấn an dưới lại như kỳ tích bình địa hơi thở xuống dưới băng di có chút không cam lòng gầm nhẹ một tiếng nhưng vẫn là thuận theo thu liêm h lý mục lại liếc mắt nhìn phượng t ố xấu một ánh mắt liền để trong mắt nàng thiêu đốt màu vàng kim hỏa diễm cũng chậm rãi dập tắt làm xong đây hết thảy lý mục ánh mắt mới rốt cục rơi vào cây ổ trên thân hắn nghe rất lâu đã hoàn toàn rõ ràng khinh bị nhìn hạ cục thế nữ vương hải tuyển tranh đoạt thành ban g quyền thống trị dùng phượng t ố xấu mỹ mạo làm vé vào cửa đây quả thực là ngủ gật có người đưa gối đầu hắn vốn là vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể không làm người khác chú ý thẩm thấu tiến đạt lan t ị quyền lực hạch tâm thu hoạch tình báo thậm chí mưu cầu một bộ phận quyền khống chế không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy đưa mình tới cửa cái này gọi t ạ ổ gia hỏa cho là mình tay cầm uy hiếp lợi kiếm thật tình không biết hắn đưa tới là một thanh mở ra tân thế giới cửa lớn chìa khóa hạ rèm khu biên giới khu vực thực lực không mạnh dã tâm không nhỏ dạng này đối tượng hợp tác quả thực h o à n mỹ đã dễ dàng k h ô n g chế lại có thể tại giai đoạn trước nạp làm b ị a lỡ đạn không gặp qua sớm gây nên tránh thức hạch o tâm thế lực cảnh giác lý mục ý niệm trong lòng bắt chuyển trên mặt nhưng như cũng là bộ kia vạn năm không đổi bằng sân mặt chúng ta đồng ý lời đơn giản ngữ để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người tây ổ chuẩn bị một bộ nguy bức lợi d ụ trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng nửa đ ờ i hắn dự đoán đối phương kịch liệt phản kháng thậm chí là một trận huyết chiến duy chỉ có không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng như thế dứt khoát phượng tô xấu cùng băng di cũng là một mặt hoảng hốt nhìn về phía lý mục vương cứ như vậy đồng ý bị một con kiến hôi uy hiếp sau đó đồng ý cái này không phù hợp vương phong cách chỉ có tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều thấy được trong mắt đối phương hưng ơ phấn cùng sùng bái lang ba lại muốn bắt đầu tú thao tác tây sừng sốt n ử ngày mới phản ứng được trên mặt lộ ra một tia tốt sắc quả nhiên tại tuyệt đối tình thế trước mặt mạnh hơn cá thể cũng phải cúi đầu coi như các ngươi thức thời hắn nạo n g h ĩ nói đã đồng ý vậy liền nhưng chúng ta có điều kiện lý mục không khách khí chút nào đánh gây hắn、ừ. ngươi một cái tù nhân có tư cách gì bàn điều kiện tù nhân lý mục mồm sói hơi hơi toát ra lộ ra dày đặc răng nanh cặp kia con mắt màu bạc dường như có thể xem thấu cái ồ đấy lòng chỗ sâu nhất tham vọng tây ô đội trưởng ta nghĩ ngươi sai lầm một việc hiện tại là ngươi cần chúng ta mà không phải chúng ta cần ngươi không có nàng lý mục hướng phượng tố xấu phương hướng điểm một cái n g ư ơ i hạ d ẻ m khu tại trận này nữ vương hải tuyển bên trong chỉ sợ liền một đoá bọt nước đều lật không nổi tới đi n g ư ơ i cùng ngươi thế lực sau lưng đem tiếp tục bị thành người ngoài tiếp tục bị cái khắc hạch o tâm nội thành dẫm tại dưới chân vĩnh viễn không ngày nổi danh tây ồ sắc mặt thay đổi liên tục hắn lớn nhất g a tâm lại bị đầu này không rõ lai lịch cự lang một câu nói tỏ ra không sai hạ d ẻ m khu làm khu vực biên giới đã quá lâu không có lời nói có trọng lượng lần này nữ vương hải tuyển là hắn cũng là hắn sau l ư n g gia tộc đánh cược hết thể khắc phục khó khăn mà phượng tố xấu xuất hiện để hắn thấy được một trăm phần trăm hy vọng hắn tuyệt đối tuyệt đối không thể mất đi lá bài này nhìn lấy tây ô biến ảo chập trấn sắp mặt lý mục biết hắn đã nắm giữ đàm phán quyền chủ động cho nên tây ô đội trưởng chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác không phải sao nếu là hợp tác như vậy đàm luận điều kiện rất công bình tây ô lồng ngực kịch liệt chập trùng vài cái cuối cùng thứ trong hàm răng gạt ra hai chữ ngươi nói đệ nhất an toàn của chúng ta nhất định phải đạt được tuyệt đối bảo hộ tại ạ r ẻ m khu bên trong chúng ta nắm giữ tự do hành động quyền lợi ngươi vệ đội không được lấy bất kỳ lý do gì g i m thị hoặc can thiệp tây ô căn răng có thể đây là yêu cầu cơ bản nhất thứ hai chúng ta cần đãi ngộ tốt nhất tốt nhất chỗ ở lớn nhất sung túc tài nguyên cùng liên quan tới lần này hải tuyển chỗ có tình báo bao quát nhưng không giới hạn trong tất cả dự thi giả tư liệu bối cảnh hải tuyển quá trình quy tắc ban giám khảo yêu thích chờ một chút hết thể ngươi cần phải biết chúng ta đều cần biết tây ô sắc mặt có chút khó coi cái này tương đương với đem chính mình át chủ bài toàn bộ sáng cho đối phương nhưng hắn nghĩ lại song phương vốn là có vinh cùng đ i n h có nhục cùng đục cung cấp tình báo cũng là nên tốt thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất h ắ điều bạc kiện g tử này h h ì n n t quá mức đi quá giới hạn cùng công vọng hiệu trung tân nữ vương là chuyện đương nhiên nhưng hướng một cái không rõ lai lịch nữ nhân vô điều kiện hiệu c h u n g thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ hạ giải khu cái này đầu sói coi bọn họ là thành cái gì rồi có thể tùy ý mua bán hàng hóa sao ngươi điên rồi tây ô giận d ữ h ế t ngươi cho rằng ngươi là ai ta lý mục c h ầ m rãi đứng thẳng người hắn gái kia thân thể cao lớn ở chung quanh phát sáng san hô chiếu rọi bỏ ra như dãy núi lâm ảnh một cỗ vô hình nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ khủng bố huy áp giống như là biển gầm bao phủ mà ra không chỉ là c â y ô thì liền phía sau hắn tất cả b á chủ cấp vệ b ì n h cũng cảm giác mình dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy trái tim liền hô hấp đều biến đến khó khăn bọn hắn kinh hãi phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ba chủ cấp khí thế tại đầu này cự lang màu bạc trước mặt yếu ớt giống một tờ giấy mỏng ta là có thể để giấc ngộng của các ngươi biến thành sự thật người tây ồ、oh, đây là một trận đánh bạc ngươi dùng toàn bộ hạ rèm khu tương lai làm tiền đặt cược mà chúng ta để lên chính là một vị tương lai nữ vương t h ắ n g ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy thua ngươi vốn là cũng liền không có gì cả không phải sao hiện tại làm ra ngươi lựa chọn chương năm trăm m ư ơ i chín lực lượng về đến rồi chương năm trăm m ư ơ i chín lực lượng về đến rồi không có gì cả đúng vậy a hạ r m khu tại mảnh này dưới biển sâu đã không có gì có cả quá lâu. Biên giới, cản tối, bị quên. Mỗi một lần â u quên. Biên bị giới, tội, Mỗi cản lăng l một cái gọi là này ữ vương hải tuyển.、Đều、chẳng hải Đều qua l trung tâm khu vực những cái kia các đại quý tộc tư khu quý khu, đều những Bọn hắn khu, liền lên bàn tư cách đều không、có. Lần n kia chia hội. cách vực cái các của có. đại đại ạ dẻm à là hắn đánh cược gia tộc trăm năm tích lũy sau cùng cơ hội phượng tố xấu xuất hiện là hát cám bên trong duy nhất quang nắm vào lấy cái này thúc quang là trước mắt đầu này thâm bất khả chắc cự lang màu bạc tây ổ rốt cuộc hiểu rõ đối phương không phải tại đàm phán mà là tại hạ đạt cuối cùng thông điệp hắn căn bản không có lựa chọn To lớn âm ảnh dưới tẩy ổ cảm giác sống lưng của chính mình từng tấp từng tấp trống n g c xuống dưới ta đồng ý tiếng nói vừa ra trong nháy mắt khải không là lý mục t r u n g quanh quan ảnh tựa hồ cũng nhu h ò a m ấ y phân cái kia cổ thần rõ ràng giống như uy áp biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi hắn lại biến trở về đầu kia lười biếng mà thần bí c ự lang tẩy ổ sau lưng đám vệ binh như được đại xá từng ngụm từng ngụm thở hồn hển rất tốt một cái lựa chọn sáng suốt lý mục cười nói t ẩ ổ cơi một tiếng dù lực đứng thẳng lên chút cái eo đã chúng ta đã đạt thành hiệp nghị như vậy ngươi cần phải biết lần này hải tuyển nội dung cụ thể hải tuyển chủ yếu chia làm bốn bộ phận cũng là kỳ t r ư ớ c nữ vương nhất định phải có được tố chất đệ nhất lễ nghi làm là vua mọi cử động đại biểu cho toàn bộ hải tộc thể diện tư thái ăn nói phong độ đều phải không có thể bắt bẻ thứ hai dung mạo cái này một điểm phượng tố xấu tiểu thư cầm giữ có không gì sánh kịp ưu thế thứ ba nhạc lý hải dương là thanh n m tuyệt hảo chất dẫn âm nhạc là c h ấ n an con đàn dân câu thông vạn vật trọng muốn năng lực các đời nữ vương không có chỗ nào mà không phải là âm nhạc đại sư sau cùng cũng là điểm trọng yếu nhất dĩ dàng nữ vương cần phải dùng ngôn ngữ đoàn kết thần dân dùng tư tưởng ngưng tụ nhân tâm hướng toàn bộ hải dương thế giới lan truyền ý chí của mình thực lực ngược lại là thứ yếu hắn nói xong t i ê n tĩnh mà nhìn xem lý mục muốn từ đầu cự lang này trên mặt nhìn ra dù là một tia khó xử thế mà lý mục chỉ là lẳng lặng nghe nhìn không ra bất kỳ cảm xúc một bên khác được an bài tại ạ d ẽ m khu lớn nhất xinh đẹp san hô trong cung điện phượng t ố xấu chính b u ồ n b ự c ngán ngẩm vung lấy chính mình xinh đẹp đôi cá biến thành nhân ngư cảm giác rất mới lạ nhưng cũng chỉ thế thôi cái này thân thể yếu đuối liên nàng bản thể một phần vạn lực lượng đều không phát huy ra được để cho nàng cực độ khó chịu thẳng đến lý mục thân ảnh xuất hiện tại cửa cung điện sự tình thỏa đàm phượng tố xấu đôi mắt sáng lên trong n g á y mắt bơi tới vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu đại náo một trận là trực tiếp đánh vào vương cung đem tiên là cái gì đương nhiệm nữ vương nắm chặt xuống sao dưới cái nhìn của nàng vương vị thay đổi không phải liền là nắm tay người nào lớn người nào phía trên sao đơn giản trực tiếp lý mục nhìn nàng t i ê một mặt nhanh khen ta thông minh biểu lộ chân mặc một lát thứ hôm nay trở đi người muốn tiến hành đặc huấn đặc huấn phượng tố xấu hưng phấn hơn là muốn khôi phục ta hỏa diễm tri lược sao vẫn là dạy ta cái gì chiến đấu mới kỹ xảo không lý mục mặt không thay đổi đánh gãy nàng dạy ngươi mỉm cười đi bộ ca hát còn có diễn giảng phượng tố xấu trên mặt hương phấn trong nháy mắt n g ư n g kết ngài nói cái gì cách đó không xa trong góc băng di chính buổi tiếp tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai cái tiểu bất điểm chơi đùa nghe vậy kém chút không có kéo căng ở to lớn đầu lâu giao long biệt t i ế u biệt đ ắ c r u n nhẹ nhẹ băng di ngươi cười cái gì tô thanh tuyết tò mò hỏi không có gì băng di nỗ lực duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc dùng tinh thần lực đối hai cái tiểu ra hỏa đậu đen ra muống các người vị kế h ỏ a kê a di ngoại trừ đánh nhau có thể nói là không còn gì khác a hiện ô n g h tại nàng ngay cả đánh nhau đều biến thành nhị lưu mức độ hiện tại vĩ đại vương muốn dạy nàng như thế nào thành vì một cái thục nữ đây quả thực là vũ trụ sinh ra đến nay lớn nhất kỳ quan lạc an phi cũng nhỏ giọng cùng tô thanh bỏ giao lưu lang ba hảo lợi hại còn muốn làm lão sư tô thanh tuyết gật gật đầu phượng a di xem ra thật đáng thương a nàng tốt giống cái gì cũng không biết mà trong cung điện phượng tố xấu cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng nói đùa cái gì ngài để cho ta đi học những cái kia nhỏ yếu giống cái mới làm đồ chơi lý mục chỉ là nhàn nhạt trình bày sự thật đây là quy tắc ngươi hoặc là nói chúng ta hiện tại là quy tắc người tham dự không phải chế định giả mà lại ngươi bây giờ đánh không lại bất luận kẻ nào phượng tố xấu trong nháy mắt t i ể u x ỉ u đúng vậy a nàng bây giờ chỉ là một đầu sinh đ ẹ c điểm khí lực lớn điểm cá nhìn nàng kia bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng lý mục tiếp tục nói ta sẽ giúp ngươi từ giờ trở đi ngươi hết thể hành động đều nếu nghe ta chỉ huy phượng tố xấu há to miệng còn muốn phản bác vài câu nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu biết cùng lúc đó đại lục một chỗ khác to lớn nhân loại trụ sở dưới lòng đất chữa bệnh khu hạch tâm phòng cách ly bên trong ngục ngao ngụ. thiên n g â m tại màu xanh sấm cao nồng độ dinh dưỡng chữa trị dịch bên trong vô số thật nhỏ nạ nậu người máy tại hắn tổn hại lân phiến cùng kinh mạch ở giữa xuyên thẳng qua chữa trị to lớn sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào hắn thân thể theo sau cùng một tia chữa trị dịch bị hấp thu hầu như không còn ngao thiên b ỗ n nhiên mở hai mắt ra gian rắc không thể phá vỡ đặc chủng hợp kim cabin dinh dưỡng tại hắn thức tỉnh trong n g a y mắt vỡ toang ra vô số giống mạng n h ệ n v ớ i rách lực lượng trở về ngao thiên cảm thụ được thể nội lao nhanh gáo thét lực lượng một loại đã lâu trưởng không làm cho hắn cơ hồ muốn ngựa mặt lên trời thét dài thương thế đã khôi phục tám chín phần m ộ ư ơ i hắn lung lay đầu dòng to lớn hồi tưởng lại trước đó chật vật chạy trốn mắt lóe qua nghĩ mà sợ cùng hoán động cái kia tuyết lang v ư ơ n g lý mục bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này đối với thu phục những thứ này nhân loại yếu đuối ngao thiên kỳ thật không có hứng thú quá lớn hắn thực chất bên trong là cao ngạo long tộc khinh thường cùng con kiến hôi đồng bọn húng chi cái k i a gọi lôi thiên quân quân nhân coi như đối với hắn c ầ u vị là cái có thể nói chuyện ngang hàng bạn bè song phương hợp tác cũng giới hạn tại lợi dụng lẫn nhau thế mà phiến phức luôn luôn không ngợi mà tới căn cứ người tổng phụ trách đại biểu cho chính khách thế lực trần hải mang theo một đám âu phục dày ra cấp dưới vây v à o tự đắc đi đến trần hải là một cái xem ra h à o hoa phong nhã trung nhân nhân nhưng trong ánh mắt tham lam cùng ngạo mạn làm thế nào cũng không che giấu được hắn ngăn cách sắp phá toái quan sát cửa sổ dùng một loại xem kỹ hàng hóa giống như ánh mắt đánh giá ngao thiên ngao thiên tiên sinh đúng không ta là bạn căn cứ tối cao hành chính trưởng quan trần hải hiện tại ta đại biểu căn cứ quản lý ủy viên hội hướng ngươi hạ đạt mấy điểm hợp tác chỉ thị ngao thiên thậm chí lười nhác đáp lại một đầu chân chính long sẽ để ý tới một cái ở bên thai h o a g long kêu con rồi sao chương năm trăm hai mươi ngược lại coi hắn là thành cứu thế chủ chương năm trăm hai mươi ngược lại coi hắn là thành cứu thế chủ nhìn thấy ngao thiên không phản ứng chút nào trần hải sắc mặt chầm xuống hắn cảm giác đến quyền uy của mình nhận lấy khiêu khích một cái xúc sinh mà thôi coi như cường đại cũng trung quy là xúc sinh nhất định phải để nó minh bạch ai mới là chủ nhân nơi này ta lệnh cho ngươi lập tức đem ngươi lực lượng số liệu tất cả năng lực cùng ngươi biết liên quan tới cái khắc h ả i thú tộc quần tình báo toàn bộ đưa ra cho ủy viên hội đây là vì càng tốt hơn tiến hành bước kế tiếp an bài chiến lược cũng là ngươi làm vì căn cứ minh hữu i nên tận nghĩa vụ trần hải sau lưng đám chính khách bọn họ cũng đều đỡ ngực lên phản phất tại làm trường quan uy thế trợ uy toàn bộ chữa bệnh khu hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có ca bin dinh dưỡng vỡ tan răng rắc cầm thanh càng ngày càng dày đặc quân đội giám sát người đang theo dõi phòng bên trong thấy cảnh này một quyền nện tại khống chế trên đài cái này ngu xuẩn ta đã sớm đã cảnh cáo hắn không nên đi trêu chọc nào tiên phó quan của hắn lo lắm nói tướng h quân muốn hay không phái người đi đã chậm v a n h kiên cố ca bin dinh dưỡng ẩm vang nổ tung chất lỏng màu xanh sấm vang từ phía trần hải trên mặt ngạo mạn còn chưa rút đi một cái long c h ả o đã giữ lại cổ của hắn đem hắn giống con gà con một dạng ngâng lên giữa không trung ây ôi trần hải hai chân cách mặt đất liều mạng g i ã y ruộng mặt tăng thành màu g ă n heo phía sau hắn đám kia chính khách dọa đến hồn phi phát tán lộn nào lui lại mấy người trực tiếp có quắp ngã xuống đất tức đái cùng lưu ngao thiên viên kia đầu dòng to lớn chậm rãi tiến đến trần hải trước mặt đồ vật ngao thiên thanh âm hóa thành một đạo băng lanh ý niệm h ư n g lưu trong n g á y mắt cọ r ử a toàn bộ trụ sở dưới lòng đất mỗi một cái nơi hẻo lánh mỗi người náo hải ta ngao thiên xem lôi thiên quân tướng quân là bạn ta vô ý cùng nhân loại là địch nhưng là trong đầu của tất cả mọi người đều rõ ràng hiện ra trần hải tấm kia bởi vì hoảng sợ mà cực độ v ặ n vào mặt luôn có chút thứ không biết chết sống ưa thích đến trêu cho ta tiếng nói vừa ra ngao thiên há miệng không gian giác thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn nương theo lấy nhấm n u ố tâm thanh thông qua tinh thần kết nối lan truyền đến mỗi người cảm giác bên trong không có huyết tinh hình ảnh nhưng thanh â m kia mang tới hoảng sợ lại so bất luận cái gì đánh vào thị giác đều khủng bố hơn gấp một vài lần ăn ăn hắn đem tối cao hành chính trưởng con cho ăn cả cái căn cứ lâm vào dài đến một phút đồng hồ tuyệt đối t ĩ n h mịch sau đó ngao thiên băng lanh thanh â m vang lên lần nữa từ nay về sau người nào còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta hắn không có nói hậu quả nhưng tất cả mọi người biết hậu quả là cái gì đám k i a sủi lơ trên mặt đất chính khách sợ chết khiếp thoát đi chữa bệnh khu thế mà quỷ dị một màn phát sinh ở căn cứ mỗi cái sinh hoạt khu khu làm việc ngắn ngủi tĩnh mịch về sau chẳng những không có bạo phát không hoảng cùng động. Không. Không phải lao thiên là con rồng kia con rồng kia thay chúng ta báo thủ một cái trốn ở trong góc bởi vì người nhà bị trần hải chính sách hại chết mà thút thít nam nhân ngầm đầu trong mắt giấy lên dị dạng con mang hắn nhìn lấy hình ảnh theo dõi trong kia nói uy nghiêm màu vàng kim thân ảnh tự lẩm bẩm cái gì con rồng kia phi là ngao thiên đại nhân là ngao thiên đại nhân vì chúng ta mang đến công đạo đúng là ngao thiên đại nhân ngao thiên đại nhân và t u ế trong lúc nhất thời ngao thiên đại nhân xưng hô ở căn cứ bình dân cùng hạ tầng binh lính bên trong khuyết tán ra tới bọn hắn đem chính mình đối cự u trật tự cựu hận công chúng bình chính nghĩa khát vọng toàn bộ bắn ra đến đầu này vừa mới nuốt sống bọn hắn tối cao trưởng quan cự long trên thân ngao thiên yên tĩnh lơ lửng giữa không trung long đồng quan sát toàn bộ lâm và hỗn loạn cùng quỷ dị q u ầ hoan căn cứ hắn có thể cảm giác được những cái kia nhân loại chính khách cùng vệ binh đang sợ hãi phát dun nhưng cùng lúc một cỗ hoàn toàn khác biệt cảm xúc theo căn cứ chỗ càng sâu rộng lớn hơn khu vực tụ đến đây không phải là hoảng sợ là sùng bái không không đúng so sùng bái phức tạp hơn càng nóng rực mang theo một loại gần như điên cuồng được ăn cả ngã về không c ù n nhiệt thật giống như vô số chết đối người bắt lấy một cái đột nhiên xuất hiện r ơ m dạng dù là cái này còn gọi là thiêu đốt hỏa diễm bọn hắn cũng không chút do dự dâng lên chính mình hết thảy ngao thiên cái kia khổng lộ tinh thần lực có thể rõ ràng nghe đến những cái kêu đến từ bình dân cùng hạ tầng lòng của binh lính âm thanh ngao thiên đại nhân thần công đạo những thứ này từ ngữ mới đầu chỉ là l ấ m ta l ấ m tấm nhưng rất nhanh quan điểm càng ngày càng nhiều hội tụ thành dòng nước lại từ dòng nước hội tụ thành giang hà một cố kỳ lạ ấm áp lực lượng theo những thứ này vô hình tín ngưỡng chi tuyến chậm rãi trú nhập hắn thân thể cổ này lực lượng rất yếu đớt đối với hắn ba chủ cấp to lớn yêu lực tới nói quả thực không đáng giá nhắc tới nhưng nó tính chất lại hoàn toàn khác biệt nó tựa hồ có thể trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn thật giống như tại ngày đông giá rét bên trong ngâm vào suối nước nóng mỗi một tấc linh hồn đều đang diễn dị đây là cái gì ngao thiên có chút hoang mang hắn thôn vệ qua vô số sinh linh hấp thu qua các loại năng lượng nhưng loại này thuần túy từ ý niệm chuyển hóa mà đến lực lượng vẫn là lần đầu gặp cả phải cảm giác này so thôn vệ một trăm cái quân vương cấp yêu thú còn muốn sảng khoái hắn có thể cảm giác được chính mình bởi vì thi triển bí pháp mà có chút thâm hụt căn cơ tại cổ này lực lượng thẩm thấu vào lại có một chút được bù đắp dấu hiệu thú vị ngao thiên màu vàng kim tròng mặt dọc bên trong lòe qua một tia yêu kỳ hắn bản ý là lập uy dùng tối nguyên thủy bạo lực c h ấ n nhiếp bọn này không biết trời cao đất rộng nhân loại để bọn hắn minh bạch a i mới là nơi này không dễ chọc kết quả huy là dựng lên nhưng vương hướng giống như đi t r ệ n bậy kiến cỏ này chẳng những không có bởi vì vì tối cao trưởng quan bị ăn mà bạo động ngược lại coi hắn là thành cứu thế chủ nhân loại tâm tư thật là phức tạp lại buồn cười bất quá loại cảm giác này không xấu hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong căn cứ đã có người bắt đầu dùng đơn sơ thiết bị hình chiếu ra hắn cự long hình tượng bay trên bàn thậm chí còn có người quý gối giả lập hình ảnh trước thấp giọng cầu nguyện cái gì mỗi một cái giả lập hình ảnh thành lập mỗi một âm thanh ngao thiên đại nhân kêu gọi đều bị hắn thần hồn bên trong ấm áp càng thêm một phần xem ra có cần phải đi tận mắt nhìn những thứ này nhỏ yếu tín đồ đến tột cùng tại làm cho gì ngao thiên trong lòng hơi đậu to lớn thân rồng trên không trung một trận v ặ t mèo kim quang thời gian lập lụe hóa thành một cái vóc người cao lớn khuôn mặt tuấn m ị thanh niên hắn một đầu màu đen như mực tóc dài tùy ý dối tung trên trán hai cái nhỏ nhắn lại cao chót vóc màu vàng kim g a o long góc hiện lộ rõ ràng hắn không phải người thân phận hắn mặc trên người một bộ từ long lân huyện hóa mà thành màu đen trang c á ngao h c ổ n kim loại tự động trở động r Mấy mặc người á bờ lọc t r ắ ngao nghiên cứu viên chính tụ cùng một chỗ. Nhìn đến hắn tiến chỗ. cứu tụ một đến, d o đến t à n thiên â n run dậy, sắc mặt trắng bệnh. Ngao. khẽ h dậy, sắc mặt t Ngao、thiên. đại nhân cầm đầu lao giáo sư run run dày dày mở miệng liên xưng hô cũng thay đổi bọn hắn vừa mới thông qua tinh thần kết nối toàn bộ hành trình nghe xong trận kia huyết tinh thao thiết thể yến loại kia cốt cách bị nhai nát thanh thúy thanh vang đến bây giờ còn tại bọn hắn trong đầu quanh quần ngao thiên lượm bọn hắn liếc một chút không hứng thú để ý tới bọn g a hòa này chương năm trăm hai mươi một tính chất cực kỳ ác liệt chương năm trăm hai mươi một tính chất cực kỳ ác liệt ta ra ngoài đi một chút a là là ngài xin cứ tự nhiên lao giáo sư như được đại xá liên tục không ngừng để mở con đường những người khác cũng giống tranh né ôn thần một dạng dính sát vách t ư ờ n g ngao thiên trực tiếp đi ra ngoài hắn muốn đi nhìn một chút hắn mới lanh địa cùng cái kia chút thành kính đến có chút quỷ dị tín đồ loạn ngữ mị kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể đi tại băng lãnh đơn điệu hợp kim thông đạo bên trong hai bên lối đi trên vách t ư ờ n g màn hình lóe ra các loại tuyên truyền khẩu hiệu cùng tin tức nhưng nàng đã chết lặng cái gì nhân loại tương lai cái gì cộng khắc thời gian đối nàng mà nói cũng chỉ là lỗ chống khẩu hiệu nàng chỉ biết là hôm nay nếu như không đi trọng ô nhiễm khu thanh lý đường ống phế liệu nàng và người nhà của nàng ngày mai liền không có cả chua đồ hộp ăn trong ngực của nàng ôm thật chặt một cái túi lưới bên trong chứa tám cái cả cá chua đồ hộp cùng một cái nho nhỏ trang lấy mấy cái liên bang tệ cứng rắn chất ví tiền đây chính là nàng hôm nay thu sạch nhập cũng là cả nhà bốn người tương lai hai ngày khẩu phần lương thực thời đại này khoa kỹ vô cùng phát đạt nhân loại có thể kiến tạo thâm xuống lòng đất mấy ngàn thước hùng vị thành thị có thể điều khiển cơ giáp cùng mặt đất quái thú đọ sức nhưng là đồ ăn lại biến đến trước nay chưa có bần cùng dựa theo vị kia trần hải trưởng quan theo như lời nói mặt đất đã sớm bị ô nhiễm cùng quái thu chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thu hoạch không cách nào sinh trưởng chỉ có một loại đi qua gen cải tạo vĩnh hằng cà chua mới có thể tại dưới mặt đất căn cứ nước đồi trong nông trại đại quy mô trồng trọt sau đó cà chua đồ hộp loại này bảo đảm chất lượng kỳ thật dài có thể cung cấp cơ sở đường phân cùng vitamin đồ ăn liên thành chín mươi chín nhân loại dựa vào mà sống non chính nó ngữ mỹ đã nhớ không rõ chính mình lần trước ăn vào những vật khác là lúc nào có lẽ là ba năm trước đây phụ thân sinh nhật hắn dùng một tháng tiếp xúc theo chợ đen đổi một khối nhỏ hợp thành lòng trắng trứng thịt mùi vị đó nàng đến bây giờ còn nhớ rõ nhưng bây giờ phụ thân ngã bệnh lâu dài tại cao bức xạ khoáng khu công tác hắn thân thể sớm liền sụp đổ bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường mỗi ngày dựa vào dịch dinh dưỡng t r e n g ệ n h mà cái kia đắt đỏ dịch dinh dưỡng lại là một khoản to lớn chi tiêu trong nhà còn có một cái chính đang đi học đệ đệ cùng một cái nàng không biết nên xưng hô như thế nào m ẫ u thân nàng m ẫ u thân tại phụ thân gian nan nhất thời điểm theo một cái hơi nhỏ quyền hậu cần con chạy kết quả cái kia hậu cần quan tháng trước tại một lần thú chiều bên trong mất mạng nàng lại mặt dày mày dạn về tới cái nhà này mỗi ngày cái gì đều mặc kệ sẽ chỉ phàn nàn cả chua đồ hộp khó ăn phàn nàn n o a n ngữ mị tiền kiếm được thiếu sau đó yên tâm thoải mái tiêu hao trong nhà quý báu nhất tài nguyên mỗi khi nghĩ tới những thứ này n o a n ngữ mị cũng cảm giác ở ngực lận đến hoảng nhưng nàng lại có thể như thế nào đây đó là người nhà của nàng nàng chỉ có thể cắn răng một người nâng lên tất cả thông đạo g ó c rẽ truyền đến mấy nam nhân thô tục tiếng cười mắng n o a n ngữ mị vô ý thức ôm chặt trong ngực túi lưới túi đầu xuống bước nhanh hơn muôn từ bên cạnh đi vòng qua nàng nhận biết mấy người này là ở tại dê khu mấy cái du côn lưu manh ỉ có điểm m a lực cả ngày chơi bời lêu lỏng xào trá bắt c h ẹ n nha đây không phải tiểu mị mị sao t a n việc một cái cạo lấy đầu t r ọ c trên cổ có bọ cạp hình xăm nam nhân n g h i ê n g mắt ngăn cản đường đi của nàng có ngoài hai người một trái một phải cũng xông tới trên mặt mang không có hảo ý cười tránh ra l o a n ngữ mị cậy mạnh nói nói tránh ra huynh đệ chúng ta mấy cái hôm nay trong tay có chút gấp mượn ít tiền tiêu xài một chút hắn một bên nói một vừa đưa tay đi bắt l o a n ngữ mị trong ngực túi lưới đây là nhà ta khẩu phần lương thực các ngươi không thể đoạn loạn ngữ mị thét chói h a i vang lên lưu lại nhưng khí lực của nàng làm sao có thể cùng ba cái trưởng thành nam tính so sánh ba đầu chọc nam không kiên nhẫn một bàn tay phiến tại trên mặt nàng đau rát đau chuyển đến nó ngữ mị bị đánh đến một cái lảo đảo té nã trên đất trong ngực túi lưới tuột tay mà ra mấy cái cả chua đồ hộp loảng xoảng loảng xoảng lăn rơi xuống đất cái kia nho nhỏ ví tiền cũng rơi ra một cái khác người cao gầy một tay lấy ví tiền nhặt lên mở ra xem cười nhạo nói cứ như vậy mấy cái hạt bụi đánh ra ăn mày đâu nó nó thật nghèo đầu chọc nam gắt một cái một chân dâm tại một cái cả chua đồ hộp phía trên ẩm đồ hộp bị dâm đến biến hình màu đỏ sốt cà chua bắn tung t o á khắp nơi không nó ngữ mị phát ra một tiếng tuyệt vọng riêng gì đây không phải là sốt cà chua đó là phụ thân nàng mệnh là đệ đệ học phí là cái nhà này hy vọng duy nhất nàng như bị điên nhỏ tới muốn muốn cướp v ề còn lại đồ hộp lan đi đầu chọc nam một chân đá vào trên bụng của nàng kịch liệt đau nhức chuyển đến nó ngữ mị cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sai vị co cắp tại mặt đất liền hô hấp đều biến đến khó khăn ba người kia nhặt lên trên đất đồ hộp cùng ví tiền đắc ý n ê n h ngang rời đi Thật, tiểu mị mị. Ha ha ha. tối nay có thể thêm đồ ăn t r u n g quanh có đi ngang qua người nhưng bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua liên hội vàng đi ra không ai dám lên trước ở cái này trật tự sụp đổ biên giới người nào cũng không muốn gây phiền thoái l o a n ngữ m ị ghé vào băng lánh mặt đất qua thật lâu mới chậm rãi khó khăn đứng lên trên mặt là nóng bỏng dấu bàn tay bụng là toàn tâm đau nhưng những thứ này cũng không sánh nổi trong nội tâm nàng tuyệt vọng nàng xem thấy mặt đất bãi kia bị đạp nát sốt cà chua nước mắt lại một g ọ t cung lự k ra tâm giống như đã chết trống trơn chỉ còn lại có vô tận băng lánh cùng kiểu hận vì cái gì vì cái gì nàng mỗi ngày l i ề u mạng công tác lại ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt đều không thể bảo hộ vì cái gì những cái k i a không nhọc mà m à thu hoạch c ạ t bã lại có thể sống được như vậy tư h u ậ n công bình đâu công đạo đâu cái này thế giới căn bản cũng không có những vật này nàng lảo đảo về đến nhà đẩy cửa ra một cỗ mùi thiu ê đập vào mặt trong căn phòng nhỏ hẹp một mảnh hỗn độn cái bàn bị l ậ t tung số lượng không nhiều mấy món đồ dùng trong nhà ngã trên mặt đất liên phụ thân đầu giường dịch dinh dưỡng đều bị đổ sền sệt chạy đầy đất mẹ đệ đệ nón ngữ mị tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc tỉ vùng trong truyền đến đệ đệ hoảng sợ tiếng khóc loan ngữ mị sông đi vào nhìn đến đệ đệ ấm ngữ sáng sớm quận mình trong góc trên mặt còn mang theo nước mắt bọn hắn bọn hắn đã tới bọn hắn đem trong nhà tiền còn lại đều cướp đi trên giường phụ thân sắc mặt hôi bại hô hấp yếu đớt giống như có lẽ đã lâm vào hôn mê mà nàng ngẫu thân đang ngồi ở duy nhất một tấm coi như hoàn hảo trên đế một bên tu lấy móng tay của mình một bên dùng tranh chua ngữ khí nói ra khóc cái gì khóc không phải liền là bị cất sao còn không phải trách ngươi t h vô dụng không kiếm được tiền m u ố ngươi nhìn g có t ể nhìn lại ngươi một phế vật những thứ này cay nghiệt mà nói đâm vào nón ngữ mị trong lòng nàng nhìn lấy hết thẻ trước mắt bị cướp đi khẩu phần lương thực bị nện nát nhà hôn mê phụ thân run lẩy bẩy đệ đệ còn có cái này sẽ chỉ phàn nàn cùng đòi lấy nữ nhân đệ sập lạc đà sau cùng một con cỏ rốt cục rơi xuống nàng cười cười đến so với khóc còn khó coi hơn trong lòng điểm này ônu điểm này ý thức trách nhiệm tại thời khắc này bị triệt để nghiền vỡ nát thay vào đó là điên cuồng phát sinh muốn muốn hủy diệt hết t h y bạo lệ dựa vào cái gì dựa vào cái gì muốn ta đến tiếp nhận đây hết thảy những cái kia cướp bóc hôn đ à n cái này lạnh lùng nữ nhân đều đ á n g chết toàn đều đ á n g chết nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ nàng chỉ muốn giết chết những cái kia không làm mà hưởng người giết chết tất cả để cho nàng cảm thấy thống khổ người màu đen hỏa diễm tại đáy mắt của nàng dấy lên thế mà sau một khắc ẩm ẩm ẩm ba cỗ thân thể như là ba cái phá bao tải giống như bị người theo ngoài cửa ném b ả o chính là vừa mới c ấ p bóc nàng ba cái kia du côn bọn hắn mặt mũi bầm dập tay chân lấy quỷ dị góc độ vàn n h o lên trong miệng lấy thống khổ d ê n d g liền bọn đều không đứng dậy được mấy cái cả chưa đồ h ộ cùng cái kia nho nhỏ ví tiền cũng theo bị ném b ả o đinh đương rung động loạn ngữ m ị ngây n ngẩn cả người đệ đệ của nàng ngây ngẩn cả người liền cái kia cay nghiệt mẫu thân cũng ngừng sửa m ó n g tay động tác một đạo cao lớn thân ảnh n g c h n hồng quan xuất hiện tại cửa đó là một cái cực kỳ tuấn mỹ thanh niên hắn có một đầu như thác nước tóc đen ngũ quan như là thần trị hoàn mỹ đến không giống chân nhân chỉ là tại trên trán của hắn hai cái nhỏ nhắn mà bá đạo màu vàng kim sừng rồng phá hủy cái kia phần tuấn mỹ tăng thêm vô cùng uy nghiêm cùng yêu dị người tới chính là đi ra dò xét lánh điệm ngao thiên hắn mang trên mặt khó chịu thậm chí có thể nói là nổi giận đùng đùng hắn ngược lại không phải là chuyên đến phát cái gì t h i ệ t tâm hành hiệp trưởng nghĩa thuần túy là bởi vì hắn vừa mới đi trên đường vừa cảm thụ tín ngưỡng chi lực mang tới sảng khoái một bên tự hỏi như thế nào càng có hiệu suất thu hoạch cổ này lực lượng kết quả thình lình loằng xoảng một tiếng một cái tròn vo kim loại bình từ trên trời giàn g xuống không nghiêng không lệch đúng lúc nện chúng ở hắn tôn q u ý sừng rồng phía trên tuy nhiên lấy hắn cường hãn m ụ c thể lần này liền gãi ngơ ngỡ cũng không bằng nhưng là tính chất cực kỳ ác liệt hắn ngao tiên h đường đường tiên h sơn giao long c h i vương tương lai chân long mới lên cấp nhân loại căn cứ thần chỉ vậy mà bị một cái cả cá chua đồ học đ ậ m cái này muốn là chuyền đi hắn còn muốn hay không mặt m ũ i quả thực là vô cùng n ụ c nhã ngao tiên h tại chỗ thì nổi giận chương năm trăm hai mươi hai đi phát triển bản vương vĩ đại chương năm trăm hai mươi hai đi phát triển bản vương vĩ đại ngao thiên tiện tay liền nắm chặt cái kia theo góc rẽ thỏ đầu ra nhìn đem đồ hộp làm đồ bỏ đi một dạng tiện tay ném đi ra đầu t r ọ c nam cùng hắn hai cái đồng bọn thậm chí không cho bọn hắn thời gian phản ứng ngao thiên liền trực tiếp phế đi tứ chi của bọn hắn sau đó giống sách đồ bỏ đi một dạng sách lấy bọn hắn lần theo đồ hộp phía trên yếu tớ t o á n m i ệ m tìm đến nơi này hắn vốn là muốn đem mấy cái này mắt không mở đồ bỏ đi ném vào tới lại thuận tiện cảnh cáo một chút nhà này ném loạn đồ bỏ đi các gia đình kết quả vừa vào cửa liền thấy trong phòng thảm trạng cùng một ánh mắt t í n m ị c dường như thiêu đốt lên mà trong nháy mắt kia bạo phát đi ra vô cùng nóng dựng vô cùng tinh thuần tín ngưỡng chi quang đạo này tín ngưỡng chi quang so hắn trước đó cảm nhận được bất luận cái gì một đạo đều mãnh liệt hơn một trăm lần t h ư a n h ư là một cái c u ầ n tín đ ổ sinh ra n à o thiên nao nao mà hết thẻ này rơi vào nón ngữ mị trong mắt lại là một phen khắc cảnh tượng tại nàng tối tuyệt nhìn lớn nhất toán độc thậm chí khẩn cầu thần minh hạ xuống trừng phạt một khắc này thần thật tới một cái mọc ra góc tuấn mỹ như thiên thần nam nhân dẫn theo những cái kêu hủy nàng hết thẻ cự nhân từ trên trời giáng xuống đem nàng mất đi đồ hộp cùng tiền trả lại cho nàng cái này đây là cái gì l à hảo ra sao vẫn là nói nàng vừa mới nghe được những cái kia liên quan tới ngao tiên đại nhân nghe đồn là thật cái kia ăn hết tối cao trưởng quan cự long thật sẽ vì bọn hắn những thứ này hạ tầng tiểu nhân vật mang đến công đạo loạn ngữ m ị trái tim tại yên lặng về sau bắt đầu điên cuồng nhảy lên ẩm ẩm ẩm giống như là muốn tránh thoát lồng ngực trói buộc nàng xem thấy ngao tiên tấm kia tuấn mỹ mà mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn trên trán cái kia đối với bá khí lẫm liệt màu vàng kim sừng rồng v ừ a mới cái kia lòng tràn đầy cửu hận muốn muốn hủy diệt hết thể nữ hải biến mất thay vào đó là một cái tìm được suốt đời tín ngưỡng thành tín tín đồ ngài vâng ngao thiên đại nhân sao ngao thiên nhũ mày hắn có thể cảm giác được theo nữ hải câu này lời hỏi r a miệng cái kia cố tuân hướng hắn tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt lại lớn mạnh mấy phân ngôi lai là chuyện như vậy hắn tự hồ bắt được một điểm bí quyết trừng trị những tên kia liền có thể thu hoạch loại này tên là tín ngưỡng lực lượng tuy nhiên quá trình rất nhàm chán nhưng kết quả coi như không tệ hắn liếc qua mặt đất rên rỉ bà tên phế vật lại liếc mắt nhìn cái ánh mắt này của n h i ệ t thiếu nữ một cái kế hoạch trong lòng hắn cấp tốc thành hình ta nghe được ngươi cầu nguyện v o à n h noan ngữ mị náo tử trống rỗng hắn nghe được hắn thật nghe được ta cầu nguyện hắn không phải trùng hợp đi ngang qua hắn là chuyên môn vì ta mà đến giờ khắc này tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói to lớn cuồng h ỉ cùng kích động che mất nàng noan ngữ mị cũng n h ị n không được nữa hai đầu gối mềm lún phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất ngào thiên đại nhân nàng dùng hết lực khí toàn thân phát ra từ đáy lòng hô to một tiếng này hô hoán thuần túy nóng rực không chứa một tia t ạ c chết ngao thiên thoải mái mà h í p mắt lại một cỗ trước đó chưa từng có r ồ i dào tinh thuần tín ngưỡng chi lực tràn vào thần hồn của hắn thoải mái quá sung sướng cảm giác này so nuốt mất trần hải tên phế vật kia còn muốn thư sướng một trăm l ầ n hắn nhìn lấy quỷ trên mặt đất đối với mình quỷ b á i thiếu nữ trong lòng lần thứ nhất đối nhân loại loại này sinh vật sinh ra khác hứng thú có lẽ là một cái thần cũng không phải chuyện gì xấu chỉ khi tìm thấy lý mục đầu kia đang chết tuyết lang báo thù trước đó nay lại là một cái rất thú vị trò chơi hắn nuốt vuốt theo trần hải thần hồn bên trong bóc r a điểm này mỏng manh tín ngưỡng ngao thiên đối tín ngưỡng chi lực nhận biết còn dừng lại tại nông cạn nhất phương diện hắn không hiểu cái gì giáo nghĩa cũng không hiểu như thế nào hệ thống phát triển tín đồ nhưng là cái này không trở ngại hắn dùng chính mình quen thuộc nhất cũng là đơn giản nhất thô bạo phương thức đến xử lý vấn đề thu hoạch tín đồ quá phiền thoái trực tiếp thu hoạch một cái cường lực thuộc hạ để cho nàng đi làm thay không phải tốt ngao thiên màu tử kim trong mặt dọc nhìn hướng quỳ trên mặt đất bởi vì kích động mà run dày loạn ngữ mị một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm ngầng đầu lên loạn ngữ mị theo lời ng trong mắt là không che giấu chút nào cùng nhật cùng sùng bái ngươi khát vọng lực lượng sao ngao thiên hỏi ta noan ngữ m ị cứng lại lập tức dùng sức chút đầu ta muốn vì đại nhân hiệu lực ta nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết ngài vĩ đại rất tốt ngao thiên đầu ngón tay xuất hiện một luồng ngưng luyện đến cực hạn màu vàng kim long khí đây cũng không phải là đơn thuần năng lượng mà chính là ẩn chứa hắn bổn nguyên huyết mạch một tia tinh hoa đối với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi đông nhưng đối với một phạm nhân không khác nào thần ân trở ban hắn nhẹ nhàng điểm tại noan ngữ mỹ tâm khó nói lên lời kịch liệt đau nhức trong nháy mắt theo mi tâm nổ t u n g bao phủ toàn thân noãn ngữ mị cả người cuộn mình lên dưới làn da phảng phất có vô số đầu t i ể u x à đang quấy loạn gân xanh cùng mạch máu nổi lên phát họa ra kinh khủng đường vân huyết dịch đang sôi trào đang g ầ m thét ngao thiên lạnh lùng nhìn về hắn tại cải tạo nàng lấy chính mình mỏng manh dao long huyết mạch cước ép bay vụt cái này nhân loại nữ h à i sinh mệnh tầm thứ đây là một cái thô bạo lại lãng phí quá trình nhưng hắn không quan tâm hắn chỉ muốn nhìn một chút kết quả dùng danh nghĩa của ta ban cho ngươi tân sinh hắn thanh em dường như pháp lệnh tại noan ngữ mị linh hồn chỗ sâu tiếng vọng nữ hải kêu thảm dần dần lắng lại thay vào đó là tò khỏe thở dốc một cổ phái nhiên khí thế theo nàng thân thể nho nhỏ bên trong ngầm vang bạo phát khí thế kia liên tục tăng lên trong n g á y mắt xông phá một loại nào đó ràng buộc đặt đến một cái cao độ toàn mới quân vương cấp tại tòa này đè nén dưới mặt đất căn cứ bên trong quân vương cấp lực lượng ba đậu t h ư ợ n như trong đêm tối bỗng nhiên thắp sáng đèn pha bắt mắt vô cùng noan ngữ mị chậm rãi đứng người lên cảm thụ được thể nội dân trào trước nay chưa có lực lượng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt nàng giơ tay lên nhìn lấy chính mình trắng non vẫn như cũ nhưng tràn đầy lực lượng năm ngón tay thế giới tại cảm giác của nàng bên trong biến đến hoàn toàn khác biệt trong không khí phụ động hạt bụi nơi xa mọi người đẻ nén hô hấp vách tường kim loại bên trong điện lưu hí lên hết thệ đều biến đến vô cùng rõ ràng cảm thấy sao đây chính là ta bàn cho người lực lượng non ngữ mị bỗng nhiên hoàn hồn vô ý thức mỏ hướng chán của mình chỗ đó tại chân bóng trên da lại thật dài ra một đôi nhỏ nhắn tinh xảo như là bạch ngọc điêu chắc mà thành dao long góc cái kia sừng rồng cũng không dữ tợn ngược lại mang theo một loại thần bí mà uy nghiêm mỹ cảm đây là thần tích n o a ngữ n mị trong mắt c ù n g n h i ệ t tín ngưỡng chi hỏa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy thống khổ cải tạo quá trình dưới cái nhìn của nàng là thần linh khảo nghiệm cái này tân sinh lực lượng cùng sưng rồng thì là thần ân chứng minh nàng lần nữa quỳ xuống thứ nay về sau n o a ngữ n mị sinh mệnh thuộc về ngao thiên đại nhân đi thôi đi phát triển bản vương vĩ đại tiếng nói vừa ra ngao thiên thân ảnh như là một luồng khói xanh đông dương tiêu tán trong phòng chương năm trăm hai mươi ba ngao thiên đại nhân thân uy minh ông chương năm trăm hai mươi ba ngao thiên đại nhân thân uy minh ông nói ngữ mị nồng đầu trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng mặt đất ba cái kia không biết sống chết cửu nhân nàng biết nàng thần cũng chưa rời đi hắn nhất định tại một nơi nào đó yên tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình nàng ngữ mị trong mắt đã không còn tĩnh mịch cùng bán đ ộ n g thay vào đó là thần thánh sứ mệnh cảm giác cùng bệ n g h ệ hết thệ tự tin nàng đá một cái bay ra ngoài cửa phòng xài bước đi ra ngoài trên thực tế ngao thiên s ắ c thực không đi xa hắn tiềm tàng ở căn cứ đỉnh chóp đường ống trong bóng tối có chút hăng hái quan sát phía dưới giống một cái bố trí xuống ván cờ sau chờ đợi quân cờ tự mình diện hóa kỳ thủ cái này tên là n à n ngữ mị nữ hải sẽ mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ hoặc là kinh hãi noan ngữ mị xuất hiện lập tức ở chật hẹp cũ nát hành lang bên trong đưa tới dối loạn tưng ơ bừng cái kia đó là noan ngữ mị trên đầu nàng sừng dai rồi khí thế của nàng thật đáng sợ ta cảm giác không t h ở nổi mọi người kinh nghi bất định nhìn lấy nàng vô ý thức lui lại bọn hắn nhận biết cái này nữ hải một cái dựa vào làm việc v ậ t đổi lấy đồ hộp kẻ đáng thương nhưng bây giờ nàng không đồng dạng loại kia từ trong da ngoài tán phát u y áp mạnh mẽ để mỗi một cái người đến gần nàng đều cảm thấy kinh hồn b ạ c vĩa loan ngữ mỹ không để ý đến những cái kia xì xào bàn tán nàng đi thẳng tới công cộng khu vực trung tâm một cái ngày bình thường dùng để phân phát thấp kém dinh dưỡng cao bình đài nàng nhảy lên vững vàng đứng tại chính giữa bình đài quân vương cấp lực lượng để cho nàng người nhẹ như yến các vị hồn ào đám người trong nháy mắt ta an tĩnh lại ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng ngay tại vừa mới ta hướng thần cầu nguyện ta khẩn cầu thần minh trừng phạt những cái kia ức hiếp nhỏ yếu cướp đi ta hết thể ác ôn nàng chỉ hướng mình gian kia bị nện nát phòng sau đó thần đáp lại ta hãn gọi ngao thiên là thôn vệ bạo quân trần hải vì chúng ta mang đến hy vọng trân long h ắ n từ trên trời giàn g xuống đem ác nhân g dẫm tại dưới chân hắn trả lại thức ăn của ta cùng tiền tài h ắ n nghe được thanh âm của ta trong đám người một mảnh xôn xao liên quan tới ngao thiên nghe đồn mấy ngày nay sớm đã ở căn cứ bên trong truyền đi xôn xao có người nói là cự long có người nói là ác ma nhưng trần hải chết rồi đây là sự thật tin tức này để tất cả bị trần hải chèn ép người đều cảm nhận được một tia khoái ý giải thoát hiện tại cái này gọi l o n g ữ mỹ n ữ m ả i vậy mà nói nàng gặp được vị tiêm ngao thiên đại nhân người nói bậy bạ gì đó trên đời nào có cái gì thần một cái xấu xí nam nhân khinh t h ư ờ n g h ô hắn là chân hải thủ hạ thủ hạ một cái chó săn ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen y miệng n a n ngữ mị bỗng nhiên quay đầu một luồng áp lực vô hình ẩm vang đè xuống cái kia nam nhân p h ủ phù một tiếng quỷ dạp xuống đất sắc mặt trắng bệnh miệng mũi chảy máu một chữ đều nói không nên lời tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người chỉ dùng một ánh mắt liền để một cái thân thể khỏe mạnh nam nhân quỷ xuống đất thổ hết đây là cái gì lực lượng ta nói qua thần đáp lại ta hắn không chỉ trừng trị tội ác càng ban cho ta thần lực v nàng n giơ tay lên một đoàn màu vàng kim năng lượng cầu tại nàng lòng bàn tay hiện hiện xoay tròn tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố trên c h á n nàng cái kia đối với nhỏ nhắn sừng rồng tại năng lượng quan g mang chiếu rọi lưu chuyển lên thần thánh quang huy cái này cái này là thật chơi ạ quân vương cấp tuyệt đối là quân vương cấp năng lượng ba đ ộ n nàng thật đạt được thần lực lượng đám người triệt để sôi trào tại trần hải cao áp thống trị dưới lực lượng cơ hồ bị thượng tầng lũng đoạn phụ thông nhân muốn dắt tỉnh muốn thu hoạch được cường hóa d ư t h so với lên trời còn khó hơn thờ phục i ngao thiên g đại nhân đi ngao thiên đại nhân đi ngữ dơ cao hai tay. chỉ t cần chúng ta đầy đủ thanh kính thanh em của chúng ta thì nhất định có thể bị ngao thiên đại nhân nghe được hắn sẽ ban cho chúng ta lực lượng hắn sẽ mang đến công bình hắn đem chỉ huy chúng ta đi ra cái này mảnh h ắ c á m ngao thiên đại nhân một cái bị đệ nén quá lâu nam nhân g ầ y yếu đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất gào rú lên tiếng có đệ nhất cái thì có cái thứ hai cái thứ ba ngao thiên đại nhân câu ngài cũng nghe một chút ta cầu nguyện đi ta không muốn tiếp qua cuộc sống như vậy tuyệt vọng là tốt nhất chất xúc tác tín ngưỡng tại thời khắc này lan tràn ra liên miên liên miên người quỳ xuống bọn hắn hướng về n o i ngữ n mị càng hướng về trong miệng nàng vị kia thần bí mà cường đại ngao thiên đại nhân dân lên chính mình chân thành nhất cầu nguyện trong bóng tối ngao thiên p ả i mãi mà hít mắt lại một cỗ so trước đó mãnh liệt mấy lần mấy chục lần tín ngưỡng chi lực hội tụ thành dòng nước liên tục không ngừng mà tràn vào thần hồn của hắn hắn lực lượng đang thong thả mà ổn định tăng trưởng nguyên lai、like, là như vậy chơi trò chơi này so ngao thiên tưởng tượng còn muốn thú vị căn cứ k ỳ biến rất nhanh kinh động đến quân đội trần hải tuy nhiên chết rồi nhưng căn cứ một bộ phận thuộc về hắn được lợi tập thể quân nhân vẫn còn ở đó lôi thiên quân đi ra ngoài chưa về bây giờ phụ trách căn cứ thường ngày phòng ngự là phó quan của hắn lâm nào báo cáo lâm phó quan x khu phát sinh đại quy mô đám người tụ tập hư hư thực, thực bạo động một cái gọi loan ngữ m ị bình dân nữ tính đột nhiên thể hiện ra quân vương cấp thực lực ngay tại kích động dân chúng lâm đào đang vì trần hại sau khi chết một đống cục diện dối r á m sức đầu mẹ chán nghe được tin tức này m i đầu vặn thành một cái vấn đề quân vương cấp bình dân nói đùa cái gì tập hợp nhanh chóng mâu tiểu đội đi với ta nhìn xem lâm đào không dám thất lễ lập tức mang tới trong căn cứ tinh nhuệ nhất một chi nhanh chóng phản ứng bộ đội chạy tới chuyện xảy ra địa điểm khi bọn hắn đến lúc nhìn đến chính là để bọn hắn cả đời khó quên một màn tính ra hàng trăm bình dân đen nghịt quỳ trên mặt đất thần s ắ c cùng n h i ệ t hướng lấy trên bình đài cái tiêu mọc ra sừng r ồ n g thiếu nữ triều bái ngao thiên đại nhân thần uy minh ông thờ phụng nô chủ được hưởng vĩnh sinh cái t i ế t như núi kêu biển gầm khẩu hiệu để lâm đạo cùng các đội viên của hắn tê cả ra đầu đây không phải bạo động đây là tà giáo hội nghị hiện trường toàn thể đề phòng vây quanh bình đài lâm đạo đến cùng là quân nhân chuyên nghiệp lập tức làm ra phán đoán chính xác nhất mười mấy người mặc xương vỏ ngoài bọc thép binh lính cấp tốc tàn ra trong tay súng trường điện từ nhắm ngay trên bình đài nón ngữ mị túc sát bầu không khí để cùng nhật đám người xuất hiện bạo động là quân đội bọn hắn muốn làm gì phải giống như trần hải một dạng trấn áp chúng ta sao loan ngữ mị bình tĩnh nhìn lấy lâm đào một đ o à n người trong mắt của nàng không có chút nào vẻ sợ hãi quân đội người các ngươi tưởng tượng trần hải một dạng đem tất cả mọi người xem như x ú c vật sao lâm đào trái tim nhảy một cái cái này nữ hải một câu thì đâm t r u n g trong căn cứ sắc nhọn nhất mâu thuẫn đem bọn hắn b à y tại dân c h ú n g mặt đối lập chúng ta là căn cứ hộ vệ đội phụ trách duy trì trật tự lâm đào trầm giọng có nói chương năm trăm hai mươi b ố chờ bản vương thành thần đệ nhất cái liền lấy chương năm trăm hai mươi b ố chờ bản vương thành thần đệ nhất cái liền lấy người kích động đám người đã nghiêm trọng uy hiếp được căn cứ an toàn lập tức đình chỉ ngươi hành vi theo chúng ta đi một chuyến uy hiếp an toàn loãng ngữ mị cười trần hải khi còn sống các ngươi tại sao không nói hắn uy hiếp an toàn hắn xem mạng người như có rác cắt xén b ậ t tư đem chúng ta làm nộ lệ sai s ử thời điểm các ngươi trật tự lại ở đâu hiện tại ngao thiên đại nhân hạ xuống thần phạt trừ đi bạo quân các ngươi lại nhảy ra muốn bảo trì các ngươi trật tự rồi nàng gõ ở chung quanh mỗi một cái bình dân trong lòng đúng trần hải khi còn sống các ngươi làm sao m ặ kệ chúng ta chịu khổ thời điểm các ngươi ở đâu hiện tại muốn bắt đi thần sứ giả chúng ta không đáp ứng quân tình xúc động quý đám người hào hào đứng lên lâm đ à o ám đạo k h ô n g ổn c ụ c thế so hắn tưởng tượng còn gai góc hơn cái này nữ hải quá sẽ phiến động nhân tâm nàng không phải thần sứ giả nàng là bị quái vật m ê h o ặ c các ngươi thanh tỉnh một điểm lâm đ à o nỗ lực tỉnh lại dân chúng lý trí quái vật loạn ngữ mị cười não nàng đ ỗ n g nhiên nhìn hướng trong đám người một cái nơi hẻo lánh chỗ đó một cái ôm lấy hải tử mẫu thân chính mặt mũi tràn đầy vẻ hư sầu hải tử hô hấp yếu ớt sắc mặt vàng như nến h i ệ n nhiên là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ tăng thêm sinh bệnh nặng ở căn cứ bên trong d ư ợ c phẩm so đồ ăn còn muốn chân quý cái này hải tử lộ ra nhưng đã chống đỡ không được bao lâu nó ngữ n mị theo trên bình đài nhảy xuống tách ra đám người đi đến cái kia hai mẹ còn trước mặt đừng sợ nàng nhẹ giọng đối cái kia cảnh giác mẫu t h â n nói sau đó tại sở hữu người ánh mắt khiếp sợ bên trong nàng lòng bàn tay hiện ra nhu hỏa màu vàng k i m quang nhẹ nhàng bao trùm tại hải tử trên trán đó là ngao tiên ban cho nàng lòng khí ẩn chứa dồi rào sinh mệnh lực lấy ngô chủ ngao tiên danh tiếng ban cho ngươi sinh cơ kim quang chậm rãi rót vào hải tử thân thể kỳ tích phát sinh hải tử vàng như nến sắc mặt biến đến h ù n g luận yếu tớt hô hấp dần dần biến đến bình ổn có lực vài giây đồng hồ về sau cái kia hải tử thậm chí mở mắt đối với mẫu thân lộ ra một cái hư nực cười ta con của ta mẫu thân kích động đến nói năng lộn xộn ôm lấy khang phục hải tử đối với n o a n ngữ m ị phanh phanh phanh g i ọ t đầu cảm ơn thần sứ đại nhân cảm ơn ngao thiên đại nhân tình cảnh này so đảm nhiệm gì ngôn ngữ đều càng có trùng kích lực thì liên lâm đạo cùng các đội viên của hắn đều nhìn trận mắt hôm ổn cái này đây là cái gì năng lực khởi tử hồi sinh hiện tại ngươi còn cảm thấy ta chủ là quái vật sao n a n ngữ mị quay người nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đảo lâm đảo hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái hắn cầm thương tay dịn ra mồ hôi lạnh phía sau hắn một cái tuổi trẻ binh lính nhìn lấy cái kêu bị chữa trị hải tử ánh mắt kịch liệt sóng gió nổi lên mội mội của hắn cũng mắc có đồng dạng bệnh len ken một tiếng tuổi trẻ trong tay binh lính s ú n g trường điện tử rơi trên mặt đất hắn đẩy ra trước người đồng đội xông ra trận hình phu phu một tiếng quỳ gối ấm n ữ mị trước mặt thần sứ đại nhân van cầu ngài cũng mau cứu mội, mội của ta đi hành động này thành đệ sập lạc đà sau cùng một cọc cỏ lâm đào p h o n g tuyến tại thời khắc này triệt để hầm mất hắn đã không cách nào dùng vũ lực giải quyết vấn đề cướp ép chấn áp sẽ chỉ dẫn phát binh biến cùng đại quy mô hơn bạo động giấu ở trong bóng tối ngao thiên thấy cảnh này cơ hồ muốn cười ra tiếng xinh đẹp cái này gọi loạn ngữ mỹ thân thuộc thật là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn nàng vô sự tự thông học được như thế nào triển l ã m thần tích như thế nào phân hóa định nhân như thế nào thu nạp nhân tâm quả thực là trời sinh thân côn không là trời sinh thánh n ữ theo tên kia binh lính quỷ xuống tuân hướng hắn tín ngưỡng chi lực lần nữa tăng vọt một đoạn mà lại phẩm chất càng thêm tinh thuần trong đó thậm chí sen lẫn một tia thuộc về quân nhân thiết huyết kiên định phẩm chất riêng ngươi lai chinh phục những thứ này cuộc s á t lấy được chỗ tốt càng nhiều ngao thiên trong mắt lóe ra tham lam quang cái gì thiên sơn băng giao nhất tộc cái gì bắc ă vượng cùng cái này vô cùng vô tận nhân loại tín ngưỡng so ra đều là đồ bỏ đi cái này đầu đáng chết tuyết lang ngao thiên n á o hải bên trong hiện ra cái k i a đạo màu trắng như là ác mộng giống như thân ảnh người chờ các loại bản vương thành thần đệ nhất cái liền lấy ngôi đầu sói đến tế tiên h ắ n cảm thụ được thể nội không ngừng lớn mạnh lực lượng trong lòng tràn đầy trước nay chưa có lòng tin cùng chờ mong vô tận hải vực atlantisa rèn khu phượng tố xấu ngươi lại sai lý mục một cái môi đập vào phượng tố xấu trên tay ba một tiếng tại san hô trong cung điện phá lệ v a n g dội phượng tố xấu bị đau đ ô n g nhiên rút tay về cái kia chặn trắng như tuyết trên cổ tay trắng trong nháy mắt nhiều một đạo dấu đỏ nàng tức giận miệng chống thành cái bánh bao bên trong chất đầy còn chưa kịp nuốt xuống thâm hải huỳnh quang tôn muốn phát tác lại không dám ăn một bữa cơm mà thôi cần phải dạng này bản phượng hoàng tại ngược dòng xấu hỏa sơn đều là dùng móng đ ố c trực tiếp gãi được không nơi này quy củ làm sao nhiều như vậy thế mà lý mục căn bản không có ý định vương than nàng ngươi xem một chút băng di băng di cái kia khổng lồ dao long thân thể chiếm cứ tại đặc chế hàn ngọc trên ghế ngồi ngay vậy đầu dòng hơi hơi vung lên động tác ưu n h ã dùng một thanh to lớn huyền băng nghĩa xâm một khối lam vây cá cá ngử cạ l ì bụng thịt không nhanh không chậm đưa vào bên trong miệng theo cái xin vào thịt g ố c độ đến đưa vào bên trong miệng tốc độ lại đến nhấm nuốt lúc động tác tinh thế có thể x ư n g sách giáo khoa cấp bậc hà mỹ hắn bàn ăn lễ nghi được mắt điểm băng di tâm lý quả thực trong bụng nợ hoa vương t ạ khe ta vương đương lấy cái này hỏa kê mặt khen ta to lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác y ê u việt theo đáy lòng b ú c lên hắn chuyển qua màu băng lam long đồng liếc xeo lây tức giận phượng tố xấu thật dài dao đuôi theo dưới đáy bàn l ặ n g yên không một tiếng động c h o tới tiện như vậy địa quyền ở phượng tố xấu cái kia chập trần hoa lệ nhân ngư vây bôi còn dùng chóc đuôi không nhẹ không nặng gái ga i eo của nàng ổ cái kia trương long trên mặt viết đầy hai chữ đắc ý nhìn xem ta mới là vương đắc lực nhất thuộc hạng ư ờ i cái này không có quy củ hỏa kê loại này thân mật quầy dối đặt ở trước đây không lâu đủ để cho phượng tố xấu tại chỗ sủ nàng chỉ là toàn thân cứng đờ đuôi cá không được tự nhiên lắc lắc lại không có thể kiếm thoát cái kia lạnh bớt xúc cảm chẳng nhưng không có để cho nàng phẫn nộ ngược lại mang đến một loại dị dạng để cho nàng tâm phiền ý loạn cảm giác quen thuộc đáng chết nàng giống như đã thành thói quen đầu này băng trường trùng thỉnh thoảng động thủ động c ước so với cái này nàng càng quan tâm một chuyện khác nàng thua tại bàn ăn lễ nghi loại này mặc danh kỳ diệu địa phương bại bởi băng di đây quả thực so với bị phượng tê nô cái kia lao yêu bạ ở trước mặt trào phúng còn muốn cho nàng khó chịu băng di ra hòa này trong lòng nàng phân lượng tựa hồ chính tại bất chi bất giác gia tăng chứ cứ một khối nhỏ liền chính nàng đều không muốn thừa nhận nơi hẻo lánh nhưng cái kia đang chết thắng b ạ n m u ố n lại giống liệu nguyên chi hỏa trong nháy mắt đốt rủi tất cả lung ta lung tung tình cảm nàng nhất định muốn thắng nổi băng di các phương các mặt phượng tố sâu ánh mắt thay đổi nàng hít sâu một hơi lồng ngực chập trùng đem trong miệng tôm thịt dùng lực n u ố t xuống sau đó học băng di d á n g vẻ dùng gần như thành tín tư thái một lần nữa cầm trôi này đối nàng mà nói có chút mảnh khảnh san hô n g a toàn bộ quá trình nàng đều học tập băng di mỗi cái động tác băng di đã nhận ra nàng nóng r ự ánh mắt cũng cảm nhận được trên người nàng bỗng nhiên dâng lên giống như thực chất cạnh tranh ý vị hắn cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lại có chút bất đắc dĩ đầu này h o a kê làm sao tại sự tình gì lên đều có thể dấy lên đ ấ u trí hắn cố ý thêm nhanh hơn một chút tốc độ ăn phượng tố xấu lập tức đuổi theo tốc độ không sai chút nào hắn lại cố ý thả chậm động tác cực điểm ưu nhã phức tạp phượng tố xấu cũng theo thả chậm tuy nhiên hơi có vẻ vụ về thế nhưng cố không chịu thua sức mạnh lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ biểu diễn trong sảnh sóng nước dập dởn quang ảnh mê ly vô số phát sáng phủ du sinh vật rót thành tinh hà đem mảnh này san hô cùng cự bồi cấu trúc cung điện chiếu dọi đến tựa như ảo n g ộ n phượng tố xấu tiếng ca là hoà n mỹ âm tiết tinh chuẩn không sai chuyển âm không có thể bắt bẻ thanh âm kia mang theo phượng hoàng đặc hữu cao vút cùng minh nghiêm dường như có thể trực tiếp mệnh lệnh linh hồn nhưng cũng chỉ thế thôi tiếng hát của nàng bên trong không có co tình cảm không có linh hồn giống như là một kiện tinh mỹ lại băng lãnh lưu ly tác phẩm nghệ thuật người ở dưới đài cá nhóm lễ phép vỗ tay nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là một loại xa cách đây là một trận triển lãm mà không phải nghệ thuật c ộ n minh phượng tố xấu chính mình lại rất hài lòng nàng nhìn thấy dưới đ ả i những cái kia nhỏ yếu sinh vật trên mặt kinh uy biểu lộ trong lòng dâng lên một cỗ đương nhiên t i ê u ngạo cương giả liền nên bị như thế nhìn lên sau đó băng di đang tràng hắn không có mở miệng to lớn dao l o n g thân thể mở r ã n ra màu băng lam long đồng chậm dài khép kín trong n ấ y mắt toàn bộ biểu diễn s ả n h nhiệt độ trợt hạ xuống nhỏ vụn băng tinh ở trong nước đ ô n g dưng ngưng kết bọn chúng đụng vào nhau phát ra liên tiếp thanh thủy ê m hai tiếng đinh đông d ò n nước tại hắn y chi phía dưới cải biến phương hướng thỉnh thoảng chạy xiết thỉnh thoảng thư giãn hóa thành chấm thấp t a n h minh cùng nhẹ nh hắn dùng băng cùng nước bệnh thành một bài không lời sử thi đó là thuộc về băng giao nhất tộc ca trong tiếng ca có cực bắt chi địa vạn c ổ cô độc có tộc quần tại trong gió tuyết dây r u ộ cầu sinh bị tráng có đối mặt cường địch lúc tử chiến không lùi quyết tuyệt càng có đi theo tân vương lao tới tương lai hy vọng không có một cái nào thanh â m lại thắng qua thiên n ô n b à ngữ người ở dưới đ à i cá nhóm n gây dại bọn hắn theo cái kia vô thành gào thét bên trong nghe thấy được đôi người yếu hứa hẹn có tuổi nhân ngư yên lặng nước mắt chảy xuống trẻ tuổi có nhân ngư siết chặt nằm đấm làm cái cuối cùng băng tinh hòa tan nhạc chương chung kết lúc toàn bộ biểu diễn s ả n h lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như lớn tiếng k h á n hay phượng tố xấu ngốc tại chỗ vì cái gì vì cái gì đầu kia băng trường trùng tùy tiện loay hoay một chút băng khối liền có thể dẫn tới so với nàng nhiều gấp b ộ i gieo họ nàng không hiểu nàng hoàn toàn không hiểu cái kia cố quen thuộc để cho nàng phát điên cảm giác bị thất bại lần nữa xông lên đầu tiếp x u ố n g diễn giảng phân đoạn phượng tố xấu kìm nén một cố kình nàng đem chính mình chuẩn đế cấp uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra thanh em như huy hoàng đại nhật vang vọng toàn bộ cung điện đi theo ta các ngươi đem thu hoạch được lực lượng đi theo ta a r ẻ m khu sẽ không còn mặc người ức hiếp người yếu liền nên phục tùng cường giả đây là thiên địa trí lý nàng diễn giảng đơn giản thô bạo dưới đ à i bộ phận nhân ngư chiến sĩ nhất là những cái kia khát vọng lực lượng chịu đủ khuất n ụ c người trẻ tuổi bị c ố khí tức này cảm nhiễm bọn hắn huyết dịch sôi trào dơ cao vũ khí phát ra cùng nhiệt tiếng giống lực lượng lực lượng phượng tố xấu nhìn lấy tình cảnh này xem đi đây mới là bọn hắn cần cái gì cầu thí nghệ thuật tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không đáng h ộ đồng nàng đắc ý liếc qua băng di ánh mắt phảng phất tại nói ngươi thua băng di chỉ là yên tĩnh nhìn lấy nàng cặp k i a m à u băng lam long đồng bên trong tựa hồ có l ù a cận lại tựa hồ có một chút thương hại đến p h i ê n hắn băng di không có thả thả bất luận cái gì huy áp ta từng là băng g i a o nhất tộc vương hắn lời dạo đầu làm cho tất cả mọi người cá s ứ n g sở tộc nhân của ta tại bắc cảnh tuyết nguyên giấy rùa cầu sinh chúng ta không có cường đại lực lượng không có tài nguyên phong phú mỗi ngày đều muốn đối mặt đói khắt cùng tử vong ta từng chỉ huy bọn hắn hướng một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng tộc quần khởi sướng k ê u chiến đó là một trận đánh cự đánh cự toàn tộc tính mệnh ta vì cái gì làm như thế không phải là bởi vì ta lỗ mãng không phải là bởi vì ta khát vọng chiến tranh băng di ánh mắt đảo qua dưới đài mỗi một khuôn mặt theo cường tráng chiến sĩ đến ôm lấy hải tử phụ nhân lại đến ánh mắt nhát gan láo giả bởi vì ta muốn cho tộc nhân của ta sống sót ta muốn để bọn hắn có đồ ăn có địa phương ở không cần lại vì ngày thứ hai mặt trời là không dâng lên mà hoảng sợ ta hướng các ngươi cam kết không phải hư vô mở mịt lực lượng mà chính là một phần ăn ổn là các ngươi hải tử có thể lấy an toàn lớn lên r a viên là bạn lữ của các ngươi không cần lo lắng h ã hùng ban đêm là cha mẹ của các ngươi có thể ăn hưởng tuổi già b ế cảng ta sẽ không cần cầu các ngươi mù q u a n g phục tùng nhưng ta sẽ cùng với các ngươi kể vai chiến đấu ta sẽ là đệ nhất cái trung phong cái cuối cùng rút lui người nỗi thống khổ của các ngươi ta cảm động lây các ngươi hy vọng ta làm mà chiến không có hôn một câu khẩu hiệu lại nói tiến vào mỗi một cái phổ thông nhân cá tâm khảm bên trong những cái kia cùng n h i ệ t chiến sĩ nhóm tỉnh táo lại mà càng nhiều nhân ngư những cái kia t r ầ mặc m đại đa số bọn hắn ánh mắt thay đổi bọn hắn nhìn lấy bác di tựa như nhìn lấy một cái có thể dựa vào cây cột trong trời làm diễn giảng kết thúc người chờ mặc nhóm buộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bền bỉ đều muốn chân thành tiếng vô tay đó là phát ra từ nội tâm tán thành cùng đi theo phượng tố xấu triệt để c h o n g váng nàng xem thấy những cái kia trước đó còn đối nàng kính sợ có phép nhân ngư giờ phút này lại dùng vô cùng tin cậy ánh mắt nhìn băng di nàng thua thua thất bại thẳng hại không cách nào ứ c chế l ử a giận cùng ủy khuất s ô n g lên đỉnh đầu dựa vào cái gì nàng l i ề u linh tiến lên tại vạn chúng c h ú mục phía dưới một thanh nắm chặt băng di trước ngực và áo thấm kia tuyệt mỹ trên mặt viết đầy tức hồn hển ngươi ngươi đầu này đang chết băng trường trùng ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp nhanh dạy ta n g ư ơ i có nghe thấy không lập tức lập tức dạy ta b a n g di bị nàng lôi kéo một cái lảo đảo nhìn lấy nàng đỏ bừng hốc mắt bất đắc dĩ thở dài to lớn đầu rồng hơi hơi thấp là là ta dạy cho ngươi nơi xa nơi hẻo lánh trong bóng tối lý mục đem đây hết thẻ thu hết vào mắt hắn rất hài lòng dùng b a n g di khối này lại lạnh lại cứng hòn đá đi mại phượng tố xấu khối này n g ọ c thô hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn tranh cường háo thắng là thiên tính của nàng nhưng chỉ có làm cố này lòng háo thắng theo đơn thuần so đấu lực lượng chuyển biến làm khát vọng lý giải khát vọng học tập thời điểm nàng mới tính tránh trưởng thành. Xem ra, là lúc này rồi. Lý mục thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong bóng tuyển là là gọi mới Xem mục một mất mở rồi. tại tối. Cái thưa cái gọi là hải thức bắt thưa thể mở ra, lúc có đầu ra. Lý sau mười mấy ngày atlantis hải tuyển đúng hạn mà tới cả phiến hải vực đều sôi trào atlantis trung tâm thành bên trong to lớn lơ lửng biển sân thi đấu chung quanh cá núi cá biển nơi này là sử dụng đặc thù kết giới tại dưới biển sâu mở ra cự đại không gian quan g tuyến sáng ngời dòng nước nhẹ nhàng đến từ atlantis mỗi cái hải vực đội dự thi ngũ đủ tụ tập ở đây các nàng hình thái khác nhau vô cùng kỳ quặc có nửa người trên là người nửa người dưới lại là bạch tuộc s ú c tu dinh dính mà linh hoạt có thì mọc da cá mập đầu miệng đầy răng nanh ánh mắt hung hãn còn có giống ưu nhã thủy mẫu kéo lấy hơi mở thật dài vây bôi ở trong nước phiêu đãng có dáng địa huyền c h u y ể n vây bôi như là cánh bướm giống như chói lọi điệp ngư người các nàng kết bẹ kết đội thư thái ưu mỹ còn có một số đến từ thâm hải t ộ c quần hình dạng cổ quái t ỷ như trên đầu đỉnh lấy một cái biết phát sáng dâu thịt đèn lồng ngư nhân khuôn mặt tâm trầm hoặc là thân thể hơi mở có thể nhìn đến nội bộ cốt cách cùng cơ quan nội tạng u linh ngư nhân tản ra bất tường khí tức trong ạ vạn i cái thiên này hình t i chốc b lát r n g ạ chung quanh h mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn cầm đầu nữ tử một đầu đỏ thấm tóc dài ở trong nước không gió mà bay như là thiêu đốt hòa diễm chỉ là tồn tại ở châu đó liền thành toàn bộ sân thi đấu duy nhất tiêu điểm nàng vẫn như cũng là bộ kia nhân ngư hóa thần nửa người trên là hoàn mỹ không một tì vết nhân loại nữ tử hình thái da thịt trắng hớt tuyết sự xuất hiện của nàng làm cho cả hội trường huyên náo cũng vì đó yên tĩnh hết thể mọi người cá vô luận nam nữ đều nhìn ngây người trời ạ đó là cái gì nhân ngư ta chưa bao giờ thấy qua cái đ u ô i của nàng giống như là đang tiêu đốt quá đẹp cũng quá mạnh ta cảm giác chỉ là tới gần nàng m á u của ta đều muốn sôi trào tại phượng tố xấu sau lưng theo hai cái thân ảnh lý mục khí tức nội liễm đến cực h ạ n dường như chỉ là một cái bình thường vây cá sói xen lẫn trong một đám sinh vật biển bên trong lộ ra không hợp nhau băng di chỉ là du ở nơi đó bốn phía nước biển nhiệt độ thì so nơi khác thấp mấy độ cái này một kỳ dị tổ hợp lập tức đưa tới càng nhiều xì xào bàn tán thấy được nàng sau lưng cái kia hai tên ra hòa sao một cái là cá hố vây cá sói một cái là băng thuộc tính giao long bọn hắn đến cùng là lai、like、lịch gì vì sao lại đại biểu chúng ta ạ thèm khu suýt nhỏ giọng một chút ta nghe nói bọn hắn là cậu đại nhân mời tới ngoại viện mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm một trận trói t a i tràn ngập ác ý tiếng cười từ nơi không xa chuyển đến nha ta tưởng là ai chứ nguyên lai là vạn năm đổi chạy ạ d ẻ m khu a một đám xem ra thì người không dễ t r e o chọc cá vây quanh một thủ lĩnh bộ dáng ra hòa bơi tới cầm đầu cái kia nửa người trên bắp thịt c u ộ n c u ộ n nửa người dưới thì làm màu xám đen man đuôi cá chân trượt mà âm lãnh hắn là ạ d ẻ m khu đối thủ một mất một còn khoa là khu lĩnh đội ô đồ ô đồ ánh mắt khinh miệt đ ả o qua ạ d ẻ m khu mọi người sau cùng rơi vào ạ rèm khu phụ trách người cờ trên mặt tây năm nay lại dự định cầm thứ mấy tên a thứ nhất đến ngược vẫn là thứ hai đến ngược ô đồ sau lưng khoa là khu mọi người phát ra một trận cười vang t â y ố mặt tăng thành màu gân heo lại một câu đều nói không nên lời h d ẻ m khu suy yếu lâu này g đã lâu mỗi lần hải tuyển đều là hạng chốt tồn tại hắn căn bản không có bất kỳ phản bác nào lực lượng nhìn đến t â u bộ này vất t ứ c dáng vẻ ô đồ cười đến càng vui vẻ hơn hắn dội ra ngón tay một chút một chút địa điểm lấy cầu ở ngực tại sao không nói chuyện câm để ta đoán một chút các ngươi năm nay thành tích tốt nhất có phải hay không cũng là bơi tới điểm cuối sau đó bị chúng ta ngửi một chân đá ra cụ ha ha ha ha lục nhã tính ngôn ngữ cùng càn dỡ chế dễ ước, để tất cả hạ r m khu nhân ngư đều cúi đầu ô đồ rất hưởng thụ lại cảm giác này hắn đang chuẩn bị lại nói vài lời càng lời khó nghe đột nhiên hắn thanh âm cắm ở trong cổ họng hắn thấy được phượng tổ xấu cái tiết như là h ỏ a diễm nữ thần giống như tồn tại chỉ là nhàn nhạt đem ánh mắt tiến đến gần cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong tựa như thần minh nhìn xuống hạt bụi giống như bọn hắn chỉ là một cái không quan trọng gì côn trùng đúng lúc bỏ tới thần minh bên chân chỉ thế thôi ô đ ồ mồ hôi lạnh lẫn vào nước biển cơ hồ muốn đem bên người thủy vực đun sôi hắn muốn chạy trốn cái đôi lại cứng ngắc như sát không thể động đậy linh hồn chỗ sâu truyền đến run dậy để hắn liền một cái đơn giản nhất cầu xin tha thứ âm phượng tô xấu rốt c ụ c thu hồi ánh mắt đó là một loại liền chán ghét đều chẳng muốn cho thuần túy không nhìn Vi áp đ ỗ n g nhiên biến mất phù phù ô đổ giống một bãi b ù n não sủi lơ đi xuống miệng lớn thở hồng hộc trong mắt chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn hoảng sợ phía sau hắn khoa la khu mọi người càng là sợ c h ế t khiếp lộn nào vây quanh thủ l ĩ n h của bọn hắn chật vật chạy trốn không dám tiếp tục nhìn nhiều một trận tiểu nháo kịch như vậy chung kết lý mục mà không thay đổi nhìn lấy đây hết thảy nhưng trong lòng có chút hài lòng không tệ có tiến triển cỗ này phát ra từ nội tâm khí chàng mười mấy ngày trước nàng còn không có đủ Trần từ tại trong rất trước mắt tượng triệt ra. lên sóng nhỏ nhỏ, vẫn chưa tại dẻm khu trong lòng người lưu lại quá nhiều gần sóng, rất nhanh liền bị trước mắt hùng vi cảnh kia khu gió mọi lại vi chưa ô đồ để bước bị lưu cách ạ dẻm quá xuyên qua một đạo từ dòng nước biển tạo thành vòng xoáy hình dáng cầm vòm ánh mắt sáng tỏ thông suốt một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình d u n g c ự hình s â nhẹ t i đấu, n h nhàng trôi nổi tại thâm hải trung tâm nó cũng không phải là từ nham thạch hoặc đúc bằng kim loại mà chính là từ một loại hơi mở lóe ra bảy màu quang mang tinh thể cấu thành vô số phát sáng thủy mẫu cùng kỳ lạ thâm hải thực vật quấn quanh trên đó cấu thành thiên nhiên đèn hoa cùng hình dáng trang sức năng lượng khổng lồ hộ thuẫn đem sân thi đấu b a phủ ngăn cách ngoại giới mánh liệt tám lưu bên trong nước b i ể n thanh tịnh đến giống như bầu trời nơi này chính là atlantis kiêu ngạo lơ lửng b i ể n t r i tâm ông trời ơi h d ẻ m khu các nhân ngư phát ra không đè nén được kinh t h á n cho dù là đến qua vài lần cậy ổ mỗi một lần nhìn thấy tòa này thần tích giống như kiến trúc vẫn như c ũ sẽ cảm giác với bản thân nhỏ bé b a n g di tròng mặt dọc bên trong cũng lóe qua một vệ kinh diễm h ắ n có thể cảm nhận được tòa này sân thi đấu bên trong lần chứa dồi rào thủy hệ năng lượng cùng cực kỳ nhạn lại vô cùng tinh thuần long tộc khí t ứ c hắn vô ý thức nhìn h vương vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng dường như trước mắt kỳ tích trong mắt hắn bất quá là tầm thường phong cảnh băng di trong lòng nhất thời nổi lòng tôn kính không hổ là vương bực này tâm cảnh há lại chúng ta có khả năng phỏng đoán vương tồn tại bản thân liền là siêu việt hết thệ kỳ tích kỳ tích lý mục s ắ c thực rất bình tĩnh hắn chỉ là dùng sói thị giác xem k ỹ lấy tòa này sân thi đấu kết cấu dòng năng lượng động tiết điểm yếu ớt nhất phòng ngự phân đoạn khả năng tồn tại chạy trốn lộ tuyến những cái này mới là hắn quan tâm đồ vật tòa này hoa lệ lầm giam rất đẹp nhưng cũng chỉ thế thôi theo các cái khu vực đại biểu đội lần lượt vào tràng nguyên bản chống trải sân thi đấu trở nên náo nhiệt đến hàng vạn mà tính nhân ngư cùng sinh vật biển nhóm bị lực lượng vô hình dẫn dắt đến lơ lửng tại sân thi đấu bốn phía sớm đã phân chia tốt khu vực bên trong yên lặng t h a n h âm vinh nghiêm chuyến khắp toàn bộ sân thi đấu mỗi một cái nơi hẻo lánh sở hữu người bao quát lý mục đều đưa ánh mắt về phía sân thi đấu chính trung tâm nơi đó nước biển bắt đầu xoay tròn to lớn vương tọa từ vô số cơ thể sống san hô cùng chai ngọc sắc cấp tốc sinh trường sen lẫn mã thành một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên hắn xem ra giống một cái lớn tuổi nhân ngư nhưng lại cùng phổ thông nhân ngư hoàn toàn khác biệt hắn đuôi cá là thâm phí màu vàng sậm phía trên không có lân thiến mà chính là hiện đầy cổ lão mà huyền ảo ma văn dường như ghi chép hải dương sinh ra cùng tiệc diệt hắn phía trên bản thân tuy nhiên thương lão lại ẩn chứa làm người sợ hãi kinh khủng lực lượng hai mắt là thuần túy màu bạch kim không có đồng tử dường như hai vòng v ĩ n h bất tức d i ệ t tuyển một cân xoáy hắn cũng là atlantis thống trị giả trung tâm thành thành chủ dạ vịn thì ra trung tâm thành chủ đại nhân cậy khẩn trương nuốt xuống một miệng nước biển mỗi một lần gặp mặt thành chủ hắn cũng cảm giấc mình linh h Đó đảo là áp tuy ấ t cả nhiên tuyệt đối với nhỏ yếu ạ kèm khu tới nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất thế nhưng loại cảm giác nhục nhã hàng năm đều tại làm sâu sắc lại là một giới dạ vịn thị dạ ánh mắt đảo qua phía dưới mấy vạn tên dự thi giả cái tia từng trương hoặc kích động hoặc khẩn trương hoặc mong đợi mặt trong mắt hắn cùng p h ù du sinh vật không cũng không khác biệt gì ca hát khiêu vũ diễn giảng cỡ nào nhàm chán vườn cười biết bao loại này cảnh thái bình giả tạo cho siếc hắn đã chơi hơn ngàn năm đã sớm án hắn có thể cảm giác được hải dương chỗ sâu cái kia cỗ sao động lực lượng càng ngày càng mạnh phong ấn càng ngày càng yếu kém hắn cần mạnh hơn chiến sĩ cần càng thú vị linh hồn cần một phần hoàn mỹ tế phẩm m à tế phẩm là cần sàng chọn dùng tối nguyên thủy lớn nhất phương thức hữu hiệu hắn nợ nụ cười đó là một loại thần minh quyết định cải biến trò chơi quy tắc lúc hờ hữu hoan n g h ê n chư vị đi vào lơ lửng b i ể n tri tâm năm trước quy tắc chắc hẳn đại gia đều rất quen thuộc ca tụng hải dương vĩ đại bày ra các ngươi duyên dáng dáng người cùng dễ nghe giọng hát hắn dừng lại một chút trắng hai mắt màu vàng n óng liếc nhìn toàn trường rất nhiều am hiểu ca múa khu vực đại biểu trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin mà những cái kia không tốt đạo này thì là một mặt đ ắ n g chát nhưng là dạ vịn hy ra lời nói xoay chuyển ta chẳng ghét toàn trường bầu không khí trong nháy mắt n ư n g kết năm qua năm chuyện c ũ mềm để cho ta cảm thấy vô cùng không thú vị hải dương không cần ca ngợi nó chỉ cần kính sợ cho nên năm nay hải tuyển quy tắc đem hoàn toàn thay đổi hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay mới phương án là chiến đấu vê anh toàn bộ lơ lửng b i ể n chi tâm trong n g á y mắt sôi trào cái gì chiến đấu nói đùa cái gì hải tuyển thế nào lại là chiến đấu chúng ta là tới tham gia lễ mừng không phải đến chém giết thanh chủ đại nhân có phải điên rồi hay không vô số dự thi giả sắc mặt trắng bệnh nhất là những cái k i a lấy nghệ thuật và văn hóa nổi tiếng khu vực đại biểu của bọn họ cơ hồ đều là tay trói gà không chặt ca giả cùng vũ giả để bọn hắn đi chiến đấu đây không phải là chịu t r á c sao tây ối trái tim cũng chìm đến đ á y cốc xong a d ẻ m khu vốn là suy yếu lâu ngày nếu là chiến đấu chỉ sợ liền vòng thứ nhất đều không chịu được được hắn thật vất vả mời tới ba vị cường đại ngoại viện chẳng lẽ liền muốn tại hôn chiến bên trong bị tiêu hao hết hắn tuyệt vọng nhìn hướng phượng tố xấu ba người phượng tố xấu mi đầu cao lại tựa hồ đối với biến cố bất thình lình cảm thấy ngoài ý mớn b a n g di thì là sắc mặt lạnh lùng trên thân hàn khí bốn phía đã tiến nhập chiến đấu chuẩn bị trạng thái chỉ có cái kia vây cả sói hắn vẫn như c ũ không phản ứng chút nào dường như chiến đấu hai chữ với hắn mà nói tựa như uống nước một dạng bình thường. Chiến đấu. lý mục sói trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng có ý tứ cái này so ca hát khiêu vũ có ý tứ nhiều cái này vị t h à n h chủ nhìn đến không phải kẻ đơn giản bất quá trực tiếp để mấy vạn người hỗn chiến tổn thất quá lớn cũng bất lợi cho tuyển bạn trong đó tất nhiên còn có khác môn đạo quả nhiên vương tọa phía trên dạ v ỉ n hi dạ tựa hồ rất hưởng thụ phía dưới chuyển đến khủng hoảng cùng bạo động hắn yên tĩnh mà nhìn xem chờ cái k i a cố hỗn loạn lên men đến đỉnh điểm mới mở miệng lần nữa trong thanh n m mang theo một tia vui vẻ an tĩnh tất cả ồn nào cùng nghị luận trong nháy mắt biến mất áp lực vô hình bao phủ toàn trường làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi ta nói chiến đấu cũng không phải để cho các ngươi như là dã thu cắn xé vậy quá thô bỉ cũng quá khó coi dạ vịn hy ra nhẹ nhàng vung tay lên ông mấy vạn viên t r ứ n g bù câu lớn nhỏ toàn thân đen nhánh bề mặt sáng bóng chân trượt như gương hòn đá trống rông xuất hiện tinh chuẩn lơ lửng tại mỗi một vị dự thi giả trước mặt những đá này vừa xuất hiện thì tản mát ra ba động kỳ dị dường như có thể thôn vệ hết t h ể chung quanh năng lượng đây là phong cầm thạch dạ vịn hy ra giới thiệu nói đeo nó lên các ngươi thể nội vượt qua chín thành năng lượng đều sẽ bị ức chế không cách nào vận dụng bất luận cái gì cường đại pháp thuật cùng thiên phú t h ầ n thông lời vừa nói ra toàn trường xôn xao những cái kia thực lực cường đại dự thi giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi áp chế chín thành lực lượng vậy bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi chẳng phải là thành bài trí mà những cái kia thực lực nhỏ yếu trong mắt thì một lần nữa dấy lên hy vọng lực lượng bị kéo đến cùng một cái cấp độ cái này chẳng phải là nói bọn hắn cũng có cơ hội trong chiến đấu chỉ cần không tử vong bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng dạ vịn hy dạ dụ dô nói các ngươi có thể đánh lén có thể kết minh có thể lừa gạt thỏa t h í cuối h bày ra trí t ệ của các cùng coi chính tắc, toán ngươi bản năng. người toàn tính như nào sinh tồn ở trong môi trường này Mọi môi đi bộ bắt ở ở đây đây đầu quy là là thế u x n Thanh ném g lúc. chủ c ra á cùng u ố i c cũng Cuối cùng, cũng là lia kỳ nhất bùng tấn. là lia kỳ quyết định các ngươi có thể hay không t ấ n cấp không phải là các ngươi đánh bại bao nhiêu đối thủ cũng không phải là các ngươi có thể đứng ở sau cùng h á n trắng hai mắt màu vàng nóng bên trong toát ra q u ỷ dị quan mang mà chính là nhìn sau khi chiến đấu kết thúc từ bình thẩm đoàn cho ra mỹ mạo cho điểm dài đến mười mấy giây cây kim rơi cũng nghe tiếng tính mịch nếu như nói trước đó chiến đấu cùng phong cấm thạch chỉ là để mọi người chấn kinh cái kia cái này sau cùng mỹ mạo cho điểm thì triệt để đánh xuyên tất cả mọi người lý giải năng lực mỹ mỹ mạo cho điểm cái gì đồ chơi chúng ta ở chỗ này quyết đấu sinh tử sau cùng xem mặt t r ứ n g cùng dáng người có xinh đẹp hay không cái này tính là gì atlantis hàng năm bình hoa tuyển bạt thi đấu sao một cái bắp thịt quần c u ộ n biển dạ xoa vô ý thức sờ lên chính mình tràn đầy giữ tận mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn một vị lấy dung mạo lấy xương mỹ nhân ngư thì là hai mắt tỏa sáng dường như đã thấy thắng lợi rực、rỡ. tây ổ não t ử triệt để đứng máy cái này quy tắc hắn sống m ấ y trăm năm chưa từng nghe thấy hoang đường vang di trong lòng dâng lên một cỗ tức giận đây là đối cường già nhục nhã chiến đấu là thần thánh là lực lượng cùng ý chí va chạm há có thể dùng mỹ mạo loại này n ô n g cạn đồ vật để cân nhắc cái này vị thanh chủ nao tử bị hải quỳ c à n sao chờ chút vang di ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua lý m ụ lựa giận trong lòng trong nháy mắt bị một c h ậ u nước đá r ộ i tắt lấy mà đời đời chính là thể hồ quán đính giống như minh ngộ hắn nhìn thấy cái gì vương vĩ đại vương từ đầu đến cuối liền mỹ mắt đều không nhiều nháy một chút đúng rồi vương nhất định đã sớm xem thấu cái này quy tắc s o u lương tâm h ý cái này cái gọi là mỹ mạo cho điểm cũng không phải mặt chữ ý tứ mỹ mạo là cái gì là hài hòa là hoàn mỹ là t r ư ở n g khống ý của thành chủ là tại lực lượng bị phong cấm tình hôn dưới ai có thể dùng l ưu nhã nhất lớn nhất t h ô n g dòng hoàn mỹ nhất tư thái đi chiến đấu người nào mới thật sự là c ứ n g giả không phải t r ậ t vật chém giết mà chính là nghệ thuật giống như quyết đấu đúng nhất định là như vậy tại cực hạn áp chế xuống thể hiện ra đối t ự thân mỗi một phần lực lượng cực hạn trường khống lực đây mới là mỹ chân lý cái này vị thanh chủ nhìn như hoang đường kỳ thực dụng tâm h i ể m ác muốn dùng loại phương thức này sảng chọn ra những cái k i a đối lực lượng trường khống nhập vi thiên tài chân chính bang di càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý nhìn hướng dạ v ỉ n hy dạ ánh mắt cũng theo xem thường biến thành n g ư ớ n g trọng lao ra hỏa này có ít đồ nhưng hắn chợt lại tràn đầy vô hạn lòng tin so đấu trường khống lực nói đùa cái gì ai có thể so ra mà vượt ngô vương vương mỗi một lần hô hấp mỗi một lần nhịp tim đập đều cùng tiên địa chí lý tương hợp vương chiến đấu bản thân liền là nói thể hiện trận đấu này quả thực chính là vì vương lượng thân m à làm vũ đài bang di kích động đến giao l o n g thân thể đều run nhẹ nhẹ hắn nhìn hướng l ý mục ánh mắt nóng rực vương a thỉnh thoảng thích bày ra ngài mỹ l ệ đi khiến cái này ngu xuẩn sinh v ậ t biển mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là nghệ thuật chiến đấu chương năm trăm hai mươi tám cần tuân thủ quy tắc của ta chương năm trăm hai mươi tám cần tuân thủ quy tắc của ta mỹ mạo cho điểm phượng tố xấu có chút tròn v á n g nàng vô ý thức nhìn một chút chính mình từ năng lượng tạo thành hết mỹ nhân ngư thân thể đơn thuần bề ngoài nàng có tuyệt đối tự tin thế nhưng là trong chiến đấu bảo trì mỹ mạo đánh lên năng lượng về r a nước biển đục ngầu làm sao có thể còn bảo trì ưu nhã mỹ lệ trừ phi trong đầu của nàng lóe qua một cái ý niệm trong đầu giống như hòa diễm dùng rực rỡ nhất tư thái đem địch nhân tiêu đốt hầu như không còn phương hoàng niết bản bản thân liền là một loại cực hạn hủy diệt tính mỹ lệ có lẽ đây mới là cái gọi là mỹ mạo nàng có chút không xác định bản năng nhìn về phía lý mục tìm kiếm đáp án lý mục mồng sói mấy cái không thể tra hướng phía trên giật một chút phong cầm thạch mỹ mạo cho điểm cái này tổ hợp rất có ý tứ hắn rội ra vớt sói nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái lơ lửng tại trước mặt phong cấm thạch tảng đá bên trong kết cấu lại dị thường phức tạp giống một cái cỡ nhỏ năng lượng hát động quả thật có thể áp chế tuyệt đại bộ phận năng lượng nhưng áp chế không phải là tiêu trừ. cái này mang ý nghĩa chiến đấu hai tâm đem theo năng lượng lượng chuyển biến làm năng lượng chất cùng vận dụng hiệu suất ai có thể tại có hạn năng lượng cung cấp giới làm ra hữu hiệu, hiệu nhất công kích phòng ngự cung né tránh người nào liền có thể chiếm cứ ưu thế mà mỹ mạo cho điểm lý mục có thể không tin bình thẩm đoàn là một đám chỉ nhìn mặt bao cỏ cái từ này bản thân liền là một cái to lớn tin tức bấy dập nó mơ hồ chân chính cho điểm tiêu chuẩn để đại bộ phận dự thi giả lâm vào mê man g hoặc là đi hướng sai lầm phương hướng tỉ như những cái kia tự cao mỹ mạo có thể sẽ trong chiến đấu bó tay bó chân vì bảo trì hình tượng mà bỏ mất cơ hội những cái kia tính cách hung hãn có thể sẽ bởi vì chém giết quá mức chật vật mà bị p h á n thấp phân chân chính tiêu chuẩn chỉ sợ là chiến đấu tư thái năng lượng hiệu suất tổn thương so chờ một chút một hệ liệt số liệu tổng hợp thể sau cùng dùng một cái thông tục dễ hiểu lại cực kỳ mê hoặc tính từ mỹ mạo đến khái quát thậm chí lý mục ánh mắt đảo qua vương tỏa phía trên d ạ vìn hy dạ cái này phong cấm thạch có lẽ không chỉ là ước chế khí đồng thời cũng là một cái máy theo dõi một vài theo máy sưu tầm cái gọi là bình thẩm đoàn khả năng căn bản không tồn tại cuối cùng cho điểm hoàn toàn do cái này vị thành chủ căn cứ hắn muốn nhìn đến số liệu một người quyết định hắn muốn sáng chọn cũng không phải đơn thuần cường giả mà là một loại đặc biệt đồ vật quy tắc ta đã nói rõ dạ vịn h h ị dạ thanh nhầm đánh gây lý mục suy nghĩ cũng gõ t ỉ n h tất cả còn đang s ư ớ n g sở dự thi giả hiện tại đeo lên các ngươi vật phẩm trang sức tiếng nói của hắn rơi xuống mấy vạn viên phong cấm thạch đồng thời ánh sáng nhạt nhất t i ể m tự động bay về phía mỗi người đối ứng chủ nhân không có cho người ta bất luận cái gì phản kháng cùng suy nghĩ thời gian phong cấm thạch chạm đến thân thể trong nháy mắt thì hóa thành một đạo hát quang dung nhập dự thi giả thể nội nguyên bản khuấy động thuộc về mỗi cái hải dương cường giả năng lượng ký tức trong khoảnh khắc h ể vải đi xuống chỉ còn lại có tối nguyên thủy thuộc về huyết lục chi khu yếu đất ba động tất cả dự thi giả đều cảm nhận được thể nội cái tia cỗ chưa từng có vướng v í cảm giác năng lượng giống như là bị đông cứng dòng sông vô luận như thế nào thôi động đều chỉ có thể gạt ra đáng thương một tia một luồng vương tọa phía trên dạ vịn hy dạ tựa hồ rất hưởng thụ loại này tuyệt đối trường không cảm giác xem ra đại gia đã cảm nhận được vật phẩm trang sức niềm vui thú nhưng là một trận đặc sắc biểu diễn chỉ có diễn viên là không đủ hắn lời nói xoay chuyển nhẹ nhàng q u á t tay ông trong hư không lại là mấy ngàn viên hơi nhỏ một chút phong cấm thạch nổi lên tản ra cùng lúc trước không khác nhau chút nào hữu ám quan mang luôn có chút bằng hữu thân nhân cấp dưới muốn vì người mình quan tâm cung cấp một số không có ý nghĩa trợ giút dạ vịn hy dạ ánh mắt đảo qua khán đài ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu nhân tâm ta cũng không phải là bất cận nhân tình muốn xuống chàng giúp đỡ có thể đeo nó lên hắn chỉ hướng những cái kia mới xuất hiện phong cấm thạch quy tắc đơn giản mà thô bạo vô luận các ngươi là ai đến từ hà phương có như thế nào thân phận cao quý một khi tiến vào sân thi đấu p h ạ m vi nhất định phải tuân thủ quy tắc của ta nếu không coi là đối ạ t l ã n t i s khiêu khích phong cấm tu vi xuống chàng đi giúp một cái đồng dạng bị phong cấm tu vi chính mình người cái này không còn là trợ lực mà chính là đem chính mình cũng biến thành một cái y ê u ớ t biếng ắ m đây quả thực là đem tất cả mọi người con đường sau này đều cho phá hỏng trong lúc nhất thời trên khán đài rối loạn lên không thiếu cường giả sắc mặt tái xanh lại lại không dám phát tác atlantis chi chủ đi nghiêm không người dám tại khiêu chiến thế mà lý mục phản ứng lại mau đến kinh người tại dạ vinh h dạ vừa dứt lời nháy mắt cặp kia màu vàng kim sói đồng tử chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc qua bên cạnh b a n g di vương cần ta đi làm cái gì b a n g di giao long đại não tại một s bên trong thì hoàn thành suy nghĩ trợ giúp phượng tổ xấu đây là duy nhất đáp án đến mức kia là cái gì phong cầm thạch b a n g di to lớn dao đầu dòng hơi hơi vung lên trong lỗ mũi phun ra hai đạo màu trắng hạt khí vườn cười hắn băng di cường đại chẳng lẽ chỉ là dựa vào những cái được gọi là năng lượng cùng pháp tắc sao hắn băng di thân thể là trải qua vạn năm sông băng tối luyện thôn vệ vô tận thiên tài địa b ả o từ vương thân tay điểm hóa qua trí cường thân rồng hắn vẩy hắn xương hắn răng hắn trào cái này bản thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất vương để hắn xuống tràng không phải mệnh lệnh mà là một loại tín nhiệm là tin tưởng hắn băng di cho dù bị tước đoạt tất cả hoa lệ áo ngoài vẫn như cũ có thể sử dụng tối nguyên thủy thuần túy nhất lực lượng xé nát hết thể nhân đây là vương đối khảo nghiệm của hắn cũng là vương ban cho hắn vinh quang tuân mệnh vua của ta b a n g di thấp không chút do dự to lớn dao l o n g thân thể bại xuống chủ động hướng về một viên lơ lửng phong cấm thạch trùng đi cái kia hòn đá dường như tìm được kết cục hóa thành một đạo h ắ c quang trong nháy mắt chui vào b a n g di m i tâm trong chốc lát b a n g di cảm giác được thể nội lao nhanh băng xương cùng thời gian p h á p tắc chi lực giống như là bị nhốt vào một cái vô cùng kiên cố c h ế t lồng c h i ệ t để hiến t ĩ n h lại một loại đã lâu chỉ còn lại có thuần túy nhục thể cảm giác sông lên đầu nhưng cái này vẫn chưa để hắn cảm thấy suy yếu ngược lại hắn cảm thụ được mỗi một khối trong cơ thể ẩn chứa bảo t ạ tính lực lượng cảm thụ được long huyết tại trong mạch máu lao nhanh nóng rực nguyên thủy cảm giác hưng phấn bắt đầu ở hắn linh hồn chỗ sâu thất tình rất tốt dạng này liền rất tốt hắn quay đầu to lớn long đồng nhìn hướng sân thi đấu bên trong cái kia đạo lẹ loi trơ trọi tuyệt mỹ màu vàng kim nhân ngư thân ảnh đừng sợ ta tới thi đấu giữa sân phượng tố xấu lòng chầm xuống làm dạ vịn hị dạ xuất ra nhóm thứ hai phong cấm thanh lúc nàng thì cảm thấy một trận tuyệt vọng vương thân phận hạng gì tốt quý sao lại tự hạ thân phận đeo lên loại đồ vật này đi tham gia một trận bị người khác điều khiển trò chơi nàng đem một mình đối mặt trận này quỵ dị mà hung hiếm trận đấu chương năm trăm hai mươi chín xinh đẹp nhất cái kia đ ệ nhất cái chương năm trăm hai mươi chín xinh đẹp nhất cái kia đ ệ nhất cái thế mà một giây sau nàng nhìn thấy cái kia đạo lam b ă n g sắt to lớn thân ảnh b a n g di hắn vậy mà cũng mang lên trên phong c ô m thạch là vì ta không không đúng phượng tố xấu lập tức kịp phản ứng đây là vương mệnh lệ trong n é y mắt một loại phức tạp khó hiểu cảm xúc s ô n g lên đầu vương vậy mà vì nàng để b a n g di cũng lâm vào đồng dạng hiểm cảnh cuối cùng là vì cái gì nàng xem thấy b a n g di cái kia thân thể cao lớn tiến vào sân thi đấu dừng lại tại cách nàng chỗ không xa cặp kia màu băng lam long đồng bên trong không có chút nào bị suy yếu xa suốt tinh thần ngược lại thiêu đốt lên trước n à y chưa có chiên ý ánh mắt kia để cho nàng cảm thấy một trận không hiểu an lòng cùng lúc đó vương tọa phía trên thanh â m vang lên lần nữa đã diễn viên cùng vai phụ quân đã vào chỗ như vậy biểu diễn bắt đầu vâng anh. tiếng nói vừa ra trong nháy mắt toàn bộ hình vòng sân thi đấu nước biển đột nhiên quấy động nguyên bản bằng p h ẳ n g sân thi đấu dưới đáy dâng lên vô số hình thù kỳ quái dạn san hô tường đổ tính mịch ránh biển trong nháy mắt tạo thành một mảnh vô cùng phức tạp đáy biển mê cung mà liên tại phượng tố xấu còn tại thích ứng hoàn cảnh biến hóa trong nháy mắt nàng cảm thấy vô số đạo tràn ngập h á c ý ánh mắt theo bốn vương tám hướng khóa chặt nàng dường như nàng là trong đêm tối duy nhất ngọn đ u ố c vì cái gì trong nội tâm nàng giật mình nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ minh bạch lý mục trước đó nhắc nhở mỹ mạo cho điểm quy tắc này cũng là một cái to lớn bấy dập đã tiêu chuẩn cuối cùng là mỹ mạo như vậy đối với những cái kia tự nhận không có ưu thế dự thi giả tới nói đơn giản nhất hữu hiệu, hiệu nhất sách lược là cái gì rất đơn giản đem xinh đẹp nhất cái kia đệ nhất cái đào thải ra khỏi cục xử lý đầu kia mỹ nhân ngư một tiếng lô m ạ n g g ạ o thét từ nơi không xa chuyển đến một đầu hình thể to con xa ngư nhân khua tay sương cốt cự phủ hô nàng chết rồi chúng ta mới có cơ hội cùng tiến lên xé nàng cái đuôi của nàng thật xinh đẹp vừa vặn kéo xuống tới làm trang sức trong lúc nhất thời quần tình xúc động cách phượng tố xấu gần nhất c h ỉ ít có ba bốn mươi tên dự thi giả bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc có cô tôm có cô đem có bạch tuộc quái có hải xà người giờ phút này bọn hắn đã đạt thành nhất trí kinh người năng lượng tuy nhiên bị áp chế nhưng lực lượng của thân thể còn tại bọn hắn thua tay trời sinh móng n u ố t cái kìm hoặc là dùng s ă n hô thuyền đắm phiến gỗ làm thành đơn sơ vũ khí tô thanh tuyết tại lý mục bên người gấp đến độ thẳng dập chân thanh tuyết bọn hắn bọn hắn đều muốn đánh phượng tố xấu a di an phi quá xấu rồi nhiều người như vậy khi dễ một cái cái này không công bằng lạc an phi cũng v ậ y lấy nho nhỏ giang sói toàn thân lông đều nổ các nàng mặc dù là chuyển thế nữ đế thường thấy sinh tử nhưng bây giờ các nàng chỉ là hai cái sói con nhìn lấy bình thường mỹ lệ cương đại đợi các nàng lại ôn nhu p ư ợ n g tố xấu giờ phút này giống sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị n u ố t hết loại kia lo lắng cảm giác làm cho các nàng không thể chịu đ ự n g được các nàng xem đến từng t r ư ơ n g giữ tận mặt xấu xí thua tay vũ khí phát ra quá thiếu tới gần cái kia đạo màu vàng kim thân ảnh mà phượng tố xấu tựa h ồ bị hù dọa trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao thanh tuyết lan g ba nhanh để băng di đi cứu nàng nha an phi đúng vậy a đúng a băng di làm sao bất động a tại các nàng xem đến băng di cái kia thân thể cao lớn thì dừng ở cách đó không xa lại trơ mắt nhìn lấy phượng tố xấu lâm vào trùng đây thế mà các nàng lan ba lý mục chỉ là yên tĩnh ngồi trồn h g n lấy đã không có nhìn nguy cơ sớm tối phượng tố xấu cũng không có nhìn vận sức chờ phát động băng di ánh mắt của hắn vượt qua toàn bộ hỗn loạn chiến trường v ư ớ n g vàng khóa chặt tại vương tọa phía trên cái k i a nam nhân dạ v ỉ n hy dạ trên thân song đây là phượng tố xấu não hải bên trong lõe lên ý niệm đầu tiên nàng bản năng muốn điều động niết bàn c h i hỏa đem những thứ này bẩn thịu ra hỏa toàn bộ đốt thành cho bụi có thể cái k i a đáng chết phong cấm thạch giống một cái vĩnh viễn không bao giờ m ệ n mọi n g ụ tốt gắt gao khóa lại nàng lực lượng nàng chỉ có thể gạt ra yếu ớt ngọt lửa tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng năng lượng một chi dùng không biết tên xương cá m ả i thành trường âu dễ dàng đâm xuyên qua hậu thuẫn cảm giác đau đớn chuyển đến để cho nàng trong nháy mắt thanh t ỉ n h nàng không còn là cái kia chuẩn đế cấp hòa phượng lao tổ ở chỗ này nàng chỉ là một đầu nắm giữ tuyệt mỹ bề ngoài lại vô cùng yếu ớt nhân ngư tránh nhất định phải né tránh nàng đ ỗ n g nhiên b ã i xuống đuôi cá nước biển vì nàng cung cấp tuyệt hảo linh hoạt tính dáng người của nàng ở trong nước vạch ra một đạo hữu nhã đường vòng cung hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái cự giải vung vầy kim sát nhưng công kích nhiều lắm bốn phương tám hướng đều là lý lớn đối diện bao bọc đến nàng c một trận h g p h kịch liệt t liệt cảm giác theo phần đuôi truyền đến để cho nàng vây đuôi động tác đều chậm lửa nhịp cũng là cái này lửa nhịp trì trệ thành sơ hở trí mạng đầu kia trước hết vọt tới xa ngư nhân đã gần trong găng tấc hắn trong tay xương cốt cự phụ thật cao vương lên nhắm ngay mặt của nàng hung hăng đánh xuống nàng thậm chí có thể thấy rõ cái kia cự phủ phía trên thô giáp đường vân cùng xa ngư nhân trong mắt cái kia không che giấu chút nào đối hủy diệt mỹ lệ khát vọng nàng vô ý thức nhắm mắt lại băng di vương muốn ở chỗ này kết thúc sao thật sự là không cảm t â m a thế mà trong dự đoán kịch liệt đau n h ấ t vẫn chưa chuyển đến thay vào đó là dường như cự truy nện ở sắt thép phía trên tiếng vang ẩm phượng tố xấu đ ỗ n g nhiên mở mắt ra nàng nhìn thấy một mảnh màu xanh trắng hàng rào băng di giao long thân thể chẳng biết lúc nào đã vắt ngang ở trước mặt nàng vì nàng chặn tất cả công kích c h ô i này vừa nhanh vừa mạnh quất phủ chính chính b ổ vào băng di c h ỗ cổ thế mà trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe tràn g diện không có xuất hiện gian g i ắ c quất phủ vỡ vụn thành từng mảnh mà băng di trên vải rồng chỉ để lại một đạo nhàn nhạt b ạ c h ngân thời cơ vương đã từng dạy bảo qua hắn chân chính chiến đấu không phải một vị vợ ậ mạnh mà chính là đối nắm chắc thời cơ hắn một mực chờ đợi chờ phượng tố xấu lâm vào chân chính tuyệt cảnh đợi nàng cảm nhận được lực lượng bị tức đoạt bất lực đợi nàng tất cả kiêu ngạo cùng thong dong đều bị đánh nát chỉ còn lại có tối nguyên thủy cầu sinh dục chỉ có dạng này nàng mới có thể thật sự hiểu trận chiến đấu này bản chất cũng chỉ có dạng này hắn ra sân mới lớn nhất trùng kích lực mới có thể để cho vương nhìn đến lớn nhất mỹ lệ hình ảnh hiện tại thời cơ đã đến l à m trôi này ngu xuẩn phụ bổ x u ố n g thời điểm băng di động cái kia bị phong cấm thạch gáp chế thân thể buộc phát ra thuần túy đến cực hạn vật lý lực lượng không có năng lượng quan hiệu không có pháp tắc ba động chỉ có bắp thịt gân cốt l ầ n giáp anh. hắn thân thể cao lớn trong nháy mắt gia tốc phát sau mà đến trước dùng chính mình thân thể ngăn tại phượng tố xấu trước mặt n n h kháng phía dưới một kích kia về sau băng di thậm chí không có đi nhìn trôi này vỡ vô p t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai cái đều là hoàn mỹ hàng mẫu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai cái đều là hoàn mỹ hàng mẫu một giây sau băng di động hắn không có dùng chảo cũng không hề dùng răng hắn chỉ là đem to lớn dao long chi đôi hất lên ba đầu kia to lớn cái đôi u rán răng chắc chắc quất vào s a ngư nhân phần e o thời gian phảng phất tại cái này dừng lại s a ngư nhân trên mặt hoảng hốt còn chưa tan đi đi hắn toàn bộ cá đều bay ra ngoài hơn mấy trăm mét một đầu quân vương cấp s a ngư nhân cương giả tại bị phong cấm tu vi về sau bị băng di dùng thuần túy thân thể lực lượng một đôi rút đến đánh mất chiến đỗ lực tất cả phóng tới phượng tố xấu dự thi giả đều cứng ngay tại chỗ một cố ý l ệ n h theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu cái này ra hỏa là cái gì quái vật năng lượng của hắn cũng bị phong bế a vì cái gì vì cái gì thân thể của hắn có thể mạnh tới mức này ồn ào côn trùng băng di băng đem chưa t ỉ n h hồn phượng tố xấu triệt để hộ tại sau lưng to lớn long đồng đảo qua chung quanh mỗi một cái cứng đời nhân người nào là cái kế tiếp lý mục vẫn như cũ yên tĩnh mà nhìn xem vương toạn băng di biểu hiện nằm trong dự đoán của hắn băng di giao long thân thể vốn là giữa thiên địa nhất đẳng mạnh mẽ nhục thân phong cấm tạ đã được năng lượng lại không khóa lại được cái kia sớm đã dung nhập cốt nhục vật lý lực lượng trận này anh hùng cứu mỹ có thể xưng hoà n mỹ đã bày ra băng di giá trị cũng trong nháy mắt chấn nhiếp kẻ xấu vì phượng tố xấu sáng tạo ra cơ hội t h ở dốc càng quan trọng hơn là lý mục ánh mắt xéo qua thoáng nhìn dạ vịn hy dạ phản ứng cái kia nam nhân lần thứ nhất đem ánh mắt theo vĩ mô chiến trường tập trung đến một cái điểm bên trên băng di k hy dạ trên mặt vẫn như c ũ không có biểu tình gì nhưng hắn đặt ở vương tọa trên lan can ngón t y vô ý thức quẩn tròn dùn lại đó là một cái bắt được con mồi lúc theo bản năng động tác lý mục trong lòng hiểu rõ quả nhiên da vin hy ra mướn căn bản không phải cái gì mỹ mạo chiến sĩ h ắ n mướn là hàng mẫu là loại kia cho dù bị tước đoạt tất cả siêu phàm lực lượng vẫn như cũ có thể thể h i ệ n ra nghiền ép cấp sinh vật tính năng hoàn mỹ hàng mẫu phong cấm thạch không chỉ là ư ớ c chế khí cùng máy theo dõi nó vẫn là một cái sàng trọ khí nó sàng chọn rơi tất cả ỷ l ạ i năng lượng p h á p tác n g u y cường giả đem những cái kia chân chính dựa vào nhục thể bản năng chiến đấu thiên phú sinh vật cực h ạ n quái vật cho nổi bật đi ra bang di vừa mới cái kia một đôi cho thấy bạo phát lực độ chính xác cốt cách cường độ bắp thịt mật độ trận ấ cấm t thạch t cả số liệu, chỉ số sợ liệu, đều phong đã bị u chuyển n hiện trường ghi chép lại, chuyển đưa đến g ghi tại t lại, dạ chép hỷ chỗ r đưa đó.、Trận、này cái gọi là hải tuyển đại hội từ đầu tới đôi cũng là một trận thiết kế tỉ mỉ sinh vật thí nghiệm một trận vì chính hắn sang chọn hoàn mỹ nhất tài liệu đi săn mà băng di bởi vì lần này biểu hiện xuất sắc đã bị hắn để mắt tới lý mục m ù n sói lần nữa mấy cái không thể tra hướng phía trên giật một chút để mắt tới ta người có ý tứ chính là muốn để ngươi để mắt tới không cho ngươi thấy ngươi muốn nhìn đồ vật ngươi như thế nào lại từng bước một chỗ đi vào ta vì ngươi chuẩn bị bây giờ đâu lý mục thu hồi ánh mắt rốt cục lần thứ nhất đem chú ý lực tìm đến phía trong chiến trường phượng tố xấu cùng băng di hiện tại bước đầu tiên đã hoàn thành tiếp đó thì nhìn bọn hắn hai người như thế nào biểu diễn vừa ra càng đặc sắc k ị c vui n g ư ơ i không có sao chứ băng di cái kia đánh gãy phượng tố xấu thất thần nàng quay đầu lại nhìn lấy băng di cái kia thân thể cao lớn nàng lắc đầu thanh âm hơi khô c h á t chát ta không sao cảm ơn đây là nàng lần thứ nhất như thế chân thành đối băng di nói lời càng t ạ n bảo hộ ngươi là vương mệnh lệnh băng di trả lời vẫn như c ũ là như vậy ngay thẳng nhưng không biết vì cái gì phượng tố xấu nghe lại cảm thấy không có t r ư ớ c tiết như thế trói thai thử một con lương cũng dám ở chỗ này xính uy phong ngắn n g ủ yên tĩnh về sau một cái thanh â m không hài hòa vang lên nơi xa một đầu hình thể đồng dạng to lớn cá voi sát thủ người tay cầm một thanh tam xoa kích chậm rãi bơi tới bên cạnh hắn còn theo mấy cái khí tức đồng dạng không kém cường giả h i ệ n nhiên băng di cường thế tuy nhiên dọa lui lại bộ phận kẻ hữu cơ nhưng cũng đưa tới cường giả chân chính chú ý đừng tưởng rằng chỉ có người thân thể mạnh mẽ cá voi sát thủ người cười lạnh tại thâm hải chúng ta cá voi sát thủ nhất tộc mới là sáp lá cả v ư n g giả giao ra đầu kia mỹ nhân ngư chúng ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khói điểm b a n g di chậm rãi quay đầu màu băng lam long đồng bên trong s ắ c ý lần nữa ngưng tụ chỉ bằng các ngươi không một cái thanh lãnh giọng nữ đ ỗ n g nhiên theo b a n g di sau lưng chuyển đến b a n g di xứng sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy phượng tố xấu đã điều chỉnh tốt trạng thái nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt giờ phút này không có trước đó bối rối đối phó những thứ này tạm ngư không cần dùng ngươi nàng theo b a n g di sau lưng bơi đi ra một lần nữa bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong nàng nhìn trước mắt cá voi sát thủ người nhìn lấy phía sau hắn những cái kia nhìn chằm chằm b ệ nhân nàng đột nhiên minh bạch vương khảo nghiệm có lẽ không chỉ là để cho nàng sống sót mỹ mạo chiến đấu mỹ mạo nếu như ưu nhã trốn tránh không phải như vậy cái gì mới là nàng não hải bên trong linh quang nhất t i ể m hủy d i ệ t dùng hoa lệ nhất hiệu suất cao nhất làm người ta d u n g động nhất phương thức đi hủy diệt đ ị c h nhân bản thân cái này thì là một loại cực h à n mỹ b a n g di nàng nhẹ giọng kêu gọi ừ m người tin ta sao b a n g di không có trả lời chỉ là yên lặng đem thân thể hơi hơi lùi lại nửa bước đem chiến trường chính n ư ờ n g cho nàng động tác này cũng là tốt nhất trả lời phượng tố xấu cười nụ cơ kia điên đảo c h ú n g sinh để đối diện cá voi sát thủ người cũng vì đó ngẩn ngơ nhìn kỹ nàng nhẹ nói giống như là tại đối băng di nói lại như là tại tự đủ tiếp đó là thuộc về ta mỹ lệ thời khắc nàng không lại bị động phòng ngự ngược lại chủ động đón cá voi sát thủ người bơi đi m u ố n chết cá voi sát thủ người lấy lại tinh thần nổi giận gầm lên một tiếng to lớn tam xoa kích hướng về phượng tố xấu phủ đầu đâm xuống thế mà ngay tại tam xoa kích sắp chạm đến nàng trong nháy mắt phượng tố xấu thân ảnh b ỗ n nhiên biến đến mơ hồ nàng sử dụng nước biển quang tuyến khúc xạ phối hợp thêm chính mình đối năng lượng tinh rượu k h ô n g chế cho dù chỉ có một kia cũng đầy đủ chế tạo ra một cái hoàn mỹ thị giác tàn ảnh cá voi sát thủ người tam xoa kích đâm xuyên qua cái kia nàng mà chân chính nàng đã gần sát cá voi sát thủ người bên cạnh thân nàng cặp kia tinh tế trắng non tay cũng là trí mạng nhất vũ khí dùng hết lực lượng toàn thân điều động cái kia bị áp chế đến cực hạn thuộc v ề phượng hoàng huyết mạch thể phách năm ngón tay khép lại thành đao hung hăng đâm về cá voi sát thủ người cái kia dày đặc như là cao su giống như da thịt mục tiêu dưới xương sần xương sần mềm đây là nàng vừa mới quan sát được cá voi sát thủ người sơ hở duy nhất phốc phốc một tiếng văng nhỏ tay của nàng vậy mà thật đâm đi vào cá voi sát thủ người khó có thể tin nhìn lấy cái này nhìn như n u nhược mỹ nhân ngư thế mà cái này vẫn chưa xong phượng tố xấu trong mắt lóe lên điên cuồng cùng quyết tuyệt nàng đem thể nội cái kia còn sót lại một chút từng sợi niết bàn chi hỏa toàn bộ quán chu đến đâm vào đối phương thể nội đầu ngón tay bạo v ơ i anh châm muộn nổ tung theo cá voi sát thủ trong cơ thể con người văng lên cái kia chút lựa đối với ngoại giới tới nói không có ý nghĩa nhưng ở yếu ớt nội tạng bên trong nó thì là sức mạnh mang tính hủy diệt cá voi sát thủ người thân thể to lớn đống nhiên cứng đờ hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái nội tạng của hắn đã bị cái kia yếu ớt h ỏ a diễm triệt để nương cháy dẫn bạo phượng tố xấu rút tay ra nhẹ nhàng đẩy cá voi sát thủ người liền chậm rãi hướng về đáy biển lặn xuống toàn trường lần nữa tính mịch băng di không có có ngoài ý muốn phượng tố xấu cũng là có năng lực làm đến hoàn toàn cũng là chuyện trong dự liệu mà xa xa vương tọa phía trên dạ vìn hy dạ đừng đề cập nhiều cao hứng có ý tứ thật sự là có ý tứ hai cái. đều là hoàn mỹ hàng mẫu chương 531, nếu như ngươi tìm không thấy đường vậy h ã y theo đ ị c h chương 531, nếu như ngươi tìm không thấy đường vậy h ã y theo đ ị c h vương tỏa phía trên dạ v ỉ n h ì dạ biểu lộ rất đáng giá nghiền n g m lý mục quá quen thuộc loại kia biểu lộ tại hắn bày sói san bằng nguyên một đám tự cho là đúng vương c ố c lúc tại hắn đem những cái được gọi là cường giả giẫm tại dưới chân lúc chính hắn đã từng có tương tự ánh mắt đó làm ưu kế được như ý vui vẻ là con mồi từng bước một bước vào b ẫ dập thỏa mãn là hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay n ạ mạ l ý mục mắt không thích đồ vật của mình bị người khác làm thành q u â n cờ hoặc là t ế phẩm. Hắn băng lãnh s ó i đồng t ử đ ả o qua sân thi đấu cuối cùng rơi vào cách đó không xa xem thi đấu k h u tô thanh tuyết cùng lạc an phi t r ê n thân giờ phút này các nàng chính buồn bực ngán n g ẩ m n ằ m sấp m ó n g n u ố t nhỏ câu được câu không phủi đi chạm đất mặt. l ý mục tâm niệm nhất động một đạo vô hình ý niệm truyền vào trong đầu của các nàng hai cái sói con nhỏ gần như đồng thời ngầm đầu lên trong mắt lóe lên kinh hi l a n g ba tô thanh tuyết thanh em tại các nàng cộng đồng tinh thần kết nối bên trong vang lên mang theo một tia nhạy cỡng muốn đi làm việc sao nơi này thật nhảm c h ẳ n a những ngư nhân kia đánh nhau thật khó nhìn lạc an phi theo phần nàn lý mục không nói nhảm chỉ là truyền một cái chỉ lệnh đơn giản sau một khắc một cỗ r ồ i r à o minh ông viễn c ủ a lực lượng quán chú tiến hai cái tiểu lang thể nội ô hai cái tiểu lang phát ra thoải mái thắt nhẹ thân thể không bị khống chế gian ra cốt cách tại đôn đốc rung động ngân bộ lông màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt biến đến càng thêm mềm mại càng thêm tỉ mỉ các nàng hình thể tại gấp kịch bành trướng theo nguyên bản ngây thơ chân thành sói có nhỏ trong khoảnh khắc hoa thành hai đầu vai cao gần hai mét thân thể thon dài mà tràn ngập bạo phát tính lực lượng tự lang đương nhiên cái kia tại hai bên vây cá cũng đồng dạng biến lớn tận quảng các nàng biến cường có thể tại đáy biển này vẫn là đến biến thành cá cánh sói mới có thể sống trung q u a n h những cái kia nguyên bản còn tại cao giọng hò hét vì trận đấu cùng nhiệt nhân ngư người xem trong nháy mắt im lặng bọn hắn hoảng sợ nhìn lấy cái này hai đầu đột nhiên xuất hiện khủng bố cự thú cảm giác linh hồn của mình đều đang run dày đây là cái gì sinh vật tại sao lại xuất hiện ở atlantis trung tâm sân thi đấu mà liên tại cái kia hai đầu cự lang hoàn thành thuế biến đồng thời lý mục nguyên bản cái kia khổng lồ uy nghiêm sói thân thể lại đang nhanh chóng thu nhỏ hắn lực lượng giống như nước thủy triều thối lui cốt cách co vào bắp thịt ngưng luyện cuối cùng biến thành một đầu chỉ có dài nửa thước ngắn toàn thân đen nhánh trên lưng mọc ra vài miếng vây cá hình dáng gai xương tiểu đông tây đây cũng là vây cá sói một loại tại dưới biển sâu không chút nào thu hút thậm chí có chút buồn cười sơ đẳng loại săn mồi hẫu thể hoa、wow. tô thanh tuyết cùng lạc gan phi gần như đồng thời chật quá to lớn đầu sói nhìn hướng bên chân cái kia tiểu bất điểm lan g ba ngươi bây giờ tốt nhỏ một cái sờ tới sờ lui xúc cảm nhất định rất tốt hai cái đã từng nữ đế giờ phút này ngầm hiệu lẫn nhau trao đổi một ánh mắt to lớn nu t h a m dò tính đưa tới lý mục hắn không có phản kháng mặc cho cái kia lông sủ to lớn chào đệm nhẹ nhàng rơi vào hắn nho n h ỏ trên đầu sau đó bắt đầu xoa nắn Ô h、oh, a thật mềm đúng vậy a đúng vậy a so chính chúng ta lông thoải mái hơn đây chính là mỏ tiểu lang cảm rất sao c h ắ c không được băng di tên kia như vậy ưa thích cùng chúng ta chơi hai đầu huy áp đủ để dọa lùi bá chủ cấp tự làng giờ phút này giống hai cái đạt được món đồ chơi mới hài tử chơi đến quên cả trời đất thẳng đến lý mục cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong toát ra một kia các ngươi không sai biệt lắm được ý vị các nàng mới thỏa mãn thu hồi mắm vớt lan ba chúng ta ở chỗ này cho người xem nhà tô thanh tuyết dùng to lớn đầu cọ sát lý mục lý mục không còn lưu lại nhỏ nhắn thân thể ốm néo hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu đen lưu ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập phía dưới thành thị âm ảnh bên trong atlantis vĩ chỉ tồn tại ở thượng tầng làm lý mục chui vào thành thị hạ tầng khu vực hết thể cũng thay đổi không có san hô cùng chân châu tô điểm xinh đẹp cung điện thay vào đó là băng lãnh cứng rắn phủ đầy hải thú vết trào đá lớn kiến trúc quan tuyến tối tam g i n g nước đục n ầ u khắp nơi đều là bận rộn b ư ớ đầu thần xác chết lặng hạ tầng ngư nhân c ư ơ n g đại quân vương cấp thậm chí b á chủ cấp thủ vệ top năm top ba tay cầm lóe ra năng lượng ánh sáng tam xoa kích tại quan trọng thông đạo tuần t r à cảm giác của bọn hắn giống như mạng n h ệ n bao trùm mỗi một t ứ c không gian bất luận cái gì một tia dị thường năng lượng b a động đều trốn bất quá bọn hắn dò xét thế mà lý mục tồn tại lại siêu việt cảm giác của bọn hắn cực hạn hắn mỗi một lần du động đều hoàn mỹ phù hợp hoàn cảnh chung quanh dường như hắn không phải một cái ngoại lai giả mà chính là vùng nước này bên trong một giọn phổ thông giấm nước một đạo tự nhiên á n lưu hắn theo một tên bá chủ cấp người ngư đội trưởng dưới mỹ mắt lạng liên x cương đại tinh thần l ự c đảo qua b ố n phía lại không thu hoạch được gì hắn cuối cùng chỉ có thể đổ cho h ảo giác của mình lắc đầu tiếp tục tuần tra lý mục mục tiêu rất rõ ràng loại kia phong cấm thạch tuyệt không phải thiên nhiên hình thành trên đó ẩn chứa một loại kỳ lạ pháp tắc chi lực một loại tiếp cận quy vô tích mịch loại này lực lượng m n g u ồ n tất nhiên là tòa này thành thị cơ mật tối cao đến mức như thế nào đi tìm có câu nói tốt nếu như ngươi tìm không thấy đường vậy hãy theo địch nhân đi hắn theo vệ binh thay quân nghiêm mật nhất năng lượng lớn nhất để nén phương hướng một đường t i m hành cuối cùng đi tới một chỗ to lớn vô cùng đáy biển động có trước đó động cật lối vào từ nghiêm c h ỉ n h khối không biết tên kim loại đen phong kín phía trên k h ắ c do phức tạp đến làm cho người đầu váng mắt hoa phù văn cho dù là lấy lý mục kiến thức cũng nhận ra đây là một loại cực kỳ cổ lao phong ấ n thuật nhưng hắn không cần đi vào tại cửa lớn chết phía dưới có một cái không đáng chú ý nước thải miệng đang không ngừng hướng ra phía ngoài bài phong đục ngầu mang theo kim loại mảnh vụ nước n thải lý mục không chút do dự liền theo cái kia cố nước thải ngược dòng mà lên chui vào đường ống nội bộ chật hẹp mà q u a n co tràn đầy gây mũi dị sắt vị cùng năng lượng cặn bã khí tức không biết qua bao lâu trước mắt sáng tỏ thông suốt lý mục lơ lửng tại trong bóng tối nhìn hướng cảnh tượng trước mắt cho dù là hắn sói đồng tử bên trong cũng lóe qua một tiên ngưng trọng nơi này là một cái vô cùng to lớn lòng đất không gian không gian trung ương là một đạo sâu không thấy đáy cự khe nước lớn giống như đại địa mở ra một tấm g i ữ tận miệng lớn thâm t h ú y hát cám theo khe nước bên trong bay lên ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể thôn p h ệ thâm viên ránh biển lý mục lập tức nhận ra nơi này tại khe nước biên giới xây dựng từng tòa to lớn tạo hình kỳ lạ công xưởng rất nhiều ngư nhân công tượng chính cẩn thận từng ly từng tý theo ránh biển biên giới phá lấy một loại màu đen như là dầu mỏ giống như sền sệt v loại kia vật chất tản ra làm người sợ h ã i tử tịch khí thức chính là phong cấm thạch lực lượng n g ọ n n g u ồ n công tượng nhóm đem phá vào tay màu đen vật chất đưa vào một bên trong lò luyện đi qua một hệ liệt phức tạp chiết xuất áp suất tạo hình cuối cùng từng mai từng mai lóe ra ám quang hòn đá màu đen liền từ dây chuyển sản xuất phía trên bị sản xuất ra t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai đây là một loại phồn vinh mang tới quất cảnh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai đây là một loại phồn vinh mang tới quất cảnh thì ra là thế cái gọi là phong cấm thạch cũng là dùng cái này thâm nguyên dánh biển vật chất chú tạo mà thành ngay tại lý mục hiểu rõ hết thể thời điểm một đạo thân ảnh để hắn con n g ư ô i màu đen bỗng nhiên co rụt lại dạ vịn hy dạ. hắn thế mà ở chỗ này mà lại không phải vương tọa phía trên cái kia hăng hái hình chiếu mà chính là bản thể của hắn thời khắc này dạ vịn hy dạ, trên thân không có chút nào vương giả khí độ hắn mặc lấy một mạc trường b à o màu xám mang trên mặt gần như bệnh trạng cùng nhiệt cùng t h a n h kính yên tĩnh đứng lặng tại thâm viên ránh biển tít ngoài rịa dường như đang đợi cái gì lý mục trong nháy mắt minh bạch vương tọa phía trên cái kia bất quá là một cái dùng để ổn định nhân tâm h u y t ư ợ n g chân chính hắn một mực thủ tại chỗ này cái này thâm viên ránh biển s a không chỉ là chế tạo phong cấm thạch đơn giản như vậy sau một khắc dạ vìn hy dạ cử động xác nhận lý mục phỏng đoán hắn xoay người theo trong bóng tối ném ra khác một cái thân ảnh đó là một tên nữ tính nhân ngư dáng người u y ậ n chuyển dung nhan tuyển mỹ một đầu rong biển giống như mái tóc dài màu xanh lam ở trong nước hơi hơi phiêu lãng trên người của nàng tản ra năng lượng cường đại ba động bất ngờ cũng là một vị bá chủ cấp cường giả chỉ là giờ phút này nàng bị một loại sợi xích màu đen trói buộc lấy miệng cũng bị phong bế chỉ có thể dùng một đôi tràn ngập hoảng sợ cùng bắn án độc ánh mắt gắt gao chừng lấy dạ vìn hy dạ atlantis tương lai vì ta thần vinh quang ngươi hy sinh là cần thiết dạ vịn thị dạ nắm lấy tên kia nữ tính nhân ngư đi tới thâm viên danh biển biên giới sau đó vung lòng tay ra nữ tính người trong mắt cá hy vọng cuối cùng ánh sáng triệt để dập tắt hóa thành vô tận tuyệt vọng thân thể của nàng rơi vào cái kia mảnh sâu không thấy đáy hát cám không có phát ra bất kỳ thanh âm không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào tựa như một giọt nước dùng nhập đại hải không so cái kia càng triệt để hơn thân thể của nàng nàng lực lượng linh hồn của nàng nàng tồn tại qua hết thẻ dấu vết đều tại tiếp xúc đến cái kia mảnh h á cám trong n h y mắt bị triệt để xóa đi Thuần Thúy, thủy sinh mệnh h nguyên năng lượng, dạ thể nội. ông dạ v ỉ n hy dạ thân thể run lầy bầy khí thế của hắn lấy tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên b á chủ cấp đỉnh phong hàng rào tại cỗ này năng lượng khổng lồ t r ú n g kích vào bắt đầu xuất hiện một chút vết rách hắn lực lượng đang theo lấy một cái hoàn toàn mới tầng thứ cao hơn thể biến chuẩn đ ề cấp chỉ kém tới cửa một chân mắt thấy đây hết thẻ lý m ụ nhưng trong lòng không có chút nào còn sóng tàn nhẫn tàn nhẫn những thứ này từ ngữ đối với đứng tại đỉnh t r ô i thực vật hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười quá lãng phí quả thực là phung phí của trời cái này thâm viên ránh biển rõ ràng là một tòa lấy mãi không hết dùng mãi không cạn năng lượng chuyển hóa lô một cái có thể đem sinh mệnh trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng vô thượng bảo điện có loại này hảo đồ vật dạ vịn h ì dạ thế mà còn ở nơi này lén lén lút lút từng cái từng cái hiến tế còn làm cái gì hải tuyển giải thi đấu đi sàng chọn cái gọi là hoàn mỹ hàng mẫu hiệu suất quá thấp thật quá ngu xuẩn phát hiện con mồi nên dùng nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất đem bắt được phát hiện bảo tàng nên lấy lớn nhất phương thức hữu hiệu đem toàn bộ chứng cứ hắn thấy cái này thâm viên dính biển chính xác cách dùng hẳn là trực tiếp phát động chiến tranh đem ngàn vạn đ ị c h nhân đem chọn phiến hải dương sinh linh toàn bộ khu chạy tới nơi này sau đó giống xuống sủi c ả o một dạng ném vào d u n g lượng lớn sinh mệnh đi tới tiêu ra một vị mười vị thậm chí hàng trăm hàng ngàn vị chuẩn đế cấp cường giả đó mới là thuộc về cường giả l o t d í dạ vịn hy dạ bố cục quá nhỏ lý mục vốn là chỉ là muốn đến vô tận tri hải đoạt xuống một miếng thuộc về bảy sói địa bàn nhưng bây giờ hắn thay đổi chú ý hắn không muốn lại bồi những này ngư nhân chơi cái gì tranh tài trò chơi toàn này atlantis tính cả cái này thâm viên danh biển hắn tất cả đều lớn lý mục thân ảnh như cùng đi lúc một dạng lặng yên không một tiếng động dung nhập hát ám hắn rời đi lý mục thân ảnh một lần nữa ngưng thực dưới chân là băng lánh mà cứng rắn nham thạch đây không phải atlantis loại kia đi qua tinh điều tế chắc xinh đẹp kiến trúc mà chính là từ hắn tự thân lực lượng cưỡng ép từ đáy biển rút lên dùng thô bạo nhất phương thức ghép lại mà thành một hòn đảo sói tạo hòn đảo t h ú kệch nguyên thủy tràn đầy g ã tính lực lượng cảm giác hòn đảo diện tích rất lớn đầy đầ nhưng ở lý mục trong mắt còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều ánh mắt của hắn xuyên thấu mở tối nước biển xa xa nhìn về phía tòa kia tại dưới biển sâu tản ra thăm thẳm lam quan g dưới nước thành thị tựa như một đầu s ó i đói để mắt tới lớn nhất béo khỏe bãi n ố t dê hắn không che giấu nữa ý đồ của mình cũng k i n h thường tại lại chơi những cái kia nhà tròi giống như tuyển bạn trò chơi một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian đâm vào bắt vực tuyết nguyên dưới bầu trời không nói tiếng nào chỉ có thuần tí nhất ý chí một tòa độ một cái mệnh lệnh đến bắt vực tuyết nguyên h à n phong như lao cuốn lên đầy trời vụ băng to lớn âm ảnh lướt qua đóng băng rừng rậm nhận nha thân thể khôi ngô ẩm vàng rơi xuống đất chấn động đến tuyết động d ì rào phấn khởi hắn run lên dính đ ầ y vết máu màu bạc lông dài đem trong miệng ngậm một đầu đã đông cứng tuyết vực mà viên ném xuống đất mà nó cứ như vậy cái đồ chơi còn chưa đủ cho sói con nhóm nhét cái răng cùng nha theo một bên khác đi tới hắn trống không miệng hiển nhiên không thu hoạch được gì đây đã là chúng ta có thể tìm tới không đáng nhất cho chúng ta xuất thủ con mồi bên trong lớn nhất một cái huyết nha thân ảnh theo sát phía sau hắn nhẹ nhàng hất đầu mấy cái run lẩy bẩy băng hồ bị ném tới trên mặt tuyết ảnh nha l ạ g yên không một tiếng động theo nhận nha cái bóng bên trong trượt da không nói gì chỉ là yên lặng đem mấy cái bị tinh chuẩn xuyên thủng đầu tuyết tiêu để ở một bên bốn vị b á chủ cấp sói chiến tướng bây giờ lại giống cấp thấp nhất thợ săn một dạng bốn phía vơ vét lấy những thứ này không coi là gì đồ ăn m ả n h này rộng lớn tuyết nguyên rừng rậm đã từng là bọn hắn lấy không hết khu vực săn b á n nhưng bây giờ theo bầy sói giao nhóm phượng nhóm ba đại tộc còn chưa từng có lớn mạnh sinh thái liền đã gần như sụp đổ những cái t i ê nhỏ yếu sinh vật sớm đã bị to lớn cơ số tiêu hao hầu như không còn mà cương đại dị thú trong bể sói nhưng phạm là quân vương cấp trở lên chiến l ư c cơ hồ toàn bộ điều động hóa thân thành bảo mẫu vì cả một tộc nhóm kéo dài mà bốn ba đây là một loại phồn vinh mang tới q u ấ n cảnh tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhẫn nha bực bội dùng móng đốt đào lấy đất đông cứng vương lãnh địa đang không ngừng mở rộng chúng ta tộc quần cũng tại mạnh lên nhưng đồ ăn sắp theo không kịp tổng không làm cho chúng ta mỗi ngày làm cái này a quá thấp kém Trước hướng ỉ là đề đi nghị biển ăn. chút bờ tìm một t cá r đi bờ biển tìm một càng h bắc cực hàn tấm băng đi xem một chút cùng nha đề nghị nhưng chính hắn cũng biết cái này không thực tế chỗ kia ngoại trừ băng nguyên tố liền sợi lông đều không có phía nam là nhân loại cương vực vương không có hạ lệnh chúng ta không thể tùy tiện v ợ o biên huyết nha phân tích nói hắn luôn luôn nghĩ đến càng chu toàn một số đúng lúc này một đầu thân dài mấy chục mét băng dao cẩn thận từng ly từng tí bơi tới nó không phải băng di chỉ là băng dao nhóm bên trong một cái bình thường quân vương cấp đối mặt bốn vị sát khí trùng thiên sói vương chiến tướng nó có vẻ hơi công nghệ liền trên thân hàn khí đều thu liễm không ít bốn vị lang tướng đại nhân băng dao phun lưới thanh nhâm có chút run dày chúng ta chúng ta băng dao nhất tộc trước kia trước kia đều là băng di đại nhân mang theo đi trong biển kiếm ăn nó lấy r ũ n g khí tiếp tục nói trong biển cá rất nhiều rất nhiều mà lại sơ đẳng loại cá không có linh trí cũng không có cường đại lực lượng rất thích hợp con nón nhóm trong biển nhận nhà lỗ hai bỗng nhiên dựng lên c ù n h à cùng huyết nha cũng lít nhau trong mắt lóe lên một chút ánh sáng đúng a bọn hắn là trên lục địa vương tư duy đều cực hạn tại vùng rừng rầm này cùng tuyết nguyên phía trên làm sao lại quên cái này thế giới hải dương diện tích xa so với lục địa còn rộng lớn hơn được nhiều chỗ đó mới thật sự là vô tận kho lúa ngay tại nhận nha não hải bên trong vừa mới lóe lên ý nghĩ này trong n y mắt ông một cỗ quần quận lạnh lùng trí cao vô thượng ý chí âm vang hàng lâm tại linh hồn của bọn hắn chốt sâu là vương nhận nha thân thể chấn động mạnh một cái cái kêu c ô ý chí là quen thuộc như thế như thế làm cho người kính sợ một cái vô cùng rõ ràng t o à độ là cấn tại hắn não hải bên trong vô tận tri hải ngay sau đó là một cái không thể nghi ngờ mệnh lệnh đến n h ậ n nha màu xanh thăm thảm sói đồng tử trong nháy mắt co vào lập tức buộc phát ra vô cùng sáng trói qua mang thì ra là thế nguyên lai là dạng này hắn hiểu được hắn toàn minh bạch vương nô vương a n h ậ n nha kích động đến toàn thân lông dài đều dựng t h ẳ n g lên khó nói lên lời sùng bái cùng cùng nhiệt theo đáy lòng phun ra ngoài hắn trước đó còn tại hoang mang vương vì sao muốn đ ộ c thân tiến về xa xôi vô tận tri hải hiện tại hắn đã hiểu vương căn bản không phải đi tiến hành cái gì vô ý nghĩa trinh phạt càng không phải là đơn thuần đi đoạt một khối địa bàn vương đã sớm tiên đoán được hắn đã sớm hiểu rõ tộc quần phồn bình sau lưng ẩn tàng nguy cơ đồ ăn thiếu hắn đã sớm biết b ắ c v ự c t u y ế t nguyên sinh thái đã không cách nào gánh chịu ba người bọn hắn bảng đại tộc quần tương lai cho nên vương mới tự mình tiến về vô tận c h i hải hắn không phải đi đánh nhau hắn là đi vì con dân của hắn vì ngàn vạn sói con giao t ể phượng sổ tìm kiếm một mảnh hoàn toàn mới có thể làm cho tộc quần vạn thế kéo dài nông trường tọa độ kia cái kia tên là h t lan tỷ địa phương tất lại chính là vương vì bọn hắn chăm chú chọn lựa tương lai gia viên cái, cái gì gọi là mưu tính sâu xa đây chính là vương tại bọn hắn những thứ này chiến tướng còn đang vì trước mắt một ngày ba bữa phát sầu lúc vương đã vì cả một tộc nhóm một trăm n ă m đại kế trái tốt đạo lộ nhận nha não bổ như là một trận phong bạo trong nháy mắt bao phủ hắn toàn bộ tư duy hắn càng nghĩ càng thấy đến hợp lý càng nghĩ càng thấy được bản thân vương quả thực là thần minh đồng dạng tồn tại cúng nha huyết nha ảnh nha vương mệnh lệnh tập kết tất cả chiến sĩ tập kết bầy sói giao nhóm phượng nhóm vương đã vì chúng ta tìm được gia viên mới một mảnh chạy xuôi theo hết cùng thịt nhận lời chi điểm hắn thanh âm thông qua lực lượng chấn động chuyển khắp cả cánh đồng tuyết cái chỗ kia gọi atlantis vương tại kêu gọi chúng ta đi vô tận c h i hải cầm xuống nó cùng nha sửng sốt một chút lập tức cũng kịp phản ứng ta đã nói rồi vương làm sao có thể đi làm không có ý nghĩa sự t ì n h nguyên lai là đi cho chúng ta tìm cơm phiếu đi làm huyết nha trong mắt cũng lóe ra hư phấn hải dương vô cùng vô tận sinh linh lần này chúng ta hậu cần lại không gian nan khổ cực ảnh nha thân ảnh tại quang ảnh bên trong bóp méo một chút im lặng biểu đạt hắn chiến ý đầu kia trước tới báo tin ban giao giờ phút này đã triệt để n ơ i dại nó chỉ là chỉ là đề nghị đi bờ biển tìm một chút cá ăn a làm sao lại biến thành vương đã tìm được gia viên mới còn muốn đi tấn công một cái gọi ạt làn tìm địa phương cái này cái này tư duy cũng quá nhảy vọt đi nhưng nhìn lấy bốn vị sói vương chiến tướng cái kia cùng nhiệt mà ánh mắt kiên định nó sáng suốt ngậm miệng lại các đại lão mạch suy nghĩ không phải nó loại tiểu nhân vật này có thể hiểu được nghe là được rồi dù sao có vương tại t ổ n g không sai rất nhanh toàn bộ bắc vực thuyết nguyên đều sôi t à o nga ô giống lệ ngàn vạn tự lang theo rừng rầm bên trong tuyết cốc bên trong dâng trào mà ra mấy trăm thiên băng d a o đằng không mà lên thân thể khổng lồ trên không t r ú n g tới lui lân phiến dưới ánh mặt trời chết xạ ra hàn quang lạnh lẽo dưới thân thể của bọn nó còn theo vô số hình thể hơi nhỏ ấu dao bầu trời một bên khác mấy ngàn con h ỏ a phượng triển khai hoa lệ vũ dực đem bầu trời nhuộm đỏ bừng tam tộc liên quân một c h i từ bá chủ cấp cường giả xuất lĩnh cực lớn đến đủ để cho bất kỳ một cái nào tộc quần run dày kinh khủng lực lượng bắt đầu tập kết trong mắt của bọn nó không có mê mang chỉ có đôi vương tuyệt đối tín nhiệm cùng đối nhận nha não bổ ra mỹ hảo tương lai vô hạn hướng tới đồ ăn địa bàn vinh、diệu. vương đã vì bọn hắn chỉ rõ phương hướng bọn hắn muốn làm cũng là dùng sắc bén nhất ném ướt đi đem cái k i a hết thể bật lại nhận nha đứng tại thật cao trên sườn núi quan sát chi này trùng trùng điệp điệp đại quân trong lòng hào t ì n h v à trượng vương a ngài yên tâm n g à i vì chúng ta trải bằng đạo lộ còn lại thì giao cho chúng ta atlantis chúng ta tới hắn không biết hắn vĩ đại vương giờ phút này muốn căn bản không phải cái gì đồ ăn cùng nhà vườn lý mục nghĩ là như thế nào đem toàn bộ atlantis tính cả chung quanh hải vực toàn bộ sinh linh toàn bộ đóng gói ném vào cái tia thâm lên ránh biển bên trong làm thành nhiên liệu t hắn i ê u chỉ cần một lần nữa hiến tế hoặc là hai lần liền có thể triệt để bước vào cái tia cảnh giới toàn mới hắn nhắm mắt lại tựa hồ tại dư vị lấy lực lượng tăng trưởng mang tới cảm giác tuyệt vời nhưng trên thực tế tinh thần của hắn lại đắm chìm trong một chuyện khác tại ý thức của hắn chỗ sâu một đạo mơ hồ vạn mẹo tản ra vô tận tà ác cùng hôn loạn ý chí, đang cùng hắn ra giao vô ác chí, lưu. ý dạ vìn con của ta ngươi làm rất khá cái thanh âm kia dường như đến từ vạn cổ trước đó ưu ám thâm viên cái kia tế phẩm chất lượng rất cao để cho ta khôi phục một tia lực lượng vĩ đại cờ dạ k ẻ n c h i chủ ngủ say thâm viên c h i thần vìn dạ vìn hy ra ở trong ý thức vô cùng thành kính đáp lại vì n g à i khôi phục vì atlantis v i n h quang ta nguyện ý dâng lên hết thảy còn chưa đủ còn còn thiếu rất nhiều cái kia tà ác ý chí nói nhỏ lấy ta cần càng nhiều càng nhiều tinh khiết mả cường đại sinh mệnh năng lượng hải tuyến tốc độ quá chậm dạ vịnh hy dạ tầm đống nhiên trầm xuống ta thần ý của ngài là chiến tranh cái thanh âm kia mang theo cười tàn nhận ý phát động một cuộc chiến tranh dùng địch nhân huyết nhục cùng linh hồn đến lấp đầy cái này dính biển dùng một trận thịnh đại tử vong thị kiến đến tuyên cáo ta trở về chiến tranh dạ vịnh hy dạ mỹ mắt hơi núp ních h một chút thế nhưng là chúng ta địch nhân là ai vô tận chi hải cái khác hải tộc vương quốc đều cùng chúng ta ký kết cổ lão hòa bình minh nước tùy tiện khai chiến sẽ khiến tất cả hải tộc cảnh giác cùng liên hợp chống lại ngu xuẩn ta thần thanh âm mang theo vẻ tức giận ai nói địch nhân nhất định muốn là hải tộc trên lục địa những sinh vật kia không phải lựa chọn tốt hơn sao bọn hắn sinh mệnh hình thái càng đa dạng hơn linh hồn vị đạo cũng càng thú vị chương năm trăm ba mươi bốn nhiệm vụ mục tiêu tuyết lang vương chương năm trăm ba mươi bốn nhiệm vụ mục tiêu tuyết lang vương thế nhưng là như thế nào đem bọn hắn dẫn tới dạ v i n h hy dạ cảm thấy hoang mang ngươi không cần dẫn dụ bọn hắn tới ngươi cần cho bọn hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt thì như một cái thất lạc thần khí một cái thông hướng tân thế giới chìa khóa hoặc là một cái có thể thực phát hiện bất luận cái gì nguyện vọng cầu nguyện máy b i ê người soạn o n một cái h a nôn, một đem ủ để cho o t bước vào đề cấp trở thành mảnh này hải dương tân chúa tể dạ vịn hy dạ hô hấp biến đến rồn rập lên cái này so hắn cái tia tiểu đà tiểu nháo hải tuyển cao hơn hiệu gấp một vài lần không hổ là ta thần hắn đẻ xuống kích động trong lòng cung kính hỏi ta thần chúng ta cần phải dùng cái gì làm làm mồi nhử thì dùng trái tim của ta ta một khối trái tim vai phiến tại lần trước thần chiến bên trong thất lạc nó có được v ậ n vẹo hiện thực sáng tạo kỳ tích yêu đ ớt lực lượng đem nó ném ra nó sẽ tự mình tìm kiếm ký chủ sau đó đem ta tin mừng c h u y ể n khắp toàn bộ thế giới tuân mệnh ta vĩ lại chủ dạ vịn hy dạ từ từ mở mắt hắn nhìn hướng sân thi đấu bên trong những cái tia còn đang vì một cái hư vô mở mịt danh lạch mà liệu mạng tử chém giết tinh anh nhóm quả nhiên chính mình bố c ụ vẫn là quá nhỏ hắn nhìn hướng đang cùng đối thủ chu toàn băng di cùng phượng ngược dòng đấu nhưng c bây giờ có ta thần càng hùng vĩ hơn kế hoạch các nàng tự hồ cũng không có trọng yếu như vậy vô luận là lý mục vẫn là dạ vin hy ra đều tại thời khắc này không hẹn mà cùng lựa chọn lập bản bọn hắn đều chán ghét con nít danh giống như trò chơi bọn hắn phải dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức đem chọn cái bàn cờ tính cả tất cả quân cờ toàn bộ n u ố t vào lý mục trên hòn đảo lôi thiên quân cùng trương dơ cao đã chờ đợi gần một tháng một tháng này đủ để cho bọn hắn theo lúc đầu chưa tình hồn đến bây giờ chết lặng cùng bực bội cái này kêu cái gì đảo rõ ràng cũng là một khối bị cưỡng ép bính thấu quái vật phía đông là quanh năm không thay đổi tuyết sơn hàn phong lạnh t h ấ u xương phía tây lại là nóng ướp vũ lâm độc trùng khắp nơi trên đất phía nam hỏa sơn còn tại khói đen b ư c lên phía bắc lại là nhìn một cái thảo nguyên vô tận một cái hoàn trình sinh thái hệ thống bị nhu、thoái. sau đó giống tiểu hài tử chơi bùn một dạng loạn xạ n ắ m ở cùng nhau loại cảm giác này rất tồi tệ phi thường học bét lôi thiên quân nắm lên một nắm bùn đất d u n g lúi b ó p trong đất hôn tạ màu m đen b ủ i núi lửa cùng màu trắng cắt sỏi hắn nhớ đến rất rõ ràng một tháng trước hắn cùng t r ư ơ n g dơ cao còn ở trong biển tìm đường không có cách trước đó bị ám lưu xông vào trong biển bọn hắn còn nhìn thấy lưu lại quân vương cấp tôn hùn cùng con cua bọn họ đây có thể không thể chơi vào cho nên nàng bọn hắn đương nhiên đi tới ở trên đảo những ngày gần đây thời gian bình tĩnh đến đáng sợ ngoại trừ không thể rời đi tòa này quỷ dị lục khối cuộc sống của bọn hắn không có bất kỳ cái gì hạn chế nhưng bọn hắn không phải khách du lịch thủ lĩnh lôi thiên quân rốt cục nhịn không được hắn đem trong tay đất vớt ve chúng ta đến cùng còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu địa phương quỷ quái này trừ không khí vẫn còn cái gì tình báo đều không lấy được cái tia cái gọi là lang vương hoàn toàn liền không có bóng dáng của nó a trương dơ cao khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn hắn so lôi thiên quân bảo trì bình thản nhưng hai đầu lông mày cũng cất giấu một tia lo nghĩ nhiệm vụ mục tiêu tuyết lang vương đã biết tình báo trương h kinh khủng, ự lực c dưới t ớ n cường g có chi Chờ! sói. một t đại ư bầy r dơ cao phun ra một chữ mỹ mắt đều không nhất một chút Chờ! lôi thiên quân hỏa khí có chút đi lên chờ tới khi nào đợi đến hai chúng ta tại trên đảo này chết giả sao chúng ta là trinh sát binh không phải đợi lấy bị ném cho ăn chuột đồng đối phương đem chúng ta bắt đến nơi đây lại chẳng quan tâm cái này tính là gì trương dơ cao mở mắt ra ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn cái này hoàn toàn nói rõ vấn đề vấn đề gì sự hiện hữu của chúng ta với hắn mà nói không quan trọng gì trương dơ cao thành em rất lạnh hắn không quan tâm chúng ta là người nào từ đ â u tới đây muốn làm gì chúng ta hai cái trong mắt hắn khả năng cùng trên đảo này một con thỏ một cái cây không có bản chất khác nhau không phải giám thị không phải thẩm vấn mà chính là triệt để không nhìn loại này không nhìn sau lưng là tuyệt đối tính áp đảo tự tin vậy chúng ta tiếp tục chờ trương dơ cao một lần nữa nhắm mắt lại chờ một cái biến hóa hắn đã đem chúng ta làm ra liền không khả năng thật không hề làm gì hắn đang đợi một thời cơ chúng ta cũng đang chờ cái này biến hóa tới so với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh khủng bố hơn gấp một vài lần ngay tại trương dơ cao tiếng nói vừa ra ngày thứ hai không có dấu hiệu nào đại đ ị a bắt đầu run g rẩy không phải loại kêu bản khối xe rách kịch liệt lắc lư mà là một loại chờ muộn m giàu có tiết tấu cộng hưởng đông đông đông phản p h ấ t có một viên vô cùng to lớn trái tim tại hòn đảo này phía dưới hoặc là nói tại toàn bộ thế giới phía dưới bắt đầu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lôi thiên quân đệ nhất cái nhảy dựng lên dưới chân hắn mặt đất giống run dậy một dạng run nước trong ly mặt tạo nên từng vòng từng vòng quỷ dị vận sóng động đất không đúng trương dơ cao sắc mặt nghiêm túc hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bầu trời tại phai màu nguyên bản chạm lam mặt trời giống như là bị tích nhập một dọn trí thức nước trong nhan sắc cấp tốc biến thành s á m trắng ảm đạm quan g t u y ế n tại văn mẹo tầng mây tại tiêu tán toàn bộ thế giới dường như biến thành một tấm cũ kỹ sắp phá toái tranh sân dầu một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu rung động cùng áp lực để lôi thiên quân hô hấp đều biến đến khó khăn thủ lĩnh cái này、Đây、là có chuyện gì hắn thanh em khô khốc trương dơ cao không có trả lời con ngươi của hắn co vào đến cực hạn hắn nhìn đến tại hòn đảo ngay phía trên bầu trời không gian giống một khối yếu ớt pha lê vỡ toang mở từng đạo từng đạo đen nhánh vết rách ngay sau đó một cái khó có thể dùng lời nói diễn tả được vòng xoáy khổng lồ chống rông xuất hiện đây không phải là mây không phải gió mà là thuần túy không gian và mẹo vòng xoáy trung tâm là sâu không thấy đáy đen nhánh dường như kết nối lấy cái nào đó không biết kinh khủng thâm v i ê n sau một khắc theo cái k i a thâm v i ê n bên trong có đồ vật gì muốn đi ra ô thế lương cổ lão dường như có thể đóng băng linh hồn sói tru theo vòng xoáy bên trong chuyền da lập tức một đạo màu bạc hồng lưu theo cái tia đen nhánh trong đập k h u chiếu nghiêm xuống la sói chương năm trăm ba mươi lăm lang vương vậy mà khủng bố như vậy chương năm trăm ba mươi lăm lang vương vậy mà khủng bố như vậy la vô cùng vô tận sói lôi thiên quân trong tay ống nhòm l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất rơi vỡ nát nhưng hắn không cần vật kia bởi vì cái kia màu bạc hồng lưu đã gần ngay trước mắt mỗi một con sói hình thể đều có thể so với xe tải nặng bọn chúng toàn thân bao trùm lấy sáng như tuyết bộ lông màu bạc bắp thịt đường con trôi chạy mà tràn ngập bạo phát lực tứ chi mạnh mẽ có lực đạp tại giữa không chúng như dấm trên đất bằng đây không phải một cái t ậ quần đây là một chi quân đội một chi nghiêm trình huấn luyện trang bị đến tận răng khủng bố quân đội đến hàng vạn mạ tính cự lang tạo thành chỉnh tề phương trận theo không gian vòng xoáy bên trong liên tục không ngừng m ỏ a tôn ra lạng yên không một tiếng động rơi vào hòn đảo các cái khu vực tại bầy sói phía trước nhất là bốn tôn như là thần ma giống như thân ảnh một thất cự lang toàn thân tản ra mắt trần có thể thấy hủy diệt khí tức liền chung quanh quang tuyến đều bị hắn v ặ n mẹo đó là n h ậ n nhà một thất cự lang hình thể so đồng loại còn muốn bằng một vòng to từng cục bắp thịt dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng đó là của nhà một thất cự lang trên thân lưu chuyển lên nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng đã có giết hại bạo lệ lại dẫn một tia kỳ dị sinh cơ đó là huyết nha sau cùng một thất tự lang thân hình tại chân thực cùng hư h i ễ n ở giữa biến đảo dường như lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập tấm ảnh đó là ảnh nha bốn vị sói chiến tướng chỉ là bọn hắn tản ra huy áp l i ê n để lôi thiên quân cùng trương dơ cao cảm giác xương cốt của mình đều tại gào k h é t bá c h ủ cấp bốn cái không là càng nhiều bọn hắn phía sau những cái kia nhỏ một vòng tướng lĩnh khi tức đồng dạng thâm bất khả chắc lôi thiên quân não tử trống rỗng hắn rốt cuộc minh mạch vì cái gì lang vương sẽ không xem bọn hắn là một quốc gia nắm giữ nghiền ép toàn thế giới vũ khí hạt nhân có lúc sẽ để ý hai con kiến nhìn trộm sao thế mà cái này chỉ là bắt đầu ngang một tiếng cao vút thanh việt long âm theo sát sói chu về sau vang vọng chân trời băng màu lam quang huy chiếu sang toàn bộ phai màu bầu trời từng cái từng cái thân dài vượt qua một trăm m m băng tinh c ự dao vây quanh một đầu hình thể phá lệ to lớn đầu sinh cao chót vót sừng r ồ n g băng dao theo vòng xoáy t r u n g b á n xoáy mà ra h à n g khí trong nháy mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ liền phía nam hỏa sơn đều tựa hồ bị đông cứng phun ra khói đen ở giữa không trung ngưng kết thành băng tinh dì rào rơi xuống băng dao nhóm lôi thiên quân hàm răng đang run rẩy không biết là lạnh vẫn là sợ hắn nhìn đến những cái kia băng dao rơi trên mặt đất vậy mà rất tự nhiên cùng bầy sói hôn tạp cùng một chỗ một số tiểu băng dao còn tinh lịch dùng cái đôi đi quét cự lang cái cảm mà những cái kia hung thần á c sát cự lang cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu mặc cho bọn chúng h ồ i nháo cái này hắn mụ là cái gì tình huống minh h i ế u không cái này so minh h i ế u càng đáng sợ đây là một loại người nhà giống như rất quen cùng ăn ý trương dơ cao nghĩ đến một cái tử d u hợp hắn vô ý thức tự lẩm bẩm không đợi hắn theo cái này kinh khủng phỏng đoán bên trong lấy lại tinh thần thu một tiếng v h ầ minh ngay sau đó màu đỏ thám mây hồng theo vòng xoáy khác một bên dâng lên mà ra đây không phải là mây đó là h ỏ a diễm là phượng hoàng lấy ngàn mà tính h ỏ a phượng triển khai hoa lệ vũ rực nó nhóm trên thân h ỏ a diễm cũng không nắm rực ngược lại mang theo một loại ấm áp mà r ồ i r à o sinh mệnh khí t ứ c thân thể của bọn nó tư thế yêu nhãm mà cao ngạo như là bầu trời đế vương cầm đầu một cái thần tuấn hòa phượng ánh mắt đảo qua đại địa cuối cùng rơi vào băng dao bên người phát ra thân mật kêu to băng cùng hỏa hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng giờ phút này lại vô cùng hài hòa cùng tồn tại lấy lôi thiên quân thậm chí thấy được để hắn thế giới quan sụp đổ một màn bầy sói g i a o nhóm phượng nhóm ba chi cường đại đến đủ để phá vỡ bất cứ một cái nhân loại vương quốc khủng bố quân đội bọn chúng không chỉ là minh hữu bọn chúng đã bắt đầu huyết mạch tương d u n g ngay tại sáng tạo một cái hoàn toàn mới cường đại trước nay chưa từng có c h ủ tộc điên rồi toàn hắn mụ điên rồi lôi thiên quân co q u ắ p ngồi dưới đất trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu nói này hắn trước đó còn nghĩ đến lan vương mạnh hơn cuối cùng chỉ là một con sói một chi tộc quần chỉ phải vận dụng nhân loại đứng đầu nhất hoa ký vũ khí tập kết toàn cầu chi lực chưa hẳn không thể đối kháng nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì đây là một chi bao gồm lục địa bầu trời n ắ m trong tay hủy diện lạnh b ă n g hỏa diễm ám ảnh chờ nhiều loại pháp tắc nhiều loại tộc liên hợp quân đoàn mà lại nhìn đ ệ u bộ này lôi thiên quân cùng trương dơ cao liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng một đáp án đây không phải diễn tập đây không phải đơn giản di chuyển cái kia túc sát bầu không khí cái kia chỉnh tề đội ngũ cái kia thống nhất mục tiêu thủ lĩnh hán hắn đây là toàn quân xuất động không giống nhau lôi thiên quân lời nói xong một đạo vô hình uy áp đông rừng hàn lâm đây không phải là tận lực phong thích mà là một loại tồn tại bản thân mang đến lĩnh vực chúa tể giả v ề tới cung điện của mình bầy sói dao nhóm phượng nhóm cái kia ba chi đủ để cho thế giới run dày k i n h khủng quân đoàn trong nháy mắt lạc im tất cả thanh â m tất cả động tác đều tại thời khắc này ngưng kết sau đó cái kia mảnh từ cự lang băng giao hỏa phượng tạo thành sắt thái sặc sỡ hải dương tự động hướng hai bên tách ra một cái thân ảnh theo đầu kia cuối đường chậm rãi đi ra vương nhận nha giờ phút này dính sắt băng lánh mặt đất nham thạch v ư ơ ngang Cung n h Huyết h ảnh nha, đỉnh thiên lập địa bá chủ a địa bốn n bá vị lập l cấp làng tướng, đầu ộ n nhịp, như là thành tín nhất tín đổ, đối bọn nó duy nhất g tác t đều đồ, đối duy h là n gửi tới lấy cao q ý nhất kia í n Ngay Ngang. h ý. sau Đầu đó. k cực lớn đến làm cho người hít thở không thông băng dao nhóm từ không trung xoay quanh hạ xuống cứng rắn sừng rồng đụng vào mặt đất không có phát ra cái gì tiếng vang chỉ có vô tận kính cần nghe theo tiêu tiêu cầm đầu hỏa phượng nhóm cũng thu l i ê m tất cả hỏa d i ễ m cùng quan hoa hoa lệ vũ d ư c xếp trồng cao quý đầu thấp phát ra thanh việt kêu to thanh âm kêu bên trong tràn đầy quấn quýt cùng ỉ lại ào ào ào. như là thủy triều bao phủ đại điện lấy đầu kia tuyết lang làm trung tâm mấy b ạ n sinh linh mạnh mẽ trong cùng một lúc làm ra cùng một động tác lễ bái bầy sói b ò trên mặt đất giao long túi đầu phượng đ i ể u t h u c á n h cả hòn đảo nhỏ lâm vào một loại to lớn mà quỷ dị yên tĩnh đây là đế vương g i ò xét đây là thần minh hàn g lâm lôi thiên quân đã không cách nào suy tư nhiệm vụ mục tiêu lang vương vậy mà khủng bố như vậy mà bên cạnh hắn trương dơ cao vị này thường thấy mưa to gió lớn ý chí như, như sắt thép tướng lĩnh thời khắc này trạng thái so lôi thiên quân càng thêm không chịu nổi Là lôi càng một tên thiên thể quan hắn quân huy hiểu cao chỉ cấp, có so đây ư trước lượng. ợ c mắt một màn hàm kim này đ không phải kỷ luật quân đội kỷ luật là dùng khắc nghiệt huấn luyện cùng thiết huyết pháp quy miêu tả ở trong đó có phục tùng có e ngại nhưng tuyệt không có cùng nhật tín ngưỡng đây không phải minh h i ế u minh h i ế u ở giữa có hợp tác có tôn trọng nhưng tuyệt sẽ không có loại này vượt qua chủng tộc vứt bỏ tôn nghiêm triệt để quý bái t r ư ơ n g dơ cao gắt gao nắm chặt n ắ m đấm móng tay khảm vào lòng bàn tay truyền đến đâm nhói cảm giác mới có thể để cho hắn miễn cưỡng duy trì lấy sau cùng vẻ thanh tình hắn thấy được nhận nha bọn chúng trong mắt hòa diễm đó là hủy diệt hết thể dục vọng lại bị tuyệt đối trung thành c h ó i buộc hắn thấy được băng g i a o nhóm quân q u y ế t đó là cự long đối thần chỉ ỷ lại hắn thấy được hỏa phượng trong ánh mắt thân mật đó là người nhà ở giữa ô n u hủy diệt trung thành ỷ lại ô n u vô số loại mâu thuẫn tình cảm hoàn mỹ dung hợp tại những thứ này sinh vật khủng bố trên thân mà hết thể này điểm tụ đều chỉ hướng đầu kia duy nhất sói chương năm trăm ba mươi sáu cảm tạ thần long đại nhân chương năm trăm ba mươi sáu cảm tạ thần long đại nhân hắn không phải vương hán là một cái văn minh đồ đằng một cái còn sống thần là một cái quân đoàn đưa chúng nó lanh tụ phụng làm thần minh cái này chi quân đoàn chiến đấu lực sẽ không còn có thể sử dụng bất luận cái gì thường quy lý luận quân sự để cân nhắc bọn chúng là tiên điên là cuồng tín đồ là vì ý chỉ của thần có thể cười đi hướng hủy diệt đồng thời sẽ lôi kéo toàn bộ thế giới cùng một chỗ trôn cùng kinh khủng tồn tại ngay tại trương dơ cao thế giới quan bị triệt để phá vỡ tái tạo lại lần nữa sụp đổ trong nháy mắt đầu kia bị hắn coi là sống thần tuyết lang lý mục rốt cục dừng bước hắn đứng tại hòn đảo ngọn núi cao nhất nhìn phía cái kia mảnh m ê n ngông xanh h ả m vô tận tri hải Chỗ đó, có địch nhân mới, có mới khiêu chiến. Cũng có. nhân khiêu Hắn đó, mới, mới trong h khó khăn. không phát ầ n dân ngay tại bị có Lý mục a thanh thừa bất thậm tác. t kỳ không chí Hắn chỉ động ngẩn lên. âm, có có dư động tác. Hắn chỉ là ngẩn đầu là r chốc lát phong vân biến sắc bầu trời cái k i a cái vòng xoay khổng lồ xoay tròn đến càng thêm điên cuồng vô tận pháp t ắ c chi lực như là vỡ đê ngân hà chiếu nghiêng xuống lần này không còn là đơn thuần á m ảnh hàn băng hoặc là hóa diễm mà là một loại càng thêm bản nguyên càng thêm cổ lão càng thêm không thể diễn tả lực lượng là đạo là ý là sáng thế thần rõ ràng dùng để biên soạn thế giới quy tắc hạ tầng dấu hiệu cổ này lực lượng hóa thành nước vạn đạo màu bạc sợi tơ ôn nhu chỗ rơi vào mỗi một đầu cự lang trên thân chừng dơ cao ánh mắt đột nhiên chừng lớn hắn thấy được để hắn cả đời khó quên một màn những cái kia cự lang thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa không phải huyết tinh x é rách cũng không phải thống khổ và mẹo mà là một loại tiến hóa một loại tại thần minh ý t r í giới tiến hành cưỡng chế tính định hướng tính tiến hóa nga o một đầu tuổi trẻ cự lang nghi ngờ gầm nhẹ một tiếng nó cảm giác lưng của mình có chút nữa một dây sau một đạo hình g i t nước như là cá mập vây l ư n g giống như gai sương phá vỡ bề ngoài của hắn cấp tốc sinh trưởng thành hình tứ chi của nó chỗ khớp đ ố i dài ra dễ dàng cho v ẩ y nước m à n g hình dáng kết cấu cái đôi của nó tại ngân quang và vào nhanh chóng kéo dài biến lính dẹp cuối cùng biến thành một mặt cường trăng có lực cái đôi lớn với cá t h i liên cổ của nó hai bên cũng nứt ra mấy đạo chỉnh tề khe hở đó là hai cái này điều đó không có khả năng lôi thiên quân tiếng cười im b ặ t mà d ừ n g g e n hắn tại sửa c h ư a g e n hiện trường cải tạo q u â n thể cải tạo cái này đã vượt ra khỏi khoa học kỹ thuật p h ò n chủ tiến nhập thần học lĩnh vực ngắn ngủi mấy cái trong vòng mười giây mấy vạn con lục địa bá chủ khiếu nguyệt thôn nhật cự lang tại lý mục ý chi d ư ớ i l ắ c mình biến hóa thành một chi hải lục sinh hoạt trong hai lĩnh vực siêu cấp đột kích quân đoàn bọn chúng đã bảo lưu lại sói hung manh cùng móng ư ớ c lại đạt được cá mau lẹ cùng kỹ năng ơi mỗi một đầu đều là hoàn mỹ hải dương liệp sát giả ngao n h ậ n nha đệ nhất cái thích hướng thân thể mới hắn hương phấn mà vung đ ô n g nhúc nhích chính mình hoàn toàn mới vây đôi đập trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn nát đất đá văng khắp nơi hắn có thể cảm giác được chính mình thể nội lực lượng không có chút nào yếu ớ t ngược lại bởi vì cái này hoàn toàn mới hình thái nhiều hơn một loại đối thủy lực tương tác vì vương hắn phát ra một tiếng c h ấ n thiên động địa gà o thét tuyên cáo tân quân đoàn sinh ra vì vương mấy vạn con hải lan giận g dữ hét lên tiếng gầm cơ hồ muốn lật t u n g cả tòa đảo lý mục trong mắt màu vàng nóng vẫn như cũ bình tĩnh hắn chỉ là khẽ vớt cảm một đạo vô thanh ý niệm đồng thời truyền đưa cho băng di cùng h ỏ a phượng nhất tộc lãnh tụ các ngươi lưu thủ gia viên băng giao nhóm không có chút nào dị nghị vương ý chí cũng là hết thạy tuy nhiên hắn có chút muốn đi trong biển nhìn xem phượng tố xấu đại nhân nhân ngư hóa thân rốt cuộc là tình hình gì nhưng thủ hộ vương lãnh địa là cao hơn vi diệu hòa phượng nhóm cũng phát ra thuận theo kêu to bọn chúng hòa diễm. chính là hòn đảo này ấm áp nhất thủ hộ lý mục xoay người mặt hướng vô tận c h i hải hắn nâng lên chân trước nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên thiên công giống nhận được mệnh lệnh nhận nhà đệ nhất cái lao xuống vách núi hắn không có rơi xuống mà chính là ở giữa không trung r ố i người ra như cùng một cái cá voi lấy một cái hoàn mỹ tư thái một đầu đâm vào xanh thẳm trong biển rộng không có kích thích ngập trời sóng lớn chỉ có một đạo trần m u ộ n vào nước c ấ m thanh ngay sau đó con thứ hai con thứ ba thứ một nằm đầu đệ nhất và c on bầy sói động đó là một trận xưa nay chưa từng có xuống sủi cảo Mấy vạn con trên h chục â n lưng dài mấy chục mét, sau lưng mọc sau bơi đuôi cá, n hòn ư như cá voi khủng bố hải lang, như là nước thủy đen Theo hải triều khủng kịt. thủy h lang, nước đen bố là đảo lôi thiên quân cùng trương dơ cao tê liệt trên mặt đất toàn thân bị mồ hôi lạnh thầm thấu bọn hắn nhìn lấy cái kia nhánh quân đội khổng lồ trong mấy phút ngắn ngủi thì theo một chi lục địa quân đoàn biến thành một chi thâm hải quân đoàn sau đó biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong cái kia phần thong rong cái kia phần hiệu suất cao cái kia phần không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn đều giống như từng tòa đại sơn áp tại bọn hắn yêu ớt nhân loại trên trái tim thật lâu lôi thiên quân mới tìm về chính mình thanh â m hắn mở mịt nhìn về phía mình t r ư n g quan thủ lĩnh chúng ta chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ trương dơ cao cởi khổ một tiếng từ dưới đất bỏ dậy lôi thiên quân chúng ta khả năng sai lầm một việc chúng ta không phải đến trinh sát một cái thú vương thế lực chúng ta là tại t r ư ờ n g kiến t r ư ứ n g dơ cao dừng một chút tựa hồ tại tìm tìm một cái thích hợp từ ngữ một cái tân thời đại thần hướng cựu thế giới đại hải khởi xướng lần thứ nhất v i ế n trinh cùng lúc đó nhân loại thành lũy cuối cùng trôn sâu ở dưới đất tổ hong căn cứ ngọn đ e n thôn á m không chiếu sáng kim loại thông đạo mỗi một cái nơi hẻo lánh lại đem trung ương quảng trường phía trên một tôn lâm thời thần tượng chiếu dọi đến quỷ dị mà huy nghiêm đó là một đầu chiếm cứ giao long dùng bỏ hoang vỏ bọc thép cùng kim loại linh kiện hợp lại mã thành thâu á p lại tràn đầy nguyên thủy lực lượng cảm giác thần tượng phía dưới ngao tiên nhắm hai mắt hưởng thụ lấy vô số đạo yếu ớt nhưng thuần túy suy nghĩ như tia nước nhỏ theo bốn phương tám hướng t ụ đến tràn vào hắn thân thể những ý niệm này tràn đầy khát vọng thành kính cùng công n h i ệ t bọn chúng là tín ngưỡng nhân loại tín ngưỡng quả nhiên là kỳ diệu t h u ố c bổ hắn có thể cảm giác được chính mình thể nội thần lực chính đang nhanh chóng góp nhặt bình cảnh tại b u n g lòng cái tia đạo đã từng xa không thể chạm chuẩn đế môn hạm giờ phút này dường như có thể đụng tay đến thần long đại nhân cầu ngài ban cho ta lực lượng để cho ta có thể bảo h ậ người nhà của ta ta nguyện dâng lên ta hết thảy chỉ cầu tiến hóa tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng chỉ là phạm nhân là dã thú trong miệng lương thực nhưng ngao thiên có thể tùy tiện mở ra đạo này gông xiềng hắn bất quá là tiện tay phân ra một luồng không có ý nghĩa lo khí chú nhập cầu nguyện người thể nội liền có thể nhanh nhóm bọn hắn trong huyết mạch cái kia yếu đất hòa tinh đi thôi hắn có ngón đúng ra một đạo cơ hồ nhìn không thấy màu vàng kim tiết sáng chui h vào p nam, nam t nhân cảm thụ được thể nội hiện lên toàn tân h lực lượng kích động đến rơi nước mắt đối với ngao thiên phương hướng lấy đầu đập đất điên cùng đập bái cảm tạ thần long đại nhân cảm tạ thần long đại nhân đám người chung quanh buộc phát ra càng thêm cùng nhiệt hô hoán nhìn lấy nam nhân ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng khát vọng dạng này thần tích trong một tháng này mỗi ngày đều tại diễn ra ngao thiên tín đồ theo lúc đầu mấy chục người như vết dầu loang phát triển đến mấy vạn người cơ hồ chiếm cứ căn cứ hạ tầng nhân khẩu một phần năm h á n thần long giáo đã thành một cái dù ai cũng không cách nào coi nhẹ quái vật khổng lồ Trưng trải tối quyết Trưng trải tối quyết Thổ tối cao hội đồng. Hình toàn bộ tin tức trên một mặt thể đồng nghị. đồng nghị. hồng căn đồng. Hình vòng bàn nghị, khuôn đến hội hội hội hội mỗi qua qua khu, đều cao cao cao cứ, chầm có ch bộ xê âm giống như là đang bị bọn hắn sắp sụp đổ quyền lực gõ vang trung tang một tháng vẹn vẹn một tháng a khu cùng o khu hạ tầng dân chúng thì có một phần năm thành đầu kia rắn tín đồ ta nói tín đồ không phải trên miệng loại kia là mỗi ngày đúng giờ đi quý b á i đem ít ỏi lương đồng đội thành đồ ăn cùng kim loại linh kiện khiến cho tôn này đồng nát sắc vụn thần tượng càng quan trọng hơn là chúng ta chính lệnh tại a khu cùng ao khu đã nhanh muốn trở thành một tờ giấy lột quyền lực mới là bọn hắn quan tâm nhất đồ vật tận thế về sau bọn hắn lương tựa theo đối tài nguyên lũng đoạn thành lập kim tự tháp giống như trật tự bọn hắn là ngọn tháp là chế định quy tắc người mà bây giờ có người tại tháp nền phía dưới điên cuồng đào lấy căn cơ của bọn họ một cái xem ra nhã n h ậ n tú khí tuổi trẻ quản lý lưu khôn đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến nghị trưởng các vị quản lý ta cho rằng c ư ờ ngạnh n g áp chế là không thể thực hiện được đã đầu kia thân long là dùng tín ngưỡng để cổ hoặc nhân tâm chúng ta vì cái gì không thể dùng tín ngưỡng để đối kháng tín ngưỡng tiếng nói của hắn vừa dứt ngồi ở phía đối diện an phòng chiều dài tôn b i u thì nợ nụ cười lạnh đối kháng lấy cái gì đối kháng lưu lý sự tình người đến nói cho ta biết chúng ta đi đâu tìm một cái thần đi ra người sao vẫn là ta chúng ta ai có thể giống như nó ngón tay búng một cái liền để một cái phổ thông nhân tiến hóa l ư u khuôn mặt đỏ bừng lên chúng ta có thể dựng nên một cái anh hùng một cái nhân loại anh hùng tuyên truyền sự tích của hắn đem hắn tạo thành thủ hộ thần sau đó thì sao vương chính cùng đánh gãy hắn sau đó để tín đồ đi hướng anh hùng pho tượng cầu nguyện c ầ u anh hùng bàn cho bọn hắn lực lượng anh hùng có thể cho sao không cho được nhưng con rồng kia nó có thể cho vương chính cùng nặng nề mà ấn ở trên bàn đây chính là vấn đề hạch tâm của chúng ta tín ngưỡng là hư là ký t h á c tinh thần tín ngưỡng của nó là thật là thấy được sờ được chỗ tốt là tiến hóa là ở cái này ăn người thế giới bên trong sống tiếp tiền vốn n g ư ờ i nói cho ta biết làm sao đối kháng liên tiếp chất vấn để lưu k h ô n á khẩu không trả lời được hắn chán nản ngồi xuống lại dưới tấm kính ánh mắt tảm đạm vô quang hội nghị thất lần nữa lâm vào tinh mịch qua rất lâu tôn b i u giống như là bị dồn đến tuyệt lộ bỗng nhiên vô bàn một cái gầm nhẹ nói dứt khoát hạ đạt tối cao cấm lệnh lấy nhân loại tồn tục ủy viên hội danh nghĩa tuyên bố thần long giáo vì phi pháp tổ chức tất cả tín đồ một khi phát hiện toàn bộ ấn phản loạn tội s ử trí ta cũng không tin chúng ta nắm giữ lấy quân đội cùng vũ khí còn không chấn áp được một đám nê thối tử ngu xuẩn mọi người theo tiếng kêu nhìn lại là lớn tuổi nhất lưu lão quản lý hắn bình thường luôn luôn tại trong hội nghị ngủ gật giờ phút này lại hai mắt trở lên đục ngầu nhãn cầu bên trong hiện đầy tơ máu người quên trần hải là chết như thế nào sao tôn biêu thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ trên mặt hung hãn trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế trần hải xem như cả cái căn cứ trên mặt nội thủ lĩnh nhưng còn không phải là bởi vì chọc cái tia giao long sau đó bị ở trước mặt ăn nghĩ đến cái kia huyết tinh một màn tôn lưu bờ m ô i bắt đầu rung dậy bất quá nói ra như tắt nước ra ngoài hắn ngoại trừ cậy mạnh cũng chỉ thừa xính cửa rồi cái kia cái kia không giống nhau chúng ta chúng ta cái gì vương chính cùng lạnh lùng nhìn lấy hắn chúng ta xuất động đại quân đem cái kia mấy vạn người t o à n giết sau đó thì sao còn lại mấy chục vạn hạ tầng dân chúng nghĩ như thế nào bọn hắn sẽ lập tức ngã về con rồng kia đến thời điểm toàn bộ tổ hong căn cứ đều sẽ bạo phát nội chiến người muốn chết đừng kéo lên chúng ta người tôn ư u bị nện đến đỏ bừng cả khuôn mặt đúng vậy a bọn hắn không dám bọn hắn sợ h ã i không phải con rồng kia mà chính là bị con rồng kia phiến động ngàn ngàn vạn vạn đã không có gì cả đồng thời được trao cho hy vọng hạ tầng dân chúng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý này bọn hắn so với ai khác đều hiểu không khí của phòng họp áp lực tới cực điểm bạo lực không được lôi kéo cũng vô dụng bọn hắn dường như lâm vào một cái t ử cục chẳng lẽ thì thật không có biện pháp sao lưu k h ô n tuyệt vọng tự lẩm bẩm vương chính cùng nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi thật lâu hắm mới một lần nữa mở mắt ra làm ra cực kỳ chật vật quyết định đã nó có thể cho tín đồ c h ỗ t ố t vậy chúng ta cũng cho tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người không hiểu nhìn lấy hắn thật muốn cho đó cùng cắt thịt của bọn hắn cho dưới đáy tiện dân ăn khác nhau ở chỗ nào nhưng vương chính cùng lại từng chữ nói ra ra lệnh chuyên mệnh lệnh của ta tuyên bố mới lao động bảo hộ dự luật từ ngày mai trở đi tất cả hạ tầng công nhân mỗi ngày công tác thời gian dài theo 16 t i ế n g giảm b ớ t đến 15 t i ế n g mỗi ngày cơ sở tiền lương theo 60 liên bang tệ tăng lên tới 70 liên b a n tệ còn có hắn dừng lại một chút tựa hồ quyết định này để hắn tâm đau vô cùng Cả năm không ngừng chế độ hủy bỏ cái thành mỗi ngày được hưởng nửa giờ tự do thời gian nghỉ ngơi tiếng nói vừa ra ngồi đầy phải sợ hãi nghị trường không thể tài vụ tổng trưởng đệ nhất cái này g dựng lên chỉ là tiền lương phía trên điệu chúng ta mỗi ngày liền muốn nhiều chi ra gần ngàn vạn cái này sẽ giao động kinh tế của chúng ta căn cơ đúng vậy a nghị trường giảm bớt giờ công chúng ta vật tư sản xuất làm sao bây giờ tiền tuyến áp lực vốn là đại nửa giờ nghỉ ngơi bọn hắn sẽ chỉ tập hợp một chỗ uống rượu nhãn sự tiếng phản đối liên tiếp vương chính cùng đống nhiên một quyền nện trên bàn dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên tất cả im miệng cho ta hội nghị thất trong nháy mắt an tính lại căn cơ các ngươi căn cơ là liên bang tệ vẫn là những cái kia cho các ngươi đ à o mỏ trồng trọt vạn ốc vít người sống người muốn là cũng bị mất đều muốn đi tin con rồng kia các ngươi ôm lấy các ngươi liên bang tệ đi cùng biến dị thú giao dịch sao vương chính cùng chỉ tất cả mọi người ở đây trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ đây là biện pháp duy nhất dùng lợi ích đem bọn hắn theo con rồng kia bên người kéo trở về một điểm dù là chỉ là một chút xíu chúng ta là đang cùng một cái thần c á c người họ khu thứ bảy số tự quán đục ngầu trong không khí hôn tạp giá rẻ rượu cồn mồ hôi cùng tuyệt vọng mùi vị một đám vừa tan tầm nam nhân chính ngồi vây quanh tại một tấm đẩy mơ bên cạnh bàn Chết l ặ n g hướng trong miệng rót lấy chua cay hợp thành kiểu. bọn hắn quần áo tạ tơi đầy người dầu máy cùng bụi đất đột nhiên tự quán trên vách tường bộ kia cũ kỹ công cộng màn hình lóe lên một cái loa phóng thanh vang vọng toàn bộ không gian toàn thể tổ hóng căn cứ công dân xin chú ý toàn thể tổ hóng căn cứ công dân xin chú ý trải qua tối cao hội đồng quyết nghị lập tức ban bố mới nhất lao động bảo hộ dự luật một người mặc câu phục biểu lộ nghiêm túc nam nhân xuất hiện ở trên màn ảnh dùng không tình cảm chút nào ngữ điệu tuyên đọc thông báo trong t i ự u quán đám người mới đầu cũng không để ý bọn hắn sớm đã đối lên tầng vét các loại bánh nướng cảm thấy chết lặng ngay hôm đó lên tất cả x ê cấp trở xuống công dân mỗi ngày tiêu chuẩn công tác thời gian dài điều chỉnh là m ộ ư ơ i năm giờ một cái chính muốn uống rượu chẳng hạn tay run một cái chén rượu l o ả n g xoảng một tiếng rơi trên mặt đất rơi vỡ nát nhưng hắn không thèm để ý chút nào chỉ làm ở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình phảng phất muốn đem nó xem thấu mỗi ngày cơ sở tiền lương tiêu chuẩn ph càng 538, 538, định kỳ thần tích triển lãm tín đồ điểm định đồ điểm thần triển tín dụng thần triển tín dụng tích hóa tích hóa kỳ kỵ kỳ kỵ Trước cụ. cụ. Xoạc. lãm lãm nhiều người đứng lên cái bàn bị đâm đến ngã trái ngã phải bọn hắn trên mặt chết lặng biểu lộ dạn mất ra thay vào đó là cực hạn chấn kinh cùng không dám tin tất cả cương vị lập tức chấp hành mỗi ngày 30 phút đồng hồ mang lương nghỉ ngơi chế độ làm một đầu cuối cùng nhậm xong phát thanh bên trong bắt đầu tuần hoàn phát ra trong thông báo cho lúc toàn bộ tiểu quán lâm vào yên tính như chết một giây hai giây ba giây ô ô ô ô một người lớn tuổi nhất lao công nhân đột nhiên bưng kín mặt ngôi trốn hổm trên mặt đất phát ra đ ẻ nén tiếng khóc tiếng khóc này giống như là một cái c h ố t mở hoa、wow. trong nháy mắt toàn bộ t i ể u quán tiếng khóc trấn thiên các nam nhân những thứ này bị sinh hoạt ép tới gặp cả người đổ máu chảy mồ hôi đều chưa từng rơi một giọt nước mắt con người kiên cường nhóm giờ phút này khóc đến giống cái hài tử mụ nó lao tử không nghe lầm chứ một ngày làm mười lăm giờ là được rồi còn nhiều cho mười khối tiền một ngày bảy mươi một tháng cũng là hai nghìn một trăm còn có nửa giờ lao tử lao tử có thể có nửa giờ không phải đang làm việc một cái uống đến say khước người trẻ tuổi một bên lau nước mắt một bên đếm trên đầu ngón tay tính toán tính toán còn về sau hắn đông nhiên nhảy lên cái bàn vẫy tay của hống các huynh đệ chúng ta thắng thời gian làm việc thiếu một cái chuông tiền h lương nhiều mười đồng tiền còn hắn mụ nhiều nửa giờ đầu giả bốn bỏ năm lên cái này không phải liền là một t h ứ c sao chúng ta thắng ba lần hạ tầng nhân dân tháng t tháng t ừ ừ ừ ừ ừ ừ mừng như điên thủy triều trẻ mất hết thảy mọi người lẫn nhau ôm ấp lại cười lại nhảy dường như nên đón tân sinh bọn hắn đem cái này không có ý nghĩa bố thí trở thành vô cùng lớn bạn ơn thế mà mọi người đều biết một đám người ghé vào một khối thời điểm tổng hội phát động tên là ý tưởng vương giàn g cuộc tại một mảnh vui mừng bên trong một người nam nhân đột nhiên mở miệng các huynh đệ chớ cao hứng trước quá sớm các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao hắn thanh em không lớn nhưng người chung quanh đều vô ý thức an t ĩ n h lại nhìn hướng hắn những cái kia cao cao tại thượng các lão bản cái gì thời điểm hảo tâm như vậy qua trước kia chúng ta bãi công bọn hắn sẽ chỉ dùng trừ tiền lương cùng vệ binh đến trả lời chúng ta ta nhớ không lầm gần nhất trong căn cứ lớn nhất đại sự cũng là a khu cái kia thần lòng giao a mọi người xưng sở đúng a thần long giáo ta thao thật đúng là ta nghe nói a khu bên kia thật nhiều người đều không đi bắt đầu làm việc mỗi ngày đi bái con rồng kia ta hàng xóm biểu ca nhi tử cũng là tín đồ nghe nói cái kia thần long đại nhân hiển linh để hắn tiến hóa hiện tại khí lực so ngự còn lớn hơn đề tài trong nháy mắt theo lão bản bàn ơn chuyển rời đến thần bí khó lường thần long giáo phía trên mọi người ánh mắt theo cùng hỉ c h ậ m dai biến thành hiếu kỳ phỏng đoán cùng một chút hướng tới đúng lúc này trong đám người một cái khác ý tưởng vương xuất hiện hắn là một cái người cao gầy bình thường c h ầ m mặc quá an giờ phút này nhưng bởi vì rượu cồn thôi hóa trong mắt để đó dị dạng q u a n mang các ngươi m u ố n à. hắn thần thần b í b í nói các l a o bản lại là hàng giờ công lại là thêm tiền lại là cho ngày nghỉ như thế dốc hết v ô liếng là vì cái gì hắn dừng một chút nhìn lấy người chung quanh bị câu lên hứng thú mới nói từng chữ từng câu là vì đem chúng ta lưu lại không để cho chúng ta đi a khu không để cho chúng ta đi tin đầu kia thần long câu nói này mở ra sở hữu người trong lòng một cánh cửa toàn bộ thự quán lần nữa an tĩnh lại nhưng lần này an tĩnh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt trong không khí tràn đầy lấy dục dịch khí tức cái tia người cao gầy nhìn lấy mọi người bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nhất miệng cười một tiếng lộ ra một miệng bị rượu thuốc lá hun vàng hàm răng ném ra cái kia trung cực vấn đề cái kia chúng ta vì cái gì không nhìn tới nhìn đâu các lao bản chỉ là cho chúng ta một điểm ngon ngọt, ngọt thì sợ chúng ta chạy vậy nói do cái gì nói do a khu bên kia lãnh nộ càng tốt hơn đúng a tại sao lại không chứ bên này là mỗi ngày là mười lăm giờ cầm bảy mươi khối tiền bên đó đây bên kia thế nhưng là có thần a là có thể khiến người ta tiến hóa hy vọng a cả hai đem so sánh điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ trong n g á y mắt thì không thơm đi không biết là ai đệ nhất cái giống ra tiếng đúng đi xem một chút đi a khu đi gặp thần long đại nhân mà nó lao tự chịu đủ quỷ này thời gian cùng m ệ n h chết tại giếng mỏ bên trong không bằng đi cầu cái tiền đồ vừa mới còn đang vì lấy thêm mười khối tiền mà khóc dòng dòng các công nhân giờ phút này trong mắt toát ra tên là dã tâm hòa diễm bọn hắn ném chén rượu đẩy ra cái bản theo bẩn thiệu trong tiểu quán tôn g a cỗ này từ mười mấy cái tiểu quỷ tạo thành h ư n g lưu đang đi ra tiểu quán sau Cấp tốc điệp điệp, mục tiêu rõ ràng. A khu à thần r n đường đồng bị h long quảng trường hôm nay quảng trường so trước kia càng thêm chen t h ú c người đông tấp nập cơ hồ muốn đem mảnh này to lớn đất chống nấp đầy tại quảng trường ngay trung tâm đ à i cao phía trên một đầu vô cùng uy nghiêm giao long c h í n h chiếm cứ trên đó chính là ngao thiên hôm nay là hắn đi làm thời gian dựa theo cái kia vị tân thu k h ô n khéo tài giỏi nhân loại thân thuộc noan g ngữ mỹ thuyết pháp cái này gọi định kỳ thần tích triển lãm kỵ tín đồ điểm hóa nghi thức tên vừa dài vừa thối nhưng hiệu quả cực kỳ tốt thông qua cố định thời gian cố định địa điểm đến sử dụng tốt nhất bày ra t h ầ n uy đem những cái kia chưa quyết định tiềm ẩn tín đồ triệt để chuyển hóa làm thành tín nhất c ứ non ai hôm nay người lại trở nên nhiều hơn ngao thiên lười biếng chừng lên mí mắt màu vàng kim tròng mặt dọc đảo qua phía dưới đen nghịt đ ắ n g người nhưng trong lòng tại không chỗ ở đ ầ u đen ra muống phiền chết thật nghĩ bỏ gánh không làm nhớ ngày đó ở trên trời núi chính mình cũng là một phương giao vương chưa từng cần giống như bây giờ cùng cái đầu đường mãi nghệ giống như mỗi tuần đều muốn đi ra biểu diễn một lần nếu không phải vì cái tiêu huyền diệu khó giải thích tín nhiệm c h i lực thôi thôi vì lực lượng nhị ngao thiên trong lòng cho mình động viên lập tức bày ra một cái càng thêm uy nghiêm t ư thái dâu rồng không do mà bay như có như không long uy trầm rãi phát tán ra thần long đại nhân hiền thánh mau nhịn là thần long đại nhân người phía dưới q u ầ n lập khắc dối loạn lên vô số người q u ỷ giảm xuống đất ánh mắt cùng n h i ệ t trong miệng nói lầm bầm đứng tại đài cao một bên n o á n ngữ mị thấy thế hải lòng gật gật đầu nàng bây giờ trên đầu dài ra một đôi nhỏ nhắn tin h xảo màu đen sừng rồng trên thân khí tức từ lâu đột phá phạm nhân c ự c hạ đặt đến quân vương cấp đây hết thảy đều là b á i thần long đại nhân ban tạo nàng đối với ngao thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu có thể bắt đầu ngao thiên h i ể u ý mở ra miệng rộng nhẹ nhàng khẽ hấp trong đám người một cái bị n o ã n ngữ mị sớm tuyển định tốt tín ngưỡng thành tín nhất tín đồ thân thể không bị khống chế bay lên, chậm người kêu dọa đến mất hồn mất vía nhưng càng nhiều hơn chính là kích động tín đồ cảm thụ bản vương lực lượng đi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín người bên này đãi ngộ thế nào a t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín người bên này đãi ngộ thế nào a ngao thiên gia vẽ thâm trầm nói ra sau đó r u ộ i ra một cái long c h ả o đầu ngón tay tại nam nhân cái chán nhẹ nhàng điểm một cái yếu đ ớt h ắ c quang chui vào nam trong thân thể nam nhân toàn thân chấn động dòng nước gấm chuyển khắp toàn thân nguyên bản bởi vì lâu dài lao động mà lưu lại nội thương tựa hồ cũng tại thời khắc này bị vớt lên hắn thậm chí cảm giác khí lực của mình đều biến lớn một số cảm tạ thần long đại nhân cảm tạ thần long đại nhân nam nhân kích động đến rơi nước mắt đối với ngao thiên liên tục dập đầu đây chính là cái gọi là điểm hóa kỳ thật cũng là ngao thiên dùng chính mình một tia yêu lực giúp đối phương trải v ố t thân thể một cái trên bản chất tiêu hao cực nhỏ nhưng đối với những thứ này chưa bao giờ tiếp xúc qua siêu p h à m lực lượng phổ thông nhân tới nói không khác nào t h ầ n tích tiếp xuống bốn giờ ngao thiên tái diễn cái này khô khan quá trình điểm hóa tiếp nhận ca ngợi lại điểm hóa đón thêm t h ụ ca ngợi hắn cảm giác mình mặt đều nhanh c ư i cứng mà nó cái này ban lên đến so đánh nhau còn mệt hơn hắn o a n thầm nói làm xong cái này nói cái gì cũng phải n g h ỉ cái mười ngày nửa tháng ngay tại hắn tính toán làm sao cùng đ o á n ngữ mị thỉnh cái n g h ỉ dài hạn để cho mình có thể có đầy đủ thời gian đi bày nát lúc đột nhiên xảy ra d i biến ông c h ó i thai cùng cực tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ tổ hong căn cứ trên không đây không phải là phổ thông cảnh sát chữa cháy hoặc là trị an cảnh báo mà chính là đại biểu cho tối cao uy hiếp văn minh nhất cấp đề phòng quảng trường phía trên sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến đến chẳng bệnh bọn hắn là căn cứ tầng giới chót nhất cư dân nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhất cấp đề phòng ý vị như thế nào cái kia mang ý nghĩa có đủ để uy hiếp được cả cái căn cứ tồn vòng kinh khủng tồn tại xuất hiện mọi người hoảng sợ n g ầ n đầu chỉ thấy căn cứ mái vòm cái kia mô phỏng ra trời xanh mây trắng chẳng biết lúc nào bị một mảnh to lớn âm ảnh bao phủ âm ảnh trung tâm là cực lớn đến làm người tuyệt vọng thân ảnh chính đang chậm rãi xé rách căn cứ ngoại tầng từ trường phòng ngự đó là khó có thể dùng lời nói diễn tả được cự hình con dun thân thể của nó so căn cứ kiến trúc cao nhất còn lớn hơn lớn mạnh ra phía trên bao trùm lấy từng tầng từng tầng lõe ra u quan to lớn kết tinh thể nó không có có mắt chỉ có một trương phủ đầy hình cái vòng răng nhọn miệng lớn mỗi một lần k h é p mở đều mang theo không gian năng lượng kịch liệt ba đ ộ vâng l à quân vương cấp dị thú kết tinh địa long trong đám người một cái có chút kiến thức lính đánh thuê n g ẹ n ngào gào lên làm sao có thể căn cứ thiên nhãn phòng ngự hệ thống đâu vì cái gì không có báo động trước nó nó trực tiếp xuất hiện tại căn cứ trên không nó vòng qua tất cả phòng tuyến khủng hoảng như là ổ dịch trong nháy mắt lan tràn ra nhân loại không phải là không có đối kháng qua quân vương cấp dị thú mỗi một lần đều là tại vô số cường giả cùng vũ khí hạng nặng vây quét dưới mới đem đánh lui hoặc giết chết nhưng bây giờ đầu này quân vương cấp dị thú vậy mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bọn hắn đỉnh đầu đây quả thực là một trận từ đầu đến đôi tai nạn căn cứ hệ thống phòng ngự tự động rốt cục kịp phản ứng vô số đạo thô to năng lượng chùm sáng theo bốn phương tám hướng bắn hướng lên bầu trời bên trong kết tinh địa long thế mà những cái kia đủ để bốc hơi sắt thép chùm sáng và tại kết tinh địa long trên thân thể chỉ là kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng nổ tung nhiều đám trói lọi tinh thể mạch v ụ căn bản vô pháp thương tới về căn bản kết tinh địa long dường như bị trọc gi phát ra vô thanh gào thét tinh thần trùng kích giống như bao phủ xuống quảng trường phía trên vô số người ô m đầu kêu thảm ngất đi tại chỗ ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng lúc tràn đầy không kiên nhẫn cùng cuồng ngạo long n â m vang vọng toàn trường ồn ào quá đồ hôn trướng đ à i cao phía trên ngao thiên nhìn lên trên trời đầu kia dung bự tà thao quân vương cấp còn hắn mụ là kết tinh điệu long loại này ra giày thịt béo đồ chơi làm sao lại xuất hiện ở đây hắn phản ứng đầu tiên là ghét bỏ phiến thức thứ này hảo sát nhưng là phải dùng siêu cường năng lượng mới được ngao thiên sẽ không, không có loại cấp bậc kia công kích hắn phát ra ngược lại là không có việc gì bất quá chính mình thật vất vả mới ở chỗ này thành lập nên chính mình thần quốc tích lũy nhiều như vậy tín đồ cái này muốn là một pháo đi xuống trước đó tất cả nỗ lực tất cả đều ở ví người không chết hết xong càng quan trọng hơn là đây là một cái cơ hội một cái cơ hội ngàn năm một thở ngay t h ư ơ n g ơn huệ nhỏ nào có tại loại này trong t u y ệ t cảnh trình diễn một trận thần chỉ cứu thế tới c h ấ n hám nhân tâm tới có thể thu lấy được càng nhiều tín nhiệm chi lực làm đi mạo hiểm cùng lĩnh lợi cùng tồn tại nghĩ tới đây ngao thiên n g a mặt lên trời thất dài lấn át căn cứ tiếng cảnh báo chỉ là rắn cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn lời còn chưa dứt hắn thân thể cao lớn phóng lên tận trời trực diện cái kia kết tinh địa long kết tinh địa long mở ra miệng lớn đục ngầu năng lượng q u a n trụ hướng về ngao thiên phun ra mà đến mặt đám người bên trên phát ra kinh hô ngao thiên lại trong mắt lóe lên kinh miệt quỷ dị một màn phát sinh cái kia đạo hủy diệt q u a n trụ vậy mà ở giữa không t r u n g bị trực tiếp tiêu tán liền ngao thiên lân phiến đều không quét đến một chút cái gì trên mặt đất những cái kia còn thanh tỉnh các cường giả nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra đây chính là quân vương cấp toàn lực nhất kích lại bị dễ dàng như vậy hóa giải trên bầu trời kết tinh đ ị a long cũng rõ ràng sửng sốt một chút nó tự hồ không thể nào hiểu được trước mắt vật này vì gì quỷ dị như vậy ngao thiên lại không cho nó bất luận cái gì cơ hội suy tính trò chơi kết thúc ngu xuẩn thân hình nhất t i ể m ngao thiên trong nháy mắt xuất hiện tại kết tinh đ ị a long đỉnh đầu chết ngao thiên long trào đột nhiên phía dưới đâm phốc phốc băng thương không trở ngại chút nào đâm vào kết tinh đ ị a long đầu đồng thời trong nháy mắt bạo phát chỉ là thời gian một hơi thở cái kia vô cùng to lớn kết tinh đ i ệ long lúc trước bạo thành thịt vụ trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường lặng lẽ vô thanh sinh tất cả mọi người ngựa đầu Há to mồm, ngơ ngác nhìn b ầ u trời cái k i a đạo lơ lửng màu đen thân ảnh một kích vẹn vẹn một kích một đầu quân vương cấp dị thú cứ như vậy không có ngắn ngủi tĩnh mịch về sau là hỏa sơn phun trào giống như cuồng nhiệt gieo họ thần không biết là ai dùng hết lực khí toàn thân hô lên một chữ này ngao tiên h ngao tiên h ngao tiên h t h ầ n long đại nhân và tuế ngài là chúng ta cứu thế chủ ta thấy được là t h ầ n tích đây tuyệt đối là t h ầ n tích mọi người điên cuồng tiêu gạo gạo thét một số người thậm chí kích động đến lệ rơi đầy mặt đối với trên bầu trời ngao tiên h đầu giảm xuống đất dùng thành tín nhất tư thái tiến hành c u n g bái nếu như nói trước đó tín ngưỡng là xây dựng ở đối cuộc sống tốt đẹp hướng trên lên như vậy thời khắc này tín ngưỡng cũng là thấy tận mắt thần trị sức mạnh to lớn về sau phát ra từ linh hồn chỗ sâu kính sợ cùng cung n h ậ n cảm thụ được phía dưới giống như thủy triều vào tới so trước đó nồng nặc không chỉ gấp mười lần tín nghiệm chi lực ngao tiên h ở trong lòng cười như liên đáng giá cái này sóng huyết kiếm lời đúng lúc này quảng trường biên giới dối loạn tưng bừng chuyển đến một đoàn quần áo tạ tơi đầy người thự khí chính là công nhân xô xô đẩy đẩy trên vào chính là từ gó khu một đường trùng trùng điệp điệp chạy tới t i ể u quỷ đại quân bọn hắn bỏ qua vừa mới cái kia kinh tâm động phép chiến đấu chỉ có thấy được cái kia đẩy trời bay xuống huyết nhục tương tự cùng quảng trường phía trên đám người cuồng nhiệt c u n g bái cái gì tình huống làm tình cảnh lớn như vậy trên trời đó là cái gì phía dưới canh cả chua rồi dẫn đầu cái kia người cao gậy ý tưởng vương bị không khí này làm đến có chút nộng nhưng hắn uống rượu lá gan so với trời còn lớn hơn hắn bất chấp tất cả đẩy ra đám người trước mặt lôi kéo cuống họng thì hướng đài cào phía trên hô uy trên trời cái kia n g ư ơ i chính là thần long đại nhân a thêm một tiếng này để chung quanh cùng nhiệt bầu không khí làm trì trệ vô số tín đồ dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn lấy hắn dám đ u ô i thần long đại nhân như thế bất kính người cao gầy lại không phát giác gì hắn hôm nay tới mục đích chỉ có một cái hắn lỡ ngực hỏi cái kia vấn đề hắn quan tâm nhất chúng ta là theo họ khu tới chúng ta thì muốn hỏi một chút ngươi bên này đ á i ngộ thế nào a lời vừa nói ra toàn trường xôn xao trên bầu trời ngao thiên cũng là xứ sở đ á n ngộ cái quái gì chương năm trăm bốn mươi các ngươi sẽ v i n h viễn sống ở nghèo khó trong bóng tối t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi các ngươi sẽ v i n h viễn sống ở nghèo khó trong bóng tối đãi ngộ là cái gì từ nghe mềm yếu nhỏ bé tràn đầy phàm nhân mục nát m ụ i vị quảng trường phía trên như núi kêu b i ể n gầm cùng nhiệt tiếng gầm cũng bởi vì người cao gầy câu k i a đột một t r a hỏi mà xuất hiện một cái ngắn m g i dừng lại tất cả tín đồ đều quay đầu dùng một loại nhìn người chết ánh mắt hung tận nhìn t r ă m t r ă m cái này đến từ ho khu tự quỷ thân minh vừa mới bày ra sức mạnh to lớn cứu vất toàn bộ á khu người cái này toàn thân mùi thiệu ra hỏa không q u xuống đất cúng bái còn chưa tính thế mà còn dám cùng thần minh bàn điều kiện người xứng s a o người cao gầy bị mấy vạn nói ánh mắt bất thiện khóa chặt trên trắng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa cổ co rụt lại nhưng vẫn là cứng cổ dáng chống đỡ l ấ y không có lùi bước hắn là đại biểu ho khu tất cả hạ tầng công người đến cái này vấn đề nhất định phải hỏi quan hệ này đến bọn hắn tương lai đường sống đ à i cao phía trên l o a n ngữ mị trong lòng hơi hồi hộp một chút nguy rồi nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngao thiên đại nhận tuy nhiên cường đại nhưng hắn dù sao cũng là dị thú một đầu đến từ thiên sơn tri đỉnh giao long tri vương hắn hiểu giết hại hiểu chinh phục hiểu lực lượng phát tắc nhưng tuyệt đối không hiểu đái ngộ loại này phức tạp lại vi diệu nhân loại xã hội khái niệm vạn nhất đại nhân lý giải sai tưởng rằng t h i ê u khích long nhan trong cơn giận dữ một t r à o đem những n à y có khu công nhân đều đập thành thịt vụn cái kia vừa mới ngưng tụ tín ngưỡng sợ rằng sẽ lập tức xuất hiện vết rách không được nhất định phải lập tức giải thích loan ngữ mỹ không dám trì hoãn nàng rủ xuống tầm mắt nhìn như cung kính thủy tùng đứng ở tại chỗ thực thì đã thông qua ngao thiên ban cho huyết mạch của nàng liên hệ đem nhất đạo ý niệm vội vàng chuyển tới nô chủ xin bất giận đái ngộ là nhân loại từ ngữ chỉ là bọn hắn vì ngày hiệu lực ngài đem cho bọn hắn dạng gì sinh tồn điều kiện bọn hắn m u ố n biết cần phải bỏ ra cái gì lại có thể được cái gì tỷ như mỗi ngày cần lao động bao lâu có thể chia được bao nhiêu đồ ăn cùng c h ô ở cái này là nhân loại cân nhắc tự thân giá trị một loại phương thức tinh thần cảm ứng bên trong loạn ngữ m ị giải thích rõ ràng mà ngắn gọn nàng tận lực đem cái này khái niệm hướng nô dịch cùng ban thượng phương hướng dẫn đạo để cho vị này giao long c h i vương càng tốt hơn lý giải ngao thiên lơ lửng giữa không trung to lớn mắt rồng hơi hơi nhau lại nhà nhà nguyên lai、like、là ý tứ này bản vương đã hiểu những thứ này nhỏ bẽ nhân loại là tại hướng bản vương hỏi thăm bọn họ làm nô lệ quy tắc là tại cầu xin bản vương vì bọn hắn đ e o lên công s i ề n g ha ha ha ha ngao thiên kém chút ước chế không nổi nội tâm cười như điên đây quả thực là quá mỹ diệu hắn đang lo như thế nào mới có thể hoàn toàn theo linh hồn đến nhục thể thống trị những nhân loại này để bọn hắn liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp tín nhiệm chi lực không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chính mình chủ động đưa tới cửa đem chế định quy tắc quyền lực cung cung kính, kính giao cho hắn trên móng vớt thực sự là một đám ưu tú nô lệ đã như vậy bản vương liền hào hào đất đầy đủ nguyện vọng của các ngươi để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đến từ thần trị khủng bố ngao thiên tư duy hình thức rất đơn giản cũng rất thô bạo làm một đầu giao long hắn thấy truyền thống khổ nhất không ai qua được vĩnh viễn lao động thưa thất thủ lao cùng nghỉ ngơi ngắn ngủi hắn phải dùng chính mình có thể tưởng tượng đến lớn nhất tàn khốc điều kiện đến vỡ nát những nhân loại này h ảo tưởng không thực tế để bọn hắn tại trong tuyệt vọng hoàn toàn thần phục ha ha ha ha ha ha ha đinh hai nhức cóp tiếng cười điên cùng từ không trung quần quận mà xuống ép tới quảng trường phía trên tất cả mọi người không thờ nổi mọi người hoảng sợ ngầm đầu nhìn lấy cái t i ê đạo tản g a vô tận uy nghiêm màu đen t â n ảnh thần long đại nhân vì cái gì bật cười là cái kia t i ể u quỷ chọc giận hắn sao người cao gầy càng là dọa đến hai chân mềm lún kém chút trực tiếp quỷ trên mặt đất các ngươi muốn biết bản vương đ á i ngộ ngao thiên thanh âm tràn đầy tàn nhẫn trêu tức rất tốt bản vương sẽ nói cho các ngươi biết dựng thẳng lên các ngươi cái kia hèn m ọ n lỗ thai nghe cho kỹ cho dù các ngươi là bản vương tín đồ bản vương cũng sẽ không đối với các ngươi có chút thủ hạ lưu tỉnh kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường không khí dường như đều đọc lại mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi nghe cho kỹ từ nay về sau các ngươi mỗi ngày đều muốn cho bản vương công tác dòng giã tám giờ là tám cái cảm nhận được cái này vô tận lao dịch kinh khủng à, nhân loại ngao thiên thanh n ấ m bên trong mang theo tàn nhẫn và ý tám giờ đối với hắn loại này mỗi tuần chỉ cần tượng trưng dò xét lánh địa một hai giờ giao lòng tới nói đây quả thực là không cách nào tưởng tượng thực hình thế mà quảng trường phía trên đám người hoàn toàn tinh mịch người cao g ầ y cùng hắn nhân viên tạp vụ nhóm tất cả đều mở to hai mắt nhìn khẽ nhất miệng tự a hồ tại khó khăn tiêu hóa cái số này tám tám giờ ngao thiên rất hài lòng loại này trấn n h ế p hiệu quả hắn quyết định lại thêm một mùi lửa mà lại các người cái kia cái gọi là tiền lương mỗi ngày chỉ có chỉ là ba trăm khối ha ha ha ha điểm ấy đang thương thù lao so bản vương đầu ngón chân trong khe một mảnh lân giáp đều thiếu các người sẽ vĩnh viễn sống ở nghèo khó trong bóng tối ba trăm khối trong đám người truyền đến không đẹ nén được ngược lại tiếng hít vào một số người hô hấp thậm chí bắt đầu biến đến to khỏe ngao thiên càng thêm đ ă n ý vẫn chưa xong các ngươi mỗi tuần chỉ có thể làm việc năm ngày bản vương muốn t ứ c đoạt các ngươi tích lũy tài phú cơ hội để cho các ngươi vĩnh viễn không cách nào bởi vì tiền quá nhiều mà biến đến lười biếng năm ngày trong đám người giống như là bị đầu nhập vào một viên bom bắt đầu xuất hiện không đệ nén được bạo động kinh khủng nhất còn ở phía sau ngao thiên phát ra sau cùng tiến cáo các ngươi thậm chí mỗi ngày giữa t r ư a chỉ có hai giờ thời gian nghỉ ngơi cảm thụ cái này giấc ngủ bị tước đoạt vô tận h o à n g sợ đi tại mọi mệnh cùng trong tuyệt vọng vì bản vương c ô n g hiến các ngươi hết thảy nói xong ngao thiên ngạo nghễ lơ lửng trên không trung chờ lợi lấy hắn chờ lợi nhân loại kêu gen thút thít hoặc là tuyệt vọng trầm mặc hắn đã chuẩn bị tốt thưởng thức một trận thịnh đại tinh thần sụp đổ thế mà trong dự đoán hết thảy đều không có phát sinh quảng trường phía trên đầu tiên là yên tĩnh như chết một giây hai giây ba giây sau một khắc tên kia đến từ h ó i khu người cao gầy ý tưởng vương đột nhiên hai đầu gối mềm lún phu phu một tiếng đầu giảm xuống đất quỳ xuống hắn không phải là bị bị hủ hắn khóc hắn lôi kéo cúng họng phát ra tê tâm liệt phế mang theo vô tận cuồng h ỉ cùng cảm kích hò hét thần a một tiếng này tựa như đốt lên thùng thuốc nổ k i ế p nổ mỗi ngày tám giờ mỗi tuần nghỉ hai ngày một ngày ba trăm khối ông trời ơi giữa chưa còn có thể ngủ hai giờ một cái công nhân tự lẩm bẩm hắn đếm trên đầu ngón tay tính toán tính toán l ấ y tính toán lấy nước mắt thì chảy ra không ngừng xuống dưới hắn đông nhiên ngầm đầu dùng hết khí lực toàn thân hô lên đẻ nén ở trong lòng nhiều năm đoán khí cùng thời khắc này cùng hỉ ngao thiên đại nhân và tuế ngài là chân chính thần là đến cứu vớt chúng ta thần chương năm trăm bốn mươi mốt ta đã trải qua thiên hạ vô địch chương năm trăm bốn mươi mốt ta đã trải qua thiên hạ vô địch Ô ô ô ồ đây là thần quốc mới có thời gian đi đây tuyệt đối là thần quốc ca ngao thiên đại nhân ngao thiên ngao thiên ca ngợi ngài nhân tử thần long đại nhân ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu a hòa sơn triệt để p h u n g trào lần này gieo họ so vừa mới ngao thiên đánh giết kết tinh điệu long lúc còn cùng nhiệt hơn mười 10 lần một trăm lần nếu như nói trước đó tín ngưỡng l à bắt nguồn từ đối lực lượng cường đại kính sợ như vậy thời khắc này tín ngưỡng thì là một đám tạ i thâm viên bên trong vùng vẫy quá lâu người chết chìm rốt cục thấy được một đạo xé tan bóng đêm từ trên trời giáng xuống ấm áp đến để bọn hắn muốn khóc quang đó là hy vọng ánh sáng một tên tráng hán kích động thời chính mình rách dưới áo mặc lộ ra cường tráng lồng ngực dùng nắm đấm hung hăng đánh lấy cái gì cầu thí nhân loại lão tử từ hôm nay trở đi thì là cao quý giao nhân tộc ai dám đ ố i thần long đại nhân bất kính trước theo lão tử trên thi thể nhảy tới không sai ta cũng là giao nhân tộc ngao thiên đại nhân thật sự là ta cha a ta cha đều không đối với ta tốt như vậy qua cùng nhận tiếng gầm hóa thành như thực chất tín nhiệm trí lực điên cuồng mà tràn vào ngao thiên thể nội hắn cảm giác chính mình lực lượng đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt mỗi một mảnh lân giáp đều tại vui mừng không xiết nhưng cái này đây là có chuyện gì ngao thiên triệt để mộng hắng ngác lơ lửng giữa không trùng nhìn phía dưới đám kia giống như liên cuồng kích động đến nước mắt chảy ngang nhân loại to lớn long não lâm vào trước n à y chưa có hỗn loạn kịch bản không đúng vì cái gì bọn hắn vì cái gì cao hứng như vậy bản vương cho ra rõ ràng là chính mình có thể nghĩ tới lớn nhất hà khắc tàn khốc nhất nô dịch điều kiện a công tác của bọn hắn thời gian là bản vương gấp bội bản vương mỗi tuần tối đa cũng t h ỉ công tác một ngày tâm tình không tốt thì không đi làm bọn hắn nhưng làm u ố n công tác dòng d ã năm ngày là gấp năm lần vì cái gì bọn hắn không teo rên không tuyệt vọng ngược lại giống như là chúng cuối cùng một dạng con hỉ chẳng lẽ hoang đường t u y ệ n luân suy nghĩ Tại ngao thiên n á o hải bên trong trầm rãi hiện hiện chẳng lẽ những thứ này gọi là m nhân loại là một loại hưởng thụ bị nghiên ép khát vọng được nô dịch biến thái t r ù n g tộc bọn hắn khoái lạc xây dựng ở vô tận lao động phía trên thời gian làm việc càng dài bọn hắn thì càng hạnh phúc thời gian nghỉ ngơi càng ngắn bọn hắn thì càng thỏa mãn ngao thiên to lớn thân rồng nhịn không được dùng mình một cái quá biến thái cái này t r ù n g tộc thật sự là quá biến thái hắn cúi đầu nhìn phía dưới những cái kia cùng nhật tín đồ ánh mắt bên trong lần thứ nhất mang tới phát ra từ nội tâm kính sợ đây là một loại đối không biết đối không thể nào hiểu được sinh vật sinh ra bản năng cảm xúc. thống trị một đám biên thái. Tự、so、trong tưởng tượng muốn càng có tính thú hồ, khiêu chiến. muốn biên càng Càng đám so có vô ị v tận chi hải thâm hải vực. Dạ hì dạ phía dưới, vực. vìn Dạ dạ là t í n h mịch đạt l y nhất t c trung tâm quảng trường. Vô tận chi hải thâm thứ nhất, tối t â m nhất r á n h b i ể n bị hắn cậy mở một vết n ư ớ c thông qua hiến tế mấy cái thâm hải văn minh sinh mệnh hắn đổi lấy chi này khủng bố tuyệt l u â n đại quân hơn ngàn con hình thái khác nhau thâm hải cự thú nhẹ nhàng trôi nổi tại quảng trường phía trên bọn chúng trầm mặc so bất luận cái gì gào thét đều càng có cảm giác ác bách quân vương đình phong ở chỗ này chỉ là phá hôi chủ lực là những cái kia thân thể cực lớn đến che đậy thành thị mái vòm quan g mang bá chủ cấp sinh vật mọc ra vô số trắng bệnh cánh tay thâm h ả i n h ớ ễ m trùng gánh vác lấy cả tòa san hô sơn mạch cự hình hải q u ỷ cua cùng trong ánh mắt tiêu đốt lên u lam hồn hỏa lẹ vì ạt thản cự thú mỗi một đầu đều tản ra đủ để cho phổ thông quân vương cấp dị thú sợ vỡ mật khí tức khủng bố những thứ này đều là thâm viên con nối dõi là hắn dạ vỉn hỉ dạ trung thành nhất nô bục tạ thần dạ vỉn hỉ dạ khép hở hai mắt cảm thụ được cố này đủ để phá vỡ toàn bộ vô tận tri hại lực lượng khoe miệ ức chế không nổi mặt đất truyền hắ chỉ cần tuân theo vị kia vĩ đại tồn tại ý chỉ đem tất cả xâm nhập mảnh này hải vực tìm mộng giả toàn bộ hóa thành tế phẩm là hắn có thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh cùng t r í cao quyền hành chính mình sẽ thành mảnh này hải dương duy nhất chúa t ể chân chính hải thần dạ vinh hy dạ chuẩn bị hướng toàn bộ vô tận chi hải tuyên cáo atlantis đem lại lần nữa h i h n thế bất luận cái gì giấu trong lòng mơ ư ớ c sinh linh đều có thể tới đây tìm kiếm kỳ ngộ đương nhiên tới đều phải chết đến một đám hắn giết một nhóm đến một vạn hắn liền đổ một vạn thế mà cái kêu hành vĩ lam đồ còn chưa bắt đầu áp dụng một cô bén nhọn dự cảm bất t ư ờ n g đột nhiên đâm vào cảm giác của hắn tựa như một giọt lăn dầu đã rơi vào bình tĩnh lạnh trong nước anh, vô số đạo hỗn loạn cùng giã tràn ngập nguyên thủy cướp bóc g ụ c vọng lạ lâm khí tức chính lấy hướng về atlantis phương hướng hung manh b à o tới thứ gì Giả vìn hy dạ cao mày thông qua vương tọa quyền h ạ hắn đem ánh mắt tìm đến phía thành thị phía ngoài nhất năng lượng bình t h ư ớ n g cái tiêu đạo từ atlantis hạch tâm cung cấp năng lượng danh sưng liền chuẩn đế cấp cường giả cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển tuyệt đối phòng ngự giờ phút này ngay tại vô thanh vô tức tan g ã không phải là bị bạo lực đánh nát mà chính là theo kết cấu phương diện bị tinh chuẩn phân ly phân hóa toàn bộ quá trình thậm chí không có phát động bất luận cái gì cảnh báo xâm lấn giả giả vịn h ị giả đột nhiên theo vương tỏa phía trên đứng lên nhưng là sao lại thế không kịp quản nhiều như vậy nên địch atlantis v ằ n g ngoài một chi chính đang đi tuần bá chủ cấp nhân ngư vệ đội còn chưa kịp đối cái k i a lạng i ê n mở rộng phòng ngự lỗ hồng làm ra phản ứng một đạo màu s á m đen tàn ảnh liền xé rách ru ám nước biển t r ớ c mắt đã tới cái tia đạo cái bóng tốc độ siêu việt thanh âm siêu việt quang t ế n thậm chí siêu việt cái này người ngư đội trưởng tư duy hắn chỉ tới kịp nhìn đến một đôi lóe da đỏ tươi quang mang sói đồng tử cùng một vệt vạch phá tầm mắt hàng quang phốc phốc nhận nha thân ảnh theo phía sau hắn hiện hiện to lớn b u ố t sói phía trên thậm chí không có nhiễm một vệt máu mà bị hắn xuyên thân mà qua vị bá chủ kia cấp người ngư đội trưởng tính cả trên người hắn hoa lệ c h â n châu khải giáp đều tại bị hủy diệt chi lực chôn v ù i đã lâu giết hại để nhận nha thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào hắn mở ra miệng to như chậu máu đem một tên khác bị hoảng sợi như là chất a o trong nháy mắt đem cắn thành hai đoạn nồng đậm mùi máu tươi ở trong nước biển tràn ngập ra n h ậ n nha i nhai nuốt lấy trong miệng huyết nục ả m thụ được cái k i a khác biệt tại lục địa sinh vật đặc biệt cảm giác ừng sướng miệng đặt răng có điểm giống người tốt hắn lắc lắc đầu đem xương cặn bãi nổ ra cũng là mùi tanh nặng một chút muốn là dùng dùng lửa đốt một nướng vị đạo cần phải càng tốt hơn giống tại phía sau hắn lấy nàn g mà tính thâm h ả i cự lang gầm t h é t tràn vào atlantis ngoại hình của bọn nó đã phát sinh biến hóa cực lớn vì thích hứng thâm hại hoàn cảnh trên thân bao trùm lấy một tầm tinh mịn vải cá vốn trào ở giữa sinh ra màng thân thể hai bên thậm chí diễn hóa ra phụ trợ hô hấp hay thế nhưng phần thuộc về tuyết lang hung tàn cùng không chút nào chưa nào Ngược giảm. lão ạ bạo. i bởi hải biến biển cũng là thiên, cái kia chính là thiên, 542, nếu như biển cũng là thiên, cái kia chính là thiên. vì thâm thêm Trưng trưng hoàn cảnh như chính như chính mà áp lực là là là là l càng cùng cũng cũng đến nếu nếu 542, 542, đại nói đúng cái đồ chơi này chất thịt coi như không tệ cùng nha một t r ả o đập nát một đầu như dây núi cự hình hải quy dị thú cái kia danh sưng không thể phá vỡ v ỏ rùa tại hắn man lực trước mặt yêu đ ớt như là bánh quy hắn đem móng luốt vươn tiến trong hai rùa móc ra một khối lớn tươi non huyết n ụ c nhét vào trong miệng mơ hồ không rõ bình luận cũng là cái này sắc quá cứng các nha huyết nha thì không có thô bạo như vậy hắn há mồm phun ra một đạo mảnh khảnh huyết sắc q u a n trụ sau đó đánh lệ xem ra ở trong biển cùng trên đất bằng chính xác là không giống nhau đó a hắn cảm thán nói sau đó huyết nha cũng chỉ đánh giống lấy nhận nha một dạng một t r ả o xuyên thủng một đầu bá chủ cấp thâm h ả i cự xà bậy tấc cái kia cự xà thân thể cao lớn vô lực s ủ i lơ đi xuống huyết nha chậm rãi đi qua hút lấy theo miệng vết thương tuân ra tinh huyết một mặt lấy mất t ự c phẩm năng lượng tinh t h u n đại bổ a thứ tư chiến tướng ảnh nha thì tiềm hành tại âm ảnh bên trong mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một tên cường địch yên lạc một đầu có vô số xúc tu bá chủ cấp bạch bộ quái vừa mới mở ra miệng lớn chuẩn bị phóng thích kịch độc mực nước, nước liền cảm thấy cái cổ mát lạnh một giây sau nó tất cả xúc tu đều đã mất đi k h ô n g chế thân thể cao lớn chầm rãi chìm hướng c á y biển ảnh nha thân ảnh tại sao lưng nó lóe lên một cái rồi biến mất không có lưu lại bất luận cái gì vết dấu vết cũng không có bất kỳ cái gì đánh giá đối với hắn mà nói giết hại không cần ngôn ngữ quân vương cấp bảy sói càng lại như là cá giết sang sông bọn chúng top năm top ba tuy tiện liền có thể vây giết một đầu đồng cấp đỉnh phong thâm hải dị thú những cái kia atlantis t h ủ vệ chỉ có một thân năng lượng cường đại chiến đấu kỹ xảo lại thô giáp đến b u ồ n c ư ờ i bọn chúng thậm chí không thể nào hiểu được vì cái gì bọn này xem ra đẳng cấp cũng không cao bằng chính mình bao nhiêu vây cá sói chiến đấu lại như thế khủng bố phối hợp cắn xé đánh nghi binh hợp lý bầy sói đi săn bản năng bị phát vung tới cực hạn thoáng qua ở giữa atlantis v ò ngoài n g phòng tuyến liền đã triệt để sụp đổ vương ngôi đại điện bên trong dạ vịn hy dạ thông qua to lớn thủy tinh mái vòm sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú lên phía dưới nghiêng về một phía đồ sát làm sao có thể cái này sao có thể hắn không thể tin vào hai mắt của mình đây chính là hắn hao phí vô số tâm huyết theo thâm viên bên trong triệu hồi gia bá chủ cấp quân đoàn mỗi một đầu đều nắm giữ có thể chiếm lĩnh một phương hải vực kinh khủng lực lượng nhưng bây giờ tại cái kia nhóm quỷ dị vây cá sói trước mặt vậy mà giống như là giấy một dạng không chịu nổi một kích đánh lén không đây không phải đánh lén cái này thuần túy là trên thực lực n g h i ệ n ép hắn thấy rất rõ ràng đối phương dẫn đầu cái kia bốn đầu cự lang tuy nhiên đều là bá chủ cấp nhưng khi tức kém xa chính mình thâm viên sinh vật như vậy hùng hồn còn lại càng là tuyệt đại bộ phận đều dừng lại tại quân vương cấp nhưng vì cái gì vì cái gì chính mình quân đội tại trước mặt bọn hắn liền ra dáng chống cự đều tổ chức không đứng dậy dạ vìn hy dạ cái chán dịn ra mồ hôi lạnh hắn nhìn đến những con sói kia tại chiến đấu càng lạ đang ăn uống bọn chúng đem chính mình quân đội trở thành đồ ăn sợ hai trước đó chưa từng có theo đáy lòng của hắn dâng lên nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại ổn định ta còn có cơ hội những thứ này chỉ là vào ngoài tà ạ binh ta chân chính hạch tâm bộ đội còn tại chỉ cần chính diện giao phong ta chưa chắc xe thua hắn tự an ủi mình nhưng tay run dậy chỉ lại bán rẻ hắn nội tâm sợ hãi dù sao dạ vịn thị dạ có thể là thiên hạ vô địch nhưng là nếu như biển cũng là thiên cái kia lý mục bọn hắn cũng là trên trời đến cùng lúc đó biên giới chiến trường lý mục thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi ở trong nước ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn bộ chiến trường hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn những thứ này thâm viên sinh vật nhìn như cường đại kỳ thực căn cơ phủ phiếm là dựa vào ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng ra sản phẩm như là nhà ấm bên trong đông hoa làm sao có thể cùng hắn chi này tại trong núi thây biển máu ma luyện đi ra bách chiến tri sư so sánh nhận nha bọn hắn biểu hiện để hắn rất hài lòng trận này chiến tranh đã không cần hắn tự mình xuất thủ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tên ngu xuẩn kia băng di còn có cái kia ngốc bẩm sinh phượng tố xấu hiện tại còn bị vây ở cái kia cái gọi là thâm hải lôi đài bên trong thực lực bị phong ấn lý mục khe nhũ mày lấy bầy sói hiện tại cái này r ế t đỏ cả mắt trạng thái hắn thật có chút lo lắng vạn nhất cái nào đầu mắt không mở q u â n vương sói đem cái kia hai đầu bị phong ấn lực lượng lớn run dài cùng hỏa kê làm thành cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn một miếng ớt cái kia việc vui nhưng lớn lắm nghĩ tới đây lý mục không còn lưu lại hắn cho nhận nha hạ một đạo đơn giản tinh thần chỉ lệnh chống giống nơi này một tên cũng không để lại sau đó hắn thân ảnh dung nhập nước biển hướng về atlantis trung tâm thành một cái hướng khác lặng yên tiềm hành m à đi thâm h ả i lôi đ à i một mảnh hỗn độn năng lượng dư âm còn chưa hoàn toàn lắng lại băng di cùng phượng t ố xấu hai vị này bình thường phiên giang đảo hải đại năng giờ phút này lại chật vật tựa ở một khối to lớn dạng san hô phía trên thở hồn hển năng lượng của bọn hắn bị một phong ấn chỉ có thể dựa vào thuần túy thân thể lực lượng tiến hành một trận lại một trận buồn cười đỏ sức càng buồn cười hơn chính là trận này vật lộn cuối cùng phân xét tiêu chuẩn lại là mỹ mạo cùng dáng vẻ ta thật sự là tất chó b a n g di huyện hóa nhân ngư hình thái có một đầu băng tóc dài màu lam giờ phút này lại không có hình tượng chút nào cào lấy phượng tố xấu bản đại gia thì hỏi ngươi ngươi không có việc gì biến hóa thành như thế cái họa thủy bộ dáng làm gì hắn càng nói càng t ứ c từ đầu tới đôi những cái kia ban giám khảo thì là một đám mắt bị mù thâm hại n g u nốc g ánh mắt của bọn nó liền không có từ trên người ngươi dịch chuyển khỏi qua bản đại gia đánh cho dũng manh đi nữa tư thế lại bị vũ đều hắn mụ là chịu phân phượng tố xấu nghe vậy tấm kia đủ để khiến trăm hoa thất sắc khuôn mặt nhảy một chút đỏ lên、ta. ta cũng không có tận lực khống chế a nàng ủy khuất lẩm b ẩm thiên sinh lệ chất chẳng lẽ còn trách ta rồi băng di một hơi kem chút không có lên tới lời này hắn mụ còn không có cách nào phản bác liền tại bọn hắn hai mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau đoán trách thời điểm ẩm ẩm lôi đài biên giới kết giới bị một cô cuồng bạo vô cùng lực lượng cứ thế mà sẽ mở một cái l ô i thủng to lớn một đầu hình thể vượt qua ba mươi m m con vương cấp vây cá sói đ ồ n g nhiên v ọ t vào nó toàn thân đâm máu đỏ tươi trong đôi mắt thiêu đốt lên tối nguyên thủy điên c u ồ n g đói khát n ồ n g đậm mùi máu tươi cùng sát khí trong n g á y mắt c á c h ra lôi đài bên trong cỗ này dáng vẹn cạnh cỡm không khí đầu kia sói lớn căn bản không thấy hoàn cảnh chung quanh nó chỉ là tại tuân theo bản năng tìm kiếm thức ăn trên chiến trường những cái kia thâm niên sinh vật đã bị tàn sát hầu như không còn mới n h ấ t sóng còn chưa tới tới có thể nó giết hại dục vọng cùng cảm giác đói bụng xa không được đến thỏa mãn ánh mắt của nó như là đèn pha đồng dạng cấp tốc đảo qua toàn bộ lôi đài trên lôi đài ngoại trừ băng di cùng phượng tô xấu còn có thật nhiều đồng dạng bị phong ấn lực lượng ạ t lản t í c nhân ngư những thứ này ngày bình thường sống an nhản sung sướng quý tộc giờ phút này tại không khác nào một bàn bàn tươi non nhiều chất l ỏ n g cơ thể sống xạ si mi cự lang trong cổ họng phát ra h n g n g ụ t một tiếng đặt dính ngụm nước theo g i ữ t ậ n răng nhanh nhỏ xuống ở trong nước biển lôi ra thật dài sợi tơ b a n g di nhìn đến đầu cự lang này trong nháy mắt ánh mắt đều sáng lên trước một g i â y biệt khuất cùng mọi mệnh quét sạch xanh xanh ha ha chính mình sói hắn bỗng nhiên vỗ một cái bắt đ u ổ i hưng ơ phấn mà chuyển hướng phượng t ổ xấu thấy không vương quân đội tới cứu chúng ta ta đã nói rồi vương làm sao có thể đem chúng ta hai quên phượng tố xấu nhìn lấy đầu kia sói lớn đỏ tươi ánh mắt cùng không che giấu chút nào tham lam ánh mắt tâm lý không hiểu hơi hồi hộp một chút b a n g di ngươi chờ một chút nó xem ra giống như có điểm gì là lạ, lạ không thích hợp nói đùa cái gì b a n g di căn bản không có đem nàng để ở trong lòng đây là chúng ta bày sói dũng sĩ nhìn đến bản đại gia ở đây khẳng định là đến tiếp ứng nhìn kỹ cái gì gọi là vương giả phong phạm nói hắn bày ra một cái tự nhận là tiêu sái nhất tư thế vẫy đuôi một cái chủ động hướng về đầu kia đằng đằng sát khi con vương sói bơi đi hắn thậm chí đã nghĩ kỹ lời dạo đầu là nên trước khích lệ một chút đối phương tới kịp thời vẫn là trước lúc lấp phổ gian dạy một chút bọn chúng làm sao hiện tại mới tìm tới nơi này đúng vẫn là t r ư ớ c sĩ diện bản đại gia thế nhưng là vương toa kỵ băng g i a o nhất tộc vương nhất định phải có bài diện hắn h á n g dọn một cái cao dọn g hô uy bên kia cái kia tiểu lang ngươi g i a trưởng đối không d ạ y qua ngươi nhìn thấy bản vương muốn hành lễ sao hắn thanh âm tại trong võ đài quanh quần những cái kia run lẩy bẩy atlantis n h â n ngư đều dùng một loại nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn lấy hắn mà đầu kia quân vương sói tại nghe đến hắn thanh âm về sau động tác hơi chậm lại chương năm trăm bốn mươi ba ta muốn miệng xin cơm a chứ năm trăm bốn mươi ba ta muốn miệng xin cơm a đen nhánh thâm h ả i h à n ý thấu xương cái kia tuyết lang đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá trước mắt hai đầu run lẩy bẩy nhân ngư một đầu toàn thân băng lam lân phiến tại mở tối chết xạ ánh sáng n h ạ t một cái khác đầu thì là đỏ rực như lửa cho dù hóa thành nhân ngư hình thái cái kia c ô nóng rực khí tức vẫn như c ũ như ẩn như hiện thương quá、à. tiểu lang ngụm nước theo khỏe miệng nhỏ xuống ở trong nước biển lôi ra một đầu trong suốt sợi tơ hai cái này cá lớn cánh xem ra liền rất tốt t n hắn đã đói bụng quá lâu không phải không cơm ăn chỉ là bởi vì đoạt không qua cái khác sói chiến sĩ thuần thuần thèm tìm rất lâu đều không tìm được muốn ăn đồ vật hiện tại rốt cục muốn khai trương băng di nội tâm là sụp đổ hắn đường đường băng giao c h i vương ba chủ cấp đỉnh phong tồn tại vương tọa kỵ lại muốn bị vương giới t r ư ớ n g một cái mắt con làm thành bữa tối vô cùng nhục nhã nhưng hắn bị lý mục lực lượng áp chế bây giờ thực lực l i ề n tinh anh cấp đều miễn cưỡng căn bản vô pháp phản kháng tiểu gia hỏa thấy rõ ràng ta là băng di đại nhân băng di nỗ lực dùng tinh thần ba động truyền đạt chính mình thân phận thế mà tiểu lang chỉ l à méo một chút đầu ánh mắt càng thêm thuần chân băng ngư nghe liền rất tốt an nói nó mở ra miệng to như chậu máu đúng lúc này một đạo xích ảnh loại qua ngăn tại băng di trước mặt là phượng tố xấu nàng đồng dạng bị áp chế lấy thực lực thời khắc này nàng đem hết toàn lực cũng chỉ là đem lực lượng miễn cưỡng đột phá đến tinh anh cấp đối mặt quân vương cấp biết lang cái này không khác nào t r ầ u t r ầ u đa xe muốn tử cũng phải ta cùng ngươi cùng một chỗ phượng tố xấu ý niệm quyết tuyệt mà kiên định không có chút nào lùi bước băng di run lên trong lỏng nhìn lấy cản trước người thân h n h một cỗ không hiểu dòng nước cấm sông lên đầu nhà mua một tạc một hôm nay vận khí tốt như vậy tiểu lang càng cao hứng chuẩn bị một miệng đem cái này hai phần thêm đồ a n toàn bộ nước vào ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc không gì địch nổi uy áp đông nhiên hàng lầm cả phiến hải dương đều cảm giác bị động lại đồng dạng tiểu lang động tắc trong nháy mắt cứng đ ở to lớn sói miệng ngừng giữa không trung trong c ổ họng phát ra ô ô khe tê thân thể cao lớn phụ phục đi xuống trong ánh mắt tham lam trong nháy mắt bị cực h ạ n kính sợ cùng thần phục thay thế h á n vương Vương sao lại tới đây lý mục nhẹ nhàng tại đầu cọ sắt băng di cùng phượng tố xấu đem bọn hắn đẩy hướng lý mục cái đôi lắc như cái máy xay gió vương ăn ngon cho ngươi lý mục không nói gì chỉ là tiện tay vung lên hai cố năng lượng tinh thuần trong nháy mắt tràn vào băng di cùng phượng tố xấu thể nội bị áp chế lực lượng như là vỡ đê hồng thủy ẩm b a n g trở về băng di biến trở về cái kia uy nghiêm băng g i a o hình thái phượng tố xấu cũng khôi phục hoa lệ hỏa phượng c h i thân lý mục nâng lên móng ướt đối với cái kia còn tại tranh công tiểu lang cái chán nhẹ nhàng gậy một cái nga ô tiểu lang phát ra một tiếng ụy khuất cùng cực kêu khóc cụm đôi hóa thành một đạo bạch quang chạy như một làn không thể t r e o vào không thể t r e o vào vương vậy mà hộ ăn vẫn là đi tìm khác ăn a nhìn lấy tiểu lang đi xa bóng lưng phượng tố xấu n h ị n không được cười khẽ một tiếng băng di thì là lạnh hư một tiếng nhưng căng cứng thân rồng lại trầm tính lại lặng lẽ dùng chóc đôi u ngoắc ngoắc phượng tố xấu đ ô i phượng phượng tố xấu thân thể cứng đ ờ lại không có né tránh lý mục đem đây hết thể nhìn ở trong mắt ánh mắt bên trong lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười hắn ngầm đầu nhìn về phía atlantis trung tâm thành phương hướng nơi đó chiến đấu cũng nên kết thúc atlantis trung tâm thành v a n v anh m ẩm, ẩm. nhẫn nha hóa thân hủy diệt cự lang chính không biết mệnh mọi dùng chính mình thân thể đụng chạm lấy cái kia phiến lóe ra vô số phủ văn to lớn c ổ n g thành mỗi một lần va chạm đều bị cả tòa thành thị làm rung động trên cửa thành vô số thâm hại tộc chiến sĩ hoảng sợ nhìn phía dưới cái kia bốn đầu tản ra bá chủ cấp khí tức khủng bố cự lang bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hộ thành đại trận tại cái này bốn đầu trước mặt quái vật hoàn toàn không dùng a nhẫn nha ngươi được hay không a không được đến lượn t a đến cùng nha ở một bên không kiên nhẫn đặt đất hắn mạnh mẽ nhục thể sớm đã đói khát khó nhịp vĩ đại thâm i lần nữa ngưng tụ, viên g giác. tri a n thần xin ngài bất giận dạ viên hy dạ run dậy cầu khẩn không phải thuộc hạ vô năng thật sự là thật sự là đám tia xâm lấn giả quá mạnh hắn bắt đầu kêu c a kể khổ ta hải long quân đoàn còn có những cái kia hải yêu nạc gà tại trước mặt bọn hắn tựa như là giấy các hải tử của ta những cái kia cường đại quân vương cấp hải lòng bị bọn hắn giống kéo cá mực một dạng xé nát cái kia bốn đầu sói không đây không phải là sói đó là hất lên ra sói viễn cổ hông thú bọn hắn thật là đáng sợ quân đội của ta căn bản vô pháp ngăn cản chúng ta chúng ta thật t ậ n lực dạ vịn hy dạ nói than thở khóc lóc đây cũng không phải là hoàn toàn là hoang môn hắn quả thật bị đánh sợ lý mục bầy sói cho thấy chiến đấu lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn với cái thế giới này lực lượng hệ thống nhận biết vậy căn bản không phải b á chủ cấp cái kia có lực lượng hết sức thâm viên tri thần trong thanh â m mang tới trào phúng không cái kia chỉ là bởi vì ngươi còn chưa đủ nỗ lực binh lính của ngươi còn chưa đủ thành kính nỗ lực dạ vìn hy dạ trong lòng một mảnh đ ắ n g chát cố gắng nữa chẳng lẽ còn có thể bỗng dưng biến ra một cái chuẩn đế cấp cường giả tới sao phảng phất là xem thấu hắn ý nghĩ thâm viên tri thần thanh â m vang lên lần nữa ngươi nỗ lực ta nhìn ở trong mắt đã binh lính của ngươi không đủ cường đại cái kia ta liền ban cho ngươi sáng tạo cường đại lực lượng vừa dứt lời một mảnh to bằng móng tay tản ra yếu ớt h ắ c quang màu đỏ sậm pai phiến chậm rãi theo tế đàn phía trên hiền hiện bay tới dạ vìn hy dạ trước mặt đây là ta một khối trái tim pai phiến mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một góc nhưng đủ để cải biến một cái p h à m vật vận mệnh đi tìm một cái n g ư ơ i trung thành nhất quân vương cấp chiến sĩ để hắn bước vào sau đó ngươi thì sẽ thấy kỳ tích dạ vìn hy dạ nhìn lấy khối kia tản ra bất tường khí tức pai phiến trong mắt tràn đầy c u ồ n hỷ cùng kính sợ thần lực lượng đây tuyệt đối là chân thần lực lượng cảm tạ ta thần ca ngợi ta thần hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng năng lượng nâng lên cái kia khối tái phiến không d á m có chút đụng vào sau đó cung kính thối lui ra khỏi cái này mảnh hắc ám lĩnh vực rất nhanh hắn tìm tới chính mình huy xuống một vị dũng mạnh nhất cũng là trung thành nhất thâm hại người ngư thống lĩnh vị này người ngư thống lĩnh đã là quân vương cấp đ ỉ n h phong khoảng cách ba chủ cấp chỉ có cách xa một bước nhưng một bước này lại thẻ hắn mấy trăm năm làm dạ vịn hỷ dạ nói do ý đ ồ đến cũng đem khối kia trái tim tái phiến triển lãm cho hắn nhìn lên người ngư thống lĩnh không chút do dự một miệng đem tái phiến vớt xuống chương năm trăm bốn mươi bốn cố thủ đợi vệ binh viện quân ở đâu chương năm trăm bốn mươi bốn cố thủ đợi vệ i n binh viện quân ở đâu một giây sau kinh khủng dị biến phát sinh a a a người ngư thống lĩnh thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng trên da dài ra từng mảnh từng mảnh đen nhánh như là thâm viên kim loại lân phiến cơ thể của hắn x é rách vừa trọng tổ cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt â m thanh một cỗ viện siêu quân vương cấp mang theo nồng đậm thâm viên khí tức kinh khủng lực lượng theo hắn thể n ộ i ẩm vang bạo phát cặp mắt của hắn biến đến đen kịt một màu lại không một chút lý trí chỉ có khát vọng đối với lực lượng cùng đối thâm viên chi thần tuyệt đối trung thành mấy phút sau kêu thảm đ một cái hoàn toàn mới sinh vật xuất hiện tại dạ v ỉ n hy dạ trước mặt hắn hình thể tăng vọt ba lần toàn thân bao trùm lấy g i ữ tợn cốt giáp cùng lần hiến thản r a huy áp rõ ràng là chuẩn đế cấp chân chính chuẩn đế cấp dạ v ỉ n hy dạ cảm thụ được cái kiêu cố lực lượng làm người ta sợ hãi trên mặt lộ ra cùng nhiệt mà định n ọ ạ n nụ cười hắn lần nữa t r ở lại thâm viên ránh biển đầu giảm xuống đất vĩ đại tà thần n g à i lực lượng đủ để phá vỡ thế giới ngày trí tuệ thâm như biển sâu vực lớn chỉ là mấy cái con da làng tại ngày thần vi phía dưới bất quá là một đám ô hợp cái tia tân sinh chiến sĩ đã tiến đến ninh chiến ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ dẫn theo cái kia bốn đầu đầu sói trở về gặp ngài thâm viên tri thần tựa hồ đối với hắn tán dương rất là hương thụ phát ra c h ầ m thấp p h ả n phất là tiếng cười tiếng vọng đi thôi dạ v ị n đi thưởng thức một trận thứ ta đạo diễn giết hại t h ị n h y ế n để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đến từ thâm viên chân chính của bố vâng ta thần dạ v ị n h ì ra hưng phấn mà lui ra hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến cái kia bốn đầu không ai bị nổi cự lang bị chính mình mới tướng quân xé thành mảnh nhỏ trầm cảnh thế mà hắn bên này còn không có cao hứng đến một phút đồng hồ báo cáo một cái phụ trách trên báo lính liên lạc lộn nào sợ chết khiếp lao đến dạ vìn h ỷ dạ không vui quá lớn v ộ i cái gì có phải hay không ga r o s tướng quân đã thu được thắng lợi trở về trong miệng hắn ga r o s chính là tên học sinh mới kia chuẩn đế cấp nhân ngư không không phải a vương lính liên lạc mang theo tiếng khóc nức nở cơ hồ muốn có q u ắ p ngã xuống đất thêm ga r o s tướng quân hắn hắn thế nào mau nói dạ vìn h ỷ dạ có một loại linh cảm không lành hắn hắn xông đi lên về sau bị cái kia bốn đầu cá l ư ợ á n h a không là cự lang lê công lính liên lạc run dậy nói ga rốt tướng quân chỉ chống mười mấy chiêu liên bị liên bị đầu kia toàn thân bốc lên hắc khí sói một chảo xé mở lồng ngực sau đó sau đó sau đó, sau đó thế nào dạ vịn hy dạ cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra lồng ngực lính liên lạc nuốt ngụm nước bọn dùng hết khí lực hô sau đó thi thể của hắn liên bị cái kia bốn đầu sói phân chia ăn ngay cả đốt xương đều không còn lại a dạ vịn hy dạ hóa đá cái, cái gì chuẩn đế cấp thân tứ lực lượng mười mấy chiêu bị chia ăn rồi hắn cảm giác thế giới quan của bản thân ngay tại sụp đổ vỡ vụt sau đó bị nghiền thành một mịt cùng một thời gian thâm viên ránh b i ể n vô tận hắc ám bên trong cái t i a đạo to lớn cổ lão tôn quý toàn trí toàn năng thanh âm cũng lâm vào lâu dài tính mịt qua rất lâu a c h a n đầy m ở mịt cùng không dám tin âm tiết tại dạ v ỉ n h ì dạ linh hồn chỗ sâu nhẹ nhàng điệm bay ra lần này liền thâm viên c h i thần đều triệt để mậm bức tại đã trải qua ngắn ngủi cơ hồ có thể nói là sỉ nhục tính mậm bức về sau hắn thanh âm rốt cục vang lên lần nữa nhưng lần này thiếu chút hứa tuyên cổ bất biến uy nghiêm nhiều một kia không dễ dàng phát giác xấu hổ này p h i phạm vật hắn nỗ lực giải thích nỗ lực vãn hồi chính mình toàn t r í toàn năng hình tượng bọn hắn lực lượng hệ thống cùng giới này khác lạ ẩn chứa một loại ta chưa từng phân tích qua bản nguyên p h á p tắc đôi cứng không phải trí giả gây nên dạ vịn hy dạ linh hồn tại g u n lầy bẫy hắn nghe hiểu thân có ý tứ là ta tạm thời cũng làm bất quá bọn hắn vĩ đại ta thần dạ vịn hy dạ cơ hồ muốn h ỏ n g mất cái kia vậy chúng ta nên làm cái gì bọn hắn thì ở bên ngoài bọn hắn bọn hắn ăn gazos liền xương cốt đều không nôn a một cái chuẩn đề cấp cứ như vậy không có đây quả thực so n g ậ u nghiệm còn muốn hoang đường đây chính là thần tự mình chúc phúc cải tạo chiến sĩ thâm viên chi thần trầm m ặ t một lát tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó siêu duy trì thôi diễn cuối cùng hắn cấp ra một cái nghe rất cơ t r í nhưng trên thực tế không c h ố dùng chút nào đáp án kéo kéo dạ vinh hy dạ triệt để c h o n váng kéo làm sao kéo lấy cái gì kéo bắt hắn những thứ này quân vương cấp ba chủ cấp nhân ngư chiến sĩ mệnh đi lấp s a o vừa mới cái k i a chuẩn đế cấp gazos dùng hắn bị chia ăn thê thảm đau đớn kinh lịch đã chứng minh đi lên bao nhiêu đều là đưa đồ ăn ta cần thời gian đến phân tích bọn hắn lực lượng bản nguyên chỉ cần hiểu rõ về căn bản bọn hắn liền không đủ gây sợ thâm viên c h i thần thanh em khôi phục một chút chấn định trước đó ngươi cần làm cũng là giữ vững nơi đây sử dụng địa lợi cố thủ đợi vệ i n binh dạ v i n hy h dạ tâm chìm đến đáy cốc cố thủ đợi vệ binh viện quân ở đâu không phải là phải đợi ngài lão nhân ra nghiên cứu minh bạch mới được sao nhưng hắn có dám, nghi vấn, lại không dám phản bác hiện tại vị này thâm viên c h i thần là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng hắn cưỡng chế sợ h ã i trong lòng cùng tuyệt vọng náo tử phi tốc vận chuyển vâng tạ thần ngài trí tuệ quang diệu và cổ dạ vịn hy dạ lập tức đổi lại một bộ trung thành mà quả quyết khuôn mặt dường như vừa mới cái k i a nhanh muốn khóc lên nhân ngư không phải hắn hắn quên người m ặ t hướng những cái k i a đồng dạng mặt xám như cho sĩ、si、khí rơi xuống đáy cốc nhân ngư các tướng lĩnh ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến sắc bén mà đến cùng chuyên mệnh lệnh của ta khởi động thâm hải thở dài chi v á c tường phong tỏa tất cả cửa ra vào tất cả một cái may cũng không thể lưu lời vừa nói ra hết thể mọi người ngư tướng lĩnh đều mặt lộ vẻ hoảng sợ vương không thể a một vị lớn tuổi tướng lĩnh vội vàng k h u y ê n can thâm h ả i thở dài chi vách tường là dựa vào cả tòa đánh biển sơn mạch b ả y g i a cuối cùng phòng ngự phát trận một khi khởi động năng lượng đem cùng thâm lên thần lực triệt để k h ó a kín chúng ta chúng ta cũng không ra được a không sai vương k h á c một người tướng l ĩ n h cũng phụ hòa nói nay bằng với là đem chính chúng ta tươi sống vây chết ở chỗ này im miệng dạ v ị hy dạ bỗng nhiên vung tay lên một đạo đen nhánh thủy lưu tiên tử quất vào vị kia lớn tuổi tướng lĩnh trên mặt lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương v ậ y chết ngu xuẩn dạ vịn thị dạ quét mắt cái kia chút thấp thỏm lo âu cấp dưới trong mắt thiêu đốt lên cùng nhiệt hòa diễm các ngươi coi là bên ngoài cái kia bốn đầu quái vật là cái gì là các ngươi có thể đối kháng sao ga rốt tướng quân xuống chẳng các ngươi không thấy sao đó là thần ban cho khảo nghiệm của chúng ta vĩ đại thâm viên c h i thần chính đang nhìn chăm chú chúng ta hắn cần thời gian đến vì chúng ta chuẩn bị một trận chân chính thần phạt thị hiến mà chúng ta nhiệm vụ chính là vì thần tranh thủ đến điểm ấy thời gian quý giá thâm hại thở dài chi vách tường là ta thần tự mình ban thượng thủ hộ kết giới nó kiên cố viễn siêu tưởng tượng của các ngươi chỉ cần chúng ta tránh ở bên trong những cái k i a giã lang coi như đem móng vượt săn bằng cũng đừng h ỏ n g làm bị thương chúng ta một con tóc gáy t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm còn tại mạnh miệng nhưng ai nấy đều thấy được hắn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm còn tại mạnh miệng nhưng ai nấy đều thấy được hắn tin tưởng ta tin tưởng vĩ đại tá thần thắng lợi chắc chắn thuộc tại chúng ta hiện tại chấp hành mệnh lệnh nhìn lấy giả vĩnh hì giả cái k i a cùng nhật đến v ặ n mẹo biểu lộ còn sót lại nhân ngư các tướng lĩnh không còn dám có bất kỳ dị nghị gì bọn hắn lập tức hành động theo từng đạo từng đạo phức tạp chỉ lệnh hạ đạt cả tòa khổng lồ đáy biển cứ điểm bắt đầu chấn động kịch liệt vô số màu h u lam phủ văn theo vết đá mặt đất mái vòm hiện hiện bọn chúng giống vật sống một dạng du tẩu sen lẫn dung hợp một cỗ r ồ i r à o cẩn trọng tràn đầy tĩnh mịch cùng t u y ệ t vọng khí tức năng lượng tràng ẩm vang khuyết tán ra tới、Ấm、ẩm ẩm cẩn trọng vô cùng to lớn thạch môn c h ậ m rãi khép kín phía trên chạy xuôi theo thâm lên thần lực tạo thành màu đen d ị c n h u n sân mạch lối vào chỗ từ áp xúc nước biển cùng hắc á m năng lượng tạo thành màu xanh đậm t ư ờ n g ánh sáng chống rông xuất hiện đem trong ngoài triệt để ngăn cách quang chiến vách vô số vạn vẹo linh hồn hư ảnh tại tản ra làm cho người sinh ra sợ h ã i khí t ứ c dạ vìn h ỷ dạ nhìn lấy đạo này phòng thủ kiên cố phòng tuyến căng cứng thần kinh rốt cục thoáng lòng một chút hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười tự tin hắn tin tưởng b ă n g vào đạo này thần tứ kết giới hắn nhất định có thể kéo đến ta thần lật bản một khắc này cứ điểm bên ngoài n h ậ n nha to lớn n u ố t sói phía trên thiêu đốt lên hủy diệt hết thể màu đen liệt diễm hung hăng đập vào vừa mới hình thành thâm hải thở dài chi vách tường phía trên v anh đinh hai nhức cóc tiếng vang toàn bộ danh biện đều vì đó run dày thế mà cái kia màu xanh đậm tường ánh sáng chỉ là kịch liệt lắc lư một cái đẩy ra từng vòng từng vòng vợ sóng phía trên kêu rên linh hồn hư ảnh biến đến càng thêm dữ tợn lại không chút nào phá thoái dấu hiệu h á n lương nhận nha hùng hùng hổ hổ thu hồi móng đốt u chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn để hắn móng đốt rút lên cái này xác rùa đen chuyện gì xảy ra so vừa mới cứng rắn không chỉ gấp mười lần bên cạnh cuồng nha lung lay cái kia viên đầu sói to lớn ồm ồm nói phía trên này có cỗ rất chán ghét khí t ứ c cùng vừa mới cái kia bị chúng ta phân chuẩn đế cấp nhân ngư mùi trên người một dạng nhưng nồng nặc nhiều Huyết một đạo hết u y sắc quang trụ theo trong miệng hắn phun ra tinh chuẩn đánh vào tường ánh sáng cùng một cái điểm bên trên bắn ra ầm ẩm tường ánh sáng bị ăn mòn ra một cái hố cạn nhưng t r u n g quanh năng lượng lập tức vào tới trong nháy mắt liền đem lỗ hổng chữa trị cho hết tốt như lúc ban đầu khôi phục tốc độ quá nhanh huyết nha đến có kết luận đơn thuần phá hư lực không dùng một mực trầm mặc ảnh nha thân hình lặng yên dung nhập âm ảnh bên trong hắn nỗ lực theo năng lượng yếu nhất tiết điểm sử dụng ám ảnh giới thấm vào thế mà hắn thân ảnh vừa mới tiếp xúc đến tường ánh sáng liền bị ấm lánh tuyệt vọng lực lượng cứ thế mà bắn ra ngoài một lần n không gian bị khóa cứng mà lại có tinh thần ô nhiễm bốn đầu bá chủ cấp cự lang đã dùng hết các loại thủ đoạn trong lúc nhất thời vậy mà cầm tầng này sát rùa đen không có biện pháp thao nhận nha tính khí đi lên hắn toàn thân màu đen hủy diệt liệt diễm bắt đầu điên c u ồ n g tăng g ọ t quyết tuyệt khí thế từ trên người hắn bay lên lao tử cũng không tin cái này tả không phải liền là cái phá kết giới sao nhìn ta đốt tinh huyết đem nó đánh thành cho hắn mở ra miệng to như trậu máu một đoạn ẩn chứa hắn bản nguyên chi lực hủy diệt tinh huyết ngay tại trong cổ hội tụ một kích này nếu là đánh ra coi như không thể hoàn toàn phá hủy kết giới cũng đủ làm cho nó nguyên khí đại thương nhưng đại giới là n h ậ n nha chính mình cũng sẽ lâm vào thời gian dài suy yếu được rồi đừng xúc động đúng lúc này một cái bình tĩnh mà thanh n h â m quen thuộc theo bọn hắn phía sau chuyển đến n h ậ n nha trong c ổ h ọ n g năng lượng trì trệ kém chút đem chính mình cho sợ ạ đến bốn đầu cự lang đ ỗ n g nhiên quay đầu trên mặt đều lộ ra mừng như điên biểu lộ vương chỉ thấy lý mục chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng tại bên cạnh hắn còn theo hai cái thân ảnh quen thuộc một đầu là hình thể mạnh mẽ ưu mỹ toàn thân bao trùm lấy băng tinh lân t ế n tản ra khí lạnh đến tận xương băng dao một vị khác thì là một cái nhân ư không không đúng cố khí tức này bọn hắn quá quen thuộc tiểu phương hoàng nhận nha sửng sốt một chút to lớn mắt sói c h ớ p chớp phượng tố xấu nghe được sưng hô thế này có chút ngượng ngùng hướng về vài đầu cự lang nhẹ gật đầu nàng hiện tại tư thái là lý mục lấy sức mạnh vô thượng vì nàng tại thâm hải hành t ổ mà lâm thời ngưng tụ thân ngoại hóa thân nhưng càng làm cho vài đầu sói để ý là phượng tố xấu thời khắc này vị trí nàng cơ hồ là gấp liên tiếp băng di cái kia thân thể cao lớn một cái trắng l o a n h ư ngọc tay còn vô tình hay cố ý khoác lên băng di phần lưng một mảnh băng tinh trên vải rồng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹn qua mà luôn, luôn cao ngạo trong mắt không sói băng di chẳng những không có nổi giận ngược lại ngược lại thân rồng tựa hồ có chút cứng ngắc liền ánh mắt đều có chút phiêu hốt không dám cùng bọn hắn đối mặt cái kia nguyên bản băng lãnh hàn khí thấu xương tựa hồ cũng bởi vì bên người đoàn kia hỏa tồn tại mà biến đến nhu hòa một chút hình tượng này thấy thế nào làm sao không thích hợp nhắc hoác nhận nha viên k ê u bắt quái chi tâm cháy h ừ n g h ự c lên liền vừa mới muốn liều mạng sự tình đều quên hắn di chuyển thân thể khổng lồ tiến đến băng di trước mặt dùng một loại ta hiệu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn n ư ờ i h h nói có thể a lớn run dài ta nói ngươi làm sao cùng vương nhất lên biến mất n g u y ê n lai、like、là bồi t i ể u phượng hoàng đi thế giới hai người cùng nha cũng bu lại băng trừng ư trùng ngươi động tác này rất nhanh a băng băng trùng chúc mừng a huyết nha chúc phúc luôn luôn như vậy không giống bình thường liên trâm mặc nhất ả n h nha đều đối với băng di nhẹ gật đầu xem như chào hỏi bị bốn đầu cự làng vây xem trêu chọc dù là băng di ra mặt dù dày cũng đánh không được hắn đông nhiên ngóc lên cao ngạo đầu nỗ lực dùng khí thế che giấu sự chột dạ của mình nói vớ nói vẩn hắn nghĩa chính ngôn từ cót lớn ta chính là tùy thị ngô vương tả hữu xử lý chuyện quan trọng há lại các ngươi bình thường sói có khả năng phỏng đoán nói đến len ken có lực nói năng có khí phách nhưng cái kia hơi có chút phiếm hồng sau t hai long lân cùng cái kia không tự giác đong đưa đến càng lúc càng nhanh c h ó t đôi u triệt để bán rẻ hắn p h ư n g tố xấu nhìn lấy hắn cái bộ dáng này chỉ là che miệng cười khẽ cũng không phản bác ngược lại đưa tay dựng đến càng một chút hình ảnh kia quả thực là ngồi vững nhận nhà suy đoán được rồi được rồi biết hai ngươi quan hệ tốt nhận nha hết lên to lớn sói miệng không lại của hắn mà chính là đem thân thể một chuyện lộ ra đằng sau cái kia không thể phá vỡ màu xanh đậm tường ánh sáng đừng chỉ nhìn lấy nói chuyện yêu đương à, lớn run r dài đến cho ngươi cái tại tiểu phượng hoàng trước mặt cơ hội biểu hiện hắn dùng móng nuốt chỉ chỉ kết g i ớ i kia khiêu khích nói thấy không cái này s á c rùa đen chúng ta bốn người suy nghĩ cả nửa ngày đều không mở ra giao cho ngươi hừ băng di đang lo không có địa phương phát tiết mình bị t r e o chọc xấu hổ hắn lạnh hư một tiếng cao ngạo liếc qua nhận nha một đám rất sói chỉ biết dùng ma lực nhìn kỹ như thế nào p h á p tắc lực lượng hắn đây là tại cứu danh dự cũng là tại phượng tố xấu trước mặt triển lãm chính mình cường đại tránh ra băng di rít lên một tiếng trên đẳng không mà rừng sinh ra. bầu trời mặc dù là đáy biển dường như thật xuất hiện một mảnh từ băng xương tạo thành tinh hà sau đó mang theo đóng băng hết thảy vỡ nát hết thảy khủng bố như thế hướng về cái kia thâm h ả i thở dài chi vách tường ẩm vàng đệ xuống ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên mỗi một viên lưu tinh va chạm đều bị cái kia to lớn tưởng ánh sáng điên cùng rung động phía trên linh hồn hư ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị băng xương chi lực đại lượng đóng băng vỡ nát toàn bộ kết giới quang mang đều phai nhạt xuống mặt ngoài hiện đầy giống mạng n ệ n vết n ư ớ c xem ra lung lay sắp đổ tựa hồ một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ nhẫn nha chờ sói đều nhìn đến có chút kinh hãi cái này ra hỏa giống như lại biến cường cùng nha thầm nói không hổ là lớn run g dài cái này thanh thế s á t thực d a người nhẫn nha cũng không thể không thừa nhận thế mà ngay tại tất cả mọi người coi là kết giới muốn phá vỡ thời điểm cái tia tường ánh sáng nội bộ đã tuân ra càng thâm thúy hơn càng thêm âm lanh thâm lên thần lực đột nhiên tuân những cái kia vết nước nhanh chóng khép lại ảm đạm đi quan g mang một lần nữa biến đến thâm thúy u lam vẹn vẹn mấy hơi thở công phu toàn bộ thâm h ả i thở dài chi vách tường liền khôi phục như lúc ban đầu thậm chí so trước đó còn muốn ngưng thực mấy phân b a n g di lơ lửng ở giữa không trung trận tròn mắt hắn hao phí đại lượng lực lượng tự nhận là xoáy đến bỏ đi một kích kết quả thì cái này tạo gió sao đáng giận b a n g di có chút thẹn quá hóa giận ta chi lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục nếu không chỉ là cái g i i hắn còn tại m ạ n miệng nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được hắn ăn quả đắng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu người đã rất lợi hại t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu người đã rất lợi hại phượng tố xấu bơi tới bên cạnh hắn nhẹ dọn g ă n ủi không sao n g ư ơ i đã rất lợi hại kết giới này có cổ quái nhận nha có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này lập tức bắt đầu t r o phúng ai nha nha lớn d u n dài chuyện gì xảy ra a không phải mới vừa còn nói chúng ta là rất s ó i sao n g ư ơ i pháp tắc chi l ư ợ c đâu thì cái này thì cái này n g ư ơ i băng di tức giận đến dâu rồng đều đang phát run liên tại bọn hắn làm ồn thời điểm một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát lý mục rốt c u c đ ộ n không có giống băng di như thế làm ra kinh thiên động địa thanh thế cũng không có giống nhận nha như thế ngưng tụ hủy thiên diện địa lực lượng tất cả sói bao quát băng di cùng phượng tô xấu đều trong nháy mắt thiên t ĩ n h trở lại ánh mắt đồng loạt tập trung tại bọn hắn vương trên thân chỉ thấy lý mục không nhanh không c h ậ m dơ lên hắn một cái chân trước sau đó tại sở hữu người ánh mắt khó hiểu bên trong hắn đối với cái kia đạo hội tụ thâm viên thần lực chặn bốn vị bá chủ cấp cùng một vị đ ỉ n h tiêm bá chủ cấp thay nhau tấn công mạnh thâm hải thở g i i chi vách tưởng nhẹ nhàng gõ gõ tựa như là tại gõ cửa một dạng đông không có đến tiếp sau nhẫn nha cùng nha v ă n g di vương đây là đang làm gì lễ phép tính tiêu cửa thế mà liền tại bọn hắn nghi ngờ một giây sau d ị biến nảy sinh lấy lý mục v ố t sói gõ vị trí làm trung tâm rất nhỏ đến cơ hội nhìn không thấy màu đen vết nứt lạng yên xuất hiện ngay sau đó giang rắc giang rắc giang rắc cái kêu đạo màu đen vết nứt điên c u ồ n g hướng bốn phía lan tràn ra chỉ nghe soạt một tiếng v a n g r ò n toàn bộ thâm h ả i thở dài chi vách tường liền giống như phía trên kêu rên vô số linh hồn hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn phá thoái sau đó triệt để tiêu tán tại trong nước biển vô luận là nhận nha vẫn là băng di giờ phút này đều há to miệng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này vài giây đồng hồ sau nga ô nhẫn nha phản ứng đầu tiên vương mỹ võ vương mỹ võ vương mỹ võ cái khác cự lang cũng theo cùng n h i ệ t chu lên lên cái này liền là bọn h ắ n vương biến nặng thành nhẹ nhàng t h â m bất khả chắc xông đi vào đem đám kiếp cá tể t ử xé nát nhẫn nha ra lệnh một tiếng bốn đầu cự lang điên cùng mà tràn vào mất đi bình t h ư ờ n g cứ điểm băng di cũng theo trong rung động lấy lại tinh thần có kính sợ có t h a n phục còn có đương nhiên không hổ là ngô vương đây mới thật sự là lực lượng cứ điểm nội bộ dạ vịn hy dạ vừa mới kết thúc cái k i a tràng rõ rạc cổ vũ nhân tâm diễn giảng hắn đứng tại đài cao phía trên nhìn phía dưới những cái k i a bị hắn một lần nữa đốt lên đấu trí nhân ngư chiến sĩ nhóm trong lòng thật đắc ý vương thượng anh minh không sai có thâm h ả i thở dài chi vách tường tại những cái k i a giã lang mười năm cũng đừng hòng tấn công vào đến chúng ta liền đợi đến ta thần hàng lên đồng p h ạ t đem bọn hắn một m ẹ hút gọn ngay bọn thuộc hạ gieo họ cùng thổi phồng dạ vịn hy ra cảm giác mình lại đi hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng đợi đến thâm viên tri thần giải quyết phía ngoài phiền p h ư c sau chính mình đem làm là lớn nhất công thần thu hoạch được hạng gì phong phú ban t h ư ở n g có lẽ hắn cũng có thể thu được chuẩn đế cấp lực lượng không thậm chí càng cao trên mặt hắn lộ ra tự đắp mỉm cười h á g dọn một cái đang chuẩn bị nói lại vài câu tiến một bước củng cố uy tín của mình các tướng sĩ các ngươi phải nhớ kỹ thời khắc này thủ vững là vì lời con chưa nói hết vê anh không đây không phải là hoành minh đó là một loại vật gì đó bị triệt để vỡ nát tan giã thanh nhâm ngay sau đó một cỗ băng lãnh cùng bạo tràn đầy hủy diệt khí tức khủng bố u y áp không có dấu hiệu nào theo lối vào cuộc tới toàn bộ cứ điểm bên trong tất cả đèn đuốc trong n g á y mắt dập tắt quan g minh rút đi hát cám hàng lâm dạ vìn hy ra nụ cười trên mặt trong n g á y mắt đ ọ c lại cái kia dơ cao lên chuẩn bị vung vẩy cánh tay cũng cứng lại ở giữa không trung bên trong h ã n cơ r i i giống như nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng cứ điểm lối vào chỗ đó ban đầu vốn phải là bị màu xanh đậm tường ánh sáng phong kín địa phương tuyệt đối an toàn giờ phút này lại thông suốt bốn cặp to lớn khủng bố thu ồ n g tại h á cám bên trong sáng lên như là bốn ngọn lấy mạng minh đăng theo sát phía sau là bốn đạo như dãy núi thân ảnh khổng lộ mới vừa rồi còn tại hô to vương thượng anh minh nhân ngư chiến sĩ nhóm giờ phút này nguyên một đám giống như là bị bóp lấy cổ vịt không phát ra thanh â m nào trên mặt của bọn hắn còn lưu lại phía trên một dây cổng nhiệt cùng sùng bái mà cái này một dây đã bị vô tận hoảng sợ cùng mở mịt thay thế dạ vịn hị dạ cảm giác đầu góc của mình trống giống hắn túi đầu nhìn một chút chính mình còn duy trì diễn giảng tư thế hai tay lại ngẩng đầu nhìn cái kia bốn đầu đã bắt đầu đại khai sát giới cự lang hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên trong lòng của hắn không phải ta mới vừa nói cái gì tới mười năm cũng công không tiến bảo ta lời nói còn chưa ngội thấu đâu a nhân ngư chiến sĩ nhóm thậm chí không thể tổ chức lên ra dáng chống cự bọn hắn trận hình là vì ứng đối dài dằng giặc vây thành chiến vì chống cự theo chính diện tiến công đ ị c h nhân có thể a i có thể nghĩ tới cái tiêu đạo được vinh dự thần chi thán tức bình t h ư ớ n g sẽ giống một khối giá rẻ pha lên một dạng bị người một bàn tay đập nát địch tập địch tập rốt cuộc có quân quan theo hoảng sợ bên trong b ừ n g t ỉ n h kết trận bảo hộ vương thượng vượt cười quá buồn cười dạ vịn hy dạ trong đầu chỉ còn lại có hai chữ này hắn nhìn l ấ y chính mình trung thành tuyệt đối vệ đội trưởng còn chưa kịp đem hắn hộ tại sau lưng liền bị một đạo theo trong bóng tối thoát ra hấp ảnh chặn ngang c ă t nước đó là ảnh nha hắn thậm chí không có phát ra một điểm thanh âm công kích kết thúc liền lần nữa dung nhập càng sâu hạ cám đi tìm mục tiêu kế tiếp mới vừa rồi còn ý chí chiến đấu s â c sôi chuẩn bị vì vinh d i ệ u cùng thần minh chiến đấu tới chết chiến sĩ nhóm giờ phút này chỉ còn lại có tối nguyên thủy bản năn trốn bọn hắn t h t trói h a i v ă n lên kêu khóc không có kết cấu gì chạy từ phía ngược lại đem phía sau lưng càng nhiều bạo lộ cho cự lang nhóm móng đu l ệ n h cả người hắn trông thấy nhận nha cặp kia thiêu đốt lên hủy diện hỏa d i ễ m thú đồng quét qua hắn không có dừng lại cứ như vậy quét đi qua dường như hắn cái này atlantis tri vương cái này vừa mới còn tại khẳng khái phân trần lãnh tụ chỉ là một khối ven đường hòn đá một khối không quan trọng gì bối cảnh bàn loại kia bị triệt để không nhìn cảm giác n ụ c nhã thậm chí vượt qua sợ hãi tử vong ta hắn há to miệng muốn chứng minh chính mình tồn tại ta là dạ vin hy dạ. ta là nơi này vương hắn phồng lên lực lượng toàn thân hung hăng đâm về cách hắn gần nhất của nhà một cách này hội tụ hắn tất cả không căm lỏng phẫn Thế Nha nộ cùng vọng. Công căn tuyệt mà, ba ả n không hắn. Nó chẳng có để ý tới q u là cảm t hắn ấ hất y sau sói đuôi lưng lớn lên. ngỡ, có chút thức h to lớn sói vô ý thức hất lên. 3. Hắn công kích bị đuôi sói quất đến vỡ nát kinh khủng c ự lực dư thế không giảm trực tiếp đánh vào dạ v ỉ n h ì dạ trên thân hắn thậm chí không thể hét thảm một tiếng t cả người tựa như một cái bị đập nát dưa hấu trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ cùng chung quanh vô số phổ thông binh lính huyết nục hôn tạp ở cùng nhau rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau hắn chết bị chết như thế tùy ý như thế không có ý nghĩa sao lại thế ta thế nhưng là thế nhưng là bá chủ cấp a đây là dạ vìn hy dạ di ngôn giết hại vẫn chưa tiếp tục quá lâu làm tuyệt đối lực lượng v u ô n g xuống lúc cái gọi là chống cự chỉ là một chuyện cười cứ điểm bên trong tiếng kêu rên dần dần lắng lại thay vào đó là vô số nhân ngư quận mình trong góc run lẩy bẩy khóc nước nở lý mục chậm rãi dạ bước bước vào tòa này thuộc về hắn thành thị băng di theo sát phía sau to lớn g a o long thân thể chiếm cứ tại cửa vào lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy phượng tố xấu biến thành nhân ngư hình thái cũng đồng bình tại lý mục bên cạnh thân vương nhận nha đi vào lý mục trước mặt đều giải quyết lý mục kế hoạch vốn chỉ là cần một khối làm cho bầy sói ổn định săn mồi ngư trường nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý cái kia được xưng là thâm viên ránh biển địa phương tản ra khí tức để hắn cảm thấy rất hứng thú hiến tế sinh linh đổi lấy lực lượng có chút ý tứ c ù n g mỗi lần săn bắt đều náo ra đại động tĩnh không bằng đem nơi này biến thành chính mình vĩnh cựu tư sản ý nghĩ này cả đời lên liên cũng không còn cách nào ngăn chặn lý mục nâng lên một cái chân trước đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái ông một đạo vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm trong n g á y mắt h u y ế t tán đến toàn bộ atlantis ngay tại thành thị các nơi bởi vì bình t h ư ớ n g phá toái mà hoảng hốt lo sợ nhân ngư các cư dân đột nhiên cảm thấy một cô đến từ linh hồn chỗ sâu b u y áp phản p h ấ t có một tòa nhìn không thấy đại sơn chấn đặt ở cả tòa thành thị trên không biên giới thành thị mấy tên nỗ lực thừa dịp loạn đảo tàu nhân ngư quý tộc vừa mới du ra không đến một trăm m tựa như đụng phải một mặt bức tường vô hình bị một cô tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng gậy trở về miệ phun màu tươi một đạo phỏng một tòa thành thị từ đó atlantis đội chủ thành thị trung ương quảng trường phía trên đến hàng vạn mà tính nhân ngư bị cự lang nhóm xua đổi lấy tụ tập trung một chỗ trước đây không lâu bọn hắn vẫn làm mảnh này h ạ i vực chủ nhân hưởng thụ lấy thần mình phù hộ trải qua an giật sinh hoạt mà bây giờ bọn hắn thành tù nhân bốn đầu như dãy núi khủng bố cự lang tại bọn hắn xung quanh chậm rãi dạ ã bước tàn ra hủy diệt khí tức để dũng cảm nhất nhân ngư đều hai chân như nhún da bầu trời bị một đầu to lớn hơn băng dao bao phủ cặp tiêu màu vàng kim trong mặt dọc hờ h ư n g quan sát bọn hắn mà tại chỗ có tồn tại trung tâm đầu kia nhìn như bình thường nhất tuyết lang chỉ là yên tĩnh nằm ở chỗ đó liền thành toàn bộ thế giới tiêu điểm chúng ta chúng ta ạt lan thì người vĩnh viễn không bao giờ làm nô trong đám người đột nhiên vang lên một cái thanh âm không hài hòa một tên b ắ p thịt q u ậ n quận tay cầm màu vàng kim trường thương nhân ngư tướng lĩnh vượt qua đám người ra hắn trên thân tản ra lấy quân vương cấp khí thức h i ệ n nhiên là còn sót lại tối cao chiến lược một trong trong mắt của hắn thiêu đốt lên k h u t n ụ c hòa diễm các ngươi những thứ này trên lục địa ra thú thâm viên chi thần sẽ hạ xuống thần phạt các ngươi hắn không có thể nói xong băng di thậm chí đều chẳng muốn động một cái bên cạnh huyết nha chỉ là buồn bực ngán ngẩm hám n i ệ n g ra một đạo màu đỏ tươi q u a n trụ lóe lên một cái rồi biến mất phốc phốc tên kia nhân ngư tướng l ĩ n h đầu tính cả hắn nửa câu nói sau cùng nhau b ư ớ c hơi không đầu thi thể lung lay vừa ngã vào trong nước kích thích một mảnh nhỏ huyết hoa toàn trường tĩnh mịch không còn có bất luận cái gì phản kháng thanh â m lý mục từ đầu tới đôi u đều không có nhìn cái kia nhân ngư tướng lĩnh liếc một chút nhân tử trần an cho hề này sử dụng điều kiện tiên quyết là cao tầng cùng cao tầng ở giữa hợp tác hiện tại lý mục trực tiếp giết chết các nhân ngư cao tầng cái kia chính là thù không đợi trời chung lại tới đùa bỡn cái gọi là trấn an đến sau cùng sẽ chỉ đầy bàn điệu thua hắn tinh thần lực k hóa chặt trong đám người tất cả đạt tới quân vương cấp nhân ngư hết thể mười bảy cái tới đơn giản mà băng lệnh ý niệm trực tiếp tại bọn hắn náo hải bên trong v ă n g lên cái kia mười bảy danh nhân thân cá thể cứng đờ không tự chủ được từ trong đám người từ từ bay ra lơ lửng tại lý mục trước mặt cái này là kinh khủng bực nào tinh thần lực lý mục s ó i đồng từ bên trong lóe qua ưu ám phủ văn một giây sau mười bảy đạo màu đen lạc c n trống dông xuất hiện xuất vào mi tâm của bọn họ a đau khổ kịch liệt khiến cái này quân vương cấp cường giả phát ra kêu thảm bọn hắn cảm giác linh hồn của mình giống như là bị nung đỏ bàn ủi hùng hăng nóng một chút một cái tràn đầy hủy diệt cùng thần phục ý vị ấ n ký bị cưỡng ép khắc ở chỗ s â u nhất từ đó sinh tử chỉ ở trước mắt đầu này tuyết lang một ý niệm lạc ấn hoàn thành lý mục thu hồi tinh thần lực hắn nhìn hướng bên người băng di cùng phượng tổ xấu còn lại giao cho các ngươi hắn chỉ là những cái kia chuẩn quân vương cấp cùng lính chủ cấp nhân ngư đúng nô vương băng di cung kính mả túi thất đầu thân rồng bãi xuống mấy chục đạo ẩn chứa băng xương pháp tác lạc ấn bay ra đánh vào những cái k i a bị tiêu ký nhân ngư thể nội phượng tố xấu cũng học theo phất tay hỏa diễm phủ văn in giấu xuống hoàn thành nhiệm vụ đến mức còn lại tuyệt đại bộ phận phổ thông nhân ngư lý mục nhìn hướng nhận nha bọn hắn về các ngươi quản lý mỗi tháng hướng bảy sói cung cấp m ộ ư ơ i vạn đơn vị thịt cá chuyện khác ta mặc kệ nhận nha to lớn đầu sói điểm một cái tuân mệnh vương nhiệm vụ này quá đơn giản không phải liền là chăn thả sao sói trời sinh cũng là tốt nhất một tay lý mục giao phó xong hết thạy liền không tiếp tục để ý tỏa này thành thị đến tiếp sau v ớ thân hình hắn khéo động hóa thành một nói tia chớp màu trắng biến mất ở trên bầu trời thành phố trực tiếp hướng về ránh biển phương hướng bay đi hoặc là nói về ở đâu t h â m viên ránh biển lý mục lơ lửng tại ránh biển biên giới túi đầu nhìn xuống phía dưới là sâu không thấy đáy đáy nhánh cổ lao tà dị khí tức đang thử thâm viên bên trong liên tục không ngừng mã tôn ra trong đó hôn tạp vô số năm qua bị tâm lý, lý mục trong lòng không có không v ộ n sóng hắn chính là vì này mà đến ta có thể ban cho ngươi vô thượng quyền hành để ngươi trở thành mảnh này hải dương tân chúa tể ta có thể để ngươi hiểu rõ thời gian huyền bí để ngươi chạm đến không gian biên giới chỉ cần ngươi nguyện ý rộng mở linh hồn của ngươi tiếp nhận ta biếu tặng nương theo lấy thanh âm vô số hiện tượng bắt đầu ở lý mục não hải bên trong h i ệ n hiện chương năm trăm bốn mươi tám bước vào chuẩn đế c h i cảnh chương năm trăm bốn mươi tám bước vào chuẩn đế c h i cảnh có hắn hóa thân vạn trượng cự lang chân đạp tinh thần thôn vệ nhật nguyệt c h ẳ n g cảnh có vô số thần minh quý sát tại dưới c h â n hắn hô to hắn danh hào c h ẳ n g cảnh còn có b ă n g di phượng tố xấu nhận nha hắn tất cả thủ hạ đều tại một trận kinh khủng trong thai nạn bị xé thành mà nhỏ mà hắn bất lực tràng cảnh lực lượng dụ hoặc cùng mất đi hoảng sợ đây là thâm viên tri thần am hiểu nhất cho siếc nó đã dùng chiêu này hủ hóa không biết bao nhiêu tồn tại cường đại dưới cái nhìn của nó trước mắt cái này cái linh hồn tuy nhiên cường đại nhưng ý chí bên trong cái kia cố không che giấu chút nào cấp đặc tính chính là nó thích nhất lương thực loại này linh hồn dễ dàng nhất bị lực lượng cường đại hơn trô dụ hoặc vâng không lúc trước dạ vịn hy dạ liền sẽ không bị hắn điều khiển mà lại sớm tại lý mục bọn người công gần b i ệ n câu lúc thâm viên c h i thần đã thu hồi dạ vịn hy dạ lực lượng bởi vậy, hắn mới chết như vậy tùy ý. thâm viên tri thần đã chuẩn bị xong chỉ muốn đối phương linh hồn xuất hiện mảy may dao động nó liền sẽ thừa lúc vắng mà vào đem triệt để thốt vệ hóa vị khôi lỗi của mình nó thậm chí đã bắt đầu nhấm nháp bữa này bữa ăn ngon vị đạo thế mà lý mục linh hồn không có xuất hiện bất cứ ba động gì không không đúng có sóng chấn động nhưng đây không phải là dao động không phải hoảng sợ càng không phải là tham lam mà là một loại tìm được con m ù i hưng phấn có chút ý tứ lý mục ý niệm lần thứ nhất đáp lại thâm viên c h i thần người tinh thần lực gửi lên mùi vị không tệ thâm viên c h i thần cái gì cái này ngoại lai giả đang nói cái gì hắn chẳng lẽ không nhìn thấy chính mình triển lãm tương lai sao hắn chẳng lẽ không có cảm nhận được cái k i a đủ để cho chuẩn đế đều run dày hoảng sợ sao hắn vậy mà nói ta tinh thần lực nội vị không tệ hoang đường côn u vọng xem ra ngươi còn chưa ý thức được đối mặt mình là vĩ đại bực nào tồn tại thâm viên chi thần bị trọc giận đã ngươi cự tuyệt biếu tặng cái kia liền trở thành ta một bộ phận đi vê anh r ồ i r à o như hải hắc cám tinh thần lực hung hăng c h ụ p vào lý mục cái kia nhìn như nhỏ bé linh hồn nó muốn nghiền nát cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa thế mà ngay tại cái tia cự thủ sắp chạm đến lý mục linh hồn trong n á y mắt lý mục linh hồn đây không phải là phòng ngự không phải né tránh mà chính là h á miệng ra đúng thế tại thế giới của tinh thần bên trong lý mục linh hồn ý chí hóa thành một đầu từ xưa đến nay hoa nguyên n g phía trên tuyết lang nó không lớn thậm chí có chút thoát g ầ y nhưng khi nó hé miệng nháy mắt toàn bộ tinh thần không g i a n cũng vì đó v n mèo thâm viên chi thần cái kia kinh khủng tinh thần c ự thủ còn chưa kịp phát huy liền bị cái miệng đó cắn một cái vào a tinh thần lực của mình chính mình bản nguyên lại bị bị cắn rơi mất một khối mà lại đang bị đối phương nhanh chóng thôi vệ tiêu hóa cái này sao có thể người Người là ai thâm viên tri thần cảm nhận được phát ra từ nội tâm hoảng sợ nó gặp qua tham lam linh hồn gặp qua cường đại linh hồn nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế không g i ả n g đạo lý linh hồn đối phương căn bản không phải tại cùng nó tiến hành ý chí đối kháng đối phương là tại săn mồi tại trong mắt đối phương chính mình cái này cái gọi là thâm viên tri thần cùng một đầu hải ngư một đầu nai rừng không có gì khác nhau đều là đồ ăn giống lý mục linh hồn phát đ ố n g nhiên nào tới không có kỹ xảo không có phát tắc chỉ có tối nguyên thủy thuần thúy nhất cướp bóp bản năng thâm viên c h i thần triệt để luôn cuống nó nỗ lực thu hồi tinh thần lực của mình lui về ránh biển chỗ sâu nhất nhưng đã chậm lý mục linh hồn chết cắn nó bản nguyên điên cuồng x é rách nuốt thâm viên c h i thần cái kia khổng lộ như hải dương tinh thần lực đang lấy bị cấp tốc rút khô không không im ngay im ngay ngươi không thể làm như vậy ta là ta là thâm viên ý chí hóa thân thôn vệ ta ngươi sẽ lời của nó càng ngày càng yếu thay vào đó là lý mục linh hồn chỗ sâu chuyển đến một tiếng thỏa mãn ở một cái ngoại giới lý mục một mực nhắm hai mắt chậm rãi mở ra hắn sói đồng tử bên trong không còn là thuần túy băng lãnh mà chính là nhiều tâm h túy đến có thể thôn vệ hết thẻ ưu ám viễn siêu bá chủ cấp khí tức khủng bố theo hắn thể nội ẩm vang bạo phát ầm ầm toàn bộ hạt l ã n thị thành đều bởi vì cỗ khí tức này tiết lộ mà chấn động kịch liệt lên vô số kiến trúc tại cỗ uy áp này phía dưới xuất hiện vết rách vừa mới bị thu phục các nhân ngư lại một lần nữa lâm vào sợ hãi vô ngẩn bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị cổ này lực lượng nhấn nát là vương nhẫn nha chờ cự lang cùng nhau ngầm đầu nhìn hướng thâm viên dánh biện phương hướng trong mắt tràn đầy cùng nhiệt sùng bái vương khí、tức. lại biến tưởng bang di chiếm cứ thân thể cũng căng thẳng hắn cảm nhận được c ố lực lượng kia đó đã không phải là bá chủ cấp có khả năng có phạm chủ đó là chuẩn đế n ô vương thôn vệ cái kia cái gọi là thần minh bước vào chuẩn đế c h i cảnh thâm viên r a n h biển bên trong hết thệ đều đã lắng lại cái gọi là thâm viên c h i thần tính cả nó tích lũy vạn năm lực lượng cùng những cái kia bị hiến tế linh hồn đều thành lý mục t ấ n thăng quân lương lý mục liếm môi một cái dư vị lấy cái kia dồi dào mà tinh thuần linh hồn năng lượng vĩ đạo vẫn còn hắn nhàn nhạt bình luận đối với hắn mà nói đây chỉ là một lần tầm thương ăn chỉ bất quá lần này đồ ăn phân lượng đủ điểm chuẩn đế cấp a lý mục cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng cũng không có quá nhiều vui sướng cái này bất quá là thông hướng càng cao đỉnh điểm một bước nhỏ thôi nhân loại căn cứ thần long quảng trường thần long quảng trường giờ phút này đã không thể dùng người đông tấp nập g để hình dung nơi này là xôi trào tín ngưỡng l ò luyện theo e khu đến b khu tất cả nhân loại may mắn còn sống s ó t đều tụ tập ở đây bọn hắn rối cổ giơ cao lên cánh tay mang trên mặt gần như điên cùng thành kính trong miệng la lên cùng một cái tên thần long n à o thiên đại nhân xin ban cho chúng ta lực lượng thỉnh c h e chở chúng ta tiếng gầm như là thực chất thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào quảng trường trung ương tòa kia lâm thời dựng đ à i cao trên đ à i cao một cái thân ảnh nên phong mà đứng ngao thiên hóa thành nửa người nửa dòng hình thái từng có lúc hắn vẫn là bắc cảnh tuyết nguyên phía trên cái kia bị bầy sói truy sát hoảng sợ không chịu nổi một ngày chó mất chủ hiện tại hắn là thần là cái này mấy chục vạn nhân loại tín ngưỡng đồ đằng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng phía dưới cái kia từng đạo từng đạo cùng nhiệt ánh mắt cái kia từng đợt phát ra từ đáy lòng hô hoán chính liên tục không ngừng chuyển hóa làm năng lượng tràn cảm giác này quá mỹ diệu so thôn vệ bất luận cái gì thiên tài địa b ả o đều muốn thư sướng bên người của hắn loan ngữ mỹ an tính đứng hầu lấy nàng mặc lấy một thân trắng đoan v á y dài cùng ngao thiên u y nghiêm tạo thành s o sánh rõ ràng đỉnh đầu nàng phía trên cái kia đối với nhỏ nhắn tinh xảo màu xanh sử rồng chẳng những không có phá hư nàng mỹ lệ ngược lại tăng thêm mấy phân thần thánh một cách yêu dị khí chất nàng nhìn hướng ngao tiên h ánh mắt là không giữ lại chút nào sùng bái cùng ái mộ chính là cái này thần minh đem nàng theo một cái bình thường người sống sót biến thành nắm giữ quân vương cấp lực lượng thần chi thân thuộc hắn là nàng, thiên, tín ngưỡng của nàng, nàng hết thả t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đây là thế giới cho các ngươi khảo nghiệm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đây là thế giới cho các ngươi khảo nghiệm ngay tại ngao thiên hưởng thụ lấy vạn chúng kính ngưỡng cơ hồ muốn chìm đắm trong loại này hư giả thần tính bên trong lúc ngao n ữ mị hướng h về p í trước xây dịch nửa bước, thấp bước, dịch xê nửa rộng, n a g thiên đại nhân thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng xuyên đ ấ u huyên n á o tiếng người rõ ràng truyền vào ngao thiên trong hai ngao thiên mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra những một cái vào giờ phút như thế này quay rời hắn còn thể thống gì nhưng hắn cuối cùng không có phát tác ngao thiên là hắn thành tín nhất tín đồ cũng là hắn tự tay cất nhắc người phát ngôn càng là hắn duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm người hắn duy trì lấy nhìn xuống thương sinh tư thái chuyện gì đại nhân năng nguyên bộ vương chủ quản vừa mới liên hệ ta hắn nói căn cứ nguồn năng lượng dự trữ đã báo nguy nguồn năng lượng ngao thiên có chút không hiểu hắn hiện tại là thần các tín đồ nhu cầu không phải là lực lượng mạnh hơn càng kiên định hơn tín ngưỡng sao thế nào lại là nguồn năng lượng loại này tục vật l o ngữ mỹ tựa hồ nhìn ra hắn nghĩ hoặc vội vàng giải thích là duy trì cả cái căn cứ vận chuyển năng lượng hệ tâm bao quát phòng ngự hệ thống chiếu sáng đồ ăn sinh sản hết thảy tất cả đều cần nguồn năng lượng cung động vương chủ quản nói dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba ngày ngao thiên màu vàng kim tròng mặt dọc hơi hơi co vào hắn đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì không có nguồn năng lượng cái này cái to lớn sắt thép thành lũy cũng là cái thiết quan tài p h o n g ngự hệ thống dừng lại t u y tiện đến một đợt cường đại dị thú là có thể đem nơi này san thành bình điện đến thời điểm hắn cái này thần đi chỗ nào lại đi tìm nhiều như vậy cung cấp tín ngưỡng chi lực tín đồ hắn cũng không muốn lại biến về đầu kia bị đuổi rét chán nản giao long cần gì ngao thiên ra vẹ thâm chấm hỏi nghe không ra một tia gợn sóng dường như đây chỉ là không có ý nghĩa tiểu sự n a n ngữ mị ngừng đầu ngước nhìn hắn uy nghiêm bên mặt dị thú thi thể thi thể dị thú thi thể nàng gặp ngao thiên thật lâu không nói còn tưởng rằng là chính mình nói đến không đủ rõ ràng lại bổ sung một câu đại nhân n g u ồ năng n lượng hạch o tâm chuyển hóa lô thích nhất cao đẳng cấp dị thú huyết lục cùng tinh hạch đẳng cấp càng cao năng lượng chuyển hóa dẫn thì càng cao đủ rồi ngao trời bỗng nhiên mở miệng đánh gậy nón ngữ mị nón ngữ mị trong lòng giật mình lập tức im lặng túi đầu xuống không dám nói nữ là chính mình nói sai sao thần minh ý nghĩ quả nhiên không là chúng ta p h ạ m nhân có thể ước đoán ngao thiên chậm rãi xoay người một lần nữa mặt hướng quảng trường phía trên cuồng nhiệt đám người trực tiếp cự tuyệt sẽ giao động tín ngưỡng đáp ứng bọn hắn sau đó chính mình đi săn giết nói đùa cái gì vạn nhất đụng phải lý mục đám k i a chó điên thế lực làm sao bây giờ hắn hiện tại một đầu bá chủ cấp đều không muốn t r e o t r ọ c nhất định phải nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp một cái đã có thể giải quyết nguồn năng lượng vấn đề lại có thể củng cố chính mình thần minh địa vị còn không cần chính mình tự mình động thủ biện pháp có ngao thiên giơ tay lên hướng xuống hư hư nhất ấn một cái động tác đơn giản lại dường như ẩn chứa vô cùng ma lực nguyên bản huyên nào chấn thiên thần long quảng trường trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại tà chi các tín đồ ngao thiên thanh âm thông qua lực lượng gia trì rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một cái nơi hẻo lánh các ngươi khát vọng lực lượng khát vọng sinh tồn khát vọng vinh quang bản tôn đều nghe được trong đám người phát ra đẻ nén bạo động vô số người kích động đến toàn thân phát run nhưng là ngao thiên lời nói xoay chuyển lực lượng xưa nay không là bỗng dưng rơi xuống bát ơ n vinh diệu cũng không phải cầu xin mà đến bố thí thế giới huyết mạch nguồn năng lượng ngay tại khô kiệt đây là thế giới cho các ngươi khảo nghiệm d ị thú là hành tẩu năng lượng là các ngươi chứng minh chính mình d ụ n g khí con mồi phía dưới các tín đồ nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thân long đại nhân quả nhiên cao t h â m mặt chắc nguồn năng lượng khô kiệt lại là một trận khảo nghiệm nó ngữ mị càng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng trong lòng tràn đầy bừng tỉnh đại nộ sùng kính thì ra là thế đại nhân không phải tại vì nguồn năng lượng phát sầu mà chính là đang vì chúng ta những thứ này tín đồ mềm yếu mà cảm thấy bất mãn hắn là tại điểm hóa chúng ta hiện tại ngao thiên dơ lên cao cao hai tay bản tôn đem ban cho các ngươi đi săn quyền hành bản tôn s ắ p mở ra thần chi thí luyện tất cả quân vương cấp trở xuống tín đồ đều là có thể tham gia bản tôn đem lấy vô thượng thần lực cước ép để thăng các người lực lượng để cho các ngươi nắm giữ cùng bá chủ cấp dị thú chém giết tư cách đi thôi đi đi săn đi chiến đấu dùng dị thú thi thể lấp đầy căn cứ thương khố dùng máu tươi của bọn nó để chứng minh các ngươi trung thành cùng dũng khí thí luyện bên trong biểu hiện dũng mạnh nhất công hiến lớn nhất người đem có cơ hội thu hoạch được bản tôn tự mình chúc phúc trở thành mới thần chi thân thuộc nếu như nói trước đó lời nói chỉ là khiến mọi người cảm thấy kính sợ như vậy cái này sau cùng một phen thì triệt để đốt lên sở hữu người trong lòng hòa diễm cước ép để t h ă n g lực lượng chém giết bá chủ cấp dị thú trở thành mới thần chi thân thuộc cái này là bực nào hấp dẫn bực lớn thần long đại nhân và tuế ta nguyện ý tham gia thí luyện vì thần long đại nhân ta nguyện ý dâng ra hết thảy đám người triệt để đến cuồng bọn hắn nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt thậm chí đều mang tới cạnh tranh ý vị n g o thiên thành công đem một cái liên quan đến chính mình thân gia tính mệnh nguy cơ chuyển hóa thành một trận thu hoạch tín ngưỡng củng cố địa vị còn có thể thuận tiện giải quyết vấn đề thực tế của hoan thị n h yến hắn chỉ cần nỗ lực một chút xíu bản nguyên chi lực thi triển hắn độc môn bí pháp liền có thể sáng tạo ra một nhóm lớn không sợ chết chuẩn lĩnh chủ cấp phá o hôi mà chính hắn thì có thể tiếp tục can ca a n ổn ổn ngồi tại cái này trên bài cao hưởng thụ lấy các tín đồ quý báy chờ đợi bọn hắn đem vô số cố dị thú thi thể cung kính hiện lên phụng đến trước mặt mình đến mức những cái kia phá o hôi chết sống cùng bí pháp cái kia trung thân không cách nào tiến thêm tác dụng phụ dài hướng lên d â n lên đây là hy vọng căn cứ một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng là nhốt bọn hắn mấy đời người lồng giam một luồng ánh mặt trời vằn trói đâm rách khe cửa hạ, hạ cám tại trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài quan mang bị thần chi thí luyện đốt lên tất cả kích tình các tín đồ chờ mông lấy cửa rốt cục hoàn toàn mở ra chói mắt quan mang làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức meo lại mắt ngay sau đó hô tạ bùn đất cùng cọ tươi khí tức không khí mát mẻ tràn vào bọn hắn sớm thành thói quen tuần hoàn loại bỏ không khí phổi a không biết là ai phát ra một tiếng như nói mê rên gì khi bọn hắn thích h ư n g quan t u y n mở hai mắt ra lúc. tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ như là bị hoa đá trước mắt không có trong truyền thuyết bức xạ khắp nơi trên đất khí độc tràn ngập đất khô cằn không có biến dị thực vật r i o sát hết thể tận thế cảnh tượng đập vào mi mắt là mê ngông thư ơ n g cung l à m giống như một khối tinh khiết nhất bảo thạch chương năm trăm năm mươi giao sinh đã đạt đến đ ỉ n h phong chương năm trăm năm mươi giao sinh đã đạt đến đ ỉ n h phong mấy cái đóa kẹo đông còn giống như mây trắng nhàn nhã thổi qua nơi xa là liên miên chập trùng xanh biếp dây núi sinh cơ bừng bừng rậm bao trùm lấy đại địa một mực kéo dài đến chân trời tên lừa đảo một người trung niên nam nhân tự lẩm bẩm hai hàng n h i ệ t lệ không có dấu hiệu nào trở xuống cao tầng đám hôn đặc kia bọn hắn lửa chúng ta cả một đời nguyên lai nguyên lai thế giới bên ngoài vẫn là cái dạng này trời ạ là cái này làm t h i ê n sao chúng ta giống chuột đất một dạng tại dưới lòng đất né nhiều năm như vậy đến cùng là vì cái gì phẫn nộ hối hận m ở mịt cảm xúc trong đám người lan tràn nhưng rất nhanh những thứ này tâm tình liền biến thành đối ngao thiên càng thêm cùng nhiệt sùng bái là thần long đại nhân là thần long đại nhân đã cứu chúng ta nếu như không là đại nhân chúng ta chỉ sợ đến chết cũng còn bị mơ mơ màng màng ca ngợi ngại nhân từ mà thần long vĩ đại đại nhân ngài không chỉ có ban cho chúng ta lực lượng càng ban cho chúng ta chân tướng các tín đồ hào hào quỳ d i ả m xuống đất đối với đài cao phía trên ngao thiên tiến hành đầu d i ả m xuống đất đại lễ ngao thiên rất hưởng thụ loại cảm giác này quan sát nằm dạp trên mặt đất chúng sinh lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn hắn đương nhiên biết mặt đất không có cao tầng tuyên truyền khủng bố như vậy nhưng trước mắt mảnh này sinh cơ giạt rào cảnh tượng cũng xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn thế giới này khôi phục năng lực so hắn tưởng tượng bên trong muốn cường a trước đó cùng lang vương đánh thời điểm cái này thiên còn không có tốt như vậy bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là những nhân loại này hiện tại là của hắn rồi bọn hắn tín ngưỡng bọn hắn lực lượng bọn hắn sinh mệnh đều muốn để cho hắn s ử dụng đi thôi dùng các ngươi võ dũng đi trả lời thế giới khảo nghiệm dù dị thú đầu đem chứa điểm bản tôn vinh diệu thí luyện bắt đầu ngao mấy vạn tên bị lực lượng c h á n g váng đầu vóc tiến hóa giả xông ra căn cứ tuân hướng cái k i a m ả n h đối bọn hắn mà nói đã quen thuộc lại tràn ngập r ụ hoặc màu xanh thế giới đi săn đại quân tán đi chỉ còn lại có ngao thiên cùng loan ngữ mị ngao thiên tìm một khối bóng loang đa núi đại mã kim đao ngồi xuống loan ngữ mị thì khéo leo đứng ở một bên. theo trang bị mang theo người bên trong lấy r a trà cụ cùng một bình nước trong vì hắn pha trà ngao thiên hít mắt cảm giác mình giao sinh đã đạt đến đ ỉ n h phong có việc tín đồ phía trên không có việc gì t hưởng thụ sinh hoạt cái này thần tiên thời gian cho cái chân long vương hắn đều không đổi đại nhân thỉnh dùng trà ngao thiên vừa nâng c h u n g trà lên còn chưa kịp nhấm nháp một đạo hốt hoảng thân ảnh thì từ đằng xa lộn nhào chạy tới thần long đại nhân cứu mạng a người đến là một cái tuổi trẻ tín đồ bịnh một tiếng quỷ gối ngao thiên trước mặt đồng bạn của ta trương vụ hắn hắn không thấy chúng ta vừa rồi tại truy một đầu quân vương cấp thiết giáp tê truy vào trong rừng chỉ c h ư ớ c mắt hắn liền không còn hình bóng ngao thiên m i đầu nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một cái phiền phức lúc này mới mới ra đến nhiều lâu thì có người mất tích bất quá đây cũng là một cái bày ra thân tích củng cố tín ngưỡng cơ hội tốt hắn đặt chén trà xuống hai mắt nhắm lại làm bộ cảm ứng trên thực tế hắn chỉ là đem chính mình to lớn tinh thần lực cùng cảm quan khuyết t á n ra đối với hắn mà nói tại mảnh này khu vực tìm một cái nhân loại so tại chính mình hậu viện tìm một con kiến còn muốn đơn giản không cần kinh hoàng một lát sau ngao thiên mở mắt ra thanh âm bình thản lại mang theo khiến người tin phục lực lượng bằng hưu của ngươi tại phía nam ngoài ba mươi dặm một chỗ sất gốc hắn vẫn chưa tao ngộ nguy hiểm chỉ là lạc mất phương hướng thật sao quá tốt rồi quá tốt rồi hắn đối với ngao thiên liên tục dập đầu cảm tạ thần long đại nhân ngài đại năng không xa không giới ngài ân đức như núi cao biển sâu nói xong hắn liền không kịp chờ đợi q u a y người hướng về nam phương chạy như điên ngao thiên hài lòng gật đầu một lần nữa nâng chúng trà lên chuẩn bị hưởng thụ cái này kiếm không dễ thanh tịnh thế mà hắn một miệm trà còn không có uống vào thần long đại nhân lại có một đội tín đồ tìm tới hơn nữa thoạt nhìn bầu không khí không đúng lắm cầm đầu hai người chính đang kịch liệt điệu tranh nhau nhau một người nam nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn chỉ t r u n g quanh núi lâm đại thanh nói nơi này quá tuyệt vời không khí tốt như vậy năng lượng cũng so dưới lòng đất nồng đậm chúng ta cần phải ngay ở chỗ này ăn ra đắp nhà gỗ khai khẩn r i ố n g đất cũng không tiếp tục về cái kia đen như mực dưới lòng đất một cái nam nhân khác thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác phản bác người điên rồi nơi này khắp nơi đều là đáng sợ dị thú vừa mới đầu kia thiết giáp tê ngươi không thấy được sao muốn không phải chúng ta nhiều người đã sớm mất mạng chỉ có căn cứ mới là an toàn nhất kẻ hèn nhát có thần long đại nhân ban cho lực lượng chúng ta thì sợ gì dị thú người đây là mù quáng tự đại chúng ta điểm này thực lực tại chính thức nguy hiểm trước mặt căn bản không đáng chú ý hai người tranh đến mặt đỏ tới mang thai ai cũng không thuyết phục được người nào sau cùng chỉ có thể tìm đến ngao tiên h phân xử ngao tiên h nghe lấy bọn hắn cãi lộn huyệt thái dương thình thịch nảy lên đau đầu thật không phải bình thường đau đầu những nhân loại này làm sao nhiều như vậy phá sự để bọn hắn đi đi săn bọn hắn không đi ngược lại ở chỗ này vì ở chỗ nào cãi vã ta hắn mụ là thần không phải cứ hủy hội đại mụ ngay tại ngao thiên không kiên nhẫn chuẩn bị tùy tiện đem bọn hắn đánh ra thời điểm ra đi một mực an t ĩ n h đợi ở bên cạnh đ o a n ngữ mị đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước nàng thanh lanh ánh mắt đảo qua cãi lộn hai người môi son khẽ mở chỉ nói sau cái chữ các ngươi thực lực không đủ lời còn chưa dứt khí tức kinh khủng theo thân thể của nàng bên trong n ầ m vang bạo phát quân vương cấp u y áp hung hăng đặt ở cái kia hai cái tín đồ trên thân phù phù phù phù h a i người liền hừ đều không hừ một tiếng hai chân mềm lún trực tiếp quỷ giảm xuống đất tại đoạn ngữ mị tuyệt đối lực lượng trước mặt bọn hắn điểm này bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra chuẩn tiến h hoảng sợ trong n g á y mắt giữ lại cổ họng của bọn hắn bọn hắn lúc này mới ý thức được chính mình sùng b á i thần mình thị n ữ bên người đều là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại chúng ta chúng ta sai t h ỉ n h đ ạ i nhân thứ tội hai người đập đập mong mong cầu xin tha thứ cũng không dám nữa nói cái gì an ra hoặc là về căn cứ chuyện n o ạ n ngữ m ị lạnh hừ một tiếng thu hồi huy áp lui về ngao thiên sau lưng sự tình cứ như vậy giải quyết đơn giản thô bạo hữu hiệu ngao thiên nhìn lấy tình cảnh này bưng chén trả tay lại trên không chúng có chút dừng lại hắn đột nhiên giật mình một cái ý niệm trong đầu không có dấu hiệu nào theo đáy lòng sông r a ta cái gì thời điểm biến đến như thế mềm yếu rồi nhớ ngày đó tại bắc cảnh tuyết nguyên cái nào mắt không mở ra hỏa dám ở trước mặt ta ồn ào đã sớm một trào đập thành thịt nát nhưng còn bây giờ thì sao đối diện với mấy cái này nhân loại nhỏ yếu việt v ậ t ta vậy mà lại cảm thấy đau đầu lại còn muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý ta thế nhưng là giao long vương n g ạ o tiên tương lai chân long ta cần chính là tuyệt đối phục tùng là kỷ luật nghiêm minh công cụ không làm một đám cần ta dỗ dành khuyên giúp bọn hắn giải quyết hàng xóm tranh chấp tự anh chương năm trăm năm mươi mốt an nhàn sinh hoạt san bằng ta chảo chương năm trăm năm mươi mốt an nhàn sinh hoạt san bằng ta chảo là an nhàn sinh hoạt san bằng ta nanh vớt sao là tín đồ sùng bái để cho ta sinh ra chính mình thật là một cái nhân t ử chi thần ảo r ấ t sao không được ngao thiên ánh mắt đột nhiên lăng lệ nhất định phải cường n g ạ n h ta ban cho bọn hắn lực lượng bọn hắn liền phải bán mạng cho ta ta để bọn hắn hướng đông bọn hắn không thể hướng tây dáng có hai lời người chết đây mới là thần cái kia có dáng vẻ trong nháy mắt ngao thiên trên thân cái kia phần lười b i ế n cùng thoải mái biến mất lấy mà đời ở chi là một loại băng lãnh không thể nghi ngờ uy nghiêm non a ngữ m ị bén n h ạ y đã nhận ra loại biến hóa này nàng nhìn hướng ngao thiên ánh mắt chẳng những không có e ngại ngược lại càng thêm si mê cùng sùng kính cái này mới là trong mắt của nàng chúa tể trí cao vô thượng cùng lúc đó xa ngoài vạn dặm atlantis đã từng thuộc về hải tộc hùng vĩ thành thị bây giờ đã cắm đầy tuyết lang c h i ế n kỳ tại lớn nhất cao vút trong mây năng lượng tháp nhọn đỉnh đầu lý mục lười biếng ghé vào một tấm từ thâm viên c h i thần sau khi chết năng lượng kết tinh hóa thành vương tọa phía trên phía dưới nhận nha c ù n nha huyết nha ảnh nha bốn vị sói chiến tướng đứng yên lấy bọn hắn chính đang thương nghị mảnh này mới lãnh thổ t h u về vương t u y ế t vực rừng rậm chính là tộc ta căn cơ ngài đã giao phó tại ta mảnh này còn đ ả o còn cần một vị huynh đệ đến thống lĩnh cùng nha ổm ổm nói ta não từ đần chỉ biết đánh nhau không quản được nhiều chuyện như vậy ảnh nha thì căn bản không có mở miệng chỉ là yên lặng đứng ở trong bóng tối dường như cùng hát cám hỏa làm một thể tất cả sói ánh mắt đều rơi vào huyết nha trên thân huyết nha bốn đại chiến tướng bên trong thứ nhất toàn diện một cái hắn huyết ánh sáng màu chủ công kích lực kinh người huyết có thể chữa trị lại có thể phụ trợ toàn quân đúng là tốt nhất người quản lý nhân tuyển lý mục mở ra màu vàng kim sói đồng tử hắn không nói gì chỉ là dùng cầm nhẹ nhẹ gật gật huyết nha phương hướng tuân mệnh vua của ta huyết nha túi xuống to lớn đầu sói rất tốt lý mục rốt cục mở miệng băng di cùng phượng tố xấu t ộ c quần ngay tại hướng n ì di mạ di chuyển huyết nha người phụ trách chủ tính trung ạt lan t ị c tài nguyên tiến hành tiếp ứng vâng mệnh lệnh được đưa ra toàn bộ lang vương giới trướng khổng lồ chiến tranh máy móc lập tức cao tốc vận chuyển lại đồng bạc phía trên xuất hiện có thể xưng thế giới kỳ quan một màn một đầu từ băng cùng hỏa tạo thành hùng vĩ đội ngũ ngay tại vượt ngang đồng bạc đội ngũ một bên là băng di xuất lĩnh băng giao đại quân to lớn băng giao tại trong biển ghé qua bọn chúng tán phát hàn khí đem mặt biển đóng băng thành một đầu rộng lớn băng đường vô số theo bắc cảnh tuyết nguyên mang tới chân quý khoáng vật băng phong cổ thú thi thể thậm chí cả khối sông băng đều bị để đặt tại băng trên đường chậm dài hướng về tân thế giới trung tâm di động lãnh khí trung thiên tạo thành một mảnh v ĩ n h không tiêu tán băng v ụ mà tại đội ngụ khác một bên thì là phượng tố xấu cùng nàng h ỏ a phượng và quần hàng trăm hàng ngàn h ỏ a phượng trên không chung bay lượn hai cánh triển khai giả thiên tế nhật phía dưới từ hỏa sơn nhang bệnh thành thành to lớn phủ bẹ phía trên chuyên trở đến từ ngược dòng xấu hòa sơn các loại hòa thuộc tính tinh thạch, địa tâm dung uy người các n bên kia lửa nhỏ một chút ra bên này băng đều môn hóa băng di theo trong nước dò da to lớn đầu đối với trên trời phượng tố xấu tức giận hô phượng tố xấu phát ra thanh viện phụ huynh hóa thành nhân hình rơi vào băng di đỉnh đầu đi chân đất nha không thèm để ý chút nào cái tia hàn khí thâu xương người cái này đại băng trùng mới phải thu liễm một chút tộc ta bên trong ấu chim đều sắp bị ngươi đông lạnh bị cảm nàng không chút nào yếu thế đáp l ê nói chi này thanh thế to lớn di chuyển đội ngũ chỗ tản ra năng lượng ba động uyển như bao táp bao phủ phương viên mấy ngàn dặm hải vực thần Thần long đại nhân một tên phụ trách tại chỗ cao cảnh giới tín đồ lộn ngào theo đỉnh núi v ọ t xuống tới trên mặt của hắn huyết sắc mất hết chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ hắn chỉ xa xôi mặt biển phương hướng thanh em run không còn hình dáng biển biển bên kia gia đại sự chính đang nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ như thế nào cường hóa chính mình uy nghiềm nào tiên không vui mở mắt ra vội vàng hấp t ấ c còn thể thống gì không phải đại nhân cái kia tín đồ nhanh muốn khóc lên ngài mau nhìn biển biển một nửa tại kết băng một nửa đang thiêu đốt có có vô số quái vật đang theo chúng ta bên này tới cái gì ngao thiên trong lòng r u lên trong nháy mắt đứng lên hắn thôi động dao long huyết mạch trong đôi mắt kim quang nhất t i ể m ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu xa khoảng cách xa một giây sau con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên c o rút lại thành to bằng núi kim hắn thấy được đầu kia kéo dài không dứt băng xương con đường đầu kia phần thiên trừ hải hỏa diễm sâu dài Cùng. tại cái kia băng cùng hỏa sen lẫn kinh khủng quân đoàn bên trong hắn cảm nhận được quen thuộc đến để linh hồn hắn đều đang run sợ khí t ứ c là bọn chúng là đầu kia đại băng trùng cùng cái kia thối h ỏ a k ê bọn chúng là lý mục toạ kỵ cùng sung vật lý mục quân đội tại sao lại xuất hiện ở nơi này không bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này ngao thiên toàn thân huyết dịch dường như đều trong nháy mắt đọc lại hắn cái kia vừa mới tạo dựng lên muốn đóng vai một cái uy nghiêm thần mình buồn cười ý nghĩ trong nháy mắt bị bản năng cầu sinh sống đến vỡ nát trốn nhất định phải lập tức trốn hắn manh liệt xoay người mặc hướng tất cả còn ở bên ngoài du đãng đi săn tín đồ dùng hết lực khí toàn thân phát ra hẩn chứa vô thượng thần u y cùng vô tận kinh hoàng gào thét thần chi thí luyện lập tức bỏ dở có viên cổ khủng bố chính đang thất tỉnh nơi đây đã thành cấm khu tất cả tín đồ nghe ta hiệu lệnh lập tức lập tức toàn bộ lui về căn cứ đây không phải diễn tập là thân dụ hắn thanh âm chuyển khắp mảnh rừng núi này mỗi một cái nơi hẻo lánh những cái kia còn đang bị săn rết vài đầu con dị thú mà đắc trí các tín đồ tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn có thể nghe ra bọn hắn thần trong thanh â m mang theo trước n à y chưa có r ũ n rẩy kết hợp với nơi xa mặt b i ể n phía trên cái kia hủy thiên diện địa giống như kỳ cảnh một cỗ lớn lao hoảng sợ nắm lấy trái tim tất cả mọi người nhanh cháy mau hồi căn cứ thần long đại nhân hạ lệ vừa mới còn được vinh dự hy vọng cùng tân sinh mặt đất thế giới tại thời khắc này biến thành kinh khủng nhất l u y ệ ngục n mấy vạn tín đồ như là phát điên hướng về căn cứ phương hướng phi nước đại ngao thiên đứng tại chỗ cao nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần băng hỏa đại quân chỉ cảm thấy hàn khí theo đ ô i xương cụt bay thẳng đỉnh đầu Đám năm h trăm năm mươi hai chương năm trăm năm mươi hai rộng lớn nhóm trên đảo sinh mệnh khí tức chưa từng có cường thịnh đến không hết sói con tại tiệm gia viên mới bên trong truy đuổi chơi bửa phát ra ngao ngao non nớt gọi tiếng những năm kia hấu sói con trước đó bởi vì đồ ăn thiếu mà phát dụng chậm chạp bây giờ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành cường tráng tứ chi tràn đầy lực lượng vấn đề thức ăn giải quyết lý mục đứng tại cao nhất đỉnh núi im lặng quan sát vương quốc của mình bầy sói băng dao hỏa phượng tam tộc cùng tồn tại thậm chí xuất hiện vượt qua chủng tộc kỳ lạ hậu đại mảnh này quần đảo sinh thái chính lấy trước nay chưa có phương thức dung hợp diễn biến nhưng phồn vinh sau lưng là to lớn tiêu hao mảnh này quần đảo linh khí đang bị cấp tốc dành thời gian đối với một cái không ngừng mở rộng bằng đại tộc quần mà nói lãnh địa cùng linh khí liền như là hô hấp và nhịp tim đập thiếu một thứ cũng không được nhất định phải tiếp tục mở rộng lý mục ánh mắt tìm đến phía xa xôi bắc phương đại lục bắc vực đại bộ phận thổ địa đều đã cắm lên tuyết lang cờ xí yếu bộ tộc nhỏ yếu hoặc bị thô tính hoặc đã đảo vong chỉ còn lại một cái địa phương cái kia truyền thuyết bên trong kỳ lân bộ tộc lý mục ý niệm trong lòng đã định phía sau cần vững chắc lần này hắn không muốn lại làm ra chi lúc trước cái loại này hủy thiên diệt địa đại độc tính hắn q u a y người thân thể cao lớn vô thanh vô tức rơi vào bầy sói nghị sự đá lớn trên bình đài nhẫn nha cùng nha huyết nha ảnh nha tứ đại sói chiến tướng sớm đã chờ đợi ở đây bọn chúng cảm nhận được vương ý chí thân thể hơi hơi đẹp thấp trong mắt là tuyệt đối trung thành vương để cho chúng ta theo ngài xuất trinh nhẫn nha gầm nhẹ nói hủy diệt khí tức tại quanh người hắn lỡ lờ không sai chỉ là kỳ lân huynh đệ chúng ta mấy cái liền có thể săn bằng cùng nha ồm phụ họa lý mục nhàn nhạt hơi lườn bọn hắn k h ô nhưng g gì. nói n ánh mắt kia ý tứ bốn đại chiến tướng trong nháy mắt lĩnh hội giữ nhà đúng ta vương bốn đầu bá chủ cấp cự lang cùng nhau c ú i đầu không có nửa câu dị nghị vương mệnh lệnh cũng là hết thảy ảnh nha thân ảnh trước hết dung nhập tấm ảnh biến mất không thấy gì nữa cái khác ba vị chiến tướng cũng ai đi đường ấ y bắt đầu chấp hành vương vô thanh chỉ lệnh đem chọn cái quần đảo phòng ngự đẳng cấp tăng lên tới tối cao băng di to lớn giao long thân thể theo trong biển g ò ra bọn nước văng khắp nơi hắn hưng thú bừng bừng dùng đầu cọ sát lý mục chân vương lần này lại muốn chinh phục cái nào mắt không mở ra hỏa ta đã đói khát khó nhịt phượng tô xấu hóa thành hỏa phượng từ trên trời giáng xuống y ê u nhã rơi vào lý mục bên cạnh thân liệt diệm giống như hai cánh thu liễm nàng liếc qua hét họ ầm ĩ băng di trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ cưng chiều vương thỉnh mang ta lên ta hỏa diễm có thể vì ngại chiếu sáng con đường phía trước lý mục trên lưng hai cái lông sủ tiểu tuyết lang thò đầu ra lang ba lang ba chúng ta cũng muốn đi tô thanh tuyết dùng thanh â m non nớt hô tuy nhiên thanh â m này chỉ có lạc an phi có thể nghe thấy đi xem kỳ lân trên sách nói kỳ lân là tường t h ụ chi thú dài đến nhưng dễ nhìn lạc a n phi cũng ở một bên hưng phấn mà ngoắt ngoắt cái đôi lý mục không quay đầu lại chỉ là trong cổ họng phát ra một tiếng c h ầ m thấp vùng n g ụ câm thanh xem như ngầm đồng ý hai cái sói con nhỏ nhất thời hoan hô lên tại lý mục rộng lớn trên lưng đánh lăn băng di thấy thế lập tức đem to lớn đầu tiến tới đùa lấy hai cái tiểu ra hỏa to lớn d â u rồng giống hai đầu linh hoạt cây roi bị tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trở thành đồ chơi chơi đến quên cả trời đất phượng tố xấu nhìn lấy tình cảnh này ánh mắt nhu hỏa nàng vừa nhìn về phía lý mục cặp kia mỹ lệ mắt phượng bên trong cất giấu một vệ không dễ dàng phát giáp nóng rực có thể cùng vương nhất đồng xuất được thật、tốt. sau đó chi này kỳ lạ thám hiểm tiểu đội liễn xuất phát bắc vực rừng rậm c h ỗ sâu t i ế n lặng như tờ nơi này cây cối dị thường cao lớn mỗi một khỏa đều p h á n g phất là trống trời trụ lớn ánh sáng mặt trời chỉ có thể theo phiến lá khe hở bên trong bỏ ra sặc sỡ q u a n điểm kỳ lân băng di to lớn đầu lâu giao long giữa khu rừng g vẽ qua một bên khinh thường phun ra một miệng hạt khí trong truyền thuyết sinh vật cắt trên đời này ngoại trừ vương nào có cái gì tránh thức đáng giá mọi sợ truyền thuyết trong mắt của ta bất quá là chút lớn lên tương đối kỳ lạ hiểu thôi một trào sự tình phượng tố xấu bay giữa không trùng nghe vậy nhịn không được đậu đậu đ người đầu này băng trừng ư trùng có thể hay không khiêm tốn một điểm điện tịch ghi chép kỳ lân nhất tộc thiên tính an lành không tranh quyền thế thân phụ tường thụy khí vận là thiên địa công nhận nhân thú nhân thú b a n g di suy cười một tiếng tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong nhân tử cũng là lớn nhất nguyên tội bọn chúng có thể sống tới ngày nay hoặc là chuyển thuyết t u ổ i đến quá bất hợp lý hoặc là cũng là giấu đủ sâu bất quá tại vương trước mặt hết thảy đều muốn không chỗ che thân hẳn thấy vương quyết định tới đây tất nhiên là kỳ lân bộ tộc có cái gì đường đến chỗ chết vương ý chí cũng là thiên ý Tô t h ừng lý c An Phi tại l mục thủy trung trầm mặc không nói sói loại bản năng để hắn đối vùng rừng rậm này mỗi một tia khí tức đều rõ như lòng bàn tay càng là xâm nhập trong không khí linh khí thì càng tính khiết cỗ này linh khí mang theo một loại ôn hòa cẩn trọng đất m ộ t thuộc tính tư dưỡng trên vùng đất này và vật rốt cục bọn hắn xuyên qua một mảnh từ phát nấm g ánh sáng tô điểm h ạ p cốc trước mắt sáng tỏ thông suốt to lớn b ồ n xuất hiện tại bọn hắn trước mặt bồn địa trung ương có một mảnh thanh tịnh thấy đáy hồ nước hồ nước như là to lớn lam bảo thạch tản ra pha trộn linh quang bên hồ sinh trưởng vô số kỳ dị thực vật kết lấy ngũ quang thập sắc quả thực t ừ n g tòa từ to lớn của một cùng dây leo cấu trúc mà thành xào huyệt tản mát tại thung lũng các nơi tinh xảo mà tự nhiên nơi này không thể nghi ngờ cũng là kỳ lân nơi ở một cái tràn ngập an là thế mà c h ờ một chút chuyện gì xảy ra b ă n g di cái kia thanh â m phách lối thứ mang tới ngạc nhiên phượng tố xấu cũng chầm rãi hạ xuống mỹ lệ mắt phượng bên trong tràn đ ầ y nương trọng nơi này quá an tĩnh đúng vậy quá an tĩnh an tĩnh đến đáng sợ toàn bộ thung lũng chống không một thú không có kỳ lân ở bên hồ uống nước không có ấu thú tại bãi cỏ phía trên chơi bùa những cái kia tinh xảo trong xảo h u y ệ n giống tuyết liền một tia nhiệt độ đều không có lưu lại lý mục dừng bước lại màu vàng kim sói đồng tử quét mắt toàn bộ thung lũng lỗ hai của hắn hơi hơi có rúm chót mũi trong không khí không ngừng mất、máy. t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba làm sao có thể hư không tiêu thất t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba làm sao có thể hư không tiêu thất lý mục bắt lấy lưu lại tin tức không có kỳ lân chạy băng di vòng quanh thung lũng bay một vòng to lớn thân r ồ n g bậy phong vân lại ngay cả một cái kỳ lân mao cũng không phát hiện không có khả năng lớn như vậy một bộ tộc làm sao có thể hư không tiêu thất liền xem như dọn nhà cũng nên có chút giấu với ta hắn v ọ t tới một cái lớn nhất một xào trước r ồ i ra móng nuốt lay một chút bên trong phủ lên mềm mại dê ờ còn trưng bày mấy viên không ăn xong linh quả quả thực còn có lượng nước hiển nhiên mức bỏ thời gian cũng không dài không thích hợp phẫu tố xấu thanh em biến đến nghiêm túc lên ngươi nhìn những thứ này dê ơ không có chút nào bị dẫm đạp hỗn loạn dấu vết những cái kia linh quả bay đặt cực kỳ trình thể không giống như là hốt hoảng thoát đi nàng bay đến bên hồ tỉ mỉ quan sát lấy bên bờ bùng đất không có d â y r ù a dấu vết không có đánh đấu dấu hiệu thậm chí ngay cả một tia mùi máu tươi đều không có nàng n g n g đầu nhìn hướng lý mục vương bọn chúng giống như là chính mình đứng xếp hàng lạc yên rời đi một dạng lời nói này đi ra liên vợ ngực dòng thấu chính mình đều cảm thấy hoang đường một cái to lớn bộ tộc từ bỏ kinh doanh vô số năm gia viên tập thể mất tích nhựa đồ gì băng di cũng tỉnh táo lại hắn thu hồi ngả mạn trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoang mang loại này tình huống nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cũng cảm nhận được này quỷ dị bầu không khí không còn dám đùa dỡn ngoan ngoan ghé vào lý mục trên lưng hai cặp mắt nhỏ hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn chung quanh lang ba nơi này thật kỳ quá nha ừ m cảm giác tâm lý chip ô n g lý mục không để ý đến sau lưng nghị luận hắn bước chân chậm rãi đi vào mảnh này tĩnh mịch gia viên đi qua cái kia không có một hai xào huyệt đi qua cái kia mảnh yên tĩnh hồ nước rốt cục h n tại trung tâm hồ nước một hòn đảo nhỏ phía trên ngừng lại hòn đảo nhỏ này là toàn bộ bồn u địa linh khí nồng nặc nhất địa phương ở trên đảo chỉ có một k h ỏ a tre trời cổ thụ dưới cây có một mảnh bị xử lý cực kỳ bằng thẳng cỏ tươi điện nơi này tựa hồ là kỳ lân bộ tộc tế tự hoặc hội nghị địa phương lý mục ánh mắt bị bãi cỏ phía trên một vật hấp dẫn đây không phải là kỳ lân vật lưu lại cũng không phải trong cánh rừng rậm này cần phải tồn tại đồ vật cái kia là một cái băng tinh một cái ước chừng lớn chừng bàn tay hình lục giáp tinh tiên tĩnh nằm tại trên cỏ、xanh. nó quá hoàn mỹ hoàn mỹ đến không giống như là tự nhiên ngưng kết sản phẩm mỗi một cái góc cạnh đều giống như đi qua tinh mật nhất tính toán cùng cắt chém trong suốt sáng long lanh nội bộ dường như phong ấn một mảnh nho nhỏ tinh không lý mục nhận ra thứ này hoặc là nói gặp qua tương tự tạo hóa một loại áp suất sau năng lượng khối thì giống nhân loại đem lương thực làm thành lương khô thứ này chính là năng lượng đồ hộp năng lượng ẩn chứa xác thực to lớn thậm chí vượt qua một tòa đại hình linh thạch mỏ quạng tổng hòa đáng tiếc đối với lý mục cùng dưới chướng hắn t ộ quần tới nói cái đồ chơi này không chỗ dùng chút nào bọn hắn thôn p h ệ chính là thiên địa ở giữa rời g i ạ c linh khí là máu thịt bên trong lần chứa sinh mệnh tinh nguyên là pháp tắc cụ tượng hóa loại này đi qua nhân công xử lý đã mất đi tất cả hoạt tính t ử năng lượng đối bọn hắn mà nói cảm giác còn không bằng một khối bình thường nhất ngon thạch vương cái này là vật gì phượng tố xấu bay rơi xuống hiếu kỳ đánh giá cái này viên băng tinh màu vàng dòng mắt phượng bên trong lộ ra không hiểu nó quá hợp quy tắc không giống như là thiên địa sinh ra băng di cũng tiếp cận qua đầu to cái múi phun ra hai đạo bạch khí một khối phá băng nhìn lấy còn không có bản long nôn n g ụ n nước có linh tính hắn r ộ i ra đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đụng một cái lập tức biết miệng hướng rắn lạnh như băng cái quái gì lý mục không có giải thích trên lưng hắn tô thanh tuyết cùng lạc a n phi ngược lại là rất hưng phấn lang ba lang ba cái này thật xinh đẹp giống chấm nhỏ đường đần độn thanh tuyết cái này thế nào lại là đường cái này rõ ràng là có thể phát sáng bảo thạch chúng ta có thể lấy về trang sức ổ lý mục đối khối này bảo thạch hứng thú đã biến mất hắn đem tùy ý ném tại bãi cỏ phía trên chú ý lực một lần nữa về đến khu này quỷ dị tính mịch phía trên kỳ lân nhất tộc đến cùng đi nơi nào là ai ở chỗ này lưu lại một khối đối yêu thú không có chút ý nghĩa nào năng lượng tinh thể mảnh này thổ địa bí mật so trong tưởng tượng muốn nhiều cùng lúc đó nhân loại căn cứ bên trong vừa mới kết thúc đối các tín đồ thần dụ xuất trình ngao thiên chính bảy nát nằm tại một tấm to lớn vương tỏa phía trên bên người của hắn nón ngữ mị chính cẩn thận vì hắn bóc lấy một viên màu tím quả nho tạ thần ngài vinh quang chắc chắn một lần nữa chiếu dọi toàn bộ đại lục đó là tự nhiên ngao thiên lười b i ế n hém i ệ n g nuốt vào nón ngữ mị đưa tới quả nho ngay tại hắn l â lân lúc cảnh báo cảnh báo kiểm t r a đến co cao năng cấp phản ứng coi không không, khả năng lượng số ghi đã đột phá chúng ta máy móc hạn mức cao nhất căn cứ lý luận mô hình thôi toán cái này đây ít nhất là một khối thần phẩm nguồn năng lượng tinh cái gì ngao thiên bỗng nhiên theo vương tọa phía trên ngồi dậy đoạt lấy khối kia tấm thẳng trên màn hình một cái gai mắt điểm đỏ chính tại điên cuồng lấp lóe bên cạnh dòng số liệu giống như là thác nước một dạng đổi mới mỗi một con số đều đại biểu cho đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng năng lượng khổng lồ hô hấp của hắn trong nháy mắt rồn dập lên trong mắt buộc phát ra tham lam cùng cực man mang thân phẩm nguồn năng lượng tinh nếu là có thể đạt được nó đem năng lượng trong đó biến hóa để cho bản thân sử dụng hắn nói không chừng có thể một bước lên trời trực tiếp đột phá đến chuẩn đế cấp đến lúc đó còn cần đến tân tân khổ, khổ phát triển cái gì tín đồ chính hắn cũng là tối cường thần triệu tập nhân thủ hắn vô ý thức nghĩ tới lệnh nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào không được đám nhân loại này quá sẽ cả việc vạn nhất lại chọc cái k i a lang vương chính mình chẳng phải lại xui xẻo ta tự mình đi lấy về cái này thần vật thế nhưng là ta thần chỗ đó dù sao cũng là kỳ lân nhất tộc địa bàn vạn nhất nghiên cứu viên còn muốn khuyên y miệng ngao thiên nhất âm thanh g ầ m thét long uy bắn ra dọa đến cái k i a nghiên cứu viên trực tiếp sủi lơ trên mặt đất chỉ là kỳ lân tại bản t h ầ n trước mặt bất quá một đám hô hợp chờ lấy tin tức tốt của ta đi giống một tiếng biết hai nhức cóc long ngâm vang vọng động một đầu thân dài vượt qua ba trăm m toàn thân bao trùm lấy á m màu vàng kim lân phiến g i ữ t ậ n dao long phóng lên tận trời hướng về bắc vực rừng rậm phương hướng cấp tốc bay đi hãn tốc độ nhanh đến mức cực hạ n trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu thân phẩm nguồn năng lượng tinh là của ta kỳ lân thung lũng bên trong lý mục vẫn như cũ đứng tại hồ tâm đảo phía trên tựa như đang tự hỏi cái gì